Chương 160, Khương Phong công kích. Chương 160, Khương Phong công Tích. Dỗ dành. Dưới đài lập tức giống vỡ tổ, nếu như nói Lưu Chấn Đông trở thành phó thành chủ tin tức như là cho đám người đánh một châm máu gà, cái kia Lưu Viễn Sơn tuyên bố chuyện thứ hai này, càng là đem mọi người dưới đài lôi đến ngoài cháy trong mềm Khương Phong. Chính là gia tộc tiểu bị bên trong đánh bại Lưu hàng đứa bé kia sao? Đối với, nghe nói hắn là Lưu gia lão nhị Lưu Viễn Khôn thu dương cháu trai, coi như hắn đối với gia tộc có cống hiến to lớn, coi như hắn là Lưu Viễn Khôn cháu trai, vậy cũng không đến mức đương gia tộc trưởng lao thứ bảy đi, chớ nói chi là trở thành hạ nhiệm tộc trưởng dù sao ta không phục ta cũng không phục lúc này khương phong chính cùng lưu trấn đông ngồi ở đại sảnh trong một cái góc có cái gì cảm tưởng có hay không đối với gia tộc thành viên có chút thất vọng lưu trấn đông nhìn xem khương phong khắp khuôn mặt là trêu tức ý cười không đến mức đây cũng là bọn hắn nên có phản ứng bình thường ta không có vấn đề khương phong cũng không để ý vân đạm phong khinh cười một tiếng ai kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi để ý những này lưu trấn đông thở dài một tiếng lưu thúc ngươi biết ta chí không ở chỗ này ta biết nhưng gia tộc nhất định phải có chỗ biểu thị mà ta có trách nhiệm để bọn hắn biết ngươi vì gia tộc làm hết thể bọn hắn sau này lấy được là bởi vì ngươi khương phong vinh quang nói xong lưu trấn đông đẩy án mà lên bước nhanh đi đến trên đài sau đó quay người nhìn chăm chú lên đám người các vị thỉnh an tĩnh ta là lưu trấn đông ta muốn thay khương phong nói mấy câu liền bốn điểm bất thình lình tình huống lập tức để cãi lộn dưới đài an tĩnh lại đám người thẳng vào nhìn chăm chú lên có chút kích động lưu trấn đông không biết sau đó hắn muốn nói thứ gì thứ nhất tháng năm năm nay phần lưu ra đứng trước sụp đổ tuyệt cảnh là khương phong lực xoay chuyển tình thế giúp chúng ta trên lôi đài chiến thắng phản đồ một phương cuối cùng là lại bằng hữu của hắn xuất thủ đánh lui Huyền Thiên Tông Tông chủ, ra sức bảo vệ Lưu gia Đại Hạ chi không nghiêng. Thứ hai, Khương Phong Thành lập Thiếu niên đoàn. Gia tộc trừ cung cấp một chỗ sân huấn luyện bên ngoài, cũng không có đi đến đầu nhập một phân tiền. Mười tên gia tộc thiếu niên may mắn gia nhập trong đó, nhỏ nhất mười bốn tuổi, lớn nhất mười bảy tuổi. Liên lấy lại trưởng lão cháu trai lại ra minh đến nêu ví dụ, lúc trước gia nhập Thiếu niên đoàn lúc chỉ có thông mạch cảnh, mà bây giờ mới đi qua vẹn vẹn bốn tháng, hắn cũng đã là siêu phàm cảnh tu vi, mà lại bọn hắn Thiếu niên đoàn đều tu tập cao cấp chiến kỹ, cũng trang bị linh khí bảo giáp, ta sơ bộ tính toán qua, không tính bọn hắn tu luyện tiêu hao linh thạch. Khương Phong trên người bọn hắn chỉ ít đầu nhập vào 20 triệu lượng bạch ngân. Thứ ba, Khương Phong vì gia tộc phát triển, vô điều kiện quyên giúp 20. Không không không Mai Linh Thạch trung phẩm cùng 2 triệu lượng bạch ngân. Thứ tư, liền xem như ta làm tới Vân Châu thành phố thành chủ chuyện này, cũng là Khương Phong hướng độc cô thành chủ tiến cử. Thử hỏi, trở lên cái này 4 điểm công tích, lưu gia chúng ta từ trước tới nay có ai làm đến qua? Tốt, ta nói xong, Lưu Chấn Đông trực tiếp nhảy xuống đài, lại lần nữa đi vào Khương Phong bên cạnh ngồi xuống thế nào, nhị thúc rạng được có phải hay không rất đốt. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng về hắn phương hướng này xem ra, Khương phong một nhún vai ta thật không quan trọng lưu thúc không cần vì ta phát ra tiếng ta cũng sẽ không bởi vì người khác nói cái gì mà có cái gì cảm xúc thật tốt ta biết ngươi trí không ở chỗ này thôi đám người từ khương phong trên thân thu hồi ánh mắt lại lần nữa nghị luận lên hải tử này xem xét liền không tầm thường khó trách có lớn như vậy làm ân ta nhìn cũng là đoán chừng về sau gia tộc cũng cho không ra hắn hắn trưởng thành bất khả hà lượng đối với tứ đại tông môn muốn thu đệ tử hắn khẳng định sẽ bị tuyển đi nói không chừng về sau lưu gia tương lai còn phải dựa vào hắn còn có cái này thiếu niên đoàn về sau khẳng định phải nhất phi chủ thiên đây đều là vinh dự của gia tộc chúng ta a Tốt, an tĩnh phía dưới chỉ mời chúng ta thất trưởng lão khương phong lên đài cùng mọi người giảng vài câu đi lưu viễn sơn đứng dậy mỉm cười nhìn về phía dưới đài một góc nào đó chương một trăm sáu mươi kiếm linh chương một trăm sáu mươi kiếm linh khương phong bất đắc dĩ lắc đầu hôm nay xem ra nhất định phải lộ cái mặt kỳ thật những này cũng không đáng kể mình đại lưu già thời gian cũng không nhiều vậy liền cố gắng đem đùa dỡn làm toàn đi các vị trưởng bối khương phong đi đến đài đến đầu tiên là sông lưu viễn sơn mấy vị cao tầng nhẹ gật đầu sau đó quay người mặt hướng dưới đài khương phong bất tài được mấy vị trưởng bối coi trọng Ta phi thường cảm kích, thất trưởng lão vinh dự ta tiếp nhận, nhưng là tộc trưởng người thừa kế chức ta là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Dưới đài truyền đến một mảnh giọng nghi ngờ, liền ngay cả Lưu Viễn Sơn cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Khương Phong mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên đám người, bởi vì ta chỉ không ở chỗ này. Dưới đài đám người kinh ngạc nhìn xem Khương Phong, có người không hiểu hỏi, Khương Phong, ngươi vì sao không nguyện ý đảm nhiệm tộc trưởng người thừa kế chức trách? Tài hoa của ngươi cùng thực lực đều là không ai bằng. Khương Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, ta có con đường của mình cùng truy cầu. Ta không muốn trói buộc ở gia tộc Gông cùng xiềng xích bên trong, vinh quang cùng địa vị cũng không phải là ta mục tiêu theo đuổi." Lưu Viễn Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, "Tốt ta, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng là, ngươi có thể nhớ kỹ, Lưu gia vẫn luôn là nhà của ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể trở về, chúng ta vĩnh viễn hoan nên ngươi." "Ha ha, gia chủ, ta hiện tại lại không đi, ta còn muốn lại ăn một tháng gia tộc cơm đâu." "Tốt, tốt. Một tháng này, ngươi mở rộng ăn." "Vốn." Lưu gia láo chạy thiếu niên đoàn người liên can chính vây quanh đại hắc lang huyện hóa khương tiểu lang càng không ngừng phát động công kích lúc này khương tiểu lang hai chân không nhúc nhích tí nào một bàn tay bóp lấy eo một tay khác nhẹ nhàng như thường ứng phó đám người công kích liền ngay cả đường sắt cao tốc núi cùng tiểu nhu binh khí hắn cũng là tay không đụng vào nhau xuất kiếm lưu đồng thấy mọi người công kích không quá mức hiệu quả gào to một tiếng mỗi người trong tay đột nhiên đều xuất hiện một thanh linh khí trường kiếm hoặc gọt hoặc chặt nao nhau, nhau công hướng cái này xa lạ hắc đại cá đinh đinh đinh khương tiểu lang ngón tay gậy liên tục chấn khai đánh về phía hắn mấy thanh trường kiếm thả người nhảy ra ngoài vòng tròn, không đùa, cũng không tệ lắm xem ra đại ca tại đám huynh đệ này tỉ muội trên thân không ít bỏ công sức người là ai lưu đồng cùng tiểu nhu nhìn chằm chằm trước mắt gái này khôi ngâu người xa lạ trong lòng lại hoang đường cảm giác có chút quen thuộc ta thôi ta chính là ha ha hắn chính là trước kia giúp các ngươi nhìn gà lại biển thủ ra hoặc kia khương phong một tiếng cười khẽ bước vào cổng lớn tiểu đệ nhị ca sao ngươi lại tới đây ngươi không phải đang học sao lưu đồng cùng tiểu nhu đồng thời mở miệng hỏi vừa mở xong ta lại tới ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng chuyện gì còn có hắn đến cùng là ai lưu đồng cùng tiểu nhu đều đối với khương phong muốn nói lời nói tràn đầy chờ mong đồng thời cũng đối bên cạnh cái này hắc đại cá tràn ngập tò mò khương phong ha ha cười một tiếng một chỉ phi thiên thử hắn gọi khương nhị lang chính là chúng ta vừa tới vân châu lúc các ngươi thấy qua cái kia biết bay chuột cái gì gọi là biết bay chuột ngươi nói thật khó nghe ta gọi khương nhị lang khương phong không để ý đến hắn tiếp lấy một chỉ đại hắc lang hắn gọi khương tiểu lang chính là chính là chúng ta nuôi tiểu hắc cầu đúng hay không lưu đồng cùng tiểu nhu lập tức chạy tới vây quanh đại hắc lang vòng vo vò tầm vài vòng gia hỏa này thế nhưng là ăn của ta bọn họ không ít gà vịt làm sao bọn hắn đều biến thành người ân bọn hắn đã là tứ gia yêu thú đều có hóa hình bản lĩnh cái gì thứ giây đây không phải là nhân loại chúng ta nguyên anh cảnh một dạng tồn tại sao hai nữ kinh hãi tiến lên tại khương tiểu làng trên thân tùy tiện bóp mấy cái đường động hai vị cô nãi mãi các ngươi tại sao lại vào tay tật xấu này liền không thể sửa đổi một chút sao lưu đồng cùng tiểu nhu biết được cái này hắc đại ca chính là các nàng trước kia muốn phiến rơi tiểu Hắc cẩu lập tức không có tâm mang sợ hãi cái gì nguyên anh cảnh sớm đã ném đến lên chín tầng mây đợi các nàng náo đủ lưu đồng hai người lúc này mới nhớ tới muốn hỏi khương phong ngươi không phải có việc muốn cùng chúng ta thương lượng sao khương phong trầm tư một chút sau đó mở miệng nói ra ta được đến tin tức mới nhất tháng sau muốn cử hành tứ đại tông môn chiêu thu đệ tử tình huống có biến tiếp lấy khương phong đem đọc cô kính thiên nói lời nói cho đám người tiểu đệ ngươi lại như thế nào lựa chọn ta chuẩn bị đi thiên võ học viện nói khương phong lại đem băn khoăn của mình rằng cho đám người đối với vậy chúng ta đều đi thiên võ học viện thiếu niên đoàn không có khả năng tách ra lưu đồng kiên định nói không sai đi đâu chúng ta đều cùng một chỗ đám người nhau nhau đồng ý cái kia tốt còn lại những ngày này các ngươi liền hào hảo huấn luyện đi tranh thủ một cái cũng sẽ không tụt lại phía sau bốn khương tộc trung niên mỹ phụ trên tay tách ra huyết sắc qua mang tại nam tử thụ thương trên lưng vừa đi vừa về khẽ bước không cần một lát nam tử phía sau cái kia vết thương kinh khủng liền khôi phục như lúc ban đầu thiên ca lần này lại là may mắn mà có người lân nhi mới không có bị quỷ doanh tông bắt đi bọn hắn có thể hay không một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trần nhi trên thân Kỳ nhi không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi một chút giới, để bọn hắn bảo hộ trần nhi an toàn muốn quỷ doanh tông một cái lao giả mặt bạch bào vội vàng xông vào nội đường tông chủ tông chủ thình minh lâu chủ xảy ra đại sự gì sao tông chủ tin tức tốt đã tra ra Khương Vân Thiên 15 năm trước đi qua hạ giới Huyền hoang đại lục, mà lại vừa mới lại hướng hạ giới truyền tống tin tức. Ngươi nói cái gì? Một cái thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người vừa tới, nhanh đưa tin xuống dưới, để hạ giới mặt khác hai cái đại lục người toàn diện chạy tới Vân Hoang đại lục, trong vòng 3 năm, không, trong vòng 2 năm, coi như đem Vân Hoang đại lục lật cái út cốc, cũng phải đem Khương Bá Nha cháu trai tìm cho ta đi ra bốn. Lưu lại Khương Nhị Lang cùng Khương Tiểu Lang, Khương Phong một mình về tới gian phòng của mình. Lại có 1 tháng liền muốn đi hướng Tiên Võ học viện, đến chưa quen cuộc sống nơi đây tất đế đô, muốn bảo vệ mình cùng thiếu niên đoàn thành việc khác dựa vào phi thiên thử cùng đại hắc lang là không thực tế bởi vì bạch đế thành dòng rắn lẫn lộn cường giả như mây nếu như hai người bọn họ hiện lộ chân thân rất có thể sẽ thu nhận mầm thái vạn bị người đuổi bắt Gen sắt còn cần tự thân cường rắn dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình khương phong lấy ra hai dạng đồ vật một cái chuôi kiếm một khối xương sọ chuôi kiếm mới vừa xuất hiện khương phong thức hải bên trong tiểu kiếm màu vàng kim lập tức táo động xíu tiểu kiếm màu vàng kim vậy mà chính mình bay ra vây quanh chuôi kiếm tả hữu xoay quanh gặp chuôi kiếm không có phản ứng nó thế mà hướng về chuôi kiếm va chạm mấy lần sau đó lui ra phía sau lẳng lặng mà nhìn xem trôi kiếm biến hoang lô là ai đánh thức ta ngủ say nếu như không có một cái ra dáng lý do ta sẽ thôn vệ hết linh hồn của ngươi ân tại sao là ngươi vật nhỏ này trôi kiếm bên trong bay ra một đoàn bạch quang nó lung la lung lay đi vào tiểu kiếm màu vàng kim bên cạnh ngươi thế mà không có tiêu vong hơn nữa còn dung hợp hỗn độn linh khí thật sự là thiên đại phúc duyên đáng tiếc ta chỉ còn lại có điểm ấy còn sót lại linh hồn ngay cả đoạt xá cũng làm không được tiểu kiếm màu vàng kim lại đụng đụng đoàn bạch quang kia sau đó siêu một tiếng bay trở về khương phong thứ hải Bạch Quang do dự một chút, lập tức cũng đi theo vào. Không sai, chính là theo vào Khương Phong thức Hải nằm dựa vào. Trải qua ta vị chủ nhân này đồng ý sao? Tùy tiện mang ngoại nhân tiền đến, nghe hắn nói còn muốn đoạt xá người khác, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Và, nơi này thật to lớn, đây là Hóa Thần Cảnh thức Hải sao? Làm sao như thế kiên cố? Còn tràn đầy hỗn độn linh khí. À, tinh thần như thế bản nguyên linh hồn, ta nếu là nuốt nó, liền có thể khôi phục ta linh hồn thường thế. Khương Phong hơi nhíu lên lông mày, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Quang có chút cảnh giác. Người là ai? Tại sao phải tiến vào Thất Hải ta? hắn hỏi bạch quang sững sở lập tức khôi phục bình tĩnh ha ha tiểu tử ta là một tên cổ lao kiếm linh bị phong ấn ở thanh kiếm này trôi bên trong mà ngươi nắm giữ chuôi kiếm chính là ta chủ nhân kiếm linh khương phong nao nao hắn cũng không có ngờ tới chuôi kiếm của chính mình bên trong lại còn có một cái kiếm linh tồn tại ngươi nếu có thể tự do hành động vì sao một mực ngủ say bất tỉnh kiếm linh cười khổ nói bởi vì ta lực lượng đã tiêu tán chỉ để lại còn sót lại linh hồn đoạt xá người khác là ta duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn nhưng bây giờ ngay cả đoạt sát đều không thể hoàn thành khương phong suy tư một lát đối với kiếm linh nói ra đã ngươi không có khả năng đoạt xa ta vậy liền lưu tại trong thức hải của ta đi về phần lực lượng của ngươi có lẽ sẽ có cơ hội lần nữa khôi phục kiếm linh trong mắt lóe lên một tia cảm kích gật đầu đáp ứng hắn biết có thể lưu tại một cái có được hỗn độn linh khí trong thức hải, với hắn mà nói đã là một loại may mắn khương phong bông kiếm trôi ngược lại lại cầm lấy khổ người kia xương đây là trên đấu giá hội vị tia tạ không cho hắn nghe nói đây là một khối thánh giả xương đầu có ánh sáng long lanh ánh sáng lở lờ, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí khương phong nhẹ nhàng nuốt ve xương đầu Trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò đột nhiên, xương đầu phát ra một cỗ cường đại ba động, phảng phất tại đáp lại Khương Phong chạm đến. Trên xương đầu phương bao phủ lên một tầng xương mỏng, một đôi con mắt màu đỏ như máu hiện lên ở trong đó hài tử, "Ngươi là người thứ nhất chạm đến đầu lâu ta", người một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Khương Phong hơi sững sở, xương đầu này lại còn có ý thức, hắn không khỏi sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác ta là hỗn độn xương đầu thủ hộ giả, truyền thừa lấy hỗn độn nguyên thủy lực lượng. "Ngươi đụng chạm đến xương sọ của ta, liền mang ý nghĩa ngươi kế thừa truyền thừa này. Hiện tại, ta đem đem hỗn độn nguyên thủy lực lượng truyền thụ cho ngươi." hôn độn nguyên thủy chi lực Khương phong trong lòng chấn kinh hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể đạt được thần bí như vậy truyền thừa trong đầu lâu đồng tử trở nên càng thêm sáng tỏ phản phất tại phóng xuất ra lực lượng nào đó hài tử bung ra thức hải phòng ngự ta nhất định phải tiến vào bên trong mới được chương một trăm sáu mươi hai đoạt xã chương một trăm sáu mươi hai đoạt xã tốt Khương phong không chút suy nghĩ liền muốn bung ra thức hải phòng ngự ân không đối Khương phong trong lòng đột nhiên giật mình chính mình đây là trong lúc vô hình đánh mất lòng cảnh ra sao nếu như không phải mình lĩnh nộ kiếm tâm chỉ sợ đã bị người nắm mũi dẫn đi khương phong khoe miệng giật một cái ngươi nếu là đảng hoàng còn thì thôi nếu như ngươi suy nghĩ gì lệnh gia tả lao giả vậy ta cũng sẽ không khách khí cùng lắm thì đồng quy vu tận. khương phong trong lòng suy nghĩ đối sách từ từ bông ra thức hại của mình để đoàn kia xương mỏng nên ngang bày tiền đến a thức hại của hắn làm sao như cái cung điện hoa lệ khắp nơi vàng so lộng lẫy thức hại của hắn như vậy kiên cố ngay cả thần thức đều là màu và nóng còn có hắn vậy mà tu luyện kim thân a kiếm tâm khương phong cả người bí mật tại đoàn kia xương mỏng tận lực cảm giác bên dưới rõ ràng đến tựa như một cái không mặc quần áo mỹ nhân không được ta là thanh nhân đây hết thảy phải là của ta mới đối tiểu Hoa nhi xin lỗi thân thể của ngươi rất thích hợp ta phần đại lễ này ta không nhận không được ha ha ha càn dỡ cuồng tiếu tại khương phong trong thất hải vang vọng thật lâu ngươi muốn làm gì khương phong hoảng sợ mà hỏi tham đương nhiên là đọa xá. ta muốn tiếp thu ngươi hết thảy tất cả thân thể bằng hữu nữ nhân sau đó thay ngươi đi chinh phục thế giới ngươi có thể nghỉ ngơi không cần cảm ơn ta ha ha nói xong đoàn kia xương mỏng trợ sông vào khương phong trong thần thức muốn tìm khương phong linh hồn thay vào đó ai lão giả vốn không muốn cùng ngươi động thủ thế nhưng là ngươi không thành thật vậy cũng đừng trách ta a Đây là cái gì? Một cái màu vàng nóng phá thần truy thổi phù một tiếng đâm vào đoàn kia xương mỏng bên trên. Lập tức xương mỏng bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Trong xương mù hét thảm một tiếng, "Thiếu niên, ta sai rồi, tha ta, ta cho ngươi chân chính truyền thừa." Phi, ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao?" "Tiểu kiếm, cho ta chém nó." Tại sống chết trước mắt này, tiểu kiếm màu vàng kim cũng là nghe lời, một vết kim quang hiện lên, xương mỏng bị một phân thành hai đúng lúc này, một bụi trắng nhợt hai đoàn quang ảnh riêng phần mình bao trùm một nửa một lần nữa về tới chỗ cũ cho ăn. Từ bên ngoài đến ra hỏa, ngươi không có tư cách thu hoạch một nửa chỗ tốt thiếu niên, ta là kiếm linh ai, ngươi có hay không công đức tâm, ta cũng nhanh phải chết ta. ngươi cũng không phải kiếm của ta linh, ta không quản được nhiều như vậy. ngươi, cái kia, ta trước làm kiếm linh của ngươi tốt, chờ ta tìm tới thân kiếm lại nói nói xong, phút chốc một tiếng chui vào xương lạnh trong kiếm, lập tức hàn quang kiếm bộc phát ra hóng ánh khắp nơi hào quang, Mà đoàn kia ánh sáng sám thì bọc lấy một nửa khác xương mỏng, về tới trong thần thức, Khương phong cảm thấy một trận chóng đầu, sự ngoại ý muốn này kiếm linh thu phục để hắn có chút trở tay không kịp, hắn cũng quýt điều chỉnh tâm tính, ổn định lại tâm thần cảm thụ trong thần thức ánh sáng sám. Hiện lên một tia biểu tình bất tán sau, ánh sáng xám bắt đầu đem cái kia một nửa xương mỏng chăm chú bao trùm, chậm rãi hấp thu đứng lên. Một lát, đoàn kia ánh sáng xám trở nên ngưng thật một chút, thể hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ. Khương Phong cẩn thận phân biệt, phát hiện vậy mà cùng mình hình thể có tám thành tương tự, đây chính là linh hồn của mình. Chờ nó toàn bộ hấp thu xong trong xương mỏng hồn lực, nói không chừng linh hồn của mình liền có thể xuất hiếu. Linh hồn xuất hiếu, có thể dạ hành ngàn dặm. Thời gian lại từng ngày đi qua. Thiếu niên Đoàn Đang phi thiên chuột cùng đại hắc lang dạy dỗ bên dưới, thực lực lần nữa tăng lên. Tư Mã Dung các loại bốn cái siêu phẩm cảnh rốt cục tấn cấp đến luyện khí cảnh, Lưu Mai cùng Chu Thái Bình cũng thuận lợi từ luyện khí cảnh sơ kỳ tấn thăng luyện khí cảnh trung kỳ. Một ngày này, có người tìm được Khương Phong, Khương công tử, Phương trưởng quý cho mời. Chương 163. Đập phá quán. Chương 163, đập phá quán ân. Phương yêu Tinh tìm ta có chuyện gì? Khương Phong vừa nghĩ tới Phương Mị cái kia dụ người phạm tội phong tình, trở nên đau đầu tốt, ta đến ngay nếu là quan hệ hợp tác, phải có hợp tác thái độ, Khương Phong kiên trì đồng ý bốn. Tiểu lệ lệ, tâm của ngươi thật hung ác, nhiều ngày như vậy cũng không tới thăm hỏi nô gia. Phương Mỹ vừa thấy được Khương Phong, giống trận gió một dạng, bước nhanh tới khu cũ. Phương trưởng quỹ, ngươi vội vã như vậy tìm ta tới là có cái gì chuyện gấp gáp đi? Khương Phong tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, cùng đối Phương giữ vững khoảng cách an toàn. Kể từ cùng Đông Phương Diệp giao song tu đến nay, Khương Phong cảm giác mình đối với nữ nhân, đặc biệt là đối với nữ nhân xinh đẹp năng lực chống cự có chút hạ xuống hử. Thật không thú vị. Tiểu đệ đệ như vậy ghét bỏ nô gia, tốt ta. Phương Mỹ một bộ biểu tình ai oán, sau đó cười khúc khích, tốt. Nghĩ thoáng cái trò đùa đều không được. Tiểu đệ đệ, và ngươi cùng phụ thành chủ quan hệ chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được đế quốc thành lập thiên võ học viện tin tức mấy ngày nữa chính là ngũ đại thế lực tuyển bạt đệ từ này ta đoán ngươi khẳng định phải lựa chọn thiên võ học viện đúng hay không không sai khương phong đối với phương mỹ suy đoán cũng không có cảm thấy kỳ quái hơi dụng tâm người đều rõ ràng khương phong cùng mấy đại thế lực quan hệ vi diệu vì phối hợp sự hợp tác của chúng ta ta đã hướng tại đế đô thương hội tổng bộ đưa ra xin mời xin mời về đế đô làm việc nhưng là ta không có niềm tin tuyệt đối bởi vậy mời ngươi tới giúp ta một tay phương mỹ nói xong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem khương phong trong các ngươi sự tình ta có thể giúp đỡ giúp cái gì khương phong trận trắng mắt ha ha nội bộ bận bịu ngươi không thể rút ngươi có thể rút ngoại bộ bận bịu tôi có phải hay không tiểu đệ đệ nói phương mị xông khương phong bay một cái mị nhãn thật là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh khương phong âm thầm cắn răng nhắc nhở chính mình nhất định phải chấn định xin mời phương trưởng quỹ chỉ rõ ha ha hỏa thần thương hội ngày mai muốn cử hành một trận ưu đãi bán đại hạ giá ta muốn xin ngươi cùng đi đập phá quán ngươi thấy thế nào khương phong sững sở nhưng lập tức bình thường trở lại bọn hắn song phương thế thành nước lửa vì làm khô đối phương vô luận âm hưu hay là dương hưu đều không gì đáng trách nếu chính mình sớm đã cuốn vào trong đó, Lại nhận Vương Mị để Phương Đức Âm Thầm bảo hộ hắn nhân tình lớn như vậy, có qua có lại cũng là nên à, ngươi có cái gì phương án hành động sao? Khương Phong nhìn xem đã tính trước Phương Mị, tò mò hỏi ngươi nhìn dạng này được hay không ân? Ta cảm thấy còn muốn dạng này. Ngày thứ hai, Hỏa Thần Thương hội Vân Châu thành phân hội buôn bán trong đại sảnh. Thương vô Ưu nhìn xem đến nối liền không dứt đám người, trong lòng Âm Thầm đắc ý chỉ cần hôm nay hoạt động này thành công, ta liền có thể hướng phụ thân yêu cầu quản lý càng nhiều thương hội sản nghiệp. Nàng vui vẻ đi đến họp trên này, gõ gõ trong tay chu đồng, "Các vị, ta là Thương vô Ưu, hoan nghênh đến của các ngươi, tin tưởng một hồi khẳng định sẽ để cho các ngươi thắng lợi trở về." Hôm nay, không phải đấu giá, chúng ta sẽ không giống vạn bảo thương hội như thế, động một chút lại cử hành đấu giá, đem đồ vật giá cả kéo đến hư cao. Chúng ta sẽ để cho lợi cho mọi người, để mọi người hưởng thụ được càng lợi ích thực tế giá cả. Tốt, dưới đại truyền đến trận trận tiếng khen. Thương vô Du cầm lấy một cái hộp gỗ, trong này có 5 mai bệnh tiêu khát đan, nam nhân tin mừng, ngươi biết được, tại chúng ta thần hỏa đại lục giá bán là 2000 lượng bạch ngân, hôm nay chỉ bán 1000 lượng, có cần lão bản đến bên kia xếp hàng, do nhiếp Giang xuyên nhiếp trưởng quý phụ trách giao dịch. Phần phần. Tước chừng hai mươi mấy cái đại thúc trung niên trong mắt lóe ánh lựa chạy hướng về phía bên kia thương vô ưu cười một tiếng lại cầm lấy một cái bình ngọc đại lực thần đan có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi lực lượng nếu như bị vạn bảo thương hội lấy ra đấu giá khẳng định sẽ bán đi giá trên trời nhưng chúng ta không phải vô lương thương hội giá gốc hai trăm không lượng bạch ngân, hôm nay ba viên chỉ cần một trăm không lượng đồng dạng muốn qua bên kia xếp hàng đám người lập tức dối loạn tưng mừng thật đúng là tiện nghi bán đấu giá khẳng định phải so cái giá tiền này cao hơn rất nhiều ta phải đi mua một bình dự bị trong đám người cố ý động người mua liền nghĩ qua đi xếp hàng ha ha thật sự là trò cười các ngươi hỏa thần thương hội chính là như vậy lừa gạt chúng ta huyền hoang đại lục người sao chương một trăm sáu mươi các ngươi quá khi dễ người chương một trăm sáu mươi các ngươi quá khi dễ người là ai mọi người tại đây nhao nhao quay đầu nhìn lại đám người một phần khương phong cùng phương mỹ đi tới trước sân khấu thương vô ưu ngươi là tại lừa gạt chúng ta vân hoang đại lục người sao phương trưởng quỹ ngươi đây là ý gì thương vô ưu hai mắt phun lửa giống hai thanh mũi tên một dạng nhìn về phía hai người ý gì ngươi vừa rồi không nói lại miệng từng tiếng nói chúng ta vạn bảo thương hội nói xấu sao vậy ta hiện tại liền đến vạch trần các ngươi phương mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm thương vô ưu nữ nhân này quá xấu rồi phương mỹ quay người lại đối với đám người ở chỗ này nói ra, các vị, các ngươi đều bị lừa. Các nàng hỏa thần thương hội bệnh tiêu khát đan tại bọn hắn thần hỏa đại lục cũng chỉ bán tám trăm lượng bạch ngân, thế nhưng là bán được chúng ta đại lục đến lại bán một ngàn lượng, còn nói là giá ưu đãi. mặt khác, cái kia đại lục thần đan có rất lớn di chứng, dược hiệu qua đi phải có hai canh giờ suy yếu kỳ. thử hỏi, phục dụng đan này, nếu như ngươi không thể tại dược lực trong thời hạn có hiệu lực để đối thủ đánh mất năng lực phản kích, như vậy chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? lại có là trong thời gian ngắn lực lượng tăng lên gấp đôi, cái này thời gian ngắn đến cùng là bao lâu thời gian? theo chúng ta hiểu, ngay cả một nén hương thời gian cũng không có. Vạn Bảo Thương Hội không giống với chúng ta đợi đợi đem sinh ý làm tại Huyền Hoang Đại Lục, tuyệt sẽ không hôm nay Thương Hội còn ở lại chỗ này, ngày mai liền chạy trốn. Mặt khác, nói cho các vị một tin tức tốt, Vạn Bảo Thương Hội khai phát ra công tại Đường Đại Lợi tại Thiên Thu đan Dược mới, tôi thể đan, nó có thể cho ngươi hoặc con cái của ngươi tại Phạm Thể Cảnh tăng lên trên diện rộng điều kiện thân thể, đối với tu luyện về sau mang đến sâu xa ảnh hưởng. Còn có dạng này đan Dược, khẳng định không dễ mua đến đi. Dưới đài lập tức có người lớn tiếng đặt câu hỏi không sai, cao cấp như vậy đan Dược chúng ta Thương Hội cũng sẽ không tùy tiện luyện thành nhưng chúng ta thực hành một cái phương pháp mới chỉ cần tại chúng ta thương hội tiêu phí đạt đến nhất định mức chúng ta cam đoan sẽ làm cho đến tư cách mua khương phong xem xét hỏa hầu không sai biệt lắm từ trong nạp giới lấy ra một bình tôi thể đan thắt ở lòng bàn tay hôm nay vạn bảo thương hội vì phản hồi khách quen phàm là đến cửa hàng tiêu phí đạt tới năm mươi không không không lượng hai mươi vị trí đầu khách hàng chúng ta đều sẽ miễn phí đưa tặng một viên tôi thể đan mà lại về sau tất cả khai phát ra đan dược mới khách quen đều sẽ thu hoạch được ưu tiên mua sắm quyền lợi Nghe đến mấy cái này tin tức kinh người dưới trận đám người bắt đầu nghị luận ở mỹ bọn họ cũng đều biết tôi thể đan giá trị đối với người tu luyện tới nói đây là một loại quý giá thần đan có thể tăng lên điều kiện thân thể để con đường tu luyện càng thêm thuận lợi mà lại có thể thu hoạch được ưu tiên quyền mua lợi đây đối với những người tu luyện kia tới nói quả thực là một cái cự đại dụ hoặc ta xem chúng ta bản địa vạn bảo thương hội mới là thực tình vì mọi người suy nghĩ có người kích động hô thương vô ưu thấy mọi người bắt đầu dao động nàng nội vàng tiến lên hô phương mỹ ngươi nói hiệu nói vượng chúng ta hỏa thần thương hội đan dược tuyệt đối là tốt nhất ngươi không muốn tin miệng thư hoàng thương phong cười lạnh một tiếng cái tiếc tốt ngươi liền ăn một viên đại lực thần đan cho chúng ta thí nghiệm một cái đi Thương Vô Ưu chợt dạ nhìn thoáng qua đám người dưới đài, trong lòng âm thầm căm răng. Nàng cũng không dám phục dụng những đan dược này, nàng chỉ là chống rống biên tạo một chút hư giả tin tức đến lừa gạt mọi người. Hiện tại, bị Phương Mị vạch trần trần tướng, nàng cảm giác mình mặt mũi mất hết các ngươi không nên tin bọn hắn hoang luôn. Bọn hắn chỉ là muốn cướp đoạt chúng ta Hỏa Thần Thương hội sinh ý. Thương Vô Ưu âm thanh run rẩy hô: "Nhưng mà, ánh mắt của mọi người đã không có trước đó sùng bái cùng tín nhiệm, thay vào đó là hoài nghi cùng không tín nhiệm. Bọn hắn nhìn thấy Thương Vô Ưu biểu lộ, rốt cục đối với Thương Vô Ưu lời nói sinh ra hoài nghi. Lúc này, một vị người tu luyện đứng lên, chỉ vào thương vô ưu nói ra, thương vô ưu, các ngươi hỏa thần thương hội hành động thực sự để cho người ta phẫn nộ. các ngươi coi là tất cả mọi người là đồ đần sao? lần này chúng ta bị các ngươi lừa gạt, sẽ không còn có lần tiếp theo, chúng ta quyết không lại tin tưởng các ngươi. chúng ta đi, đi vạn bảo thương hội. vị này người tu luyện đại biểu lòng của mọi người âm thanh, dưới đài rất nhiều người theo hắn rời đi. khương phong cùng phương mỹ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn thành công, không chỉ có mở ra thương vô ưu đám người chân diện mục, còn vì vạn bảo thương hội thắng được càng nhiều khách hàng cùng tín nhiệm. thương vô ưu hoa điệu một tiếng đẩy nã trên đài cái bản, tức hồn hẹn chỉ vào khương phong hai người các ngươi các ngươi quá khi dễ người. chương 165 cáo biệt mới tinh một tờ. chương 165 cáo biệt mới tinh một tờ. chương 165 Giá hỏa thần thương hội Khương phong đem một viên nạp giới giao cho phương mỹ phương trưởng quỹ trong này có chút đan lượng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi hy vọng có thể đến giúp ngươi ta qua không được bao lâu liền muốn đi thiên võ học viện không biết còn có hay không cơ hội hợp tác tiểu đệ đệ cái này không nhất định sẽ như vậy nha nói không chính xác sẽ có kinh hỉ đâu phương mỹ tiếp nhận nạp giới nhìn một chút trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục có những đan dược này. Ta sẽ để cho Hỏa Thần Thương hội tại Vân Châu thành thời gian rất khó chịu, chí ít trong ngắn hạn bọn hắn là viện không trở về cái này một thành. Tiểu đệ đệ, nói đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, muốn tỷ tỷ làm sao cảm tạ ngươi? Muốn hay không nói? Phương mị Nhã ngậm xuân y đi hướng Khương Phong Phương trưởng quỹ, ta còn có việc, sau này còn lập lại, nói xong, Khương Phong chạy chuối chết ha ha ha 4. 15 tháng 10 giờ dần, Vân Châu thành Bắc, Vân Chu độ khẩu. Một chiếc cỡ lớn mây thuyền, giống một con cự thú, lẳng lặng bò meo ở trên không vận trên quan trường. Hôm nay là Vân Châu thành thông qua hải tuyển 500 tên thiếu niên đi Kinh Châu thành tham gia tuyển bạt thời gian. Mặc dù trời còn chưa sáng, trên quảng trường liền đã người ta tập nập, trừ đến đây tiễn biệt thân thuộc cùng bằng hữu, chính là chuyện tốt đến xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Khương Phong người mặc trường bào màu trắng, đứng tại mây trước thuyền, ánh mắt đảo qua đến đây tiễn biệt đám người mỗi một cái gương mặt. Hắn biết mình lựa chọn đối với Lưu Gia tới nói là một loại tạm thời mất đi, nhưng về sau bọn hắn trở về chính là Lưu Gia cứng rắn hơn sống lưng đại ca, có phải hay không có chút không bỏ? Khương Tiểu Lang bu lại ân. Khương Phong nhẹ gật đầu, dù sao đây là ta xuất sinh đến nay nhận biết người nhiều nhất địa phương, ta cũng là không biết Tiểu Bạch Tiểu Ngọc có nhớ ta hay không. Khương Nhị Lang cũng cười đùa tí từng nói lăn đừng cho là ta không biết, ngươi tối hôm qua về Đại Thanh Sơn. Khương Phong một mặt khinh bỉ ha ha, đại ca anh minh. Lưu Chấn Đông bọn người đi tới, Khương Phong lập tức nên đón tiếp lấy Lưu Thúc, cảm ơn ngươi Lý giải cùng duy trì. Ta sẽ nhớ kỹ Lưu gia đối ta ân tình, vô luận tương lai phát sinh cái gì, Lưu gia vĩnh viễn là trong nội tâm của ta trọng yếu nhất gia tộc. Lưu Chấn Đông nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy liền hảo hảo truy cầu giấc mộng của ngươi đi. Ta tin tưởng không lâu sau đó ngươi khẳng định sẽ rất có thành tựu. Ta ơn Lưu Thúc, ta khẳng định sẽ cố gắng, Lưu gia vinh quang, ta sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cố gắng cùng thành tựu được bảo vệ đám người nghe Khương Phong lời nói, trong lòng tràn đầy kính nể cùng chờ mong. bọn hắn biết Khương Phong là cái có theo đuổi người, hắn muốn đi truy tìm giấc mộng của mình, Lưu Gia cũng không muốn trói buộc tự do của hắn. người trẻ tuổi này nhất định sẽ trở thành một cái truyền kỳ, tên của hắn chắc chắn lập loe tại Vân Châu thành võ đạo sử thượng. Khương Phong quay người mặt hướng dưới đài đám người, thật sâu bái, sau đó nói các vị trưởng bối, Lưu Gia vĩnh viễn trong lòng ta chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, ta vĩnh viễn là Lưu Gia một thành viên. Khương Phong, ngươi phải bảo trọng. Sau khi ra cửa, những hải tử này lấy ngươi làm chủ, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn. Lưu Viễn Sơn đi lên trước vô vô khương phong bà vai, vô luận các ngươi đi ở đâu lưu gia đều là các ngươi nhà vĩnh viễn hoan nên các ngươi trở về ta sẽ cố gắng tuyệt không cố phụ mọi người kỳ vọng khương phong trịnh trọng nói sư phụ ngài yên tâm đi thôi ta nhất định sẽ luyện chế ra càng nhiều đan dược tốt trợ giúp lưu gia trở nên càng thêm cường đại trương thụy long hiện tại đã là vân châu thành nổi tiếng luyện đan sư mọi cử động để lộ ra tự tin tốt ta tin tưởng ngươi nhất định được có cơ hội ta sẽ trở về kiểm tra công khóa của ngươi đám người nao nhao tiến lên cùng bọn hắn tạm biệt khương phong mỉm cười tiếp nhận mỗi người chúc phúc cùng cổ vũ trong lòng tràn đầy cảm kích cùng Dũng khí Khương Phong, cũng giúp ta chiếu cố tốt Thiết Sơn cùng Tiểu Nhu bọn hắn, chúng ta cao ra hy vọng trên người bọn hắn, bây giờ cũng giao cho ngươi. Cao Lam cùng Cao Hùng đi tới tiền bối không nói ta cũng sẽ dụng tâm, Tiểu Nhu là của ta tiểu muội, Thiết Sơn cũng là huynh đệ của ta. Tốt, tốt, ta đây an tâm. Khương Phong, chúng ta muốn lên đường. Các ngươi tranh thủ thời gian lên thuyền đi. Độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp giao đi đến Khương Phong bên người, nhìn xem Khương Phong biểu lộ, biết nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Khương Phong cùng Lưu Gia Mạt khác tham gia tuyển bạt thiếu niên hướng về đám người vây tay, cùng nhau leo lên mây thuyền kim lân há lại vật trong ao vừa gặp Phong Vân liền hóa rỗng, kẻ này chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Lưu Viễn Sơn nhìn qua Khương Phong bóng lưng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mây thuyền chậm rãi lên không. Khương Phong cùng thiếu niên đoàn thành viên đứng ở đầu thuyền, trông về phía xa lấy dần dần từng bước đi đến Vân Châu thành. Bọn họ cũng đều biết, lần này tuyển bạn hành trình chính là cải biến vận mệnh bọn họ mấu chốt một bước, nhân sinh của bọn hắn muốn lật ra mới tính một tờ. Lúc này, mây thuyền một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một người mặc áo bào tím, lụa mỏng che mặt nữ nhân từ từ ngẩng đầu lên. Chương 166. Đến Kinh Châu thành. Chương 166: Đến Kinh Châu Thành. Sau một canh giờ, mây thuyền đã tới Kinh Châu Thành trên không. Khương Phong nhìn xuống dưới, sông núi, dòng sông, thành quyến, rõ mồn một trước mắt. Chỉ là từ trên không nhìn, liền có thể biết, Kinh Châu Thành ít nhất là Vân Châu Thành gấp 10 lần lớn nhỏ thế giới bên ngoài thật to lớn, may mắn theo đại ca, không phải vậy cả một đời đều đi không ra đại thanh sơn. Ừ, cái này ta không cùng ngươi cưỡng. Phi Thiên Thử cùng đại hắc lang nhìn xuống phía dưới lấy, hương phấn đến trong mắt tinh quang ý khí độc cô yến đứng lên, đối diện với mấy cái này Vân Châu Thành thiếu niên, biểu lộ hết sức nghiêm túc một hồi hạ huyền các ngươi không nên chạy loạn nơi này là chủ thành có thể không thể so với chúng ta vân châu thành nơi này tuần tra binh lính bình thường đều là quy nguyên cảnh trở lên tu vi nếu như các ngươi tại cái này phạm tội hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng a không hổ là chủ thành binh sĩ tu vi đều lợi hại như vậy lưu ra các thiếu niên kinh ngạc nói đúng vậy chủ thành thực lực muốn vượt xa vân châu thành nơi này tụ tập các đại gia tộc cùng thế lực tinh anh hàng năm tuyển bạt nhân tài cũng là đứng đầu nhất độc cô yến giải thích nói vậy chúng ta nên làm cái gì chúng ta chỉ là một đám người bình thường làm sao có thể ở chỗ này đặt chân có thiếu niên lo lắng nói khương phong nhìn xem đám người mỉm cười an ủi mỗi người đều có chính mình điểm nhấp nháy chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết giúp đỡ cho nhau ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới thuộc về chính chúng ta vị trí đám người nghe khương phong lời nói cũng không khỏi đỡ ngực trong mắt lóe ra kiên định quan mang trên người bọn họ đều có cùng chung mục tiêu đó chính là trở thành tu hành giới tinh anh vì gia tộc làm vẻ vang cũng vì chính mình tranh thủ tốt hơn tương lai mây thuyền chậm rãi đáp xuống một chỗ trên quảng trường rộng rãi các thiếu niên theo thứ tự hạ thuyền đứng ở trên quảng trường nhìn qua chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người mọi người lưu ý một chút chúng ta bây giờ địa phương muốn đi là kinh Châu thành tu hành tháp đó là chúng ta đằng sau tuyển bạt địa điểm. Độc Cô Yến nhắc nhở đám người nhẹ gật đầu, đi theo Độc Cô Yến xuyên qua đám người, hướng về tu hành tháp đi đến. Mà Khương Phong thì là tìm được Đông Phương Diệp Giao, vừa định nói chuyện, không nghĩ tới Đông Phương Diệp Giao vừa trứng mắt, ngươi tìm ta làm gì? Chú ý ảnh hưởng, đây là đang kinh Châu Thành. Khương Phong khí cực cười một tiếng, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái, đổi hoàn cảnh tựa như biến thành người khác giao tỷ, không đến mức đi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. A, vậy ngươi không nói sớm, muốn hỏi cái gì? Đông Phương Diệp Giao mặt đỏ lên, vội vàng vụn trộn hướng trung quanh lườm vài lần. Thật sự là phùng nàng ta lúc này mới câu đầu tiên có được hay không, Khương Phong trong lòng không còn gì để nói, "Giao tỷ, ba người chúng ta được đề cử còn cần tham gia tuyển mà sao?" "Tự nhiên không cần, lấy sau cùng lấy chúng ta thư đề cử cùng tuyển gia người cùng một chỗ tham gia cuộc thi xếp hạng là được rồi." "Cuộc thi xếp hạng?" "Có ý tứ gì? Lần đầu tiên nghe nói cái từ này, Khương Phong lập tức sinh ra hiếu kỳ cuộc thi xếp hạng là tại chủ thành chúng tuyển trước 1000 tên tuyển thủ bên trong, thông qua chiếm lôi phương thức tuyển ra top 100 tên. Sau đó lại cùng cái khác chín cái chủ thành top 100 tên cùng đế đô 500 người đứng đầu tiến hành tranh tài, cuối cùng quyết ra top 100 tên." mà cái này một trăm danh tướng do hóa thần cảnh đại năng tự mình chọn lựa môn đồ cũng truyền thụ kỹ nghệ, cho nên nói, sau cùng vị thứ càng đến gần trước, càng có thể bị tốt đạo sư chọn chúng, tiền đồ tự nhiên cũng liền càng tốt, rõ chưa? thì ra là như vậy, Khương phong âm thầm nắm tay, nhất định phải tìm một cái hóa thần cảnh sư phụ vậy chúng ta mau cùng đi lên xem một chút đi. Khương phong cùng đông phương diệp giao bước nhanh đuổi theo, tu hành tháp cao vút trong mây, tầng tầng lớp lớp lầu các liên miên bất tuyệt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. đi vào tu hành trong tháp, đám người phát hiện nội bộ đồng dạng bận rộn, những người tu hành lui tới, có đang luyện công, có tại giao lưu tu hành tâm đắc. Phi thường náo nhiệt độ cô yến mang theo Vân Châu thành các thiếu niên đi vào một góc tán tĩnh, sau đó đối bọn hắn nói ra, giờ thân vừa đến, liền muốn bắt đầu đột tháp, các ngươi trước tập trung tinh lực ở chỗ này tu luyện một hồi đi, tận lực không nên gây chuyện. Chúng ta minh bạch các thiếu niên cùng tê lên đáp. Khương Phong nắm nhìn một phía, nhìn xem đám người ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Bọn hắn mặc dù đến từ khác biệt gia tộc cùng thế lực, nhưng bây giờ đã là một đoàn thể, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đối mặt tiếp xuống kiêu chiến. Khương Phong thầm hạ quyết tâm, nhất định hết sức giúp bọn hắn, để càng nhiều người lưu lại, vì gia tộc tranh thủ vinh quang, cũng vì chính bọn hắn thắng được tốt hơn tương lai. Chương 167: Tiến vào tu hành tháp. Chương 167: Tiến vào tu hành tháp. Ngay lúc này, một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến, rốt cuộc tìm được các ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Lập tức, tu hành trong tháp rối loạn tương mừng, không ít người xem náo nhiệt chen chúc tới. Khương Phong trong mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc váy vàng thiếu nữ chính dẫn ba mươi mấy người đi tới. Người tới chính là cái kia tại Vân Châu thành cùng bọn hắn phát sinh qua ma sát Hoàng Người Tiểu, bên cạnh của nàng còn có chó săn lục văn đào Khương Phong, ban đầu ở Vân Châu thành ngươi đánh ta một bàn tay, ta nén giận, nhưng hôm nay ngươi đi vào ta kinh châu thành. Ta nhất định phải gấp đội trả lại, nếu không, ngươi cùng các ngươi Vân Châu thành người tới một cái cũng đừng hòng trúng tuyển. Hoàng Nguyệt Tiêu, ngươi nói chuyện quá không biết xấu hổ, lúc đó là ngươi muốn cấp ta dây chuyển, còn đánh ta, hiện tại lại ủy vào thân phận của ngươi uy hiếp chúng ta, ngươi cho rằng Kinh Châu thành là nhà các ngươi sao? Là thiên võ đế quốc ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Ha ha, nói hay lắm. Khương Phong nhìn xem nói chuyện Lưu Mai, có chút ngoài ý muốn, cô gái nhỏ này từ khi tấn cấp luyện khí cảnh trung kỳ, tính cách cũng cải biến rất nhiều, không còn giống lúc trước như thế có chút đu nhược, bây giờ nói lên nói đến tự tin nhiều. Lúc này đám người vây xem cũng có người bắt đầu khe khẽ bàn luận cái này mặc hoàng y phục chính là ai nha, nói chuyện bá đạo như vậy Xuyệt. không có nghe nói sao họ hoàng người hiểu được đi ước úc, úc biết nghe nói nàng chính là cái gây chuyện khắp nơi tùy hứng tiểu thư bị người trong nhà làm hư nhỏ giọng một chút coi chừng dẫn họa trên người những người này mặc dù rất nhỏ giọng nhưng cũng không có tận lực hạ giọng người chung quanh cơ hồ đều nghe được hoàng nguyệt tiểu lập tức tức hồn hẹn lục văn đạo đánh nàng đánh cho ta nàng lưu mai khinh miệt cười một tiếng nhìn xem hoàng nguyệt tiểu bên cạnh lục văn đạo tới đi chó săn để cho ta nhìn xem ngươi tại chủ tử của ngươi nơi đó đạt được dài bao nhiêu tiến. Lục Văn Đào hai mắt đỏ bừng, tiêu hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Gia Đám người, liền muốn tiến lên động thủ Lưu Gia, hồ nháo. Hoàng Nguyệt Tiều sau lưng một cái thanh âm quen thuộc truyền đến nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Nhanh báo thủ cho ta. Hoàng Nguyệt Tiều lập tức chạy tới ôm lấy người tới cánh tay, càng không ngừng nũng nịu hồ nháo. Lúc đến Gia Gia nói như thế nào, không để cho ngươi nháo sự, ngươi ngay cả Gia Gia lời nói cũng không nghe sao? Theo ta đi. Tuyền Bạt lập tức sẽ bắt đầu người tới chính là Hoàng Nguyệt Cát, hắn liếc nhìn thư phòng, không nói lời gì, lôi kéo Hoàng Nguyệt Tiều nhanh chóng rời đi. Khương phong sững sờ, hắn còn tưởng rằng muốn nổi xung đột đâu, không nghĩ tới sự tỉnh cứ như vậy lắng lại hoàng nguyên cắt ra ra. Đó chính là kinh châu thành thành chủ, thiên võ đế quốc thập đại tướng quân một trong hoàng phi hồ. Khương phong trong lòng nghĩ đến, hắn đến cùng là hạng người gì đâu khương phong, nếu như ở bên trong gặp lại nàng, tận lực sẽ không náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Ra ra của hắn là cái để cho người ta kính nể lão tướng quân. Độc cô yến nhìn xem khương phong biểu lộ, sợ hắn làm ra không lý trí sự tỉnh ta minh bạch, hy vọng nàng đừng chủ động tìm ta gây phiền phức. Thân thời cuối cùng đã tới, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng trên không mới vừa rồi còn dối bởi tràng diện lập tức lặng ngắt như thờ trận đầu tuyển bạt lập tức bắt đầu trong hai canh giờ trèo lên cao nhất một vạn người phán định là hợp cách tu hành tháp thông hướng tầng hai cửa lớn từ từ mở ra lập tức dòng người chen chúc mà tới độc cô yến lớn tiếng nói các người đều đi theo khương Phong, không nên bị tách ra khương phong đem nhị lang tiểu lang còn có thiếu niên đoàn người chiêu ở bên người lại đối những người khắc hô các người đi theo ta phía sau đi đám người không nói hai lời nhao nhau phóng xuất ra tự thân khí tức đi theo khương phong sau lưng hướng phía trong môn đi đến tiến vào tu hành tháp tầng hai đám người lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực bách hướng mình Trước 168. Trọng lực khảo nghiệm. Trước 168, trọng lực khảo nghiệm đây là. Trọng lực, vừa tiến vào tầng thứ 2, Khương Phong lập tức cảm thấy mình thân thể đột nhiên trầm xuống, nơi này trọng lực chỉ ít so bên ngoài tăng lên gấp đôi. Bịch. Bịch. Bất ngờ không đề phòng, lập tức có không ít người lập tức té lăn trên đất. Khương Phong hướng về phía trước nhìn một chút, có đứng đấy bất động, có nằm sấp, còn có ngay tại chỗ tinh tọa, mà tại 30 trượng cách đó không xa vị trí trung ương có một đạo hình tròn màn sáng khương phong suy đoán nơi đó hẳn là thông hướng tầng thứ ba truyền tống trận nắm chặt ngồi xuống điều chỉnh hô hấp mười hơi sau chúng ta tiến vào tầng tiếp theo nói xong khương phong bàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Kỳ thật trình độ này trọng lực đối với khương phong tới nói cơ hội không có ảnh hưởng hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ ba thậm chí hắn căn bản cũng không cần tham gia cái này tuyển bạn bởi vì hắn có thư tiến cử hắn theo vào tới mục đích chính là vì chiếu cô sau lưng từ vân châu thành cùng đi thiếu niên khác toàn bộ tu hành tháp hết thảy tầng năm mươi mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt nội bộ bố trí các loại khảo nghiệm người tu luyện tư chất mà lại mỗi một tầng độ khó đều vượt xa trước một tầng, chỉ có thích hướng trước mắt tầng mới có thể tiến vào tầng tiếp theo tốt. Thời gian đến, chúng ta đi. Khương Phong đứng dậy, dẫn đầu hướng màn sáng đi đến đám người đuổi theo Khương Phong bước chân cùng hắn cùng một chỗ bước vào trước mặt màn sáng hay là trọng lực, mà lại là bốn lần trọng lực. Khương Phong trong lòng thở dài, tầng này chỉ sợ sẽ có người tụt lại phía sau xem ra phía chủ sự chính là muốn tại cửa này đào thải rơi một nửa tham tuyển nhân viên. Muốn thông qua tầng này nhất định phải có được tương đối thân thể mạnh mẽ, nếu như cơ thể của ngươi xương cốt cùng tạng phủ không chịu được nổi cái này bốn lần tại ngoại giới trọng áp, như vậy tại tầng này sẽ nửa bước khó đi quả nhiên khương phong hướng phe mình trong đám người nhìn lại phát hiện đã có hơn một trăm người nằm ở trên mặt đất còn có hơn một trăm người chủ động ngồi xếp bằng xuống đau khổ trèo trống chỉ có thiếu niên đoàn thành viên cùng số lượng không nhiều đục thân người mạnh mẽ lộ ra coi như nhẹ nhõm đại ca những người này chỉ sợ vào không được tầng tiếp theo ân nếu như không có đưa vào chỗ chết mà hậu sinh dũng khí bọn hắn đoán chừng liền sẽ dừng bước nơi này khương phong móc ra mấy cái bình ngọc nhị lang tiểu lang các ngươi cho những người này mỗi người phát một viên tụ khí đan đi ta chỉ có thể dạng này giúp bọn hắn một chút thôi ta loại khảo nghiệm này người khác cũng không giúp được một tay các loại những người này ăn đan dược tinh thần tốt hơn một chút một chút bổ sung chất khí chống cự lên trọng lực đến cũng tăng thêm một chút khí lực gặp khương phong mọi người tại chờ bọn hắn khôi phục những người nằm trên đất kia cảm kích nói ra khương phong ngươi trước lĩnh bọn hắn đi tới một tầng đi chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền đi tìm các ngươi khương phong lắc đầu cười một tiếng không nổi, chúng ta chờ một lát nữa các ngươi nắm chặt khôi phục chính là người nói chuyện không còn có lên tiếng mà là nhắm mắt lại chăm chú bắt đầu tỉnh tọa ha ha tiểu tử ngươi đan dược tựa hồ thật nhiều nha cho chúng ta một chút tác dụng dùng một lát thế nào lúc này một cái nghe cũng là người ta chán ghét thanh âm từ khương phong cho mày nghĩ thầm thật đúng là có không có mắt quay đầu nhìn lại bốn năm cái người mặc màu cam trường bảo ra hỏa một bước ba lắc vây quanh không có khương phong nói xong chán ghét nhắm mắt lại cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ hắn không tin ở chỗ này sẽ có người dám động thủ đả thương người nha ôi tính tình vẫn còn lớn mấy ca chúng ta cho hắn núi lòng gân cốt người đầu lĩnh nói ra các người dám động thủ khương phong mở mắt ra cảm giác có chút ngoài ý muốn ha ha đây là cái nào thành thị tới bé thỏ trắng quá ngon đi ngươi có nghe nói không cho phép động thủ sao ha ha ha đồng bạn của hắn cũng đi theo làm càn địa đại cười lên lúc có thể động thủ Khương Phong chính mình cũng có chút tức giận, còn không phải sao? Vừa mới tiến tới thời điểm thanh âm kia cũng không có cảnh cáo nói không thể động thủ, vậy dạng này liền đơn giản nhiều thôi. Chương một trăm sáu mươi chín, tiến vào tầng thứ tư. Chương một trăm sáu mươi chín, tiến vào tầng thứ tư. Khương Phong cương muốn tiến lên đón giao hấn đối phương một chút, Khương Tiểu Lang lập tức vượt lên trước một bước, đứng ở Khương Phong phía trước. Đại ca, để cho ta chơi một chút thôi, quá nhàm chán. Ngươi cái tên này, ra tay đừng quá nặng. Hắc ca Hắc ca, nhường cho ta đi lúc này. Đường sắt cao tốc núi từ một bên chui ra người là ai? Khương Tiểu Lang có chút khó chịu, chính mình vừa mới hướng Đại ca xin mời xuống quyền lợi làm sao có thể nói để liền để ta là khương phong tiểu muội thân ca ca thế nào giúp đỡ chút tiểu nu tiểu nu ca ca ân tốt a cái kia ta không phải ngoại nhân ngươi không được hắc ca ta giúp ngươi xuất khí khương tiểu lang nhưng biết tiểu nu thế nhưng là khương phong trong lòng bản tay bảo hắn có thể chọc không được các ngươi mẹ nhà hắn có hết hay không còn nhường tới nhường lui các ngươi ai cũng chạy không được nói xong người tới một quyền đánh phía đường sắt cao tốc núi bởi vì trọng lực nguyên nhân một quyền này cũng không nhanh khương phong liếc mắt liền nhìn ra đối phương cảnh giới quy nguyên cảnh trung kỳ khương phong yên lòng. Hắn biết, mặc dù đường sắt cao tốc núi chỉ là quy nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì hắn ngục thân so người bình thường phải cường đại, còn ăn thành tiên độ, cho nên lực lượng của hắn tuyệt đối vượt qua 18,000 tám không không cân oanh, Đường sắt cao tốc núi phát ra một quyền cùng đến quyền đột nhiên chạm vào nhau, quay cuồng khí lãng đem đối thủ tung bay cách xa hơn một trượng người. Ngươi đến tột cùng cảnh giới gì? Lực lượng thế mà lớn như vậy, đối phương cưỡng ép nuốt xuống dâng lên máu tươi. Vịn cánh tay phải đứng dậy ha ha, đừng quản ta cảnh giới gì, liền hỏi ngươi có phục hay không? Không phục tiếp tục làm. Trong mắt đối phương hiện lên một tia kiên kỵ, các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Hắn chỉ một ngón tay mười mấy tên người mặc màu cam trường bảo người từ tứ phía vây quanh tới muốn cùng tiến lên sao khương phong liếm môi một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương không sai chúng ta hoàng long bang đệ tử báo thủ là không qua đêm vừa mới nói xong những cái tiêu màu cam trường bảo người liền muốn xuất thủ đi đừng ném người đều trở về đi hoàng nguyên cắt cùng hoàng Nguyệt Tiểu từ đám người phía sau vòng vo đi ra khương phong chờ xem hoàng nguyên cắt nói xong dẫn hơn năm trăm người bước vào màn sáng lại là ra hỏa này dở cho quỷ bất quá làm việc vì cái gì điệu thấp nữa nha khương phong cười lạnh một tiếng trong lòng đối với hoàng nguyên cắt cử động có chút không hiểu nhưng hắn cũng không tính đi để ý tới bọn hắn Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là dẫn đầu tận lực nhiều người lên tới tầng thứ tư. Lúc này những cái kia phục dụng tụ khí đang người có một nửa lại lần nữa đứng lên, "Khương Phong, cảm ơn ngươi." Khương Phong mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn một chút những cái kia vẫn chưa thức dậy người nói, "Chư vị, xin lỗi, chúng ta nhất định phải đi." "Khương Phong, các ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này lại đợi một hồi." "Bảo trọng." Khương Phong dẫn theo hơn 300 người, đi vào thông hướng bốn tầng màn ánh sáng đi vào tầng thứ tư, cảnh tượng trước mắt để Khương Phong bọn người nghẹn họng nhìn chơ trối. Nơi này là một quảng trường khổng lồ, bốn phía cao ngất công trình kiến trúc tràn đầy cổ lão ma khí tức thần bí. Trên quảng trường tụ tập đại lượng người tu luyện, có đứng thẳng, có ngồi xếp bằng, tất cả đều từ từ nhắm hai mắt, không lúc ních, khắp nơi lộ ra một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Khương Phong dẫn mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong đám người, bọn hắn không dám tùy ý quay dời người khác. Bọn hắn biết, tới chỗ này người tu luyện đều đã đạt đến khá cao tu vi, khinh mạn thái độ rất dễ dàng thu nhận chí mạng hậu quả. Trải qua trong chốc lát thăm dò, Khương Phong bọn hắn phát hiện một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, nơi đó có một mảnh đất trống, không, có mặt khác người tu luyện quấy rầy. Khương Phong ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời thả ra thần thức hướng quanh tìm kiếm tầng này đến cùng thi toàn quốc nghiệm cái gì đâu chương một trăm bảy mươi tầng thứ tư khảo nghiệm chương một trăm bảy mươi tầng thứ tư khảo nghiệm đột nhiên khương phong cảm giác mình thân thể thoát ly hiện thực tiến nhập một cái trống trải hoang dã không đợi hắn thấy rõ tình huống chung quanh một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa chuyển đến khương phong nhìn lại một cái thân hình cao lớn người chính hướng hắn đi tới người kia gầy như quét tuổi người mặc trường bảo màu đen trong mắt lóe ra lạnh lẽo mà giảo hoạt quan mang trên thân tán phát uy áp để khương phong cơ hồ hít thở không thông khương phong trong lòng run lên hắn lập tức ý thức được trước mắt người này nhất định là tầng thứ tư này khảo nghiệm Người kia đi thẳng tới Khương Phong trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn, tan lại đệ bốn tầng thủ hộ giả. Ngươi nhất định phải thông qua ta một cửa này, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nguyên Anh Cảnh, Khương Phong hít sâu một hơi, cái này chỉ sợ là một cái cực kỳ gian nan cục diện, chính mình nếu gặp tình huống này, cái kia những người khác khẳng định cũng giống như vậy. Vì an toàn của bọn hắn, chính mình nhất định phải nhanh kết thúc trận khảo nghiệm này. Liều mạng, nhất thời Khương Phong toàn thân khí thế bộc phát đến cực hạn, dưới chân lôi quang chợt hiện, như một đạo thiểm điện phóng tới người áo đen, băng sơ quyền tam điệp lãng. Từ khi mình bây giờ lực lượng đã đạt tới bảy mươi, không không không cân trở lên. Khương Phong đã thật lâu không dùng qua tam địa lãng, cũng không biết nhục thân có thể hay không chịu được nổi. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Khương Phong trung quanh thổi lên trận trận cồn phong a. Người áo đen giật mình, chính mình phân phối đến thiếu niên này thực lực có chút không tầm thường, quyền còn chưa tới, nằm đấm đè ép không khí tựa như đạn pháo một dạng, thỉnh thoảng lại đánh vào trên ngực của chính mình, vậy mà để cho mình cảm thấy đau đớn thật sự là đã lâu cảm giác ra, Từ khi ta quy thuận thiên võ đế quốc hoàng tộc, đã quá lâu không có hoạt động qua tay chân. Thú vị thiếu niên, ta cần phải chăm chú. Người áo đen một tay một nắm, Khương Phong trung quanh thiên địa linh khí lập tức biến thành một cái linh khí lồng giam. Đem Khương Phong vây được rắn rắn chắc chắc tiểu bằng hưu, thân thể ngươi mạnh hơn, cảnh giới hay là quá thấp, loại chiến lệch này ngươi là đền bù không được ân. Người áo đen lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khương Phong trên thân hào quang màu tím đen lóe lên, linh khí lồng giam nhất thời biến mất không thấy gì nữa có chút ý tứ, người áo đen nhìn chăm chú đã tới đến trước. Mắt năm đấm, ống tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Phong tập kích tới đối phương phản kích quá nhanh, Khương Phong không thể không thu hồi nắm đấm, lập tức triển khai thân pháp, né tránh người áo đen công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Phong vết thương trên người dần dần tăng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bảo. Nhưng hắn không thối lui chút nào, ngoan cường mà ngăn cả người áo đen công kích ha ha, ngũ khí cùng ý chí đều đã hợp cách, nhưng thực lực cũng liền như thế người áo đen trong lòng bùng lỏng, công kích chậm lại đột nhiên trên bầu trời phong vân đại tác, một cây đen kịt ngón tay hướng hắn rơi xuống thiên giai chiến kỹ, người áo đen lông mày dựng lên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có chút đồ vật lúc này, đồng dạng hướng lên bầu trời nhấn một ngón tay. Lại là một cây cự chỉ lóe quang mang màu vàng từ trong tầng mây chui ra. Phát sau mà đến trước, màu vàng cự chỉ bành nhưng đánh vào màu đen cự chỉ phía trên. Một tiếng vang thật lớn, quang mang tại hai người đỉnh đầu nổ tung, sau đó điểm điểm biến mất còn có thủ đoạn gì nữa? đều xuất ra đi người áo đen lại tới hứng thú, nếu như không phải là bởi vì đối phương cảnh giới so với chính mình thấp quá nhiều, vừa rồi một chiêu này, hắn vô cùng có khả năng không tiếp nổi. Theo người áo đen vừa mới nói xong, lại có hai cây đen kiện cự chỉ tại thật dậy trong màn trời ngưng tụ mà thành hai chỉ đoạn sơn hà. Theo khương phong quát to một tiếng, cái kia hai cây cự khóa tay định lấy người áo đen, mang theo lấy một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa chi uy, hướng về phía dưới trận chọc lấy xuống tới đến hay lắm, người áo đen rốt cục nghiêm túc, hắn nhìn ra được, một chiêu này so vừa rồi một chiêu kia uy lực chí ít tăng cường gấp đôi, nếu như không cẩn thận đối đãi, chỉ sợ thụ thương cũng là vô cùng có khả năng hám thiên lôi người áo đen lòng bàn tay hướng lên một cái cao tốc xoay tròn trong suốt chùm sáng đông nhiên thành hình đón cự chỉ thế tới ra sức hướng lên hất lên chúng sáng lập tức giống như một viên hoa mỹ lưu tinh ẩm vang nổ tung tại cự chỉ phía trên không tốt bạo tạc qua đi cự chỉ cũng không có biến mất mặc dù ảm đạm mấy phần nhưng vẫn hướng về người áo đen nén xuống tới người áo đen thần sắc dị thường nghiêm trọng mười ngón giao nhau hai tay nhanh chóng biến ảo trong miệng chấm thấp hô thiên cương lớn đây là chính mình duy nhất một cái thiên giai chiến kỹ không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy lần đầu bị phái làm tu hành tháp thủ hộ giả liền muốn dùng nó tới đối phó một cái quy nguyên cảnh tiểu bối, tiểu hài tử bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Người áo đen không gì sánh được phiền muộn tốt đúng lúc này, chân trời truyền đến một đạo trang nghiêm pháp chỉ. Người áo đen lập tức thu hồi hai tay, đứng bình tĩnh đứng ở một bên, hình ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Khương Phong mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn thân ở tu hành tháp tầng thứ tư. nhưng là cùng vừa mới tiến lúc đến không giống với chính là, trước kia những cái kia đại lượng người tu luyện đã biến mất hơn phân nửa, Còn giữ lại, không phải đang nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là vẫn không nhúc nhích ha ha. Khương Phong cười một tiếng, hắn giống như minh bạch tầng này chủ yếu chính là khảo nghiệm mỗi người đảm lượng cùng ý chí bất khuất thực lực ngược lại là thứ yếu khương phong nhìn một chút bên người vân châu thành đám người đại bộ phận đã hoàn thành khảo nghiệm chỉ có một phần nhỏ còn đang tiến hành ở trong các ngươi là thế nào thông qua khảo nghiệm khương phong hiếu kỳ nhìn về phía khương nhị lang cùng khương tiểu lang hai người bọn họ là yêu thú chẳng lẽ cũng muốn tuân theo nhân loại quy tắc sao ta gặp một cái tam giai cự hùng nó vừa nhìn thấy ta không có động thủ liền chạy chạy ta cũng là ta gặp phải là một đầu tam giai thương lang nó nhìn thấy ta trực tiếp liền quỳ các ngươi đâu Khương Phong lại chuyển hướng thiếu niên đoàn bọn người ta gặp phải hẳn là một cái luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong người áo đen, thực lực của hắn quá mạnh, ta bị hắn đả thương đằng sau, hắn khuyên ta đầu hàng, nói đầu hàng đằng sau liền để ta đi hướng tầng thứ 5. Cao Nhu sợ hãi nói ngươi quả thực đầu hàng, đám người cùng nhau nhìn về phía bên này ta không có. Cao Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ta chính là, chính là cuối cùng thực sự đánh không lại hắn, dứt khoát, một truy đem chính mình đập chết. Tiểu muội, ngươi làm tốt lắm. Chúng ta thiếu niên đoàn sẽ không đầu hàng hàng, vô luận tình huống như thế nào. Khương Phong tiến lên vuốt vuốt đầu của nàng, trong ánh mắt tràn đầy cao hứng cùng yêu thương. Cao Thiết Sơn đi tới, Vô, vô cao nhu bà vai muội muội ca ca hiểu người chúng ta cao ra không có thứ hèn nhát Khương phong trong lòng hơi động hắc hắc xem ra gia hỏa này vừa rồi cũng nuốt hận xa trường đám người nho nho nói lên chính mình vừa rồi gặp phải chỉ cần là không có khuất phục toàn bộ thông qua được khảo nghiệm Khương phong một lần nữa điểm một cái nhân viên hơn hai trăm bảy mươi người cơ hội giảm quân số một nửa bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình chúng ta đi tầng thứ năm đang muốn bước vào màn sáng đối diện hoàng nguyên cắt cùng hoàng nguyệt tiểu cũng dẫn một nhóm lớn người chạy tới gửi thưa ngươi còn không ít thôi Hoàng Nguyệt tiểu niệm miệng, nhìn không được liền nghĩ qua đến nói móc vài câu, lại bị Hoàng Nguyên cắt kéo trở về, "Đừng gây chuyện, chúng ta nắm chặt đi lên nói xong, xem xét Khương Phong một chút, biến mất tại trong màn sáng." Khương Phong khẽ cười một tiếng, "Chúng ta cũng đi lập tức đi theo." Tầng thứ 5 trong không gian, một mảnh lờ mờ, phản Phật đưa thân vào trong bóng tối vô tận. Khương Phong nắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có rõ ràng lộ tuyến, toàn bộ không gian đều bao phủ tại trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cây cột đá to lớn, tản ra trận trận hàn khí. Khương Phong nhắm mắt lại, nhưng hắn phát hiện, trước kia cho rằng tự hào thần thức cũng chỉ là hướng chúng quanh dọc theo hơn 10 trượng, liền cũng không còn cách nào cảm giác nơi này là địa phương nào. Khương nhị Lang nhíu mày, cảnh giác nhìn khắp bốn phía nơi này không biết lớn bao nhiêu, chúng ta nắm chặt thời gian bốn chỗ đi dạo. Khương Phong nhíu mày, hắn cảm giác đến tầng thứ 5 này khảo nghiệm lại đem cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Chương 171, Phong chi lực. Chương 171, Phong chi lực. Thiếu niên đoàn đám người ăn ý phân tán ra đến, bốn chỗ tìm kiếm lấy khả năng lộ tuyến. Thời gian dần dần trôi qua, nhưng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Ngay tại Khương Phong lo lắng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được một trận linh khí yêu ớt ba động tựa hồ đến từ một cái hướng khác mọi người đi theo ta qua bên kia khương phong trên mặt lộ ra nét mừng bằng vào hắn đối với linh khí mất cảm hắn xác định phương hướng kia khẳng định có thứ gì đám người lập tức hướng phía khương phong chỉ định phương hướng nhanh chóng tiến lên theo càng ngày càng gần linh khí ba động càng ngày càng rõ ràng trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí rốt cục mọi người đi tới một cái rộng rãi đất trống trên mặt đất bày khắp bóng loáng đa trang tấm ở trung ương vị trí đứng sừng sững lấy năm khối bia đá to lớn trên tấm bia đá khắc đầy văn tự cổ lão cùng đồ án, tản ra khí tức Tại mỗi một tấm bia đá xung quanh, đều lít nha lít nhít ngồi mấy trăm người, tất cả đều tụ tinh hội thần hướng bia đá quan sát lấy. Khương Phong đến gần một tấm bia đá, phát hiện bia đá xung quanh ngồi đều là một chút thiếu nữ tuổi trẻ, lại nhìn chăm chú hướng lên phía trên nhìn lại, Bách Hoa cung ba chữ to dị thường dễ thấy. Khương Phong giật mình, hắn nhớ tới Sở Hàn Nguyệt từng theo hắn nhắc qua Bách Hoa cung. Nghe nói, cái này Bách Hoa cung truyền thừa lấy phong chi lực ẩn bí, một người nếu như lĩnh ngộ phong chi lực, như vậy tốc độ của hắn sẽ tăng nhanh ba thành tiểu đệ, ngươi phát hiện cái gì? Như Tinh Linh lưu đồng đi đến Khương Phong bên người, tò mò hỏi. Khương Phong quay đầu, cười một tiếng, đại tỷ, ngươi biết phong chi lực sao? Lưu Đồng lắp đầu phong chi lực quan hệ đến một người tốc độ, đại tỷ sở học bắt quái du thân trưởng vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như ngươi lại lĩnh ngộ phong chi lực, như vậy bình thường địch nhân căn bản ngay cả góc áo của ngươi cũng sờ không tới, trực tiếp để môn chiến kỹ này uy lực tăng lên hai ngăn. Mà tấm bia đá này có lẽ liền do em dịu chi lực có quan hệ. Lưu Đồng trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ kích động, chẳng lẽ trên tấm bia đá này ẩn giấu đi phong chi lực huyền bí? Có khả năng này. Khương Phong nhìn xem Lưu Đồng chờ mong, lòng sinh một cỗ xúc động, hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trên tấm bia đá văn tự cùng đồ án, ý đồ lĩnh ngộ huyền bí trong đó đúng lúc này bầu trời thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa thời gian chỉ còn lại một canh giờ xin mời các vị tuyển thủ mau chóng bỏ tháp mặt khác vì ban thưởng dũng cảm đến tầng thứ 5 tuyển thủ lần này cố ý tại tầng thứ 5 năm cái trong tấm bia đá giấu giếm năm loại công pháp đặc thù bí kĩ xin mời các vị tuyển thủ tiến về linh hội a nghe nói trước kia tuyển bạt không có khâu này nha vì cái gì năm nay đột nhiên hào phóng như vậy có người lúc này đưa ra nghi vấn ngươi ngốc nhà. quản nhiệu như vậy làm gì hay là trước thông qua được trước mắt tầng này nói những thứ này nữa đi cương phong cũng bình thường trở lại tấm bia đá này bên trong quả nhiên bên trong có cản khôn mọi người nắm chặt thời gian linh hội loại cơ hội này hiếm có khương phong hô xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó xuất ra hai viên thất xảo linh lung đan giao cho lưu đồng đại tỷ cho tiểu nhu một viên các ngươi cũng sẽ nắm chặt thời gian theo thời gian trôi qua khương phong dần dần tiến nhập một loại siêu nhiên trạng thái hắn tựa hồ dung nhập vào trong gió cảm thụ được nó nhẹ nhàng cùng tự do đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua hắn phảng phất thấy được mình tại mạnh mẽ trong gió chạy tốc độ cực nhanh liên sơn loan đều tại trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt đây chính là phong chi lực huyền diệu sao khương phong cảm nổ đến phong chi lực cũng không phải là chỉ là tốc độ tăng lên càng là một loại đối không khí lưu động không chế chỉ có chân chính hiểu không khí vận động quy luật mới có thể lĩnh ngộ được phong chi lực huyền bí không biết qua bao lâu giống như gió nổi lên thương phong cả người bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ một lát sau hắn tại nguyên chỗ biến mất đột ngột xuất hiện tại xa mười trượng địa phương sau đó vô thanh vô tức tại phủ cận không ngừng phát hiện chương một trăm bảy mươi hai phong linh thể chương một trăm bảy mươi hai phong linh thể các loại khương phong lại về tới nguyên địa hắn từ từ mở hai mắt ra trong con ngươi đen nhánh lóe ra trong sáng quan mang nguyên lai like đây chính là phong chi lực huyền bí Loại này huyền bí cũng không phải là cụ thể chiêu thức hoặc là công pháp, mà là một loại cùng phong tướng quan tâm cảnh cùng minh ngộ, rõ ở khắp mọi nơi, vô câu vô thúc. Khương Phong quay đầu, bên người mỗi người đều đang nhắm mắt ngồi xuống, trên mặt viết đầy chờ mong cùng khát vọng. Ta hẳn là lại đi huyền thiên tông trên tấm bia đá nhìn một cái, xem bọn hắn có cái gì đem ra được bí kỹ. Khương Phong đứng dậy, quyết định tiếp tục thăm dò một phen, nhưng là trước mắt cảnh vật biến đổi, hắn bị chuyển rời đến một cái không gian xa lạ bên trong chuyện gì xảy ra, tại phía xa vạn dặm xa bách hoa cùng, một cái trung niên mỹ phụ vỗ bàn đứng dậy không phải nói chúng ta phong chi lực tuyệt học tại kinh châu thành chỉ có tiểu thiền mới có thể lĩnh ngộ sao? vì cái gì một ngoại nhân cũng có thể học được mà lại còn tiến nhập do bí cảnh cái gì trung niên mỹ phụ bên người mấy cái người mặc màu vàng hơi đỏ váy dài phụ nhân đồng dạng sắc mặt đại biến không nên a không có phong linh thể căn bản cảm ngộ không được gió chi áo nghĩa các ngươi sai lúc này một cái tay chủ quải trượng lao hầu đi vào đại sảnh còn có một loại người cũng có thể còn có người có thể trung niên mỹ phụ sững sở đột nhiên nàng kích động đứng lên sư phụ ngươi nói là đối với lao hầu cười một tiếng chính là như ngươi nghĩ tốt xem ra ta không thể không vi phạm lời thề ta nhất định phải tự mình hạ núi đi một chuyến ha ha đi thôi Ngươi lời thề ta nhưng cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng muốn. Đây là một mảnh sa mạc rộng lớn, kim hoàng hạt cắt trong gió chập trùng. Trong sa mạc có một cái cự đại pho tượng nữ tử đứng sừng sững lấy. Tại pho tượng trên thân khắc đầy văn tự cổ lão cùng đồ án. Khương Phong ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những văn tự này cùng đồ án, tựa hồ cùng tầng thứ năm trên tấm bia đá văn tự cùng đồ án có quan hệ mật thiết. Hắn lập tức nhớ tới trước đó vừa mới lĩnh hội đến phong chi lực, trong lòng hiện ra một cỗ xúc động mãnh liệt. Đây có phải hay không là phong chi lực lại một cái huyền bí? Khương Phong tắm rửa tại trong gió nhẹ, lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đem ý thức của mình truyền tống đến trong không khí cực lực cảm thụ cùng lý giải trong sa mạc gió lưu động. Theo thời gian trôi qua, Khương Phong dần dần dung nhập vào trong gió. Thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng, phảng phất có thể tùy ý qua lại trong sa mạc đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ năng lượng to lớn từ trong pho tượng tuôn ra, cường đại phong bạo tại trong trước mắt của tới. Khương Phong không khỏi tâm sinh cảnh giác, hắn biết đó cũng không phải phổ thông phong bạo, mà là trong sa mạc ẩn chứa một loại cổ lão lực lượng bộc phát. Phong bạo đem Khương Phong cuốn vào trong đó, vô số cát bụi tại xung quanh hắn quẩn quật lấy, nhưng hắn cũng không có bị tổn hại, tương phản, hắn cảm giác đến mình cùng phong bạo hòa làm một thể, mà lại nắm giữ lấy lực lượng của nó. Hắn bắt đầu ở trong gió lốc rong ruổi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cắt ở xung quanh hắn cấp tốc xoay tròn, tạo thành một đạo tráng quan gió lốc tưởng. Khương Phong cảm nhận được, hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển không khí chung quanh lưu động, đem phong bạo hóa thành chính mình lợi khí. Tại phong bạo bao phủ xuống, Khương Phong thân ảnh biến mất, hắn lấy một loại không cách nào nói rõ tốc độ qua lại trong sa mạc gió đến. Khương Phong khẽ vươn tay, một thanh gió bao cắt huyện hóa thành cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải hắn cầm kiếm, bắt đầu luyện Hàn môn mười ba kiếm, lập tức kiếm ảnh trung điệp, cuốn lên cắt vàng đầy trời đây mới là phong chi lực uy lực chân chính sao? tốt một tiếng khép kêu từ đằng xa truyền đến lợi còn chưa dứt người đã tới khương phong trước mặt ngươi là ai lại là ngươi hai người đồng thời nói ra ngươi biết ta khương phong xứng sở nhìn qua trước mắt cái này như hoa như ngọc tiểu nữ hắn không tin chính mình cũng không nhận ra đối phương quả nhiên rất đẹp trai à ta là bách hoa cung liếu người tiền ta gặp qua ngươi một lần không đối là hai lần chỉ là ngươi chưa thấy qua ta mà thôi Ngươi tên là gì ta là tới từ vân châu thành lưu ra khương phong nói khương phong hướng đối phương liền ô quyền liếu cô nương vì sao quý tông khẳng đem chân quý như thế bí kỹ biểu hiện ra cho thế nhân nhìn đâu ai nha Ngươi không nói ta đổ quên hỏi ngươi, ngươi không phải phong linh thể, vì cái gì có thể lĩnh ngộ phong chi lực? Liễu Nguyệt Tiền lúc này mới nhớ tới chính đề, tò mò nhìn Tư Phong. Chương 173. Phong chi lực quyết đấu. Chương 173, phong chi lực quyết đấu phong linh thể. Đó là vật gì? A, phong linh thể không phải thứ gì, nó là một loại thể chất đặc biệt, nó để một số người tiên tiên liền có đặc thù nào đó năng lực. Liễu Cô Dung, ngươi chính là phong linh thể đúng không? Ngươi có cái gì năng lực đặc thù? Liễu Nguyệt Tiền yên nhiên cười một tiếng, đúng vậy, có được phong linh thể người có thể tùy tiện cùng gió dung hợp, nắm giữ lực lượng của gió để gió để bản thân sử dụng. Khương Phong chấn động trong lòng, đây chính là hắn ở trong sa mạc chỗ thể nghiệm đến cảm giác, chẳng lẽ ta cũng là phong linh thể. Liễu Nguyệt Tiền che miệng cười một tiếng, đi tới tiến lên ngẩng đầu nhìn Khương Phong con mắt, ngươi là người may mắn, đồng thời cũng là hài hước người. Ngươi cũng không phải chúng ta Bách Hoa cung người, làm sao có thể là phong linh thể, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ có Bách Hoa cung người mới có thể có được phong linh thể. Khương Phong xứng sợ đó là dĩ nhiên, chúng ta Bách Hoa cung lão tổ tông là phong linh thể, vậy cũng chỉ có nàng hậu đại mới có thể truyền thừa đến phong linh thể chắc không được các ngươi bách hoa tông khẳng đem chân quý như vậy bí kíp phóng tới trong tấm bia đá đâu tình cảm đã sớm biết người khác lĩnh ngộ không được a Khương phong bừng tỉnh đại ngộ liễu nguyệt thiên mỉm cười gật đầu không sai chúng ta bách hoa cùng sao lại may háo cho người khác nhưng là ngươi có thể lĩnh ngộ được phong chi lực cũng coi là một loại kỳ ngộ sau đó ta muốn tại cái này lĩnh ngộ phong chi lực cảnh giới thứ hai chờ ta thành công ta muốn cùng ngươi một trận chiến nhìn xem đến cùng ai phong chi lực lợi hại Khương phong nghe xong lộ ra một tia hưng phấn tốt ta chờ ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến phong chi lực cảnh giới thứ hai liễu nguyệt thiên mỉm cười gật đầu rất nhanh lập tức hai mắt nhắm lại rất nhanh có bao nhanh khương phong chăm chú mà nhìn xem đối phương chỉ chốc lát sau liễu nguyệt thiền trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt gió chi khí thức không khí chung quanh giống như hồ thuận theo mà lên nhẹ nhàng xoay tròn khương phong năng cảm nhận được đối phương thể nội có một nguồn lực lượng đang không ngừng hội tụ dần dần đạt đến đỉnh phong rốt cục liễu nguyệt thiền bỗng nhiên mở hai mắt ra một đạo cường đại phong chi lực từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra bao phủ toàn bộ bí cảnh phảng phất nàng chính là chỗ này chúa tể cái này thành công khương phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt cái này chán quan cảnh tượng Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng như thế lĩnh nộ phong chi lực cảnh giới thứ hai. Giờ phút này liễu nguyệt thiền phảng phất trở thành gió hóa thân bình thường, để Khương phong trong lòng không khỏi nhấc lên một cỗ khiêu chiến dục vọng Khương Phong, Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tới đi, để cho chúng ta tỉ thí một chút, nhìn xem ai phong chi lực càng hơn một bậc. Liễu nguyệt thiền khiêu khích nói ra, Khương phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm liễu nguyệt thiền. Hắn quyết tâm muốn chứng minh chính mình cũng có thể có được cường đại phong chi lực. Hắn điều động thể nội chỗ sâu nhất năng lượng, nhắm mắt lại, cùng trung quanh phong tướng lẫn nhau hô ứng. Một trận gió nhẹ thổi qua, hắn cảm nhận được gió linh động chậm rãi khương phong cảm giác mình thân thể dung nhập vào trong gió hắn nhẹ nhàng giơ lên hai tay từng đạo phong nhận xuất hiện ở phía trước của hắn phát ra ô ô tiếng vang coi chừng khương phong hét lớn một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái phong nhận giống như từng đạo như lưu quang xẹt qua bầu trời trong nháy mắt xuyên thấu xoay tròn tường gió hướng về liễu nguyệt thiền đánh tới liễu nguyệt thiền tư không sợ chút nào thân thể nàng lần nữa phóng xuất ra cường đại phong trí lực ngăn cản phong nhận đột kích hai cố cường đại năng lượng trên không trung va chạm bộc phát ra lực trùng kích to lớn quay trung quanh liễu nguyệt thiền gió lốc giờ phút Không khí trung quanh phảng phất bị rút khô, hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh, toàn bộ bí cảnh đều bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên từ từ các vàng, trên không trung tạo thành một cái cao tới trăm trượng gió xoáy. Khương Phong cùng Liễu Nguyệt Thiền đứng tại trung tâm phong bạo, thân ảnh của bọn hắn trong gió phi tốc chớp động, đan dệt ra một bức không gì sánh được tráng quan hình ảnh. Phong chi lực va chạm cũng không có kết thúc, hai người càng đánh càng mạnh. Khương Phong linh tính như băng, đều đâu vào đây khống chế phong chi lực. Cảm nhận được Khương Phong phong chi lực dần dần tăng cường, Liễu Nguyệt Tiền cũng canh chừng chi lực thôi động đến cực hạn. Lực lượng khảo thí 1. Chương 174, lực lượng khảo thí 1. Chiêu thức của bọn hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu đều tràn đầy gió linh động cùng lực phá hoại. Trong gió lốc cắt vàng bị hai người trùng kích đến tứ tán tung bay, phản phất tại Hoan Hô trận này khoáng thế quyết đấu. Thời gian lặng yên trôi qua, Khương Phong cùng Liễu Nguyệt Thiền chiến đấu kéo dài nửa canh giờ. Trên thân hai người khí tức dần dần trở nên nhỏ yếu, bọn hắn đều cảm nhận được cực độ mỏi mệt. Cuối cùng, Khương Phong ngưng tụ ra cuối cùng một sợi lực lượng, phát khởi một kích cuối cùng. Thân thể của hắn hóa thành một mũi phong tiễn, hướng về Liễu Nguyệt thiền bay đi. Liễu Nguyệt thiền vội vàng nhanh chóng huy động cánh tay mười đạo tường gió xuất hiện tại trước người của nàng khó khăn lắm đem khương phong công kích ngăn lại không sai khương Phong, người đối với phong chi lực khống chế đã đạt đến rất cao trình độ liễu nguyệt thiền lộ ra từ đáy lòng vẻ ấn thưởng người phong chi lực cường đại ngoài ta tưởng tượng người lại đẹp trai như vậy cùng ta về bách hoa cung lời nói ta nhất định cầu mẹ ta để nàng hảo hảo bồi dưỡng ngươi mẹ ngươi đúng thế mẹ ta là bách hoa cung cung chủ liễu hàm yên các người bách hoa cung không phải chỉ tuyển nhận nữ đệ từ sao? có thể phá lệ ách tuyền bạt thời gian nhanh đến đi chúng ta làm sao ra ngoài khương phong đổi đề tài nữ hài trước mắt cảm giác nói chuyện có chút không quá bình thường xử lý liêu nguyện tiền đơn trưởng ở trước ngược một lập phong đột siêu một tiếng biến mất ta ta làm sao bây giờ khương phong khí cực mạc cười người này cũng quá không chịu trách nhiệm đi chờ hắn lúc đi ra tư chất tuyển bạt đã kết thúc hoặc là nói hai canh giờ đã đến giờ khương phong mới bị tu hành thắp phóng ra một hạng này tuyển bạt, liên đào thải gần hai vạn người chỉ còn lại có một vạn người có tư cách tiến hành xuống một hạng lực lượng tuyển bạt. khương phong tìm được lưu đồng đám người thời điểm Bọn hắn chính vui vẻ trong đại sảnh nghe Độc Cô Yến nói gì đó tiểu đệ, vừa rồi làm sao tìm được không đến ngươi. Mau tới Lưu Đồng tiến lên đem Khương Phong lôi đến trước mặt Độc Cô Yến nhìn Khương Phong một chút, tiếp tục cùng mọi người nói, lần này, thành tích của chúng ta không sai, tổng cộng có 190 người thông qua được hạng thứ nhất tuyển bạn. Đáng giá nói chuyện chính là, trước hết nhất tụt lại phía sau hơn 100 người bên trong, lại có hơn 20 người cuối cùng lại đuổi theo, mà lại thông qua được tuyển bạn. Về sau ta phải biết, đây là bởi vì Khương Phong cho bọn hắn phân phối tụ khí đan. Khương Phong, công lao của ngươi ta trước nhớ kỹ, ta sẽ thông báo cho đại ca đối với Lưu gia tiến hành ban thưởng đối với ban thưởng thương phong không có để ở trong lòng ngược lại là những cái kia về sau lại đuổi theo người đưa tới hắn kính nghệ hắn biết chân chính tình huống tuyệt đối sẽ không giống độc cô yến nói đến nhẹ nhàng như vậy lúc này có mấy chục người chen qua đám người đi vào khương phong trước mặt hướng về hắn vai trào một cái thật sâu một người cầm đầu nói ra ta gọi ngô lòng cảm tạ khương huynh đại nghĩa nếu như không có khương huynh làm biệt thủ ta cũng không có khả năng tấn cấp đấu bản kết mặc dù có huynh đệ không thể toàn nguyện nhưng bọn hắn hay là nhờ ta hướng khương huynh ngỏ ý cảm ơn không nói nhiều về sau khương huynh nhưng có dùng đến chúng ta chỗ còn xin không nên khách khí khương phong cười nói dễ nói, chúng ta vốn là đến từ cùng một cái thành thị, giúp một chút là hẳn là, huynh đệ không cần để ở trong lòng. đúng lúc này, lại là thanh niên uy nghiêm kia truyền đến, tham gia đấu bán kết nhân viên lập tức đến quảng trường tiến hành lực lượng khảo thí. trước năm ngàn danh tướng thu hoạch được tiến vào tông môn tu luyện tư cách. với anh, trong khoảnh khắc, người trong đại sảnh đi được sạch sẽ. bên ngoài trên quảng trường người ta tấp nập, mặc dù tham gia đấu bán kết chính là một vạn người, nhưng những cái kia người bị đào thải vẫn không hề rời đi. năm năm mới có một lần thịnh hội, nếu là không xem rốt cục, chính là cả đời thiên đới. lúc này, trên quảng trường đã nhấc lên năm mươi tòa lực lượng khảo nghiệm dụng cụ, mỗi hai trăm người một tổ đã bắt đầu có dưới người trận thứ hai trăm lẻ ba hảo ba phẩy năm không không cân số hai năm nghìn cân thứ sáu trăm lẻ một hảo năm nghìn năm trăm cân bởi vì khương phong không cần tham gia khảo thí cho nên hắn đi theo lưu đồng cùng cao nhu đi vào các nàng tổ thứ năm trùng hợp chính là lưu đồng cùng cao nhu phân đến một tổ mà lại lưu đồng là chín trăm chín mươi hảo cao nhu là chín trăm chín mươi hảo hai nàng hảo tương đối thấp dứt khoát ba người nói chuyện phiếm đứng lên tiểu đệ tiểu hắc cùng con chuột nhỏ đâu đừng nhìn khương nhị lan cùng khương tiểu lang đã cùng nhân loại độc nhất vô nhị nhưng là lưu đồng đối với hắn hai xưng hô một mực cũng không có cải Chương 175. Lực lượng khảo thí 2. Chương 175. Lực lượng khảo thí 2 ta để hai người bọn họ đi bảo hộ thiếu niên khác đoàn thành viên, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, chớ bị người khi dễ. Đúng rồi, hai người các ngươi lực lượng có bao nhiêu cân? Ngươi đoán? 8000 cân. Khương Phong trận trắng mắt, này làm sao đoán nha a? Tiểu đệ, ngươi làm sao đoán được chuẩn như vậy? Ngươi có phải hay không nhìn lại ta? Cắt. Tiểu muội bao nhiêu? Nàng chính là cái quái lực nữ, nàng đều 12.000 cân. Có đúng không? Tiểu muội thật lợi hại. Tới ngươi đi, ngươi không cần đùa chúng ta lực lượng của ngươi chỉ sợ so tiểu nhu còn cao rất nhiều đi không cao hơn bao nhiêu cũng liền hai mươi không không không cân tả hữu khương phong khiêm tốn nói ra vừa dứt lời một cái thanh âm không hài hòa chuyển tới nhà quê các ngươi từng cái như thế có thể khoác lác như đâu bị thổi chết đi ba người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa chính mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem bọn hắn người trẻ tuổi này cơ bắp bí phát vắt trên lưng lấy một thanh khổng lồ chiến đao màu đen hiển nhiên là một cái lực lượng hình tuyển thủ khương phong nhữ mày hắn rất không thích loại khiêu khích này hành vi ngươi là ai ngươi là cảm thấy mình rất đáng gom sao? người trẻ tuổi kia đắc ý cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra, ta là Diệt Thiên Tông Triệu Viêm, danh xưng thiết quyền đao khách tại lực lượng trong khảo nghiệm ta thế nhưng là đứng hàng đầu. các ngươi cũng là lực lượng hình tuyển thủ đi, ta hoài nghi các ngươi là có hay không có lợi hại như vậy. Lưu Đồng cùng Tiểu nhu cũng không nhịn được những mày, các nàng phi thường chán ghét Triệu Viêm loại này ngạo mạn tự đại thái độ tiểu đệ, chúng ta không cần để ý hắn, người này có bệnh. vừa mới bắt đầu khảo thí liền nói chính mình đứng hàng đầu, không biết mất mặt. đối với nhị ca, hắn cần uống thuốc trị trị, chúng ta không cùng hắn chấp nhặt. cái kia Triệu Viêm giận dữ, không nói hai lời không khách khí chút nào hướng Cao Nhu phát khởi công kích. Thân hình của hắn nhoáng một cái, liền đến đến Cao Nhu trước mặt, đồng thời một quyền đánh tới hướng bờ vai của nàng. Một quyền này tới tấn mãnh mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cao Nhu đừng nhìn bình thường đối với Khương Phong cùng Lưu Đồng tuổi toe toe, nhưng đối với người ngoài nàng nhưng không có tốt tính, chỉ gặp nàng mày liễu giật lên, hướng về đối phương đồng dạng đánh ra một quyền. Bành! Hai cái nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cú cường đại sóng xung kích văn khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đưa tới người trùng quanh chú ý đây không phải vừa mới khảo thí ra 15.0000 cân gia hỏa sao? Làm sao đi khi dễ một vị tiểu cô nương? Ngươi xác định là hắn khi dễ người khác sao? Ta làm sao nhìn là hắn bị tiểu cô nương kia khi dễ đâu? Ha ha. Không nhu bước đi. Triệu Viêm bị Cao Nhu một quyền đẩy lùi mấy bước, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn vốn cho là thực lực của mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Cao Nhu, lại không nghĩ rằng lực lượng của đối phương vậy mà đáng sợ như thế. Cao Nhu nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Huyện Ảnh Mê tung bước khởi động, nàng lần nữa hướng Triệu Viêm nào tới. Chiêu thức của nàng như là mãnh hổ hạ sơn, hung hãn mà mau lẹ. Triệu Viêm chung quanh căn bản không nhìn thấy Cao Nhu, chỉ có từng đầu di động với tốc độ cao hư ảnh. Triệu Viêm dọa đến liên tục trốn tránh, ý đồ kéo ra cùng Cao Nhu khoảng cách, nhưng Cao Nhu tốc độ quá nhanh, Cao tốc lui lại đồng thời hắn vẫn chịu không ít năm đấm tám trăm ba mươi chín hảo ba mươi phẩy không không không cân. Lúc này lại một thanh âm, Cao thanh âm hô lên là Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh giúp ta. Triệu Viêm đột nhiên giống lớn một tiếng đúng lúc này, Khương Phong cất bước đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai người chiến đấu, sự xuất hiện của hắn không khỏi làm trên trận bầu không khí càng căng thẳng hơn. đứng lên cho ăn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Triệu Viêm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Khương Phong cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra một cố lạnh lẽo khiếp người, là ngươi khiêu khích trước đây. Đây đối với ta tới nói, đã đầy đủ để cho ngươi trả giá thật lớn, nhưng là, hôm nay ta không có thời gian chơi với ngươi, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, ta có thể buông tha ngươi." Triệu Viêm ánh mắt run lên, hắn cảm nhận được Khương Phong trên thân phát ra khí tức cường đại, không khỏi lòng sinh e ngại. Hắn biết mình giờ phút này tuyệt đối không cách nào cùng Khương Phong chống lại vừa rồi nghe được không, đó là sư huynh của ta, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Sư huynh của ta thế nhưng là một tên cường đại thể tu, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn." Triệu Viêm cường chống đỡ tự tôn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương sáu Dập đầu xin lỗi. Trước 176, dập đầu xin lỗi. Khương Phong lãnh nhiên cười một tiếng, nghe bổ tất sang sông, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nói nhảm cũng không ít đám người vây xem một phần, một cái vóc người khôi ngô hắc đại cá đi đến, lá gan không nhỏ nhà, dáng khi dễ chúng ta diệt thiên tông người. Khương Phong vui lên, rứt khoát cũng đùa nghịch lên hành, đối với, ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, ngay cả ngươi cũng nhìn xem không vừa mắt, muốn đánh ngươi. Gan chó cùng mình. Vậy ta sẽ dạy dỗ huấn ngươi nói xong, trên thân khí tức toàn bộ triển khai, thằng bước đến người bảy liên tiếp lui về phía sau quy nguyên cảnh hậu kỳ. Khương Phong liếc mắt liền nhìn ra đối phương cảnh giới, 18-19 tuổi quy nguyên cảnh hậu kỳ, cũng coi như tương đương không đơn giản. Khương Phong lắc đầu, ta không rảnh cùng ngươi đùa giỡn, một quyền, chúng ta chỉ so với một quyền, mà lại là ta đánh ngươi một quyền, chỉ cần ngươi có thể đỡ được, ta dập đầu cho ngươi nhận lầm, thế nào? Tốt, vậy cứ thế quyết định. Nếu như ngươi không tiếp nổi đâu, gọi na tiểu tử cho chúng ta dập đầu nhận lầm như thế nào? Không có vấn đề. Tới đi, Hắc Đại cá không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng Ngũ sư huynh, ta cái kia Triệu Viêm đã cùng Cao nhu tất cả dừng tay, nghe chút lời này Lập tức có chút không tình nguyện ngươi cái gì ngươi, chính mình học nghệ không tinh, ta còn có thể hấu ngươi không thành, cái kia ngũ sư huynh mặt đen chấm xuống, dọa đến Triệu Viêm cũng không dám lại lên tiếng chờ ta làm chút chuẩn bị, ta nói ra bắt đầu lúc, ngươi liền có thể xuất thủ Hắc Đại Cá mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn Khương Phong một. Chút, trong lòng âm thầm khi dễ Khương Phong mai rồ thuận, Hắc Đại Cá kết một cái đơn giản thủ ấn, lập tức một cái hình dáng ô lưới quăng cầu đem hắn bảo hộ ở ở giữa tam phân quy nguyên khí, lại một cái dấu tay kết xuất đằng sau, một đạo ba màu vòng sáng xuất hiện ở quang cầu bên ngoài, đem bên trong Hắc Đại Cá bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ chân khí hộ thể, cuối cùng hát đại cá khởi động quy nguyên cảnh đặc thù cơ bản nhất phòng ngự kỹ năng tốt ngươi bắt đầu đi dùng ra những này phòng ngự biện pháp đằng sau hát đại cá tràn ngập khiêu khích sông khương phong dương lên cái của mà tràn đầy tự tin nói một tiếng ngươi thật đúng là cái tên rào hoạt khương phong mặt không thay đổi lường đối phương một chút đừng nhìn vóc người cao lớn tâm nhãn cũng không phải ít bất quá khương phong cũng không quan trọng đơn thuần cùng những người này so lực lượng hắn thật đúng là đến không phục ai vậy ta tới a khương phong lắc lắc tay phải sau đó đấm ra một quyền ô một tiếng ngắn mũi rít lên ở trong sân nổ vang đám người giật mình chỉ gặp một cái màu vàng nhạt quyền ảnh như thiểm điện đánh vào hắc đại cá ba tầng kia phòng ngự trên lồng ánh sáng, kéo hủ tồi khô giống như xuyên thấu mà đi a, hắc đại cá đã cảm thấy thân thể như bị một đầu vạn cân voi lớn đối diện va chạm, chọn vẹn ném bay xa năm, sáu trượng, mới nặng nề mà đập xuống đất ngũ sư huynh. Triệu Viêm kinh hô một tiếng, như gặp phải ngũ lôi bánh đỉnh, vạn nhất ngũ sư huynh đã xảy ra chuyện gì, sư phụ khẳng định sẽ lột da hắn. Hắn côn quýt chạy tới, muốn xem xét sư huynh thương thế. Không nghĩ tới, ngũ sư huynh trở mình một cái thân, từ dưới đất bò dậy, hai mắt thẳng vào nhìn xem Tư Phong. Rốt cục, hắn thở ra một hơi biểu lộ có chút là tịch đa tạ hạ thủ lưu tình hắn mặc dù bị đánh bay thật xa nhưng không có thụ thương có thể thấy được vừa rồi khương phong một quấy kia, lực lượng vừa phát lại thu căn bản không muốn trọng thương hắn triệu viêm tới cho người ta dập đầu xin lỗi ngũ sư minh ta chúng ta diệt thiên tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái nhưng làm đệ tử chúng ta sẽ không thua nổi là ngũ sư minh triệu viêm không có ngẫu nghịch mệnh lệnh không nghiêm mặt đi đến khương phong ba người trước mặt hôm nay là ta triệu viêm có mắt không trọng ta xin lỗi nói xong liền hướng về khương phong ba người quỳ xuống thế nhưng là ngay tại đầu gối của hắn sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, đột nhiên một cú kình phong đập vào mặt. Trương một trăm bảy mươi bảy, bảy mươi chín phẩy không không không cân. Trương một trăm bảy mươi bảy, bảy mươi chín phẩy không không cân. Triệu Viêm sắc mặt đại biến, vì cái gì ta đều muốn nói xin lỗi, đối phương còn muốn đột hạ sát thủ. Thu hồi quỳ xuống đầu gối, hắn vụt một chút hướng về sau nhảy ra, trận mắt nhìn về phía ra tay với hắn Khương Phong nếu có thành ý như vậy, quỳ xuống thì miễn đi, về sau chú ý thu liễm một chút mà. Khương Phong thu hồi nằm đấm, mặt không biểu tình. Hắn sở dĩ đối với Hắc Đại Cá một quyền kia thu tay lại, hiện tại lại buông tha Triệu Viêm là bởi vì triệu viêm đối chiến cao nhu lúc cũng không có dùng toàn lực không phải vậy lấy hắn mười lăm không không không cân lực lượng đối với cao nhu mười hai không không không cân lực lượng là sẽ không dễ dàng bị áp chế chín trăm chín mươi hảo chín trăm chín mươi hảo đi lên khảo thí lúc này tổ thứ năm khảo thí nhân viên la lớn chúng ta đi thôi khương phong kéo lưu đồng cùng cao nhu hướng khảo thí khu đi đến chỉ để lại sư minh kia đệ hai người trong gió lộn xộn ngũ sư minh. hắn là ai không rõ ràng chúng ta theo sau nhìn xem muốn. lưu đồng đã đứng ở máy kiểm tra phía trước đối mặt cái này cao hơn một trượng vũ khí sắt trong lòng rất gấp áp nếu là vào không được năm nghìn tên liền sẽ đã mất đi cải biến nhân sinh cơ hội liền sẽ rời đi khương phong cùng tiểu nhu trở về lưu gia về phần kế tiếp năm năm nàng đã không có tư cách khe cắn môi son lưu đồng chậm rãi nhắm mắt lại sau đó đem chân khí toàn thân chuyển đến tay phải hắc lưu đồng mánh đến vừa mở mắt đồng thời một trưởng đánh vào trên dụng cụ ông trên dụng cụ trong nháy mắt sáng lên chín quả màu vàng tinh thạch chín trăm chín mươi hảo chín phẩy không không cân hô lưu đồng nặng nề mà thở ra một hơi chín không không không cân vừa xa bình thường phát huy hẳn là không sai biệt lắm đi không sai khương phong cùng cao nhu đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng chín trăm chín mươi hảo tiến lên khảo thí vừa dứt lời, cao nhu liền đã một quyền đánh ra ngoài cạch, một tiếng vang thật lớn, trên dụng cụ lập tức sáng lên một viên tinh thạch màu đỏ lại ba viên màu vàng tinh thạch 991 ảo 13.000 cân hoa lập tức chung quanh nghị luận ấp ỉ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ba một tiểu nữ hải tại sao có thể có khí lực lớn như vậy nàng không phải là yêu thú biến đi coi như không tệ không có gì bất ngờ xảy ra nàng khẳng định sẽ tiến vào năm nghìn tên năm nghìn tên theo ta thấy hẳn là có thể tiến ba nghìn tên Khương phong cười một tiếng vui vẻ lấy vô vô cao nhu đầu nghe được không người khác đều hâm mộ người nói ngươi là cái yêu thú đâu ha ha hừ bọn hắn tận nói mỏ bản tiểu thư thế nào lại là yêu thú đâu khương phong linh cơ khẽ động đi đến khảo thí nhân viên trước mặt tên này khảo thí nhân viên ước chừng hơn bốn mươi tuổi vừa nhìn liền biết tại phủ thành chủ làm việc khương phong vừa chắc tay vị tướng quân này ta là tới từ vân châu thành khương phong ta có thể hay không cũng kiểm tra một chút cái gì tướng quân không nên nói lung tung chúng ta trong thành chỉ có một vị tướng quân chân chính ngươi không có dãy số sao khương phong móc ra thư tiến cử ngươi xin mời xem qua thư tiến cử do ai viết? khảo thí nhân viên coi chừng tiếp tới Có tư cách viết thư tiến cử người đều có thân phận cao quý A. Lại là nam anh tiền bối tự tay viết thư khảo thí nhân viên kích động và phần, không có vấn đề, ta lập tức căn bài. Ta có thể hay không tư mật tiến hành. Cái này dễ thôi khảo thí nhân viên vung tay lên, lập tức che giấu đám người chung quanh cảm giác, cũng tại dụng cụ bên ngoài tạo dựng một tầng vòng bảo hộ tướng quân, cái này dụng cụ có thể chịu đựng bao nhiêu cân lực lượng? Mười vạn cân. Tốt, đó không thành vấn đề tiếp lấy khương phong hữu quyền vận đủ mười thành lực lượng ẩm máy kiểm tra bị khương phong một quyền đánh cho lệnh vị trí nửa thước tại chỗ đem khảo thí nhân viên cũng cho sợ ngây người đây chính là bị phụ quốc sư người ra chỉ trận pháp mỗi một đài dụng cụ đều nặng hơn mười vạn cân ông trời ơi đứa nhỏ này còn là người sao chỉ thấy trên dụng cụ vậy mà sáng lên bảy viên tinh thạch màu tím lại chín quả tinh thạch màu đỏ bảy mươi chín cân đây cũng là toàn trường cao nhất ghi chép đi hắn lập tức liền muốn cùng ta một quyền tương xứng khảo thí nhân viên khiếp sợ không gì sánh nổi nam anh tiền bồi tiến cử nhân tài quả nhiên cùng người khác bất phàm nếu để cho hắn biết khương phong nếu như vận dụng băng sơ quyền có thể một quyền đem dụng cụ đánh bay không biết hắn lại làm thế nào cảm tưởng chương một trăm bảy mươi tám ai thua ai dập đầu nhật lầm chương một trăm bảy mươi tám ai thua ai dập đầu nhật lầm chết bỏ che đậy khảo thí nhân viên dáng tươi cười chân thành khương phong ngươi rất không tệ mới quy nguyên cảnh trung kỳ lực lượng cũng nhanh vượt qua ta tương lai tất thành đại khí ta tướng quân khích lệ đừng gọi ta tướng quân ta là phụ thành chủ tham tướng trương hoàn xin hỏi ngươi là nam anh tiền bối úc thất kính tại hạ chỉ là độc cô tiền bối một cái vãn bối mà thôi ân tốt, không tầm thường trương hoàn không chỗ ở khích lệ độc cô kính thiên văn bối thân phận này rất đáng ngưỡng chỉ là khương phong chính mình không biết thôi khảo thí kết thúc đế tử vân châu thành tất cả nhân viên đều tụ tập tại quảng trường một góc độc cô yến thật cao hứng nhìn qua trước mặt đám người hưng phấn mà nói ra chúng ta vân châu thành lần này tuyển thủ rất không chịu thua kém hết thề có chín mươi hai người thông qua được tất cả tuyển bạc khảo thí so với lần trước cơ hội nhiều gấp đôi về phần không có trúng tuyển nhân viên cũng đừng được chí dù sao mỗi người thành công con đường cũng không giống nhau một hồi kinh châu thành thành chủ phụ sẽ phái người đem các ngươi đưa về vân châu thành sau này trở về hảo hảo tu luyện cho dù không tiến vào tứ đại tông môn tu luyện cũng làm theo có không ít người thông qua cố gắng của mình thanh danh văn rội. Về phần Khương Phong ba người cùng mắt khác tiến vào 1000 tên nhân viên, ngày mai còn phải thông qua thủ lôi phương thức quyết giả top 100 tên. "Tốt, hôm nay tuyển bạt đến đây là kết thúc, Diệp Giao ngươi trước lĩnh Khương Phong bọn hắn đi dịch quán ở lại đi, ta cùng còn lại những người này chờ một chút người của phụ thành chủ, đem bọn hắn đuổi đi, ta lại đi dịch quán tìm các ngươi." "Tốt." Diệp Giao nhẹ gật đầu, mang theo Khương Phong cái này 92 cá nhân rời đi quảng trường, hướng dịch quán đi đến đi trên đường, Diệp Giao nhịn không được cười nói, "Khương Phong, ta nghe nói ngươi cũng tham gia lực lượng khảo nghiệm, thế nào?" Có hay không một tiếng hót lên làm kinh người. Chỗ nào, ta là bí mật tiến hành. À, dạng này à, lý giải, dù sao lực lượng của ngươi quá lớn, bị bọn hắn nhìn thấy có chút nghe rợn cả người. Ngươi cùng ngươi hai cái yêu thú huynh đệ tranh thủ tiến vào top 100 tên, như thế các ngươi đạt được hóa thần cảnh sư phụ dạy bảo, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khương Phong mỉm cười, cảm nhận được trong thân thể liên tục không ngừng lực lượng lưu động, chỉ cần bình thường phát huy ra thực lực của mình, tiến vào top 100 tên cũng không thành vấn đề. Một đoàn người rất mau tới đến dịch quán, lại phát hiện dịch quán đứng ở cửa một người Khương Phong, ba người các ngươi lưu lại, những người khác đi vào trước đi. Diệp Giao hơi nhúng mày, làm sao gia hỏa này lại tìm tới? Các cái khác người tiến nhập dịch quán, Đông Phương Diệp Giao đi ra phía trước, Giang sư huynh, ngươi tại sao lại tới? Ta không tìm đến ngươi, ta tới tìm hắn nói, Giang Hàn một chỉ Khương Phong ngươi người này có bị bệnh không, ta lại không biết ngươi, ngươi làm gì sống mái với ta? Khương Phong cười một tiếng, đi đến Giang Hàn trước mặt lần trước cuộc tỉ thí của chúng ta không có ra kết quả, hôm nay chúng ta lần nữa tới qua, ngươi nếu bị thua, ngươi tự động rời đi dịch giao. Ngươi là Diệp Giao người nào? Hoặc là nói, ngươi là thứ gì, chuyện của chúng ta dùng ngươi để ý tới? khương phong sớm biết cái này giang hàn đối với hắn tiếp cận đông phương Diệp giao có ý kiến thế nhưng là thốt ra lời này đi ra mặc cho ai cũng ép không được đám lửa này đến chúng ta đi ngoài thành lại đọ sức một phen ai thua ai dập đầu nhận lầm khương phong một chỉ giang hàn dẫn đầu hướng về ngoài thành cực tốc chạy đi khương nhị lan cùng khương tiểu lan mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt bén nhọn nhìn giang hàn một chút sau đó đuổi theo khương phong mà đi giang sư minh ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi ra đầu này tính chuyện gì xảy ra ngươi đại biểu ai cùng khương phong làm khó dễ đông phương diệc giao cũng là lựa giận ngút trời sư muội, ngươi chờ ở tại đây ta đi một chút liền đến cái này không liên hệ gì tới ngươi nói xong giang hàn ngự không mà đi hỗn đàn đông phương diệp giao giận mắng một tiếng cũng theo sát phía sau chương một trăm bảy mươi chín thám dương hỏa diễm chương một trăm bảy mươi chín thám dương hỏa diễm hai người một trước một sau cực nhanh hướng phía ngoài thành phương hướng bay đi bọn hắn rất mau tới đến một mảnh trên bình nguyên băng ngát không có bóng người chỉ có rừng cây rậm rạp cùng thảo nguyên giang Sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn cùng khương phong tỷ thì cái gì tại sao muốn tìm hắn gây phiền phức đông phương diệp giao đuổi kịp giang hàn tức giận chất vấn giang hàn dừng bước lại quay người mặt hướng đông phương diệp giao trong ánh mắt của hắn lóe ra không cam lòng cùng quyết tuyệt Diệp Giao, ngươi cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta không thể chịu đựng kẻ yếu cùng với ngươi. Khương Phong, trên người hắn có một loại để cho ta khó nói nên lời cảm giác, hắn tồn tại để cho ta cảm thấy uy hiếp. Đông Phương Diệp Giao giật mình nhìn xem Giang Hàn, nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Hàn kích động như thế cùng khẩn trương. Nàng biết Giang Hàn là cái cực độ tự tin và người tự đại, nhưng là hắn giờ phút này, tựa hồ đã mất đi lý trí giang sư Minh, Ngươi rất không cần phải như vậy. Khương Phong với ta mà nói, chỉ là cái bạn rất thân, hắn cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì đông phương diệt giao ý đồ trấn an giang hàn cảm xúc diệt giao ngươi không hiểu khương phong lực lượng đã siêu việt thường nhân phạm chủ nếu như hắn trong tương lai trở nên càng cường đại ta liền không cách nào lại tiếp cận ngươi giang hàn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ lại đi trước bay không lâu phía trước khương phong đang đứng đứng ở một mảnh đất trống trải mang cười mỉm mà nhìn xem giang hàn tới đi hôm nay không có người quấy rầy chúng ta để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có tư cách gì quản chuyện của người khác khương phong chỉ cần ngươi rời đi diệt giao thiên địa chức trách lớn ngươi đi đến nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ vậy hôm nay ta liền nói Giang Hàn trong mắt hơi híp, một sợi sát ý chợt lóe lên đừng nói nhảm, ta tới trước, nói, Khương Phong dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt, đồng thời một chiêu băng sơn quyền không chút lưu tình đánh về phía đối phương lực. Giang Hàn sớm có phòng bị, thân hình hướng về sau lóe lên, tám cây trận kỳ vèo ném ra ngoài đảo chuyển căn khôn. Lên. Lập tức Khương Phong cảm giác tốc độ, lực lượng, tốc độ phản ứng đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Mà Giang Hàn vừa vận tình huống tương phản, thân thể các phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều. Giang Hàn ha ha cười to, Khương Phong, ngươi không nghĩ tới đi, những ngày này ta đau khổ nghiên cứu Cuối cùng đem trận pháp này luyện đến đại thành, hôm nay liền lấy ngươi khai trường đi. Nói xong, Giang Hàn đột nhiên xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, tốc độ nhanh đến Khương Phong căn bản không kịp hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào không ngừng mà né tránh phá giải đến chiêu. Thời gian dần qua, Khương Phong thăm dò Giang Hàn công kích quy luật, cũng thích ứng mình bây giờ tình huống, trong lòng sinh ra một cố quyết tuyệt quyết tâm đã như vậy, vậy ta cũng thử một chút ta chiêu mới đi. Khương Phong trong lòng âm thầm quyết định. Hắn ngưng tụ chân nguyên, thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức đột nhiên, Khương Phong thể nội chân nguyên điên cuồng phu trào, tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm đường vân đây là đồng phương Diệp giao giao cho Khương Phong Thiên giai chiến kỹ cựu dương chân kinh bên trong tuyệt học tám dương hỏa diễm đốt Khương Phong khẽ quát một tiếng đem chân nguyên đổ xuống mà ra lập tức đầy trời liệt diễm tràn ngập ra giống như một đóa cháy hừng hực hỏa hoa chung quanh cây cối hoa cỏ cấp tốc khô cạn liền ngay cả không khí đều cơ hồ đốt thành chân không Giang Hàn con ngươi co rụt lại hắn cảm nhận được đến từ đóa hỏa hoa này khí tức hủy diệt nếu như hỏa diễm cách hắn gần chút nữa hắn trận pháp đem tự sụp đổ mà chính hắn cũng tất sẽ bị đóa hỏa hoa này đốt thành trọng thương hắn lập tức minh bạch đối phương liều mạng chính mình lại không xuất ra bản lĩnh thật sự sợ rằng sẽ lâm vào thế yếu nát mộng không gian giang hàn cũng vận dụng lá bài tẩy của mình hắn một lần nữa tê ra một bộ trận kỳ thúc giục một bộ càng thêm phức tạp trận pháp lập tức hai người bốn phía tạo thành một cái trận pháp khổng lồ không gian vô số quang mang ở trong đó lấp lóe lưu chuyển bành bành bành hai người lại lần nữa giao thủ chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt hòa diễm cùng trận pháp đan vào một chỗ tạo thành một bức mỹ lệ mà kinh khủng hình ảnh chương một trăm tám mươi cựu dương tiên diễm chương một trăm tám mươi cựu dương tiên diễm đây là trận pháp gì lợi hại như vậy theo thời gian trôi qua Khương Phong cảm nhận được càng ngày càng cố hết sức, không phải Giang Hàn thực lực mạnh lên, mà là mình cùng trận pháp Phạm Vi bên trong linh khí thời gian dần qua đã mất đi liên hệ không được, nhất định phải nhanh thoát ly trận pháp Phạm Vi, nếu không mình căn bản không có phần thắng. Khương Phong thi triển khai kinh lôi tránh cấp tốc hướng nơi xa rút lui, thế nhưng là khi hắn rút lui đến trận pháp biên giới thời điểm, đột nhiên bị một cỗ đại lực gãy trở về ngoại tảo, không ra được, trận pháp này quá thiếu đạo đức. Đông Phương Diệp Giao ở phía xa cũng gấp đến thẳng dậm chân, hắn thậm chí ngay cả trận pháp này cũng học xong, xem ra lão ba là thực sự đối với hắn nhìn với con mắt khác ca không có dạy mình lại dạy cho hắn nàng biết lúc này không thể lên trước trợ giúp Khương Phong, thậm chí mở miệng nhắc nhở đều không được, nam nhân chiến đấu, so không chỉ chỉ là thực lực, còn có tôn nghiêm làm sao bây giờ? Khương Phong đối mặt từng đạo gào thét mà đến công kích, lần nữa lâm vào cùng giang hàn khổ chiến ha ha. Khương Phong, muốn chạy sao? Chỉ cần ngươi chủ động rời xa cũng rao, lời ta từng nói làm theo chắc chắn, thậm chí có thể vì ngươi dẫn tiến đến Tứ Đại tông môn tu hành. Ngươi một cái kim đan hậu kỳ cường giả, đối phó ta còn muốn mượn nhờ trận pháp, mất mặt hay không? Khương Phong một bên né tránh, Một bên đại não nhanh chóng chuyển động, mắt thấy Giang Hàn lại từ từ chiếm thượng phong, hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình sẽ bại trận, thậm chí khả năng mất mạng nơi này không. Ta không thể thua. Khương Phong cắn chặt răng, sử xuất mình học các loại võ kỹ cùng chiêu thức, dốc hết toàn lực chống cự Giang Hàn công kích. Hòa diễm cùng trận pháp không ngừng va chạm, phát ra to lớn trùng kích tấm thanh. Thân ảnh của hai người tại trận pháp trong không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua, chiến đấu trình độ kịch liệt làm cho người hoa mắt thần mê. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Phong lực lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, thiên địa linh khí cũng triệt để cùng hắn ngăn cách. Hắn cảm thấy mình thân thể đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào duy trì bình thường trạng thái chiến đấu, ta làm sao có thể để cho ngươi trở thành ta chướng ngại vật. Khương Phong dùng ra cuối cùng một tia lực lượng, hướng về Giang Hàn phát ra một kích cuối cùng. Nhưng hắn trung quanh giống như có một tầng hào quang nhỏ yếu loại lên, khiến cho lực công kích của hắn đạo vậy mà tự hành tiêu tán, đây là Khương Phong trong não linh quang lóe lên, có kỳ quặc, chính là nó để cho ta hấp thu không đến ngoại giới thiên địa linh khí đi. Hắn vươn tay, phát hiện cánh tay trung quanh cũng đồng dạng bao quanh một tầng điểm sáng nhàn nhạt tinh thần chi lực, mở. Khương Phong mừng rỡ, hắn cảm giác đến chính mình hẳn là phát hiện phá giải khốn cảnh phương pháp lập tức từng sợi màu tím đen tinh thần chi lực từ Khương phong thân thể hai trăm bốn mươi ba cái trong huyệt khiếu bắn ra khi những này màu tím đen tinh thần chi lực chạm đến ngoài thân thể của hắn mặt tầng kia hào quang nhỏ yếu lúc tầng kia quang mang tựa như là bỏ xà phòng giống như biến mất không thấy gì nữa hô trong không khí dư thừa thiên địa linh khí cấp tốc bao vây Khương Phong, đồng thời bị cái kia hơn hai trăm cái huyệt khiếu nhanh chóng hấp thu tiến thể nội thoải mái a Khương phong kêu to không có khả năng ngươi sao có thể phát hiện ta sự huyền bí của trận pháp giang hàn sắc mặt kỳ biến hắn biết mình trận pháp rốt cuộc không làm gì được Khương phong nếu như mình có thể đem trận pháp này tu luyện tới cực hạn Như vậy vây quanh Khương Phong tầng kia hào quang nhỏ yếu, liền sẽ trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không phát hiện được điểm ấy vết tích, cũng liền không phá được hắn trận pháp này. Đừng nói nhảm, đón thêm ta một chiêu. Cửu Dương tiên Diễm, Khương Phong hét lớn một tiếng, đem thể nội tích xúc chân nguyên toàn bộ bạo phát đi ra đây cũng là trước mắt hắn có thể phát ra Cửu Dương chân hỏa một kích mạnh nhất. Lập tức, không khí trung quanh phảng phất bị nhen lửa bình thường, tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng về Giang Hàn như thiểm điện rơi xuống. Giang Hàn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái kia cháy hừng hực hỏa cầu, hắn rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong không. Hỏa cầu gầm vang bạo tạc, một mảnh ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập ra. Khi hỏa diễm tán đi đằng sau, hiện trường một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, Khương Phong tại khoảng cách cái này xa 30 trượng địa phương phát hiện Giang Hàn thân ảnh. Quá thảm rồi. Lúc này Giang Hàn, quần áo trên người cùng tóc tất cả đều đốt thành cho bụi, toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Khương Phong đi qua thăm dò hơi thở của hắn, còn sống. Con tốt, nếu như cúp liền gây ra đại họa, nếu như đem Đông Phương gia tộc làm mất lòng, mình tại Thiên Võ Đế quốc đem nửa bước khó đi. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. 181, ngươi cười lên thật là dễ nhìn khương phong đứng tại chỗ mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống thân thể run nhẹ nhẹ hắn cảm nhận được cực độ mọi mệt nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành thử chính diện đánh bại một cái hàng thật giá thật kim đan cảnh hậu kỳ cường giả có thể nào không để cho hắn vui vẻ đúng lúc này đông phương diệt giao cùng khương nhị lang khương tiểu lang vội vã chạy tới nhìn thấy tình hình trước mắt hai cái yêu thú cao hứng cười ha ha thế nào ta nói đại ca nhất định sẽ thắng đi hắn chính là đánh không chết tiểu cường khương tiểu lang mở cái miệng rộng hưng phấn đến tựa như chính hắn lấy được chiến đấu thắng lợi khương phong ngươi, ngươi thật lợi hại. Đông phương diệp giao nhìn qua khương phong trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng kính nghệ nàng thế nhưng là biết giang hàn cương đại hiểu rõ hơn nát mộng không gian trận pháp lợi hại khương phong mỉm cười đi đến đông phương diệp giao bên người nhìn chăm chú lên con mắt của nàng ta đương nhiên lợi hại ngươi không phải đã sớm lĩnh giáo qua xa bốn đông phương diệp giao cùng khương tiểu lang đem giang hàn đưa đến phủ thành chủ tiến hành trị liệu tinh dưỡng sau đó quay trở về dịch quán cùng khương phong bọn người hội hợp vân châu thành tới những người khác sớm đã tìm xong gian phòng khương phong một đoàn người cũng đều tự tìm cái gian phòng đầu tiên là đơn giản nghỉ ngơi một hồi sau đó tụ tại khương phong gian phòng cùng một ch ngoài ý liệu là cao thiết sơn cùng một cái đồng dạng cường tráng thiếu niên cũng đi đến không nghĩ tới đi chúng ta cũng tiến vào trước một nghìn tên cao thiết sơn dương dương đắc ý ta gọi lý hoài nhất đến từ vân châu thành tiểu gia tộc thiếu niên kia hướng đám người nhẹ gật đầu xem như chào hỏi tốt đi ra nghị kê đi ngày mai tuyển bạt tại mười tòa trên lôi đài tiến hành mỗi tòa lôi đài sinh ra mười tên võ giả mấy người các ngươi ngày mai cố gắng đều tiến vào top một trăm tên có lòng tin hay không khương phong cùng khương nhị lang khương tiểu lang đều không có lên tiếng chỉ là đưa ánh mắt nhìn về hướng cao thiết sơn hai người khụ khụ chúng ta hẳn là không có nắm chắc cao thiết sơn ánh mắt lấp lóe Khương Phong ba người nhìn xem Cao Thiết Sơn hai người vẫn là không có nói chuyện ách. Hai chúng ta cơ hồ không có khả năng. Cao Thiết Sơn đỏ mặt rốt cục nói ra lời nói thật không quan hệ, chúng ta bảo kê ngươi hai. Khương Tiểu Lang nhanh chóng nói ra không được, đến tử cùng một cái thành thị đích sắc rất ít người có thể phân đến một cái trên lôi đài. Đông Phương Diệp giao lắc đầu, tiếp nối nói ra còn có một cái biện pháp lúc này, độc cô yến từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm mấy tấm giấy nháp Yến tỷ ngươi trở về, những hải tử kia bọn hắn đều về Vân Châu thành sao? Đông Phương Diệp giao bọn người vội vàng đứng lên, lên tiếng chào đúng vậy, đều đã đưa tiễn. Các ngươi tới, ta chỗ này có các ngươi chỗ lôi đài danh sách độc cô Yến để đám người vây quanh, đem tờ giấy kia trải lên trên bàn, ta nói một biện pháp khác chính là tìm người kết minh. Kết minh? Tìm ai kết minh? Cao Thiết Sơn không hiểu ra sao người ta đều là thành viên gia tộc, chúng ta liền đi liên hợp gia tộc khác người, dễ dàng như vậy đạt thành nhất trí. Lý Hoành Nhất nói ra không sai, ta cũng là ý tứ này, hiện tại không còn sớm, hai người các ngươi nhanh làm quen một chút danh sách, nắm chặt thời gian đi liên hợp người đi, không phải vậy sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Tốt, vậy chúng ta cáo từ trước. Cao Thiết Sơn hai người cũng không kéo dài cầm lên tên của bọn hắn đơn bước nhanh rời đi nói một chút ba người các ngươi kế hoạch đi các ngươi là có khả năng nhất người thành công độc cô yến nhìn xem thương phong mỉm cười nói ra chỉ là nụ cười này thấy thương phong tinh thần trở nên hoảng hốt kia cái gì độc cô thành chủ ngươi cười lên thật là dễ nhìn thương phong chợt cảm thấy xấu hổ không gì sánh được phi tiểu thí hải ngươi biết cái gì gọi tốt nhìn đừng nói nhảm độc cô yến mày liễu vậy một cái thương phong trầm ngâm một lát hắn biết trước đây một nghìn tên võ giả vì bại đến hóa thần cảnh sư phụ ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đối phó người khác ta không muốn đi tìm người kết minh Ta nghĩ đến một cái ổn thỏa chiến thuật, đó chính là chỉ cần người khác không đối chúng ta xuất thủ, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu có người không có mắt dám nhằm vào chúng ta, chúng ta liền cho hắn lôi đỉnh một kích." Khương Phong ánh mắt sáng rực nói đối với, "Đại ca nói rất đúng, thực lực của chúng ta không cho phép chúng ta quá vô danh, ta không khi dễ người khác, người khác cũng đừng đến khi phụ ta." Khương Tiểu Lang đùng đùng đem vỗ ngực ầm ầm. Chương 182, ta nhịn. Chương 182, ta nhịn. Khương nhị Lang gật đầu đồng ý nói, "Tiểu Hắc nói không sai, ba người chúng ta tuyệt đối là trên mỗi sàn đấu thực lực mạnh nhất, ai muốn không phục, ta liền nuốt hắn." Đùng Khương Nhị Lang vừa nói xong, sau đầu liền chịu Khương Phong một bàn tay đường hồi náo. Trên đài thế nhưng là có 100 người, bởi vì phách lối trọc nhiều người tức giận, ngươi vững tin ngươi có thể lấy một địch trăm. Khương Phong liếc mắt nhìn hắn, yêu thú quả nhiên ý nghĩ quá đơn giản lấy một địch trăm làm sao không được, thử một lần liền biết. Khương Nhị Lang không phục nói ngươi một tổ kia tình huống có chút đặc thù, trong 100 người vậy mà tồn tại bảy tên kim đan sơ kỳ cường giả, nghe nói bọn hắn đến từ Kinh Châu thành tứ đại gia tộc, gặp được bọn hắn ngươi nhất định phải coi chừng độc cô yến cũng ngưng trọng nhìn xem khương nhị lang đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình không phải cử chỉ sáng suốt, ngươi vạn nhất nếu là thất bại, cũng chỉ có thể tìm một cái phổ thông sư phụ. vậy sau này ngươi tốc độ tu luyện có thể thật lớn rất lại phía sau tiểu hắc, các loại tiểu hắc tu vi vượt qua ngươi, hắn tới làm lão nhị, ngươi tới làm lão tam. khương phong a, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? đó còn là ổn thỏa điểm tốt. khương nhị lang lập tức củ rũ, nhưng đáy mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất độc cô yến nhìn xem ba người, mỉm cười gật đầu, rất tốt, tâm tình của các ngươi rất không tệ, nhớ kỹ con đường tu luyện không có đường tắt chỉ có không ngừng cố gắng cùng kiên trì mới có thể lấy được thành công ở trong đó tâm tính rất mấu chốt ngày thứ hai khương phong một đoàn người sớm đi tới quảng trường chờ đợi tỉ thí bắt đầu hiện trường người ta tấp nập đại đa số đều là đến xem náo nhiệt người rảnh rỗi cũng không ít hôm qua bị đào thải lại không đi võ giả mỗi người đều quần áo sáng rõ thần sắc sốt ruột khương phong tại lôi đài số một khương nhị lan tại số bốn lôi đài khương tiểu lan tại số năm lôi đài đường sắt cao tốc núi tại số bảy lôi đài lý hoành nhất tại số mười lôi đài bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó chia ra hành động diễn phần mình đi hướng chính mình sở thuộc lôi đại Khư phong ngươi cũng muốn coi chừng ngươi tổ này có phụ thành chủ hai cái kim đan cảnh sơ kỳ cường giả tuyệt đối không nên bị nhầm vào không phải vậy tình cảnh của ngươi sẽ rất không ổn đông phương diệp giao lo lắng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng tốt cũng giao cái này cũng không giống như trước kia ngươi độc cô yến ở một bên nít miệng đối với đông phương diệp giao biểu hiện chẳng thèm ngó tới yến tỷ có cái gì mau bệnh sao lại nói khương phong trước kia là như thế nào đối với ngươi còn có ngươi cũng đừng quên ước định giữa chúng ta đông phương diệp giao trắng độc cô yến một chút cái gì ước định khương phong ngừng tiến lên bước chân quay đầu tò mò hỏi đi đi đi Tiểu hai tử đừng nhiều vấn đề như vậy. Độc Cô Yến trừng Khương Phong một chút không hiểu đố. Khương Phong lắc đầu, tiếp tục đi hướng lôi đài. Ngay lúc này, liền nghe nơi xa một tiếng gào to truyền đến, chó ngoan không cản đường, đều tránh ra, không thấy ta bọn họ tề lương tông quách bốn nhà công tử tới rồi sao? Đùng, một cái rút roi ra âm thanh từ số bốn lôi đài cái kia truyền đến. Khương Phong nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên bị một tên gian nô ăn mặc người một roi quất vào trên thân, trung niên nhân lảo đảo một chút hướng về sau nói lên, vừa vẫn đâm vào Khương nhị lang trên thân, có lỗi với trung niên nhân nói lời xin lỗi, vội vàng tối lui đến nơi xa coi như người thất thỡi. Gia nô dương dương đáp ý giống như hắn đã là tài trí hơn người. Khương Nhị Lang giờ phút này sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nhưng hắn nhớ kỹ Khương Phong nói lời, tận lực địa thấp, không có khả năng gây chuyện tốt. Ta nhịn. Khương Nhị Lang cũng lui sang một bên. chương 183 Thiên Tiến Bách bắt đầu. chương 183 Thiên Tiến Bách bắt đầu. lúc này, bảy cái quần áo hoa lệ thiếu niên vinh Váo tự đắc đi đi qua. bọn hắn phách lôi phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại, dẫn tới người quan sát bảy đều sợ hãi liên tục thế này thì quá mức rồi. xem bọn hắn khí tức so người bình thường mạnh quá nhiều, không biết trên lôi đài này không có không ai vượt trên bọn hắn. Người đây liền người nước ngoài đi, cái này bảy cái gia hỏa thế nhưng là tứ đại gia tộc nhân tài mới nổi, bình thường liền thường xen lẫn trong cùng một chỗ, làm việc cũng cao điệu rất. Hôm nay bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ lại, đoán chừng trên lôi đài này bọn hắn là vô địch. Đây không phải là cùng gian lận giống nhau sao? Không ai quản quản sao? Quản quản. Nghe nói bọn hắn có một cái cộng đồng sư phụ, kinh châu thành phó thành chủ tiêu chiến, người nào sẽ không cho hắn một bộ mặt? Cái kia ngược lại là trên lôi đài này những người khác phải xui sẹo. Khương Nhị Lang ở một bên nghe được cho mày, nếu như cái này bảy cái gia hỏa liên thủ lại, vậy thật đúng là phiền phức sự tình, chính mình mặc dù thực lực không kém nhưng lấy một đi bảy liền không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi tới, nam nhân kia lấy tay nhẹ nhàng thọc khương nhị lang, vị huynh đệ kia, ngươi cũng là tới tham gia tuyển bạn. Khương nhị lang trên dưới đánh giá hai người một phen, không sai, có vấn đề gì không? Chắc hẳn vừa rồi nghị luận ngươi cũng nghe đến, ngươi có ý kiến gì hay không? Các ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? À, là như vậy, chúng ta hai huynh muội đến từ kinh châu thành một cái trung đẳng gia tộc, bằng vận khí xếp tại trước một nghìn tên, lúc đầu đối với top một trăm tên cũng không có gì hy vọng xa vời, nhưng là trùng hợp chính là tối hôm qua ta hai huynh ngội đồng thời tấn cấp kim đan cảnh cho nên liền muốn lại liệu một phen ngươi cũng hẳn là kim đan cảnh đi đúng lúc này tứ đại gia tộc cái kia bảy cái thiếu niên nhìn chung quanh một vòng chung quanh bên trong một cái có vẻ như cầm đầu thiếu niên lạnh lùng nói đều là một chút gà đất cho sành hôm nay chúng ta trên lôi đài này không thể có người thứ tám cùng chúng ta đứng ở cuối cùng lão đại ngươi yên tâm đi ai dựng thẳng đi lên chúng ta liền để ai nằm ngang số dưới không sai hôm nay lôi đài này huynh đệ chúng ta đặt bao hết quả nhiên cái này tình huống xấu nhất hay là phát sinh khương nhị Lang nhìn về phía huynh ngội kia hai người Huynh ngụy kia hai người cũng nhìn về hướng hắn hợp tác, song phương đồng thời mở miệng nói ra tốt, song phương đồng thời gật đầu chúng ta huynh ngụy có mấy cái người quen tại bên trong, một hồi chúng ta phụ trách kích động những người khác cảm xúc, người phụ trách tại hôn chiến lúc xuất thủ đánh lén, tranh thủ một kích tất chúng, thế nào? Tốt. Cứ làm như thế. Khương nhị lang trong mắt hung quang lấp lóe, ai cũng không có khả năng ngăn cản ta khi láo nhị. Xa xa Khương phong thu hồi ánh mắt, mỉm cười, xem ra tiểu hắc tìm tới đồng minh. Như vậy hắn đối mặt cái kia bảy tên Kim đan cảnh cường giả cũng không phải là cô quân phân chiến tất cả tuyển thủ lên đài tranh tài bắt đầu sau hạ lôi tức là thất bại. Mười tòa lôi đài bên trên cuối cùng mười người là người thắng trận lại là thanh niên quen thuộc kia chuyển đến. Vừa mới nói xong, mười tòa phía dưới lôi đài bóng người nhoáng não, từng đầu thoăn thoắt thân thể phóng lên tận trời. Không cần một lát, mười tòa lôi đài bên trên một trăm tên thiếu niên ngạo nghệ đứng thẳng, mỗi người trong mắt đều xung doanh lửa nóng cảm xúc tốt. Nhân viên toàn bộ đến đông đủ, hiện tại ta tuyên bố năm nay Thiên Tiến Bách lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Theo một chữ cuối cùng nói ra, trên lôi đài bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương mà kịch liệt lôi đài ba mươi triệu vông khương phong cấp tốc rút lui đến lôi đài một cái góc an tính nhìn xem giữa sân dục dịch đám người mọi người ưu tiên công kích kim đăng cảnh không phải vậy cuối cùng chiếm tiện nghi khẳng định là bọn hắn không biết cái nào lôi đài truyền đến một tiếng vang rội gọi sau đó lại có một cái giọng nữ nói ra đối với bỏ đi kim đăng cảnh còn lại chúng ta mỗi người dựa vào bản lãnh của mình hoa rơi vào nhà nào nghe theo mệnh trời Tốt, ta đồng ý cứ làm như thế các vị quy nguyên cảnh bằng hữu chúng ta lôi đài cũng làm như vậy không có kim đăng cảnh chúng ta mới có thể buông tay buông chân so sánh với cái ngươi thua ta thắng Tốt. chúng ta cũng làm như vậy Đồng dạng thanh kiếm tại 10 cái trên lôi đài nhao nhao vang lên. Tại ở độ tuổi này, có thể tấn thăng đến kim đan cảnh người phượng mau lân rác, những cái kia lạc đàn kim đan cảnh đối mặt nhiều như vậy quy nguyên cảnh võ giả, cũng đều nhao nhao lựa chọn lựa bộ. Nhưng chiến đấu hay là rất mau đánh. Chương 184. Lôi đài hỗn chiến. Chương 184. Lôi đài hỗn chiến. Lôi đài số 1 bên trên, Khương Phong phát hiện còn có 5 cái kim đan cảnh cường giả, mà lại ở trong đó lại có đánh qua mấy lần quan hệ hoàng nguyên cắt. Khương Phong phát hiện hắn thời điểm, Hoàng nguyên cắt cũng phát hiện hắn. Hoàng nguyên cắt chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Lúc này, trên lôi đài đột nhiên có người nói, chúng ta công kích trước mấy cái này kim đan cảnh, sau đó chúng ta lại phân cái cao thấp như thế nào. Thủ lôi đài khác ảnh hưởng, đám người rất nhanh đã đạt thành thống nhất đám người nhao nhao thôi động chân khí, hướng Hoàng Nguyên cắt mấy cái phát động công kích. Hoàng Nguyên cắt mấy cái kim đan cảnh cường giả biến sắc, bọn hắn lập tức vận chuyển chân khí của mình, liên thủ ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mặc dù bọn hắn đều là kim đan cảnh cường giả, nhưng là đối mặt nhiều như vậy quy nguyên cảnh võ giả, bọn hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Lập tức, trên lôi đài chân khí cuồn cuộn, chân khí bay loạn, càng có người như là cùng Hoàng Nguyên cắt bọn người có một dạng vọt tới trước mặt bọn hắn, trực tiếp cùng đối phương triển khai trên thân thể liều mạng. Khương Phong không có gia nhập công kích đội ngũ, hắn chỉ là đứng bình tĩnh trong góc, quan sát đến trên trận thế cục. Hắn biết, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm. Hắn cần chờ đợi, chờ đợi có người tìm tới hắn, bất kể là ai, hắn đều để đối phương hối hận chính mình hành vi ngu xuẩn. Trên trận, Hoàng Nguyên cắt các loại kim đan cảnh cường giả mặc dù chặn lại đám người công kích, nhưng là sắc mặt của bọn hắn lại hết sức nghiêm trọng. Bọn hắn biết, công kích như vậy nếu như tiếp tục kéo dài, bọn hắn cuối cùng sẽ kiệt lực mà bại đúng lúc này. Đột nhiên, có người la lớn, ngừng. Người kia cũng là kim đan cảnh hắn muốn đục nước béo cỏ một tiếng này vừa ra song phương nhân viên lập tức đình chỉ động tác nhao nhao đem đầu chuyển hướng thương phong hoàng nguyên cắt biến sắc hắn biết là phe mình nhân viên muốn đem đầu mâu chỉ hướng thương phong thế nhưng là hắn biết thương phong không phải một cái chủ động người gây chuyện nhưng ngươi nếu là chủ động chọc hắn hắn ngay lập tức sẽ trở thành địch nhân của ngươi quả nhiên không ra dự liệu của hắn thương phong lập tức hướng về phía những cái kia quy nguyên cảnh người thét lên ta không phải kim đăng cảnh ta chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ mọi người không cần lầm nghe người kia xúi rụng nếu như mọi người không tin ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ đối với biết cái này chút kim đan cừng giả thế nào những người kia xem xét khương phong một lát hắn lựa chọn tin tưởng khương phong chỉ bất quá đối phương là một kẻ hèn nhát mà thôi tốt vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi một hồi ngươi sùng phong thế nào như ngươi mong muốn khương phong cười lớn một tiếng thân tựa như tia chớp phóng tới cái kia muốn kéo hắn xuống nước kim đan cảnh cường giả ngươi dám người kia giận ở dữ đối mặt cực tốc mà đến khương phong nhẹ nhàng một quyền vùng ra một cái quy nguyên cảnh một quyền là đủ khương phong trong lòng thầm giận họa thủy đông dẫn đã ngươi muốn gây bất lợi cho ta vậy ta tự nhiên không có khả năng nuông chiều ngươi hữu quyền vận đủ chân nguyên một quyền đánh về phía đến quyền hai quyền mùng một tiếp xúc. Một cỗ đại lực dọc theo cánh tay truyền vào thân thể người nọ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vậy nhân thủ cánh tay nhất thời bẻ gãy à, người kia phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, ôm cánh tay liền muốn lui ra phía sau, mẹ nó, lực lượng làm sao lớn như vậy, mạnh như vậy lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi quy nguyên cảnh năng lực. Nhưng những cái kia quy nguyên cảnh công kích đã đến, từng đạo công kích rơi vào trên thân, trong nháy mắt bị đánh ra lôi đài. Một cái kim đang cảnh, vậy mà thành cái thứ nhất bị đào thải người. Song phương đều là sững sở, nhưng sau đó nhao nhao hướng về đối phương phát ra công kích mạnh nhất. Lập tức trên lôi đài rừng loạn cả một đoàn, thỉnh thoảng có người bị đánh rơi lôi đài. Cương Phong tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng đối với người xuất thủ. Dưới loại tình huống này, ai trở thành chim đầu đàn, ai liền trở thành bị công kích trọng điểm nhân vật. Hoàng Nguyên cắt bí mật quan sát, gặp Cương Phong không còn hướng bọn hắn xuất thủ, cũng là buông lòng thở ra một hơi. Sau đó yên lòng hướng về những cái kia quy nguyên cảnh người buông tay buông chân. Bốn cái kim đan cảnh rốt cục phát huy vốn có uy lực, trong lúc nhất thời, những cái kia quy nguyên cảnh thành bọn hắn phát tiết đối tượng. Kim đan cảnh công kích, vô luận là chiến kỹ công kích, hay là đơn thuần lực lượng công kích, chỉ cần rơi vào quy nguyên cảnh võ giả trên thân, những này quy nguyên cảnh võ giả đều không ngoài dự tính đất bị đánh xuống lôi đài không đến một khắc đồng hồ thời gian liền có bốn mươi mấy tên quy nguyên cảnh bị đánh xuống lôi đài những cái kia còn lại năm mươi tên quy nguyên cảnh võ giả câm như hến sợ hãi lui hướng lôi đài một góc mọi người không nên kinh hoàng chúng ta mỗi lần công kích một người coi như kim đan cảnh trung kỳ cường giả cũng ngăn không được lúc này một người đột nhiên lên tiếng nói chương một trăm tám mươi lăm lưu hàng tái hiện chương một trăm tám mươi lăm lưu hàng tái hiện đám người nhao nhao đình chỉ lưu lại nhìn xem người gọi hàng đó là một cái tuổi trẻ quy nguyên cảnh võ giả hắn mặt mỉm cười nhìn xem hoàng nguyên cắt bọn người hoàng nguyên cắt bọn người lên nhau sau đó nhẹ gật đầu đẳng, bốn người đẳng không mà lên kim đan cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn có ngự không năng lực chỉ là thời gian còn có thể quá lâu hoàng nguyên cắt bốn người ngón tay tung bay kết xuất từng cái phức tạp chỉ ơn ầm ầm từng cái uy lực vô cùng cường đại chiến kỹ từ trên cao đập xuống lập tức thỉnh thoảng có người bị đánh xuống lôi đài. người kia quay đầu trở lại hướng phía khương phong phương hướng tà mị cười một tiếng khương phong không phải vờ vị nữa xem ở đều là lưu gia nhận phân thượng chúng ta hợp tác một lần như thế nào khương phong rốt cục thấy rõ người kia khuôn mặt lưu hằng trách không được vừa rồi liền nghe đến thanh âm có chút còn hay khương phong cười một tiếng ngươi muốn làm sao hợp tác rất đơn giản Người dùng người am hiểu thần thức công kích, khiến cho người ở phía trên rơi xuống mặt đất. Chuyện còn lại chính là của ta. Không hứng thú. Khương Phong cười một tiếng, lắc đầu, chính mình dựa vào cái gì cuốn vào? Chỉ cần có thể bảo trụ tốt mười danh lệ, chuyện khác chính mình một mực không có hứng thú. Lại nói, lần này Lưu Hàng xuất hiện, để hắn gửi được một tia âm lưu hương vị, chính mình thần thức công kích gạt chủ bài hắn là thế nào biết đến? Lưu Hàng phảng phất biết Khương Phong suy nghĩ, hai cái ngón trỏ đè vào chính mình trên huyệt Thái Dương, hướng về phía Khương Phong phát ra một cái bành thanh âm, hắt hai tiếng, quay đầu nhìn về hướng không trung, cũng không tiếp tục quản Khương Phong. Khương Phong cũng vui vẻ đến nhàn nhã. Lần nữa rời đến góc lôi đài, thoải mái mà nhìn xem song phương quyết đấu. Hoàng Nguyên Cát đương nhiên sẽ không đối với Khương Phong xuất thủ, bốn người bọn họ Kim Đan cảnh cùng một chỗ đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Hằng Hắc Long Diệt ma chảo Hoàng Nguyên cắt hai tay nhanh chóng kết ấn, một đầu Hắc Long hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, ngửa đầu với đuôi, tiếng giống rung trời. Chỉ gặp Hắc Long nô ra một cái đen kịt vút rồng, một trào chụp về phía Lưu Hằng. Còn lại ba người cũng đều nhao nhao sử xuất ác chủ bài, một cái kình thiên cự hổ từ không trung bổ nhào xuống tới, đồng thời một đạo trăm trượng đao mang cùng một cái trượng dài dấu chân hướng về Lưu Hằng đạp xuống. Lưu Hằng lúc này cho mày, tình thế đối với hắn phi thường bất lợi. Nguyên lai tưởng rằng Khương Phong sẽ lâm thời cùng hắn hợp tác, không nghĩ tới cái này Khương Phong căn bản không muốn cùng hắn làm bạn. Hiện tại bốn cái kim đan cảnh cùng một chỗ ra tay với hắn, dù là chúng vào bất luận cái gì một chút, hắn tất bản thân bị trọng thương mà bị đào thải lão gia hỏa. Đến lượt ngươi xuất thủ, ta không chống nổi ngươi cũng muốn chơi xong. Lưu Hằng trong lòng mặc niệm thật phế vật, ngươi so Khương Phong kém không phải một điểm nửa điểm, công pháp của hắn năng lực phòng ngự phi thường cường đại, ngươi nếu có thể học được, thực lực của ngươi chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Một tiếng nói giàn mua tại Lưu Hằng trong nao vang lên nhảm công pháp của hắn làm sao lại để cho ta học được ngươi hay là ngẫm lại làm sao bây giờ đi vung ra thần thức để cho ta khống chế ngươi thân thể lại phải khống chế thân thể của ta lần này ngươi cũng đừng lại để cho thân thể của ta kém chút báo hỏng lưu hằng nghĩ đến lần trước lao ra hỏa này khống chế thân thể của mình đánh giết muốn gây bất lợi cho chính mình một cái ngoại môn trưởng lao lúc đem thân thể của mình hỏa hỏa không còn hình dáng không khỏi lòng còn sợ hãi yên tâm chúng ta bây giờ là một thể sẽ không gây bất lợi cho ngươi lại nói ngươi cái này nhỏ yếu thân thể ta cũng trứng mắt lưu hằng không nói thêm gì nữa không cam lòng đường ra quyền khống chế thân thể ân Khương Phong đột nhiên cảm thấy Lưu Hằng không giống với lúc trước, trong thân thể của hắn giống như xuất hiện một cỗ mới thần thức ba động quả nhiên có gì đó quái lạ. Khương Phong trong lòng không hiểu chút nào, chẳng lẽ một người có thể tu luyện hai cỗ thần thức? Không đối, tuyệt không có khả năng, vậy liền chỉ còn lại có một lời giải thích, đó chính là Lưu Hằng trong thân thể còn gửi lại lấy một cái khắc linh hồn của con người. Nghĩ đến cái này, Khương Phong phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, lạnh buốt cảm giác để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, chính mình tuyệt không thể chủ quan, nếu như mình đơn độc cùng Lưu Hằng đối đầu, thân thể đối phương bên trong linh hồn sẽ mang đến cho mình ý hiếp chí mạng ha ha. Chút mọn Bốn cái kim đan cảnh sơ kỳ cũng dám đối với ta làm cản. Một tiếng cười to phách lối từ Lưu Hằng trong miệng phát ra, sau đó chung quanh hắn lôi quang đại thịnh. Chương 186. Vân Châu thành đệ nhất thiên tài. Chương 186. Vân Châu thành đệ nhất thiên tài lôi xả của Vũ. Lập tức, lôi đài số một phía trên xuất hiện một mảnh thật dày lôi vân, từng đạo to bằng ngón tay lôi xả từ lôi mạc bên trong chui ra, hướng về phía dưới trên lôi đài đám người không khác biệt rơi xuống hắn làm sao mạnh như vậy. Nhanh phòng ngự. Hoàng Nguyên cắt bốn người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn qua trên không rơi xuống lôi xả, không nói lời gì, nhao nhau chống lên chân nguyên hộ cháo Đồng thời lần nữa ngưng tụ ra chính mình một kích mạnh nhất, hướng về đỉnh đầu rơi xuống lôi xả đánh đi lên. Mà còn lại mấy cái bên kia quy nguyên cảnh võ giả, thì sắc mặt tái nhợt ngây người tại nguyên chỗ, có thậm chí ngay cả tối thiểu nhất chân khí vòng bảo hộ cũng không có khởi động, biểu lộ tuyệt vọng viết đầy trên mặt. Đối mặt công kích như vậy, chỉ cần một chân khí hộ tráo, có cùng không có cơ hội không hề khác gì nhau. Trung quanh những cái kia trên lôi đài ngay tại hỗn chiến đám người, đều bị lôi đài số một bên trên động tĩnh hấp dẫn ánh mắt, có người vừa phân thần mà bị đối thủ một chiêu nổ xuống lôi đài người kia là ai, công kích như vậy chỉ sợ không kém gì kim đan cảnh trung kỳ cường giả đi. Cách đó không xa trên đài quan chiến, mấy cái khí tức cường đại người cũng biến thành ngưng trọng lên đi thăm dò một chút lai lịch của người này, một cái vóc người khổng võ thô mũi rộng miệng nam nhân quay đầu phân phó nói là: "Tiêu Phó thành chủ bọn thủ hạ lĩnh mệnh mà đi độc cô thành chủ, ngươi có hay không cảm thấy người này có chút khả nghi?" Tiêu Phó thành chủ mỉm cười đối với ngồi ở bên cạnh độc cô yến nói ra: "Tiêu Phó thành chủ khách khí, ta đã không còn là Vân Châu thành thành chủ. Người này ta ngược lại thật ra nhận biết, hắn vốn là Vân Châu thành lưu gia thiên tài, tên là lưu Hằng, bởi vì gia tộc tiểu bị thất bại mưu phản lưu gia, đằng sau không biết tung tích. Do hiện tại xem ra, kẻ này tất nhiên thu được bất phàm kỳ ngộ." nói như vậy kẻ này ngược lại là cái hiếm có nhân tài. Tiêu phó thành chủ vút râu mà cười. Lúc này, bọn thủ hạ trở về bẩm báo. Tiêu phó thành chủ, người này tên là Lưu Hằng, đến từ Huyền Thiên Tông, sư theo trưởng lao thứ mười một Tiêu Hạ. Ha ha, đây cũng là đúng dịp, lại là Đường huynh đệ tử, đáng tiếc Đường huynh sai lầm, bị Nam Anh Tiền Bối đánh giết. Xem ra ta cùng kẻ này ngược lại là hữu duyên. Một hồi lôi đài kết thúc, người đi cùng Lưu Hằng nói, để hắn tới gặp ta. Tiêu phó thành chủ lại đối bọn thủ hạ phân phó nói, xem ra trên lôi đài này tối đa cũng liền sẽ còn lại năm người. Chư hoàng hiền chất bốn người cùng lưu hằng, những người khác là chút bất nhập lưu hàng người. Ta nhìn chưa hẳn, Tiêu Phó thành chủ có biết lưu hằng ở gia tộc tiểu bị bên trong bại bởi người nào sao? Độc Cô Yến cười một tiếng, ngón tay còn đứng ở trên lôi đài không nhúc nhích một thiếu niên, chính là hắn, đến từ Vân Châu thành đệ nhất thiên tài, Khương Phong. Úc! Có đúng không? Đệ nhất thiên tài. Độc Cô thành chủ đánh giá có thể không thấp a, vậy liền để chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Tiêu Phó thành chủ khinh thị dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua an tĩnh Độc Cô Yến, nghĩ thầm, ngươi một cái tân tấn nguyên anh cảnh. Đối với ta một cái uy tín lâu năm nguyên anh cảnh vậy mà không có một chút lòng tính sợ, nhìn ngươi một hồi như thế nào bị mình đánh mặt ầm ầm. Lôi xà toàn bộ lạc xuống dưới, Hoàng Nguyên cắt các loại bốn cái kim đan cảnh công kích cùng lôi xà chạm vào nhau, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Chỉ là kiên trì trong một giây lát, lôi xà liền xuyên thấu công kích, Bất Thiên bất ỷ đánh vào bốn người chân nguyên trên vòng bảo hộ. Bốn người càng không ngừng chuyển vận chân nguyên, cố gắng duy trì vòng bảo hộ không nát, nhưng đơn bạc chân nguyên vòng bảo hộ cuối cùng bù không được cực kỳ tính phá hư lôi xà. Bốn tiếng phá toái thanh âm qua đi, lôi điện nhập thể, bốn người hề bại ngồi sập xuống đất, không còn có một tia động đại khí lực so sánh bốn người tình huống, những người khác coi như thê thảm không nỡ nhìn, từng đầu lôi xà hành kích xuống, trực tiếp đem bọn hắn sinh sinh anh rời lôi đài, sau đó nặng nghề mà đập xuống tại dưới lôi đài, ngất đi người kia là chuyện gì xảy ra? Hắn có phải hay không bị điện giật choáng váng? Dưới lôi đài người xem nhìn thấy trên đài khương phong từ đầu đến cuối đã không có né tránh cũng không có phòng ngự, mà bị lôi xà đánh trúng sau càng là không nhúc đích, không khỏi cảm thấy ngoại ý muốn ân. chuyện gì xảy ra? Tiêu phó thành chủ đằng một tiếng từ trên châu ngồi đứng lên. chương 187 tấn cấp trăm tên chương 187, tấn cấp, trăm tên. 187 tấn cấp trăm tên trên lôi đài khương phong y nguyên đứng không nhúc đích, mặc cho lôi xà điền cùng đánh vào trên người hắn thích lịch lại là một tiếng nổ vang rung trời một đầu lôi xà ngồi một chút thực thực địa đánh vào khương phong trên thân liền ngay cả phía sau lưng quần áo đều bị đánh thành mảnh vỡ lộ ra bên trong màu vàng nhạt làn da kim thân tiêu phó thành chủ trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ tiểu tử này thật đúng là không đơn giản tại hắn biết được người ở trong chỉ có một người luyện thành kim thân đó chính là đường kim hoàng đế thượng quan kim hồng lôi xà đình chỉ khương phong xoay xoay eo, mạnh mẽ dùng sức thân trên quần áo bành một tiếng nổ tứ tán, bay tán loạn người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta biết, một cái đáng thương, ký sinh trùng mà thôi. liền để ta tới thử thử một lần, ngươi có phải hay không vẫn giống như trước kia tiêu ngạo như vậy ương ngạnh. thoại âm rơi xuống, Khương phong thân ảnh lóe lên đã tới đến tại lưu hằng trước mặt, đồng thời một cái băng sơn quyền tam điệp lãng dứt khoát đánh ra, ha ha. ta hiện tại cũng không có công phu đùa với ngươi mệnh, tiểu tử, hay là tỉnh lại đi. lưu hằng thân thể đột nhiên phiêu hốt, tốc độ lập tức trở nên nhanh không thể xem xét. Khương phong một quyền thất bại, lại toàn lực truy kích chỉ chốc lát, thấy đối phương căn bản không cùng hắn động thủ, cũng chỉ đành hậm hực dừng bước. lúc này, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, lôi đài số một tỷ thí kết thúc, sáu người thắng được xin mời tuyển thủ nhanh chóng các đài, lôi đài phụ cận, cấm chỉ đánh nhau. Khương Phong nghe được thanh âm, biết hôm nay không có khả năng sẽ cùng Lưu Hằng đối thủ, cái này lớn lao uy hiếp Trung Quy là không thể kịp thời tiêu trừ. Lưu Hằng cũng không có dây dưa, không một tiếng vang quay người rời đi. Nhanh như vậy liền tấn cấp, dưới đài khán giả nghị luận âm ỉ, đối với Khương Phong vừa rồi cho thấy thực lực cảm thấy chấn kinh cùng bội phục cái này Khương Phong quá mạnh, lại có thể chống cự lôi điện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã xác định vững chắc tiến vào top một trăm tên, bước kế tiếp chính là đi đế đô cùng với những cái khác các thiên tài tinh anh tỷ thí, thật sự là chờ mong a? Người chờ mong cái gì? Khương Phong dù sao cũng là chúng ta Kinh Châu thành người, nếu như hắn lấy được tốt thành tích, lại tìm một cái siêu cấp cường giả làm sư phụ, vậy chúng ta Kinh Châu thành chẳng phải là cũng quang vinh sao? Không sai, lần trước, chúng ta Kinh Châu thành đi đế đô tuyển thủ, chỉ có thành chủ đại tôn tử tiến nhập tốt 100 tên, hơn nữa còn chỉ là cái thứ 47 tên. Ân, ta nhìn cái này Khương Phong có hy vọng. Độc Cô Yến vui tươi hớn hở nhìn Tiêu Phó thành chủ một chút, "Thế nào, Tiêu Phó thành chủ, ngươi nhìn ta nói có đúng không?" "Ha ha, Độc Cô thành chủ quả nhiên tuệ nhãn mỹ châu, tiểu mô bội phục." Tiêu Phó thành chủ thu hồi trong mắt kinh ngạc, đối với độc cô yến nhẹ gật đầu khương phong biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn nói chính xác cái này khương phong cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, hắn quyết định phải cùng khương phong hào hào giao lưu một phen nhìn xem người trẻ tuổi này đến tột cùng có dạng gì bối cảnh cùng mục tiêu tên tiểu tử thúi này rốt cục không phụ trọng thác vừa rồi một quyển hướng tia thế mà đưa tới không gian cao động độc cô yến nhìn xem dưới đài chính hướng phương đông cũng giao đi đến khương phong thầm nghĩ trong lòng phối diệt giao cũng là không tính là quá hủy khuất cũng giao lúc này tại số hai trên lôi đài có một nữ tử tuổi trẻ chính nhìn xem khương phong bóng lưng gia hỏa này quả nhiên có chút mông đạo ta nên như thế nào tiếp cận hắn đâu tiểu đệ ngươi quá lợi hại ta thật quá bội phụ ngươi lưu đồng vui sướng đi đến khương phong trước mặt sùng bái nói ha ha không nên mê lương ca ca chỉ là truyền thuyết tới ngươi ta nhưng nói xong ngươi chính là tìm cái hóa thần cảnh sư phụ cũng không thể quên ta cái này lại tỷ còn có ta nhị ca đến đế đô chúng ta không một cái sư phụ đến lúc đó liền không thể thường xuyên ở cùng một chỗ cao nhu mặt mũi tràn đầy vẻ phải nói sợ cái gì các ngươi đều tại một cái thư viện muốn gặp mặt còn không phải vài phút sự tình sao đông phương Diệp dao ở một bên cười he he nhìn xem khương phong khương phong các ca ca tu vi của chúng ta về sau khẳng định sẽ càng lúc càng lớn vậy chúng ta thiếu niên đoàn còn có thể tiếp tục nữa sao tiên tiểu nga ở một bên không vui nói không biết các ngươi yên tâm chúng ta ai cũng sẽ không tụt lại phía sau chúng ta thiếu niên đoàn ở thiên võ học viện cũng làm theo sẽ xông ra một vùng thiên địa. chương một trăm tám mươi tám ngoa tạo chủ quan chương một trăm tám mươi tám ngoa tạo chủ quan số bốn lôi đài lúc này trên lôi đài tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt để khương phong ngạc như là hắn phát hiện một cái kém chút để hắn quên nhân vật chính là cái kia diệt thiên tông ngũ sư huynh không nghĩ tới hắn cũng tiến vào trước một nghìn tên cũng không tệ lắm khương phong cười một tiếng số bốn trên lôi đài tổng cộng có mười một người rất rõ ràng đã tạo thành bảy đôi bốn cục diện khương nhị lan một phương này rất là khóc ổn bốn người bọn họ đều đã thụ thương nếu không phải khương nhị lan ỉ vào tứ giai nhục thân của yêu thú điều kiện sinh sinh chống đỡ phần lớn công kích huynh ngụi kia hai người cùng cái kia ngũ sư huynh hẳn là đã sớm bị thua không có khả năng kéo dài nữa ta có một cái đần biện pháp chính là liệu mạng một người đi hấp dẫn bọn hắn hỏa lực sau đó chúng ta bốn người đồng thời xuất thủ công kích trong bọn họ yếu nhất một cái tranh thủ một kích đem hắn đánh xuống lôi đài như thế chiến đấu liền kết thúc chúng ta đều có thể tấn cấp trăm tên thế nào? Khương nhị lang đang tránh né công kích đồng thời truyền âm cho ba người khác ngươi đi đi liền ngươi kháng đánh ba người ý kiến một cách lạ kỳ nhất trí ngạo táo các ngươi hung ác phải biết ta với các ngươi so sánh ta hẳn là dễ dàng nhất tấn cấp nhất nên liều mạng không phải là ta nhưng ta có thể đi hấp dẫn hỏa lực ai bảo ta là vị đại nương nội danh giảng nghĩa khí đâu ta làm ra như thế hy sinh các ngươi làm sao đổi thường ta ngươi hèn hạ còn mang nói điều kiện. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, chúng ta về sau kết bái, ngươi coi đại ca thế nào? Ngũ sư huynh vẹt miệng nói ra chúng ta đồng ý, huynh muội kia hai người cũng gật đầu tán thành không được, ta đã làm ra hy sinh, được hay không được, các ngươi đều được nhận ta người đại ca này. Không phải vậy, Chu Trang, ngươi đến. Khương Nhị Lang hướng về phía cái kia ngũ sư huynh nói ra ta không đến, ta nếu là lại chịu một chút, trên lôi đài liền không có ta chuyện gì. Ngũ sư huynh đem đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng bình dương, định nguyện, vậy các ngươi hai cái đến. Khương Nhị Lang vừa nhìn về phía hai huynh muội không được, chúng ta không phòng được, hay là ngươi tới đi chúng ta nhận ngươi người đại ca này chính là tốt vậy ta không thèm đếm xỉa, các ngươi cũng không thể không nhận nợ không biết ngươi an tâm đi thôi một hồi ta phóng tới tuổi tác nhỏ nhất cái kia khi bọn hắn hướng lúc ta xuất thủ các ngươi cấp tốc khóa chặt hắn cùng một chỗ động thủ khương nhị lang cắn răng một cái nhảy lên thật cao lao thẳng tới đối phương người cuối cùng thân tư tiểu tâm đối phương còn lại sáu người lớn tiếng nhắc nhở một câu đồng thời ngưng tụ chân nguyên hướng về khương nhị lang phát động lăng lệ công kích tới đi nhìn các ngươi chuột ra như thế nào dũng mãnh khương nhị lang không làm phòng ngự trực tiếp chợt lóe đến cái kia gọi thân tư thiếu niên bên cạnh thả ra tiếp cận trong kim đan kỳ huyết áp một chảo vẽ hướng về sau người trước ngực lúc này còn lại sáu người công kích cũng đến bất thiên bất nhị rơi vào khương nhị lang trên lưng bảnh bảnh cái kia thân tư không kịp trốn tránh đón đỡ khương nhị lang một chảo trực tiếp đem hắn đẩy lui mấy trượng không đợi hắn đứng vững lại có ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên người hắn lần này hắn đứng không vững nữa thân thể bị hung hăng đánh ra lôi đài mà khương nhị lang cứng rắn chịu sáu người công kích chợt phun ra một ngụm máu tươi hướng về sau quay cuồng đồng thời máu nhuộm lôi đài bất quá hắn trung quy là tứ giai yêu thú nội tình mặc dù hóa hình để hắn giảm xuống nhất giai, nhưng nhục thân y nguyên mười phần cường ngoài a. đau chết mất khương nhị lang rẽ ruổi lấy từ lôi đài biên giới đứng lên nhìn xem khác biệt biểu lộ còn lại chín người cười ha ha ba người các người còn không qua đây bái kiến đại ca sao khương nhị lang dương dương đắc ý nhìn về phía địch thứ tư người đại ca coi chừng ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đồng thời la lớn khương nhị lang sững sở chật nghe phía sau tiếng gió đại tác lại muốn tránh căn bản không còn kịp rồi ngoả tào. chủ quan khương nhị Lang lập tức trận tròn mắt chính mình nếu là lại chúng vào một kích tuyệt đối sẽ rơi xuống lôi đài Chương 189, năm người tấn cấp. Chương 189, năm người tấn cấp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo thanh âm giản mùa kia kịp thời vang vọng trên không lôi đài số 4 lôi đài 10 người thắng được, xin mời nhanh chóng cách đài, cấm chỉ đánh nhau đồng thời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đài 10 người bị thổi rời lôi đài hô. Khương Nhị Lang nhẹ nhàng thở một hơi, thiếu điều. Đại ca ngươi không có sao chứ? Địch Dương, Địch Nguyệt cùng Chu Trang bước nhanh xông tới ta có thể có chuyện gì, bọn hắn làm sao có thể đánh chúng bên trong ta? Khương nhị Lang vô vô lực không hề lo lắng nói ra hay là đại ca lợi hại. Về sau loại sự tình này còn phải do đại ca đến làm. Khương Nhị Lang, ha ha. Khương Phong nhìn thấy Khương Nhị Lang thuận lợi tấn cấp trăm tên, ngay sau đó cũng là an tâm. Vừa định hướng hắn đi đến, đã thấy Khương Tiểu Lang nhanh chóng chạy tới đại ca, ta so xong, lão nhị hắn còn không có xuống đại sao? Khương Phong hướng lấy bên kia một chỉ, đây không phải là tới rồi sao? Quả nhiên, Khương Nhị Lang dẫn ba người vui tươi hớn hở đi đi qua. Đại ca, Lão Tam, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta mới vừa biết dưới tiểu đệ. Khương Phong hơi sướng sở, hắn đối với Khương Nhị Lang đột nhiên nhận lấy tiểu đệ cảm giác có chút ngoài ý muốn hắn nhìn về phía khương nhị lang bên cạnh ba cái người trẻ tuổi nam thân hình cao lớn khí vũ bất phàm nữ sinh sắn lanh lợi nốc manh đáng yêu vị này là địch dương vị này là địch nguyện vị này là chu trang khương nhị lang chỉ vào ba người giới thiệu nói ba người bọn họ thực lực đều không kém ta xem bọn hắn có tiềm lực trở thành chúng ta ruộng đoàn đội trụ cột vững vàng đã thu bọn hắn là tiểu đệ. khương lão đại không có ý tứ a không nghĩ tới chúng ta lấy loại phương thức này lại gặp mặt chu trang chê cười đi đến khương phong trước mặt khương phong mỉm cười gật đầu đối với ba người nói cảm tạ ba vị tín nhiệm đối với chúng ta nhưng có một việc nhị lang khả năng không có nói rõ ràng với các ngươi chúng ta đến đế đô về sau là chuẩn bị tham gia thiên võ học viện không biết lựa chọn của các ngươi là cái gì khương lão đại lựa chọn thiên võ học viện nguyên nhân là cái gì đâu chẳng lẽ là có cái gì tấm màn đen bị ngươi biết sao địch dương tò mò đến gần khương phong ha ha ngươi nói đùa nơi nào có cái gì tấm màn đen ta nguyên nhân chính là không có nguyên nhân thiên võ học viện lần thứ nhất chiêu thu đệ tử nơi đó hẳn là dễ lăn lộn một chút đi úc nếu dạng này vậy chúng ta cùng đi thiên võ học viện thử thời vận đi ha ha ta cũng muốn tới đó thử xem Vậy liền hoan nghênh ba vị gia nhập chúng ta, hy vọng chúng ta có thể tại đế đô lẫn vào phong sinh thủy thời. Khương Phong nhìn xem bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng. Chính mình đoàn đội thực lực đang không ngừng lớn mạnh cùng phát triển, mà cái này ba cái người tuổi trẻ gia nhập không thể nghi ngờ là một cái rõ ràng biểu hiện nhị lang, ngươi tỷ thí lần này biểu hiện không tệ, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng chúng quy là tân cấp. Khương Phong đối với Khương Nhị Lang tán thưởng nói ra. Khương Nhị Lang đắc ý ưỡn ngược lên, đó là đương nhiên, ta Khương Nhị Lang từ trước đến nay biểu hiện xuất sắc. Khương Phong cười cười, mặc dù Khương Nhị Lang có chút xúc động, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường đúng lúc này. Cao Thiết Sơn cùng Lý Hoành một hứng thú bừng bừng đi đi qua. Khương Phong, ta cũng tấn cấp tốt một trăm tên, đừng làm rộn. Khương Phong mặc dù biết Cao Thiết Sơn tại thiếu niên đoàn bên trong thực lực gần với chính mình, nhưng cùng toàn kinh châu phạm vi bên trong cao thủ so sánh, đó là không tính là cái gì. Trình độ của ngươi ta còn không biết sao. Thật, ta có thể là vận khí tương đối tốt đi. Ta tìm mấy người kết minh, đánh tới sau cùng thời điểm trên lôi đài còn thừa lại mười bốn người. Vừa lúc có người tuyên bố chúng ta cái này mười bốn người tất cả đều tấn cấp một trăm tên, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngoa Tạo, cái này cũng được. Khương Phong Phụng nhẹ thở dài, gia hỏa này là thu được chính mình lôi đài chỉ thắng được sáu người quyền lợi bất quá, gia hỏa này liền không có ta may mắn như vậy, sớm liền bị người đưa tiến lôi đài. Ha ha. Cao Thiết Sơn không khỏi đắc ý hướng Lý Hoành Một khoe khoang đạo. Lý Hoành Một thanh mặt mặt về phía một bên, làm bộ không nhìn thấy miệng của hắn mặt. Lúc này, Độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp Giao cùng đi đi qua, chúng ta về trước dịch chạm đi, tỉ thí toàn bộ tiến hành xong, nhìn tình huống, chúng ta cũng không tệ lắm. Nào chỉ là không sai, cùng lần trước so sánh, quả thực là trên trời cùng dưới mặt đất được không? đồng phương diệp giao gương mặt xinh đẹp mừng rỡ đỏ bừng lần trước hết thể mới một người tiến nhập tốt một trăm tên mà lần này là năm cái năm cái đâu thế nào lại là năm cái đâu không phải chỉ chúng ta cái này bốn cái sao khương phong không hiểu chút nào còn có một người nàng là nữ hải chương một trăm chín mươi lâm việt nhi chương một trăm chín mươi lâm việt nhi nữ hải khương phong kinh ngạc nâng lên lông mày thực lực của nàng như thế nào thực lực của nàng phi thường xuất sắc trong tỷ thí một mực biểu hiện được mười phần bình tĩnh Độc cô yến nói ra nàng tên là lâm việt nhi tại lai kinh châu trước đó ta cũng không có chú ý tới nàng ừ một tiểu nha đầu mà thôi không tính là cái gì đường sắt cao tốc núi khinh thường nhét miệng đường sắt cao tốc núi ngươi cũng đừng xem nhẹ nàng đông phương diệp giao cảnh cáo nói lâm nguyễn nhi thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi ngươi nếu là thật xem nhẹ nàng cũng đừng đến lúc đó bị đánh mặt đường sắt cao tốc diện núi sừng co lại hắn mặc dù ngoài miệng không phục nhưng nội tâm lại có chút bùn trồn hắn biết đông phương diệp giao cũng không phải là một cái yêu nói ngoan người liền ngay cả khương phong đối với cái này lâm nguyễn nhi cũng hết sức tò mò không có chút nào dấu hiệu đột nhiên toát ra một cao thủ để thần kinh của hắn không hiểu khẩn trương một chút trong dịch trạm an tính nhiều những cái kia không có xếp tại ngàn tên bên ngoài người cũng đã rời đi dịch trạm này bên trong cũng liền còn có ba bốn trăm người bọn hắn đều đang đợi lấy đi hướng đế đô một khắc này khương phong ngồi tại gian phòng trên giường con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ ngàn vạn gia gia lưu gia sở hàn nguyệt thiếu Niên đoàn đông vương dịch giao còn có nhị lang tiểu lang hai cái này một mực đối với hắn không rời không bỏ bằng hữu khương phong cảm giác hắn hiện tại sống được phi thường phong phú phi thường mỹ hảo nếu như nói còn có tiếc lối đó chính là gia, gia không có ở đây mình bây giờ hết thảy gia gia đều không thấy được còn có chính là mình chưa từng gặp mặt phụ mẫu muốn chính mình đạt tới thánh giả cảnh mới có thể đi tìm bọn hắn, điều kiện này thế nhưng là không tầm thường địa nạn a, bọn hắn nơi đó rất nguy hiểm sao? mạnh lên! Khương phong nắm chặt song quyền, chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, mới có thể không lưu tiết đối. hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, hướng về ngoài dịch trạm đi đến, không khí nơi này để hắn cảm thấy có chút bị đè nén. mới vừa đi tới dịch trạm cửa ra vào, một người mặc áo trắng nữ tử từ bên ngoài đi vào, dung mạo của nàng xinh đẹp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí tức túc sát. Khương phong hơi nhún mày, hắn đối với người này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào gặp được nhưng hắn vung tin hắn cũng không có gặp qua người này nghĩ không ra liền không lại muốn cũng có thể là là ảo giác hắn mỉm cười hướng nữ tử gật đầu một cái nữ tử đi vào khương phong trước mặt ngược lại trên dưới đánh giá vài lần khương phong cũng không phải ba đầu sáu tay thôi nghe người ta bọn họ đem ngươi truyền đi vô cùng kỳ diệu ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào không giống bình thường đâu một cô giống như đã từng quen biết khí tức hỗn hợp có một loại nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt khương phong hơi sững sờ mùi thơm này hắn giống như ở nơi nào ngửi được qua ngươi là ai khương phong thốt ra hai mắt có chút nhéo lại bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng ha, ha rất cảnh rất nữ tử biến mất tại chỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ khương phong phía sau chuyển đến khương phong hàn mao dựng thẳng không hề nghĩ ngợi thân thể hướng nơi xa thoáng hiện đồng thời một kiếm treo chọc hướng về phía sau lưng khi tia lửa tung tóe một thanh dao găm vừa vặn đâm vào xương lạnh trên thân kiếm xương lạnh kiếm quang mang đại thịnh một đạo kiếm khí màu trắng chủ động từ trong kiếm bắn ra thẳng đến nữ tử mà đi kiếm linh nữ tử hoảng hốt phi thân rời khỏi hơn mười trượng xa mới thoát khỏi kiếm khí dây dưa quả nhiên có chút thủ đoạn kiếm của ngươi bán hay không nữ tử tựa hồ không có nhận công kích thất bại ảnh hưởng mà là hỏi một cái để khương phong khó lòng phòng bị vấn đề ha ha nữ tử tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình vấn đề ngây thơ xấu hổ cười một tiếng ta gọi lâm nguyện nhi đồng dạng đến từ vân châu thành vừa rồi chỉ là nghiệm chứng một chút thực lực của ngươi phải chăng cùng trong chuyên thuyết một dạng lợi hại ngươi là vân châu thành gia tộc nào hoặc thế lực nào người ta làm sao chưa nghe nói qua có ngươi như thế một người khương phong không tin cái này lâm nguyện nhi chỉ là đang nghiệm chứng thực lực của hắn bởi vì hắn từ trên người nàng cảm nhận được trong nháy mắt bạo phát đi ra sắc khí nếu như vừa rồi chính mình chậm hơn nửa phần chỉ sợ đã bỏ mình tại chỗ chủ yếu hơn chính là Hắn đối với nữ nhân này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là lúc trước. Đối với, chính là lúc trước hủy diệt tụ tiên các đằng sau, tại về lưu gia trong ngõ hẻm cùng hắn động thủ nữ nhân áo đen giống nhau y hệt hẳn là, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Khương Phong nhất thời kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chương 191. Có mục đích tiếp cận chính là câu dẫn. Chương 191. Có mục đích tiếp cận chính là câu dẫn. Ta xuất thân một cái tiểu gia tộc, nói ngươi cũng không biết. Ngươi rất lợi hại nói xong, Lâm Viễn Nhi lách mình tiến nhập dịch trạm. Thương Phong nhìn qua bóng lưng của nàng, thật lâu không có di động thân thể đó là cái cấp tốc đại sự nhất định phải lập tức thông chi độc cô thành chủ bốn. lúc này đế đô hoàng cung thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng đang đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ từ hai người ngưng trọng biểu lộ nhìn khẳng định là có cái gì đại sự phát sinh đông phương minh chúng ta trách nhiệm trọng đại a hắn đi vào đế đô sau ngươi phụ trách dạy bảo ta phụ trách bảo hộ như thế nào thượng quan kim hồng trịnh trọng nói ha ha thượng quan minh vậy ta thế nhưng là chiếm đại tiện nghi dạy thật tốt không tốt không có gì lớn dù sao người ta có lớn như vậy bối cảnh cùng thân gia thế nhưng là vạn nhất ngươi bảo hộ không tốt đây chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi a đúng vậy a là đến để thần phong trật lộ phong mang thời điểm không sai đám gia hỏa này bình thường quen sống trong nhung lửa rồi không biết thực lực thoái hóa không có ha ha hẳn là sẽ không đi dù sao đều là hóa thần cảnh tu vi như thế nào đi nữa cũng không trở thành không bảo vệ được một cái quy nguyên cảnh đi hy vọng đi thành bắc dịch trạng liễu nguyệt thiền giật mình nhìn trước mắt trung niên phụ nhân lão mụ sao ngươi lại tới đây ta vì cái gì không thể tới ngươi nha đầu chết tiệt này từ nhỏ không để cho mẹ bớt lo mẹ không yên lòng ngươi tới nhìn ngươi một chút không được sao người tới chính là bách hoa cùng công chủ liễu hà yên ách lão mụ ngươi đừng đến bộ này Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi đi vào đấy là bởi vì cái gì? Còn có, ngươi tại sao phải ta đến như vậy xa Kinh Châu Thành tham gia cái gì đồ bỏ ngũ đại thế lực tuyển bạn? Ai? Chi mẫu chi bằng nữ liêu hàm yên gặp nữ nhi bất mãn dáng vẻ, thở thật dài một cái. Trước kia tứ đại tông môn bên trong, chúng ta bách hoa cung lại yếu nhất thế một cái. Hiện tại thiên võ hoàng tộc lại thành lập thiên võ học viện, công khai bồi dưỡng mình trên mặt nội thế lực, cái này thế tất sẽ chia cắt nguyên lai tứ đại thế lực lợi ích, cái này dẫn đến chúng ta bách hoa cung về sau thì càng khó lăn lộn. Bởi vậy ta mới ra hạ sách này, để cho ngươi tới này xa xôi kinh châu thành tham gia tuyển chính là hy vọng ngươi có thể thuận lợi tân cấp tiến vào thiên võ học viện cuối cùng tìm một cái hóa thần cảnh sư phụ học tập công pháp của hắn cùng chiến kỹ cũng tốt tại ngươi tiếp quản bách hoa cung về sau có thể tốt hơn phát triển bách hoa cung ai nha lá mụ, ta đã biết nhưng cái này cũng không đến mức để cho ngươi chạy chuyến này nha có làm được cái gì sao ai ngươi khoan hãy nói ta đến trả thật có chuyện trọng yếu vậy ngươi ngược lại làm mau nói nha đừng thần thần bị bí bí vẹ nhỏ ngươi biết chúng ta tại các đại chủ thành trong tượng đã cắm vào phong chi lực bí kĩ tại sao phải bị người khác lĩnh nộ sao đúng vậy a vì cái gì đây vì cái gì khương phong không có phong linh thể cũng có thể lĩnh ngộ phong chi lực người nói cái gì khương phong chính là cái kia lĩnh ngộ phong chi lực người sao người đã thấy qua đó là dĩ nhiên chúng ta tại do bí cảnh còn giao thủ qua đâu có đúng không hắn thực lực thế nào làm người thế nào liễu hàm yên nghe chút lập tức tới hào hứng lão mụ người nói chuyện làm sao kỳ quái như thế liễu nguyệt thiền không hiểu hỏi nàng cảm giác hôm nay lão mụ có điểm lạ vẽ nhỏ người biết một cái không phải phong linh thể người có thể lĩnh ngộ phong chi lực điều này có ý vị gì sao ý vị như thế nào ý vị này hắn rất có thể chính là vạn thể tôn sư hỗn độn thể cái gì lợi hại như vậy liễu nguyệt thiền bị cả kinh hoa dung thất sắc nàng thế nhưng là nghe nói qua loại thể chất này cường đại nghe nói là chân chính hình sáu cạnh thể chất vô luận là lực lượng của thân thể độ cứng năng lực khôi phục tốc độ di chuyển năng lực phản ứng cùng chân nguyên phẩm chất đều so người bình thường mạnh rất rất nhiều chủ yếu hơn chính là người nắm giữ loại thể chất này không bị bên ngoài đối với đặc biệt thể chất hạn chế có thể hướng phía dưới vô hạn kim dùng đây cũng là khương phong không phải phong linh thể nhưng có thể lĩnh ngộ phong chi lực nguyên nhân nhưng là ta cũng không nhìn ra hắn nhục thân có bao nhiêu xuất chúng à liễu nguyệt thiền hồi tưởng một chút xác thực không có phát hiện khương phong tại thể chất phương diện có chỗ gì hơn người cái kia có khả năng hắn hôn độn thể còn không phải hoàn chỉnh hoặc là nói hắn hôn độn thể ngay tại cải tạo ở trong nhưng hắn không có phong linh thể điểm này không có sai đi liễu nguyệt thiền chậm rãi nhẹ gật đầu cái này cùng ngươi lần này xuống núi có quan hệ gì sao không sai ve nhỏ ta hy vọng ngươi có thể tiếp cận hắn tranh thủ đem hắn mang chúng ta lên bách hoa cung hô liễu nguyệt thiền lập tức ngồi về trên giường lão mụ ngươi không phải để cho ta mây cầu dẫn hắn đi lời gì nữ nhi của ta tại sao có thể làm thấp như vậy tiện sự tình ta nói chính là chân thành tiếp cận khác nhau ở chỗ nào có mục đích tiếp cận chính là câu dẫn chương một trăm chín mươi hai ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi chương một trăm chín mươi hai ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi ngươi nha đầu này tùy ngươi nói thế nào đi chúng ta bách hoa cùng cần hắn tốt à vậy ta chỉ có thể cố mà làm ta thế nhưng là đối với mình mị lực vẫn rất có lòng tin kỳ hì. thành nam dịch trạng Khương phong đi vào độc cô yến trong phòng vừa lúc đông phương diệp giao cũng tại đã trễ thế như vậy ngươi đến yến tỉ nơi này làm gì không phải là có cái gì ý nghĩ xấu đi Đông Phương Diệp Giao nhìn thấy Khương Phong tiến đến, lập tức cười he he trêu gẹo nói Tiểu Giao đừng hồ nháo, ngươi không thấy Khương Phong nghiêm túc như vậy sao? Khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng lớn Khu rằng. Thanh chủ, ta cái gì thành chủ không thành chủ, ngươi về sau cùng ta cùng một chỗ hô yến tỷ đi. A, a cái gì a, chuyện của chúng ta yến tỷ đã đều biết. Cái này. Khương Phong cảm giác có chút xấu hổ, chột dạ nhìn về phía độc cô yến cái này cái gì cái này, yến tỷ cũng không phải ngoại nhân, về sau nàng cũng sẽ gia nhập vào. Tiểu Giao, miệng của ngươi lại không có giữ cửa, ta liền đuổi ngươi đi ra. Độc cô Yến không biết là khí đắc hay là xấu hổ, đỏ mặt đến tựa như chân trời ráng chiều. Khương Phong triệt để một bước, không biết cái này Đông Phương Diệp giao đến cùng nói cái gì ý tứ, hắn đành phải phối hợp nói đến lo âu trong lòng độc cô thành chủ, khả năng quỷ doanh tông người lại xuất hiện. Cái gì? Độc cô Yến cùng Đông Phương Diệp giao đồng thời lên tiếng kinh hô độc cô Yến vung tay lên, lập tức ở phòng của nàng chung quanh bố trí lên một đạo bình chướng, phòng ngừa ngoại nhân nghe lén ngươi nói rõ chi tiết một lần. Thế là... Cương Phong liền đem vừa rồi tại dịch trạm cửa ra vào phát sinh sự tình nói một lần, đồng thời đem trước đó tại Vân Châu Thành bị tập kích sự tình cũng nói cho hai người. Ngươi nói là Lâm Uyển Nhi có thể là Quỷ Doanh Tông người. Đông Phương Diệt Giao bán tín bán nghi, Khương Phong nói có thể là thật. Thứ nhất, chúng ta đối với cái này Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không biết gì cả, nàng trước kia làm gì, chúng ta không thể nào truy tra. Thứ hai, Diệt Giao, ngươi cũng nhìn được, Lâm Uyển Nhi binh khí mặc dù là một dài một ngắn hai thanh đao, nhưng nàng tại tỷ thí lúc một mực là khi kiếm đến, đến dùng, cái này rất phù hợp Quỷ Doanh Tông đặc điểm. Thứ ba, thân pháp của nàng rất nhanh, sử dụng chiêu số cũng rất gần thích khách dùng sát. Triều, không được ta nhất định phải lập tức báo cáo cho kinh châu thành hoàng phi hồ thành chủ diệt giao ban đêm ngươi liền cùng khương phong một phong đi như vậy cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau biết chính ngươi trên đường coi chừng đi nhanh về nhanh đông phương diệt giao trên mặt hơi đỏ lên nhưng ở lúc này cũng không có nhăn nhó khương phong cũng nhẹ gật đầu trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách hắn biết nếu như quỷ doanh tông người xuất hiện lần nữa an toàn của bọn hắn sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp hắn vội vàng hy vọng có thể mau chóng tìm tới Quỷ doanh tông trong bóng tối thân phận cùng lần này đến chân chính mục đích để bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh rời đi đọc cô yến phòng ở sau khương phong cùng đông phương diệp giao cùng một chỗ trở lại chỗ ở của mình bọn hắn ở trên đường không có nói nhiều trong lòng đều tràn đầy lo âu và suy nghĩ khương phong lặng lặng mà ngồi trên giường ánh mắt thâm thúy khương phong ngươi đang suy nghĩ gì đông phương diệp giao đi đến khương phong bên người lo lắng mà hỏi thăm khương phong cầm đầu mỉm cười nhìn đông phương diệp giao ta đang tự hỏi như thế nào đối phó quỷ doanh tông uy hiếp cũng như thế nào bảo vệ mình của ngươi đông phương diệp giao nhẹ nhàng nắm chặt khương phong tay ôn nhu nói khương phong ta biết ngươi vẫn luôn là một cái dũng cả người nhưng ở đối kháng quỷ doanh tông trong chuyện này chúng ta nhất định phải cùng phụ thành chủ liên hợp lại mới được Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Khương Phong cảm nhận được Đông Phương Diệt Giao kiên định cùng ấm áp, hắn biết mình không còn cô đơn nữa. Sáng sớm hôm sau, Khương Phong cùng Đông Phương Diệt Giao cùng đi tìm Độc Cô Yến, hỏi thăm buổi tối hôm qua báo tình huống thư phòng. Diệt Giao, các ngươi đến rất đúng lúc. Độc Cô Yến nhìn thấy bọn hắn đến, mỉm cười lên tiếng chào, đi thôi, chúng ta cùng đi hậu viện gặp một người. Chương 193 dẫn xả xuất động. Chương 193 dẫn xả xuất động. Tại dịch trạm hậu viện trong phòng nghị sự, một vị lão giả thân mang trường bào màu vàng, chính chắp tay sau lưng đưa lưng về phía bọn hắn, người này thần quan nội liễm khí tức trầm ổn hiển nhiên là cao thủ hoàng thành chủ không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này van bối thất lễ Độc cô yến âm thầm lôi kéo khương phong ống tay áo cung kính tiến lên thi lễ các ngươi ở xa tới là khách nào có thất lễ nói chuyện ha ha lão giả kia xoay người lại hai mắt giống hai tia chấp một dạng để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng khương phong đi theo đông phương diệp giao cũng liền bước lên phía trước hành lễ hắn đối với hoàng phi hổ danh tự cũng không quen thuộc nhưng cũng biết hắn là kình châu thành đệ nhất cao thủ ngươi chính là tiểu giao a hiện tại cũng thành đại cô đường ngươi lúc nhỏ hoàng bá bá còn ôm qua ngươi đây ha, ha. hoàng phi hổ nhìn xem đông phương diệ mang trên mặt không gì sánh được thân thiết có đúng không? Cái kia, Hoàng bà bá, khương phong hiện tại đã bị người để mắt tới, hắn hiện tại rất nguy hiểm, ngươi cần phải phái người bảo vệ tốt hắn. Dễ nói dễ nói hoàng phi hổ nhìn về phía khương phong, trong mắt lập tức hiện lộ ra xem kỹ ánh mắt, ngươi đến từ vân châu thành lưu gia, là, có thể ngươi không họ lưu, ta từ nhỏ là bị lưu gia nhân thu dưỡng, ưn, ngươi có quan hệ với quỷ doanh tông manh mối? Cẩn thận nói nghe một chút. Hoàng phi hổ chăm chú nhìn khương phong con mắt, giống như là muốn từ trong được ra thứ gì đến. Khương Phong từ loại này trong ánh mắt sinh ra một loại phản cảm cảm xúc, nhưng vẫn là một năm một mười mà đem hắn cùng quỷ doanh tông bao quát người áo đen tiếp xúc tất cả chi tiết đều nói rồi một lần, cuối cùng đang nói đến Lâm Viễn Nhi thời điểm Hoàng Phi Hổ đánh gãy Khương Phong, ngươi nói nàng là một người từ ngoài dịch trạm trở về là lúc đó các ngươi phụ cận còn có hay không những người khác không có lúc trước người áo đen tại trong ngõ hẻm công kích ngươi thời điểm cũng là không có người ngoài đúng không đối với chuyện này quan hệ trọng đại nhưng đều là ngươi lời nói của một bên ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi ha ha Hoàng thành chủ ta nếu là ngươi ta thả rằng tin là có, sẽ không tin nó không. Khương Phong cường đè ép trong lòng kích động, hai con ngươi không sợ nhìn chăm chú lên đối phương Hoàng bà bá. Ta tin tưởng Khương Phong nói đều là thật. Đông Phương Diệp giao vội vã nói ra, nàng không nghĩ tới Hoàng Phi Hổ vậy mà hoài nghi lên Khương Phong Hoàng thành chủ, ta có thể làm Khương Phong đảm bảo. Độc Cô Yến cũng là biến sắc, cũng quyết đứng ở Khương Phong phía trước ha <cười> ha. Các ngươi không cần khẩn trương Hoàng Phi Hổ nhìn một chút hai nữ, trong mắt lộ ra không hiểu ý vị. Ta mặc dù đối với hắn lời nói có nghi vấn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nhầm vào hắn, càng không có nghĩa là ta sẽ đối với chuyện này hờ hững nhìn tới. Ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào xử lý chuyện này? hoàng phi hổ quay đầu mà không thay đổi nhìn xem khương phong tùy tiện tiền bối tùy ý định đoạt van bối không lời nào để nói khương phong hiện tại ngược lại dễ dàng rất nhiều người yêu như thế nào như thế nào ha ha tốt các ngươi trở về đi nói xong hoàng phi hổ phất phất tay đợi khương phong ba người sau khi rời đi hoàng phi hổ đối với bên cạnh không khí nói ra phái người mật thiết chú ý lâm nguyện nhi cùng khương phong nhất cử nhất động đồng thời phái ra ám bộ đối với trước kia chúng ta nắm giữ tất cả có hiểm nghi chỗ ở áp dụng mọi thời tiết giám thị các loại hoàng phi hổ sau khi nói xong không gian xuất hiện một tia rất nhỏ ba động sau đó khôi phục lại bình tĩnh giữa trưa tất cả thông qua tuyển bạt năm nghìn tên thiếu niên đều nhận được một cái thông chi bởi vì đế đô một vài vấn đề bọn hắn tiến về đế đô thời gian bị hướng về sau chậm trễ bảy ngày độc cô yến trong phòng khương phong cùng đông phương diệp giao hai mặt nhìn nhau cái này lao hoàng đây là muốn làm loại nào nha độc cô yến nghĩ nghĩ chỉ sợ hoàng thành chủ tại trong bảy ngày này muốn gây sự không sai xem ra trong tay hắn cũng nắm giữ một chút manh mối chỉ là trong bảy ngày này hắn liền dám cam đoan nhất định có thể có chỗ đột phá sao khương phong cảm thấy cái này hoàng phi hổ thật sự là có chút cao thâm mặt chắc ha ha chờ xem trong dịch chạm hẳn là phải có tình huống phát sinh dẫn xả xuất động sao? Chương 194. Vây quét. Chương 194. Vây quét chỉ sợ là. Đông Phương diệt giao nhẹ gật đầu, Hoàng Phi Hổ thành chủ tại Kinh Châu thành thế lực khổng lồ, hắn tất nhiên có tính toán của mình. Hắn khả năng muốn thông qua dẫn xả xuất động phương thức, khiến cho Quỷ Doanh Tông lộ ra sơ hở. Khương Phong trầm tư một lát, các ngươi nói có đạo lý, nếu như Hoàng Phi Hổ có thể tìm tới Quỷ Doanh Tông dấu vết để lại, chúng ta liền có thể mượn nhờ lực lượng của hắn cùng hắn cùng một chỗ đối phó Quỷ Doanh Tông. Độc Cô Yến nhìn về phía Khương Phong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, Khương Phong, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Quỷ Doanh Tông thủ hộ thiên võ đế quốc an toàn bởi vì nơi này có chúng ta thân nhân người nói đúng sao đương nhiên trước diệt quỷ doanh tông lại diệt sau lưng nó hát thủ còn thiên hạ một cái hạnh phúc cùng an bình mấy ngày kế tiếp Khương phong ba người mật thiết chú ý đến trong dịch trạm nhất cử nhất động đặc biệt là Khương phong hắn thường xuyên tại dịch trạm cửa ra và phụ cận đi lại đối với ra vào dịch trạm người đều sẽ ở vụ trộm cẩn thận quan sát một ngày này ngoài dịch trạm đột nhiên tới một đội thủ thành binh tướng bọn hắn đóng lại dịch trạm cửa lớn đồng thời tuyên bố vì đối phó một cỗ từ bên ngoài đến thế lực tà ác Toàn thành đã giới nghiêm, để bọn hắn toàn bộ ngày ở tại trong dịch trạm, ai cũng không cho phép ra ngoài, người vi phạm tức đoạt tiến vào ngũ đại thế lực tu luyện quyền lợi. Trong lúc nhất thời, trong dịch trạm lòng người hoang mang rối loạn, một số người mặc dù đối với yêu cầu này có ý kiến, nhưng người nào cũng không dám chân chính vi phạm. Là Dạ từ lúc ngoài dịch trạm trên một cây đại thụ, mấy mảnh lá cây chấn động một cái, tựa như là bị gió thổi qua. Một lát sau, trên tường viện nào đó một chỗ không gian đột nhiên một trận nức nức, sau đó một cái cái bóng mơ hồ đứng lên, lặng lẽ đi theo bốn. Ngày thứ hai, cái kia đội binh tướng lại tới, bọn hắn một lần nữa mở ra dịch trạm cửa lớn. Nói là nhiệm vụ giải trừ, để đám người lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai là có thể khởi hành đi đế đô, sau đó nghênh ngang rời đi đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao đi ra ngoài, đi hưởng thụ cái này tại kinh châu thành ngày cuối cùng cốc cốc cốc. Khương Phong cửa phòng bị từ bên ngoài gõ vang tại sao là ngươi? Khương Phong mở cửa xem xét, chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại là Lâm Viện Nhi Khương Phong, ta đối với ngươi thực lực cảm thấy rất hứng thú, trong những người này cũng liền ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Đến đế đô sau, ngươi chuẩn bị gia nhập thế lực nào? Lâm Uyển Nhi nhìn như vô ý hỏi một câu ta tại sao phải nói cho ngươi biết, chúng ta rất quen sao? Ha ha Không cần nhỏ mọn như vậy, ngày đó ta chỉ là thăm dò ngươi một chút." Lâm Viễn Nhi cười duyên một tiếng, "Cái này Khương Phong còn đối với hướng hắn xuất thủ sự tình canh cánh trong lòng đâu ngươi đối với mấy cái này thế lực đều giải sao? Ngươi lại làm thế nào lựa chọn?" Khương Phong khí hừ hừ nói, "Ta khẳng định so ngươi muốn hiểu sâu một chút, ta đây, cái nào mạnh ta liền gia nhập cái nào." Lâm Viễn Nhi lưu ý lấy Khương Phong biểu lộ, nho nhỏ thừa nước đục thả câu, "Ngươi cho là cái nào mạnh?" Khương Phong nhẫn mại tính tình lại hỏi một câu, "Muốn ta nói đâu, Thiên Vô học viện có thể muốn mạnh một chút, dù sao bối cảnh của nó là đế quốc phía qua vương, mà đế quốc đệ nhất cao thủ là Hoàng tộc, bất quá cũng liền như thế." lâm biển nhi thờ ơ nói ra ta đây khẳng định sẽ lựa chọn tiên võ học viện nhưng về sau gặp được thế lực càng mạnh mẽ hơn lại đổi cũng không mượn a con sẽ có càng mạnh thế lực xuất hiện sao khương phong một bộ vẻ mặt kinh ngạc cắt khẳng định sẽ có đến lúc đó có muốn hay không ta giới thiệu cho người một chút cái này không được đâu gia nhập thiên võ học viện sao có thể tùy tiện lại thêm vào thế lực khác chim không biết chọn cây mà đậu đạo lý giống nhau thật ta đến lúc đó lại nói khương phong hàm hồ nói một câu thừ đôi cáo lộ ra tiểu tử ta chờ ngươi qua ngày đến một cái đột nhiên xuất hiện tin tức chấn kinh trong dịch chạm tất cả mọi người ngay tại đêm qua phủ thành chủ vây quét một cái người ngoại tộc cứ điểm bắt giết hơn hai mươi người trong đó nguyên anh cảnh cường giả năm người kim đan cảnh cường giả mười ba người quy nguyên cảnh bảy người trong đó nam Tên nguyên anh cảnh hình thần câu diện Trời ạ đây chính là nguyên anh cảnh nha có người tu luyện cả một đời cũng không đến được kim đan cảnh nam Tên nguyên anh cảnh cứ như vậy vẫn lạc. chương một trăm chín mươi lăm có mai phục chương một trăm chín mươi lăm có mai phục đang ngồi cảm thán ở giữa Độc cô yến đi đến thương phong đi chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ đi làm cái gì Đi ngươi sẽ biết. lúc này trong phủ thành chủ, tràn đầy một mảnh thắng lợi bầu không khí. hoàng phi hổ ngồi cao tại xoáy vị bên trên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem viên náo thủ hạ. trải qua tối hôm qua chiến dịch, phụ thành chủ thu được đại lượng tài nguyên, theo hắn cùng nhau xuất kích tướng sĩ đều thu được phần thưởng giá trị các ngươi đã tới vừa vặn hoàng phi hổ hướng bọn hắn vung tới ba viên nạp giới, lần này thắng lợi cũng có các ngươi không ít công lao. ba người tiếp nạp giới, cũng không có xem liền thu vào. hoàng phi hổ xuất thủ, ban thưởng hẳn là sẽ không quá kém đi. đêm nay chúng ta còn có lần hành động, các ngươi có hứng thú hay không tham gia một chút? hoàng phi hổ hài hước nhìn xem ba người. Ba người sưng sở, vừa phá hủy một chỗ cứ điểm, hôm nay lại hành động sẽ hữu hiệu quả sao? Bọn hắn không có phòng bị sao? Ha ha, binh giả chi đạo, ở chỗ xuất kỳ bất ý, tối hôm qua chúng ta cố ý đã bỏ sót mấy cái quỷ doanh tông môn nhân, cũng phái người ở ngoại vì theo dõi bọn hắn hồi lâu. Bọn hắn vòng quanh thành Nam đường phố lượn mấy vòng sau, tiến nhập một chỗ vô danh phụ trạch. Đêm nay chúng ta chính là muốn tập kích bất ngờ chỗ này trại viện. Tốt, chúng ta tham gia. Giờ tí lại có ba người gia nhập tiền đến, cái này khiến Khương Phong có chút ngoài ý muốn bởi vì người tới chính là Hoàng Nguyên Cắt còn có hai gã khác lao giả tốt, người toàn, ám bộ phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng mở đường, những người còn lại chú ý thu liễm khí tức, xuất phát, nói xong, Hoàng Phi Hổ đầu tiên ẩn vào trong bóng đêm bị mở, Khương Phong phát hiện đám người này có chừng hơn hai mươi người, tại toàn bộ hành động ở trong, biểu hiện ra cực cao nghề nghiệp tố dưỡng, tất cả động tác cân đối nhất trí, đều nhịp, không có một chút dư thừa lãng phí thể lực động tác, liền ngay cả Hoàng Nguyên Cắt tại hành quân ở trong cũng là đúng quy đúng củ, không chút nào âm thanh tiểu tử này cũng không hoàn toàn như cái nhị thế tổ thôi. Khương Phong nhìn Hoàng Nguyên cắt một chút, cũng học động tác của bọn hắn, cực tốc hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới chỗ kia trạch viện bên ngoài, vừa mới dừng lại, trong bóng đêm hiện ra một bóng người, đối với Hoàng Phi hổ đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó nhẹ nhàng nói ra, "Nguyên Soái, hết thảy bình thường, không người ra vào. Tốt, hành động đi." Hoàng Phi hổ vung tay lên, đám người toàn bộ bay vào trong viện. Trong viện tối mắng, cũng không có một chút ánh đèn, Khương Phong lặng lẽ thả ra thần thức, cho mày, toàn bộ trong viện hắn vậy mà không có phát hiện một người tồn tại chuyện gì xảy ra. Khương Phong trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác chẳng lành. Hoàng Phi Hổ cũng phát hiện tình huống dị thường, hắn quay đầu nhìn về vừa rồi cùng hắn hồi báo tên kia nhân viên, ánh mắt băng lãnh như đao nguyên soái. Ta tên kia nhân viên vừa nói vừa phi tốc lui lại, trong chớp mắt đã thối lui đến ngoài viện. Không đợi hắn nói xong, trên bầu trời một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đã hướng về đỉnh đầu của hắn vua xuống cứu ta. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, doa đến hồn phi phách tán đúng lúc này, đồng dạng một cái cự trưởng cùng bàn tay lớn màu vàng nóng kia đụng vào nhau. Bành, Và hai cái cự đồng thời hóa thành điểm sáng biến mất trong không khí ân. Khương Phong đột nhiên phát hiện, ngôi viện này trung quanh phòng xá trên nóc nhà xuất hiện từng đạo thân ảnh đen kịt. Bọn hắn từng cái người mặc y phục giả hành, miếng vải đen che mặt, cầm trong tay trường đao, vậy mà đều là quỷ doanh tông người. Chúng mai phục. Hoàng Thanh chủ, các ngươi là tới tìm chúng ta sao? Không nghĩ tới đi, một cái thanh âm trầm thấp ở giữa không trung vang lên. Khương Phong bọn người nhìn lên trên, chỉ gặp giữa không trung đứng đấy hai cái lao giả mặc hắc bào, trung quanh thân thể thế mà không có nửa điểm khí tức ba động. Hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Hoàng phi hổ trong mày, tình huống có ổn, đêm nay chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Hoàng phi hổ thăng lên giữa không trung, cùng hai lão giả kia rằng co, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng hoàng thành chủ, uy thuận chúng ta có thể bảo vệ bọn hắn mạng sống nếu không hậu quả ngươi cũng biết ha ha ha hoàng phi hổ ngựa mặt lên trời cười to các binh đệ có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ giết thống khoái chương 196. trăm khổ chiến chương 196, trăm khổ chiến đi theo nguyên soái tuyệt không đầu hàng tại hoàng phi hổ tiếng hò hét bên trong đám này các tướng sĩ quần tỉnh sụp sôi nao nao lấy ra binh khí trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi hoàng tiền bối chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ giết địch trương phong tay trái cầm kiếm cánh tay phải giơ lên cao cao trong lòng tràn đầy trước nay chưa có hào hùng học thôi chân đại kiếm tiên tiền bối chính tay đâm những này thủy làm tinh phản đồ cũng coi như được khoái y ân cựu gia ra, ra, chúng ta người hoàng gia không có thứ hèn nhát Hoàng nguyên cắt ánh mắt đỏ như máu giờ phút này hắn cũng biết hôm nay cái này sẽ là một trận tuyệt không phần thắng khổ chiến hoàng phi hổ trong mắt lóe lên một tia đỏ dung đây cũng là đời này của hắn bên trong hung hiểm nhất một trận chiến đối phương hai tên hóa thần cảnh cường giả đủ để cải biến trận này chém giết kết cục mà chính là bởi vì quyết định của mình để nhóm này thề chết cũng đi theo hắn tướng sĩ lâm vào tuyệt cảnh tốt đều không phải là thứ hèn nhát trên trời về ta trên đất về các ngươi Hoàng Phi Hổ nói xong, dẫn đầu hướng hai lão giả kia phát động công kích héo quát quyết, một cái màu xám cho tấm chắn năng lượng, vờn quanh tại Hoàng Phi Hổ chung quanh thân thể, trong không khí linh khí không ngừng mà bị hấp thu tiến hộ thuẫn bên trong, khiến cho hộ thuẫn càng ngày càng sáng đồng thời hắn thiết quyền một cái vung ra, vờn quanh sóng âm bỗng nhiên trên không trung run dậy một chút, sau đó hướng hai cái lão giả quét sạch mà đi. Hai lão giả kia bay lên trên lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới đè xuống, hóa thành một đen một trắng hai cái đoàn năng lượng, cùng Hoàng Phi Hổ âm ba công kích đụng thẳng vào nhau. Bành! Một tiếng kịch liệt bạo tạc, Hoàng Phi Hổ cảm giác được màng nhĩ của mình đều bị rung ra máu, cùng lúc đó Hắn héo quát quyết cũng nhận cực lớn trùng kích, tấm chắn năng lượng trong nháy mắt bị tách ra. Hai cái lao giả thừa dịp khoảng cách rơi xuống, lấn người tiến lên bỗng nhiên vung ra hai quyền. Hoàng phi hổ hung hăng cắn răng một cái nâng lên hai tay, ngăn trở hai người điên cuồng tấn công thần bỏ cạp với đôi. Hoàng phi hổ thân thể đột nhiên xuất hiện tại hai cái lao giả trên không, mười viên lóe thanh quang phi châm hướng về một cái lao giả mà khắc bảo mãnh liệt bắn đi qua, sau đó lại thấy hắn trên không trung đống nhiên nhất chuyển, thân thể mang theo luồng khí xoáy như là sắc bén đuôi bộ cạp bình thường quét về mặt khác vị lao giả kia đối mặt trong nháy mắt mà tới cường đại luồng khí xoáy, vị giả kia vội vàng tránh nhưng hoàng phi hổ tiếp xuống một chiều càng là tàn nhẫn xoắn ốc đông hắn ở giữa không trung đống nhiên vận chuyển thân thể của mình thiết quyền nắm chặt hung hăng hướng về vị lão giả kia đánh tới cùng lúc đó trong không khí xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái năng lượng gai nhọn một mạch hướng lấy vị lão giả kia gào thét mà đi Khương phong nhìn thấy cái này nhấc lên tâm tạm thời để xuống hoàng phi hổ dù sao cũng là thành danh đã lâu uy tín lâu năm hóa thần cảnh đại năng cho dù đối mặt hai tên cùng cảnh giới địch nhân cũng sẽ không trong khoảnh khắc thua trận dưới giao. đỗ cô yến quay đầu nhìn về phía đông phương diệp giao minh bạch Siêu siêu siêu, 16 cán trận kỳ từ Đông Phương diệt Dao trong tay bay ra, trực tiếp chui vào đám người chung quanh mặt đất. Lập tức, trong tiểu viện tràn ngập lên nhàn nhạt màu vàng đất hơi khói bọn hắn tới. Chú ý nhìn xuống đất dấu chân trên đất cùng hơi khói lưu động. Đông Phương diệt Dao nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Không bao lâu, từng cái rõ ràng dấu chân xuất hiện tại mọi người chung quanh cách đó không xa, cũng hướng về bọn hắn từ từ tới gần động thủ. Phủ thành chủ chúng tướng bên trong một cái tướng lĩnh cao cấp hô suy suy suy, hai mươi mấy đạo lăng lệ đao khí trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra ngoài a, vài tiếng thảm truyền ra, trong không khí làm bắn ra vài đóa đỏ tươi huyết hoa bọn hắn có phòng bị. Ủy doanh tông sát thủ nhất thời vừa loạn, cũng không tiếp tục tiến hành, trực tiếp hiện ra thân thể, hướng về Khương Phong bọn hắn đánh giết mà đến ân, phụ thành chủ đám người di chuyển nhanh chóng, đã cảm thấy từ dưới chân tràn vào từng tia từng tia đại địa chi lực, khiến cho tốc độ bọn họ gia tăng mấy liệt, mà lại lực lượng cũng tăng trưởng hai thành trận pháp, chúng tướng đại hỉ, lần đầu trong chiến đấu nhận đại nộ như vậy, không cần phân tán. Chú ý bảo hộ. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, đem Đông Phương Diệt Dao, Khương Phong cùng Hoàng Nguyên cắt bọn người bảo hộ ở, ở giữa. Chỉ là, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có người vì bảo vệ bọn hắn bị trọng thương, không thể trở thành vững nghiu khương phong nhìn về phía độc cô Yến, chúng ta hợp tác chương một trăm chín mươi bảy đại trượng phu chết thì chết hai chương một trăm chín mươi bảy đại trượng phu chết thì chết hai khương phong nhìn về phía độc cô Yến, chúng ta hợp tác sau đó hét lớn một tiếng tốc chiến tốc thắng dẫn đầu xông về một tên khí tức yếu kém người áo đen muốn chết đối phương gặp một cái nho nhỏ quy nguyên cảnh cũng dám đối với hắn dương oai không khỏi lửa cháy trường đao trong tay giống như là một tia chớp bổ về phía khương phong không có khả năng tránh chuân liên sẽ mất đi tiến cơ khương phong tay trái trường kiếm ra sức hướng lên vẩy lên khi một tiếng đập mở trường đao đồng thời tay phải một cái băng sơn quyền tam điệp lãng thẳng đến đối phương trung môn khí lực cũng không nhỏ đối phương giật mình tay trái vội vàng vận khởi mười thành lực lượng nên đón tiếp lấy đây là một tên kim đan cảnh trung kỳ võ giả lực lượng có hơn bốn mươi cân mà khương phong hữu quyền cơ sở lực lượng đạt đến bảy mươi chín cân nếu như tam điệp lãng đánh thực liền có thể sinh ra hai mươi vạn cân lực lượng vừa xa nguyên anh cảnh trung kỳ cường giả lực lượng bởi vậy hai quyền mùng một tiếp xúc khương phong liền kéo hủ tồi khô đánh nát đối phương nằm đấm sau đó một quyền sinh đánh xuyên qua lồng ngực của đối phương song phương trận doanh đều là xứng sở tiểu tử này nhanh như vậy liền giải quyết một tên trong kim đan kỳ võ giả hắn thật là một tên quy nguyên cảnh sao ba cả chết đi một tên nguyên anh cảnh sơ kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện tại khương phong trước người một thanh lưỡi dao đã khó khăn lắm rơi xuống đỉnh đầu của hắn khương phong cũng không trốn tránh mà là ngưng thần tĩnh khí hướng về người tới phát ra một đạo thần thức công kích phá thần truy ngay tại song phương có ít người coi là trường đao sẽ trước chém đức khương phong đầu thời điểm khi đốm lửa bắn tứ tung một thanh thủy thủ đèn kị tay khương phong tiếp nhận trường đao còn có người đối phương quá sợ hãi hắn không nghĩ tới khương phong bên người lại còn ẩn giấu đi một tên nguyên anh cảnh cao thủ a không có tha cho hắn rút lui thân chợt cảm thấy trong nao ẩm vang tê dần ngay tại cái này ngắn ngủi thất thần ở giữa trôi kia trùy thủ đèn kịt đã cắt ra cổ họng của hắn máu tươi giống suối phun một dạng phun ra thật xa khương phong lách mình né qua chỉ thấy một đạo lưu quang từ đây người phần bụng bay ra hướng về địch nhân hậu phương bỏ chạy tốc độ nhanh chóng làm cho phủ thành chủ các vị cao thủ cũng không kịp chặn đường nhưng lại tại khương phong bọn người coi là viên kia nguyên anh sắp chạy thoát lúc một đạo bạch quang từ khương phong trong tay xương lạnh trong lên mà ra sau đó lại lóe lên mà quay về, chui vào khương phong trong thất hải ngòa tạo, thật là một cái tham lam gia hỏa. khương phong thầm mắng một tiếng thiếu niên, mắng chửi người thế nhưng là không đúng, đặc biệt là đối với ta lão nhân gia này, lại nói ta mạnh lên, kiếm của ngươi liền mạnh lên, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? à? a, thúc a, ngươi thắng. bất quá, ngươi mau ra đây a, ta hiện tại cần hỗ trợ của ngươi. rất nhanh, nhưng ta muốn một nửa chỗ tốt. không có vấn đề. một lát sau, bạch quang bọc lấy một đoàn trạng thái xương mù đồ vật về tới xương lạnh trong kiếm. nói thì chậm, nhưng tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong giây lát không nói đến quỷ doanh tông một phương đối vừa mới phát sinh hết thảy còn không có kịp phản ứng liền ngay cả thành chủ phủ bên này nhân viên cũng cả kinh trận mắt hốc mồm tiểu tử này mạnh như vậy một quên đánh nổ một cái kim đan cảnh trung kỳ nữ tử kia càng là không hợp thói thưởng hai lần giải quyết một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ cường giả thật sự là xem thường người ta chúng ta cũng giết đi trong lúc nhất thời song phương lại hôn chiến với nhau trong đám người hoàng nguyên cát sưng sờ nhìn khương phong vài lần sau đó cùng theo hai vị lão giả cùng một chỗ giết đi lên khương phong ngươi rất mạnh nhưng ta cũng không yếu lúc này trên bầu trời độc chiến hai tên hóa thần cảnh hoàng phi hổ đã hiện lộ ra vẻ mệt mỏi hắn nhìn một chút phía dưới chiến cuộc trên mặt hiện lộ ra vẻ tươi cười sau đó cắn răng một cái lần nữa cùng hai người chiến đấu đứng lên bất quá trên thân không ngừng mà đụng phải công kích khỏe miệng bắt đầu có máu tươi tràn ra hoàng thành chủ hiện tại đầu hàng cũng chưa một lắm không phải vậy chờ ngươi bại bọn hắn đều phải chết thế nào muốn hay không suy tính một chút một cái lao giả mặc bảo cười hát hát nói thanh âm so với khóc cũng khó khăn nghe ha ha ha vô sĩ cẩu nô đại trượng phu chết thì chết ai hà nhiêu thì cũng lại nói coi như ta chết ta cũng muốn kéo các ngươi bên trong một cái đệm lưng, các ngươi tin hay không? chương một trăm chín mươi tám kiếm linh lao đầu chương một trăm chín mươi tám kiếm linh lao đầu tốt ngu xuân mất hôn liền đi chết đi khương phong nhìn một chút trên trời lại nhìn một chút chung quanh tình hình chiến đấu đã có bảy tám người nằm ở trên mặt đất máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là hắn cùng độc cô yến liếc nhau một cái sau đó quay đầu đối với đông phương Diệp giao truyền âm nói giao tỷ hướng ta cái này tới gần lúc này đông phương Diệp giao đang cùng một tên kim đan cảnh hậu kỳ chiến đấu nghe khương phong truyền âm nàng vừa đánh vừa lui một hồi liền vây quanh khương phong bên này. Tên đưa cùng nàng chém giết quỷ doanh tông môn nhân xem xét Khương Phong cùng Độc cô Yến chính mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm, trong lòng giật mình, lập tức bước ra liền lui, thế nhưng là nếu đã tới, Khương Phong ha có thể tùy tiện thả hắn đi, kiếm khí xương lạnh. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí màu trắng từ xương lạnh trên mũi kiếm bắn ra, suy một tiếng xuyên thấu bả vai của đối phương a, đối phương một cái lảo đạo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng liền lần trì hoãn này ở giữa, một đạo phiêu hốt bóng hình xinh đẹp đột nhiên cản lại đường đi của hắn, đồng thời hàn quang lóe lên, một thanh thủ vẫy hướng về phía cổ của hắn ta không muốn. Chết hắn chăm chú che cổ họng của mình. Nhưng máu tươi xuyên thấu qua khe hở nhỏ giọt trên mặt đất phản đồ kết quả chỉ có chết ba người chúng ta cùng một chỗ chuyên giết Kim Đăng Cảnh đi không phải vậy sẽ đối với hai người các ngươi gặp nguy hiểm Độc Cô yến lo lắng nói không quan hệ chúng ta không thể để cho phụ thành chủ xem nhẹ chỉ cần phối hợp tốt Nguyên Anh sơ kỳ chúng ta cũng giết không tha tốt vậy chúng ta liền thử một lần nói xong bọn hắn cấp tốc lựa chọn một cái phương hướng sắp nhập vào đám người trong hôn chiến nếu như đối thủ là Kim Đăng Cảnh tại ba người dối vây công trong chốc lát liền sẽ bị rào sắt thần thức của ta công kích không thể dùng. Muốn cải biến phương thức phối hợp tại giết hai cái kim đan hậu kỳ đằng sau, Thương Phong thần thức bắt đầu suy yếu xuống tới, thần thức công kích tạm thời không cách nào lại dùng ta cũng là, ta chân nguyên đã sử dụng hết, địa linh trận đối ta tiêu hao quá lớn. Đông Phương Diệp Dao đã đổ mồ hôi lâm ly làm sao bây giờ? Độc Cô Yến chân mày cau lại, tình thế đối bọn hắn tới nói có chút nghiêm trọng, lúc này nếu là đụng tới một cái nguyên anh trung kỳ cảnh địch nhân, ba người bọn hắn đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng quét mắt xung quanh, phát hiện Song Phương tổng cộng còn có không đến mươi người, đều tại từng đôi chầm giết, mỗi người trên thân đều nhiễm lên máu tươi, cũng không biết là đồng đội hay là địch nhân a, một tiếng đau. Một cái quỷ doanh tông môn nhân một đao chém giết một vị phụ thành chủ Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tướng sĩ, sau đó lại vung ra đòn đao, diệt sát chạy trốn Nguyên Anh. Vị này quỷ doanh tông sát thủ quay đầu tứ phương, đột nhiên phát hiện Khương Phong ba người, thân ảnh lóe lên đã đi tới bọn hắn phụ cận, hoành đao quét qua, một mảnh đao quang mang theo âm trầm đao khí thẳng đến ba người chém tới nguy hiểm, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Độc Cô Yến tiến tới một bước, đồng thời hai thanh trùy thủ thập tự giao nhau, đột nhiên hướng về phía trước chém ra, nhân huyết thập tự chạm. Hai đạo thực chất hắc mang, một trước một sau cùng cái kia đạo kinh khủng đao khí ầm vang đụng vào nhau bánh, nổ vang âm thanh bên trong một cái đấm mau bóng hình sinh đẹp từ khương phong trước mắt thẳng tắp bay rất ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, khương phong dưới chân lôi quang đột nhiên hiện, một tay lấy trọng thương độc cô yến ôm vào trong lòng tiểu tử, một mạng còn một mạng, đây coi là không tính chúng ta hòa nhau, khụ cụ. độc cô yến trong miệng càng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuống máu tươi, sát mặt, Trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc đừng nói chuyện, ngươi thiếu ta về sau trả lại, lần này có thể không tính. khương phong lấy ra một viên huyết đề. coi chừng bỏ vào trong miệng của nàng kiếm linh lão đầu khương phong đứng người lên, đem độc cô yến giao cho đông phương diệt giao, ta bây giờ nên làm gì mới có thể giết hắn, tiểu tử xem ở ta phải ngươi không ít chỗ tốt phân thượng ta cho ngươi biết ngươi bây giờ tình thế thập tử vô sinh như thế tuyệt đối khương phong cảm thấy thất vọng chẳng lẽ mình chỉ có thể đi đến cái này sao mình còn có thật là lo xa nguyện không hoàn thành đâu nếu như ngươi đáp ứng ta một sự kiện ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn thừa dịp hắn không chú ý ngươi liền đem trong thức hải của ngươi ngọn lửa nhỏ kia ném đến trên người hắn ngọn lửa nhỏ khương phong nội xem thức hải ngạc nhiên phát hiện lấy trước kia một sợi hỗn độn chi hỏa đã lớn lên không ít chẳng lẽ nó hấp thu cái kia sợi hắc hỏa sau cũng tần cấp ta đáp ứng ngươi ngươi nói chương một trăm chín mươi chín mẹ con tham chiến. chương một trăm chín mươi chín mẹ con tham chiến. tiên tiêu nguyên anh cảnh quỷ doanh tông môn nhân cũng không có vội vã độc thủ, hắn nhìn về phía khương phong sau lưng đông phương diệt dao, trong mắt đã tuôn ra một đám lửa nóng thật đẹp. đi theo ta có thể không chết. quỷ doanh tông môn nhân cười dâm đi hướng đông phương diệt dao cùng độc cô yến, hắn bị thương nặng độc cô yến, coi là khương phong giờ phút này trong lòng kinh hoàng, khẳng định là thịt cá trên tất gỗ, chỉ cần hắn có thể chế ngự đông phương diệt dao, lại giết khương phong, phụ thành chủ kia đám người kia bọn hắn liền có thể chậm rãi lần lượt thu thập phi. bại hoại. độc cô yến máu không ngừng từ trong miệng tràn ra. Đối mặt nguyên anh cảnh quỷ doanh tông môn nhân, nàng cùng đông phương diệp giao không có phần thắng chút nào. Chỉ tiếc khương phong thần thức tiêu hao quá lớn, không cách nào lại sử dụng thần thức công kích. Nếu không còn có sức liều mạng yến tỷ nói đúng, ngươi đúng là một cái không có chút nào phẩm hạnh bại hoại. Chỉ tiếc, lao thiên không có mắt. Nữ nhân, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta độc chiếm, ta cho phép các ngươi làm đạo lữ của ta cái này quỷ doanh tông môn nhân bỗng nhiên có loại muốn đem đông phương diệp giao cùng độc cô yến biến thành chính mình vật riêng tư xúc động. Hai nữ tử này quá mức mỹ lệ, hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy nữ tử chỉ có chân chính chiếm hữu các nàng mới có thể để cho lửa giận trong lòng triệt để tàn đi hắn liếm liếm đầu lưỡi ánh mắt càng phát ra nóng bỏng đông phương diệt giao nhìn đối phương ánh mắt tham lam cũng không có sợ sệt ngược lại trong mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường ngươi nằm mơ nàng ngẩng đầu nhìn về phía nguyên anh cảnh quỷ doanh tông môn nhân một đạo ba quang từ trong thức hải của nàng bắn ra đây là khương phong đem phá thần truy môn thần này biết công kích pháp môn dạy cho nàng đằng sau lần thứ nhất dùng đến trong khi thực chiến bởi vì thần thức của nàng yếu tại khương phong tu luyện phá thần truy thời gian lại ngắn cho nên sinh ra uy lực cùng khương phong so sánh hay là kém không ít. Bất quá đây là nàng có khả năng ngưng tụ ra toàn bộ thần thức, uy lực mặc dù không đủ để làm bị thương Nguyên Anh cảnh, nhưng dùng nó đến thi triển phá thần truy chiến kỹ, lại làm cho đến trước mắt tên địch nhân này thần hồn chấn động. Quỷ doanh tông môn nhân hoảng hốt, trong đầu trung cổ thể minh, hắn vội vàng lựa chọn rời xa Đông Phương Dịch Dao, thật không nghĩ đến khương phong xương lạnh trên thân kiếm nổi lên một mảnh bạch quang, mảnh kia bạch quang huyễn hóa thành một thanh bảo kiếm hình thái, phút chốc một chút đâm vào thức hải của hắn đau. Xâm nhập linh hồn đau đớn để thân thể của hắn trì trệ, thừa dịp trong chớp nóng này, một đóa không đáng chú ý ngọn lửa màu vàng, từ khương phong thức hải bên trong bay ra, cấp tốc bắn về phía phía sau lưng của hắn rảnh. Một đám lửa cháy bùng đứng lên, trong không khí lập tức tràn ngập lên thịt nướng ngủi. Một cái sống sờ sờ nguyên anh cảnh cường giả, trong khoảnh khắc liền bị đốt không có thân trên. Một cái hư hảo nguyên anh tiểu nhân từ bụng của hắn chui ra, liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy, không có chạy ra bao xa, liền lại bị đạo kia quen thuộc bạch quang chặn được mà quay về ngoại tảo. Kiếm linh này lao đầu tuyệt đối không phải bình thường kiếm linh, trước kia sinh ra hắn thanh bảo kiếm kia cũng khẳng định là một cái đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. "Tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đi, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta, nhanh chóng giúp ta tìm về thân kiếm, thanh kiếm kia so ngươi bây giờ thanh này muốn mạnh hơn vạn lần." Yên tâm ta tuyệt sẽ không thất ngôn ngay tại khương phong chính chuẩn bị lần nữa tìm kiếm chiến cơ thời điểm giữa không trung châu không xa xuất hiện hai người là hai cái mỹ nữ một cái tuổi hơi lớn người mặc màu hồng váy dài một cái tuổi ít hơn người mặc màu sắc rực rỡ đổ bộ váy ngắn hai người nhìn một chút giữa không trung chiến trường cũng đều cúi đầu xuống tìm kiếm lão mụ hắn tại cái kia tuổi nhỏ mỹ nữ một chỉ khương phong vị trí ngạc nhiên kêu lên có đúng không nhanh chỉ cho ta xem một chút nói thuận thiếu nữ ngón tay phương hướng hướng khương phong xem ra Hai người cao giọng nói chuyện, lập tức đưa tới hiện trường chú ý của mọi người, liền ngay cả hoàng phi hồ các loại ba cái hóa thần cảnh đại năng cũng đều quay đầu nhìn lại lại tới một cái hóa thần cảnh, từ tuổi tác hơi lớn mỹ nữ trên người tán phát ra khí tức đến xem, là hóa thần cảnh không thể nghi ngờ thế nào lại là nàng. Khương Phong tìm theo tiếng nhìn lên, lập tức nhận ra độ tuổi kia hơi nhỏ mỹ nữ chính là cùng hắn cùng một chỗ lĩnh nộ phong chi lực Liễu Mộ tiền. Vậy nàng bên người cái kia dung mạo cùng nàng giống nhau mỹ nữ khẳng định là nàng mẹ Liễu Hàm Nghiên, bất quá hai người nhìn giống như là hai tỷ muội các nàng làm sao lại tới chỗ này đâu? Bất quá đây nhất định không phải chuyện xấu. Khương Phong các người đánh cho náo nhiệt như vậy làm cái gì vậy đâu liễu nguyệt thiền nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm người bị thương cùng người chết mày nhữ lại quá chặt chẽ bọn hắn là quỷ doanh tông môn nhân đều là chúng ta thủy làm tinh phản đồ khương phong một chỉ trong sân người áo đen cùng trên trời cái kia hai cái hóa thần cảnh láo giả cái gì quỷ doanh tông bên cạnh liễu hàm yên nghe chút lập tức mày Liễu dựng thẳng liễu nguyệt thiền không biết quỷ doanh tông nhưng nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng thiên võ đế quốc thượng quan kim hồng thế nhưng là cho bọn hắn tứ đại tông môn đều phát mật thiết văn kiện đối với quỷ doanh tông đức hạnh cùng tội ác nàng thế nhưng là căm thù đến tận xương tùy lần này không có Ta đi lên giúp đỡ lao đầu kia. Chương 200. Mai táng hoa thương. Chương 200. Mai táng hoa thương. Liễu Hàm Yên nói xong, hóa thân một đạo ánh sáng cầu vồng bay thẳng giữa không trung, "Ngươi là ai? Cái kia hai cái lao giả áo đen đã cảm thấy không ổn, người đến là địch không phải bạn đã sáng tỏ ta là chuyên giết người các loại làm quỷ người." Nói xong, Liễu Hàm Yên lấy ra một cây bằng trượng, trong miệng ngậm niệm, "Mai táng hoa thương. Bầu trời bay xuống năm màu rực rỡ các loại cánh hoa, vừa xuất hiện liền giống bị hấp dẫn hồ điệp, hướng về cái kia hai cái quỷ doanh tông lão giả cực tốc bay đi thứ gì? Hai cái lão giả áo đen nhìn qua rơi xuống trên người cánh hoa trong ánh mắt toát ra nghi ngờ biểu lộ đúng lúc này, cánh hoa đột nhiên biến thành từng sợi hương hoa, hướng về dưới làn da thấm đi vào không tốt. một cái lao giả áo đen tiêu to, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. thế nhưng là đã chậm. hai tên lão giả liền cảm thấy thân thể mấy đại yếu huyệt đang bị từ từ phong bế, mà lại theo dốc vào thân thể hương khí càng ngày càng nhiều, bị phong bế yếu huyệt cũng chậm chậm gia tăng bạc cả. mau trốn, nhục thân của mình xuất hiện nghiêm trọng tình huống, chuyện hôm nay đã không thể làm ha ha. trốn chỗ nào có bách hoa cùng chủ tham chiến, hoàng phi hổ tinh thần phân chấn. Phe mình chiến lược đã cùng đối phương ngang hàng, vậy còn có cái gì lo lắng thí thần một thương? Hắn mười ngón nhanh chóng kết xuất mười cái phức tạp đơn ký, sau đó hướng về một tên lão giả áo đen lăng không một chỉ. Mầu đen màn trời đột nhiên giống như là bị hướng hai bên kéo ra, một cây cao tới vạn trượng trường thương hư ảnh từ bên trong bắn thẳng đến xuống kình thiên thuẫn, Tên lão giả kia cảm giác mình đã bị khóa chặt, trốn là không, dùng, cắn răng một cái, tay phải kết xuất một vị tiên nhân chỉ, một mặt tấm chắn màu tím từ đỉnh đầu của hắn bay ra, hướng về rơi xuống trường thương nên đón tiếp lấy. Tấm chắn đón do căng phồng lên, trong chớp mắt cũng thay đổi thành vạn trượng lớn nhỏ. Đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo nếu như bị tổn hại sẽ thương tới tự thân các bản nhưng bây giờ hắn đã không cố được nhiều như vậy cạch tiếng vang rung trời truyền đến mặt kia màu tím tâm chắn bị một thương đánh xuyên nhưng trường thương hư ảnh cũng sau đó từ từ tiêu tán phốc phốc Tên lão giả áo đen hướng kia trong miệng máu tươi cuồn vốn thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng lên chân trời phi nhanh liễu hàm yên liền muốn đuổi theo ra nhưng là hoàng phi hổ lại gọi lại nàng liễu Thiết tử không nên đuổi hắn một lòng muốn chạy trốn chúng ta cũng không có biện pháp thời khắc này hoàng phi hổ dị thường chất vật chẳng những trên thân vết thương chóng chết liền ngay cả thần hồn cũng suy yếu không gì sánh được nói thì nói như thế thế nhưng là thả đi bọn hắn ngày sau tất thành đang khi nói chuyện chợt thấy chân trời bay tới hai người một người trong đó trong tay dẫn theo chính là mới vừa rồi đào tẩu quỷ doanh tông lão giả lão hoàng ngươi thế nhưng là bêu xấu lại bị hai cái quỷ doanh tông rác rời bức thành cái dạng này chúng ta thế nhưng là xem thường ngươi ha ha phi trương tam lý tứ hai người các ngươi lão quỷ cũng biết nói ngồi trâm trọng các ngươi lấy một địch hai thử một chút hoàng phi hổ thấy rõ người tới nhịn không được mở miệng mắng ha ha vị này là liễu công chủ đi hạnh ngộ hạnh ngộ chúng ta vừa rồi gặp cái này thụ thương giao hỏa không nghĩ tới hắn gặp chúng ta liền muốn chạy trốn kỳ quái hơn là chúng ta vậy mà đuổi kịp hắn Đồng thời tùy tiện liền đem chế ngự, đây cũng là các người công lao đi. Tốt lắm. Hoàng Phi Hổ Đại hỉ, có hắn, tối nay hành động cũng coi là có thu hoạch. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Giờ phút này trên mặt đất, phủ thành chủ tướng sĩ tăng thêm khương phong bọn người, chung 17-18 cá nhân ngay tại vây công 10 cái quỷ doanh tông môn nhân. Thủ lĩnh chiến bại mà chạy, để cho những quỷ này doanh tông môn nhân đã mất đi tất thắng tín nhiệm tại mọi người cường lực dưới vây công, thỉnh thoảng có người thụ thương ngã xuống đất, mắt thấy thắng lợi gần trong gang tấc đột nhiên một tên nguyên anh cảnh trùng kỳ người áo đen hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng lấy phủ thành chủ một người trong đó chém ra một đao, một đao này tốc độ cực nhanh mà lại ngoài dự liệu, bị công kích người kia chính là hoàng nguyên cát, hắn đang nghĩ ngợi chiến đấu lập tức liền phải kết thúc, đã thấy sáng loáng trường đao đột nhiên giết tới trước người hắn, lại muốn tránh đã chậm hỏng bét, hoàng nguyên cát thầm mắng mình không nên phân thần, có thể nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì, chính hối hận ở giữa, bên cạnh một người trượt một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, lúc này mới tính cứu vãn hắn một cái mạng hoàng nguyên cắt xoay người lại xem xét phát hiện đánh hắn đúng là khương phong cái này khiến hắn mười phần khó chịu mẹ nó không đến mức đánh ác như vậy đi tên tiêu quỷ doanh tông môn nhân đã bị đám người chém chết hắn trong bụng nguyên anh cũng chuyện đương nhiên bị kiếm linh lao đầu thu hút khương phong thức hải chờ đợi nó tự nhiên là bị tiểu kiếm màu vàng kim một phân thành hai chương hai trăm linh một liễu nguyệt tiền nhập bọn chương hai trăm linh một liễu nguyệt tiền nhập bọn tạ ơn hoàng nguyên cắt mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là hướng khương phong biểu thị ra cảm tạ dù sao tại nguy cấp tình huống dưới Xuất thủ có mất tiêu chuẩn cũng là có thể thông cảm được hắc, hắc một quyền này nhất cử lưỡng tiện, ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta xem như hòa nhau đi. Khương Phong khỏe miệng một trận co rúm, cố nén không có vui lên tiếng đến ngoại tảo. Ngươi Hoàng Nguyên cát nhìn Khương Phong biểu lộ, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, trực khí đến nghiến răng nghiến lợi. Chiến đấu lại kéo dài nửa canh giờ, tại bốn vị Hóa Thần cảnh đại năng vây xem phía dưới, trận này vây quét lấy toàn diện địch nhân mà kết thúc. Hoàng Phi hổ đối với cái này chiến quả phi thường hài lòng, mặc dù trốn một cái Hóa Thần cảnh đấu lĩnh, nhưng không hề nghi ngờ đây coi là được là một trận đại thắng đem chết đi huynh đệ toàn bộ táng nhập chung liệt đường người nhà của bọn hắn do phủ thành chủ theo cao nhất quy cách thích đáng an trí mặt khác cái kêu ban chúng ta bại hoại treo ở cửa thành phơi thây bảy ngày phủ thanh chủ khương phong cùng liễu thị mẹ con bọn người rời đi hoàng phi hổ nhìn xem trương tam lý tứ trong lòng bị chấn kinh đến tột đỉnh ngươi nói các ngươi là đến bảo hộ một người hay là một thiếu niên là ai có lớn như vậy bối cảnh trương tam lắc đầu vừa cười vừa nói lão hoàng không phải chúng ta không tin ngươi thật sự là phía trên có tử mệnh lệnh không cho phép tiết lộ được câu nếu không phải xem ở giao tình nhiều năm bên trên những này chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi xem ra các ngươi thần phong là thật không có chuyện làm ai ai nói không phải đâu thành nam dịch trạng liễu hàm yên nhìn xem độc cô yến cùng đông phương diệt giao không có chút nào lạnh nhạt cùng khương phong nói chuyện ánh mắt một trận phức tạp tiểu tử này làm sao có tốt như vậy nữ nhân viên cái kia hai nữ vô luận dáng người cùng dung mạo đều không kém gì nữ nhi của mình xem ra muốn để tiểu thiền trên bảo không phải chuyện dễ dàng tiểu đệ nhị ca vừa rồi chuyện gì xảy ra toàn bộ kinh châu thành đều chấn động chúng ta đều không có dám ra ngoài ngươi có phải hay không đi hỗ trợ lưu đồng cùng tiểu nhu mang theo thiếu niên đoàn đám người tìm tới ân đã không sao Về sau lại có loại tình huống này phải ở trốn, tuyệt đối không nên tham gia náo nhiệt thực lực của các nàng quá yếu, Khương Phong cũng không muốn các nàng xảy ra chuyện, vừa ra sự tình liền có thể là hồn phi phách tàn tốt, biết, chúng ta tiếp lấy nghỉ ngơi đi. Lưu Đồng cùng Cao Nhu quét liêu ra mẹ con một chút, không nói gì liền rời đi khu khu. Khương Phong, tiểu thiên mới đến, một nữ hải tử đối với ngoại giới lại không quen, ngươi có thể hay không để cho nàng gia nhập đoàn đội của ngươi, giúp ta chiếu cố nàng một chút. Liễu Hàm Yên nhìn ngượng ngùng đối với Khương Phong nói ra cái này, Khương Phong chần chờ một chút, tại sao muốn đem nữ nhi của mình giao cho người khác? Ngươi lớn như vậy bách hoa cũng không bảo vệ được sao? Các ngươi đều là người trẻ tuổi, có cộng đồng chủ đề, nàng đi theo ngươi so đi theo ta mạnh. Liễu Hàm Yên vẻ mặt ôn hòa nói ra vậy được rồi, vạn bối đồng ý là xong. Tốt, con ve, chúng ta trước tìm gian phòng ở lại, sáng mai ngươi liền đến tìm Khương Phong cùng một chỗ hành động nói xong lôi kéo Liêu Nguyệt Tiền hướng hậu viện đi đến con ve, ngày mai ngươi nhất định phải giám sát chặt chẽ hắn, bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp nhiều lắm. Tốt, biết. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Khương Phong vừa rửa mặt hoàn tất, Liêu Nguyệt Tiền liền đến gõ cửa thư phòng, chúng ta đi bên ngoài ăn một chút gì đi nghe nói kinh châu thành thế nhưng là nổi danh mỹ thực chi thành nói chuyện đến ăn liễu Nguyệt thiền hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng không được tối hôm qua chạy cái kia hóa thần cảnh quỷ doanh tông lão đầu còn không biết ở đâu cất giấu đâu vạn nhất bị đụng tới chúng ta liền xong rồi khương phong cũng không dám mạo hiểm như vậy đây chính là hóa thần cảnh a tùy tiện đụng chính mình một chút chính mình liền sẽ đã chết thấu thấu cắt đồ hèn nhát thuốc ta chúng ta đi phòng ăn ăn đi chờ một lát chờ chúng ta đồng bạn tới cùng đi không cần đi chính bọn hắn sẽ không đi tìm ăn nha nói xong liễu nguyệt thiền dắt lấy khương phong cánh tay hướng ra phía ngoài liền đi vừa ra cửa phòng đúng lúc gặp gỡ chạy tới Đông Phương Diệp Giao cùng thiếu niên đoàn thành viên. Nha, hai người các ngươi đây là muốn đi đâu nha? đều đã thân mật như vậy sao? Đông Phương Diệp Giao nhìn thấy Liễu Nguyệt Thiền kéo Khương Phong cánh tay, ngựa khí chua chua thốt ra. Chương hai trăm linh hai, Khương Phong, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Chương 202. Khương Phong, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Liễu Nguyệt Thiền nghe được Đông Phương Diệp Giao lời nói, mang theo lúng túng buông lòng ra Khương Phong cánh tay. nàng có chút ngượng ngùng cười cười, chúng ta chỉ là muốn đi phòng ăn ăn điểm tâm mà thôi, nào có cái gì đặc biệt quan hệ thân mật. Sau khi nói xong, chính mình cảm giác khí thế yếu đi lại bổ sung nhưng là nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có ách khương phong cũng cảm giác có chút xấu hổ cô nương này có chút hổ hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi thôi cùng đi ăn cơm đi nói xong dẫn đầu hướng về phòng ăn bước nhanh mà đi sau lưng truyền đến tiền tiểu nga thanh âm thật thấp đại tỷ tại sao ta cảm giác khương phong ca ca có chút chột dạ đâu ngoa tạo khương phong dưới chân một cái lảo đạo không tự giác bước nhanh hơn đám người cùng đi hướng phòng ăn trên đường hoan thanh tiếu ngựa không ngừng đến trong nhà ăn bọn hắn điểm riêng phần mình ưa thích bữa sáng tìm một cái rộng rãi bàn lớn tọa hạ mọi người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí mười phần vui sướng giờ phút này khương phong trong lòng cảm khái và phần, đoàn đội ấm áp để tâm tình của hắn không gì sánh được buông lỏng nhất định phải để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên không phải vậy bọn hắn đem rốt cuộc theo không kịp cất bộ của mình sau khi ăn xong đông phương diệt giao đem khương phong kéo đến một chỗ không ai địa phương thấp giọng nói ra khương phong giang hàn thương đã dưỡng hảo hắn ngày mai muốn cùng chúng ta cùng đi đến đô trên đường hắn muốn nhằm vào ngươi ngươi liền nhường nhịn chút tận lực đừng có lại nổi xung đột không phải vậy sau khi trở về lao cha nhất định sẽ trách cứ ta kỳ thật đây cũng không phải vấn đề lớn nhất đầu là hắn khả năng bởi vậy biết tìm người phiền phức tốt vì ngươi ta nhất định đánh không hoàn thủ mắng không nói lại khương phong cười hát hát thế thì không cần thiết nếu như hắn đậu thủ ngươi liền đánh cho ta trở về nam nhân của ta cũng không thể vật ức cho ăn khương phong hai người các ngươi đang làm gì lúc này liễu nguyệt thiền chạy tới phía sau đi theo lưu đồng cùng cao nhu đi vào khương phong phụ cận liễu nguyệt thiền một phát bắt được cánh tay của hắn ngươi làm sao bỏ lại bọn ta chính mình vụng trộm chạy tới đây các ngươi không có bí mật gì giấu giếm chúng ta đi bên cạnh lưu đồng hai người mặc dù không nói chuyện nhưng trong ánh mắt tràn đầy ai toán hương vị khụ các ngươi nghĩ gì thế đều trở về dọn dẹp một chút đi ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành đi đế đô Đại tỷ, tiểu muội, cùng ta đi tập hợp thiếu niên đoàn, ta có lời muốn nói không nói lời gì." Khương Phong kéo hai người hướng về phía trước viện đi đến nhị ca, "Ngươi sẽ không thật trột dạ đi, ta phát hiện ngươi cùng Đông Phương cô nương nói chuyện thần sắc cực kỳ giống cha mẹ ta lúc nói chuyện thần sắc." "Ai, tiểu đệ, ngươi có đại tỷ cùng tiểu muội còn chưa đủ hả, vì cái gì còn muốn trêu chọc những nữ nhân khác đâu?" Ta cùng tiểu nhu thế nhưng là nói xong, hai ta cũng sẽ không lấy chồng, hai ta mãi mãi cũng cùng với ngươi." Lưu Đồng mặt đỏ lên, nhìn xem Khương Phong, trong lời nói tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị đại tỷ, "Nhìn ngươi nói gì thế?" Các người đi phòng ta chờ lấy, ta đi gọi bọn họ tới nói xong, Khương Phong cũng như chạy trốn bước nhanh đi xa hử. Có quỷ. Lưu Đồng nhìn xem Khương Phong chạy trốn thân ảnh, trong miệng nặng nề mà hừ một tiếng tiểu đồng, ngươi mới vừa nói không phải là lời trong lòng của ngươi đi, ta lúc nào nói qua không lấy chồng. Cao Nhu nhìn chằm chằm Lưu Đồng, trong mắt lóe hào quang không tên. Người đều đến đông đủ, Khương Phong nhìn xem những này sớm chiều trung đụng huynh đệ tỉ muội, khoe miệng không tự chủ được có chút dương lên các vị, ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi đế đô, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta đề nghị mọi người lại để thăng một chút cảnh giới. Tranh thủ ngày mai đều có thể bị tốt một chút lao sư nhìn chúng. A. Khương Phong nói xong, mọi người tại đây đều hân hoan nhẹ cẫng, gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn khắc sâu nhận thức được cảnh giới thấp bất đắc dĩ tốt, trước kia ta lo lắng đoàn người cơ sở không vững chắc, cho nên mới không cho các ngươi linh thạch đến để thăng cảnh giới, hiện tại đến thời kỳ mấu chốt, cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Lưu Đồng căn cứ mỗi người cảnh giới, đều phát gấp hai linh thạch ngay tại ta chỗ này luyện hóa linh thạch đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Năm canh giờ đi qua, đổi tại trước khi trời tối, 12 tên thiếu niên đoàn thành viên tuần tự hoàn thành tăng cấp. Cao Thiết Sơn cười ha hả đi hướng Tư Phong hiện tại hai ta cảnh giới một dạng không biết thực lực tranh lệch bao nhiêu muốn hay không so một lần khương phong hướng hắn dương lên quyền trái ha ha cười nói ta một quyền này có sáu mươi không không không lực lượng ngươi muốn thế nào ứng đối ngoa tạo thật biến thái coi như ta không nói đám người cười ha ha nhao nhao nói ra cảnh giới của mình khương phong ca ca chúng ta bốn người mới luyện khí cảnh hậu kỳ thiên võ học viện có thể hay không không ai muốn chúng ta tiên tiểu nga một chỉ tư mã dung tử yên cùng lại ra minh không biết ngươi suy nghĩ một chút lúc trước lưu Hằng về lưu gia tham gia tiểu bị lúc là cảnh giới gì khi đó hắn đã bái huyền thiên tông một tên trưởng lão vi sư đúng đâu, hắn khi đó mới luyện khí cảnh trung kỳ. Tiên tiểu nga bốn người nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, đạt được khương phong chiếu cố, lần này liên tục tăng lên hai cấp, còn có so đây càng chuyện vui sướng sao tiểu đệ, chúng ta bốn người đâu, đại khái xem như cái gì trình độ? Lưu Đồng trên mặt kỳ vọng mà nhìn xem khương phong ân, uy nguyên cảnh sơ kỳ, khẳng định thuộc về trung du dựa vào, yên tâm đi, nhất định có lợi hại lão sư lựa chọn các ngươi. Khương Phong, ta cùng Lưu Phàm có phải hay không còn muốn dựa vào một chút? Lưu Đại bằng Dương Dương đắc ý nói ra ân, đêm nay hai người chớ ngủ, một hồi ta cho ngươi hai lại ăn hạt bồi nguyên đan, củng cố tốt lại để thăng một lần. Tranh thủ tấn cấp đến quy nguyên cảnh trung kỳ, như thế hai người ưu thế liền so người khác rõ ràng hơn. Lưu thúc Nhi tử, dù sao cũng phải chiếu cố một chút, không có Lưu thúc nào có chính mình hôm nay, ha ha cái gì? Khương Phong, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Chương hai trăm ba, huynh đệ ngươi biến mất. Chương hai trăm ba, huynh đệ ngươi biến mất, ha ha cái gì? Khương Phong, ta phát hiện ngươi hôm nay thật là đẹp trai, có thể hay không để cho chúng ta lại nhiều tăng lên mấy cấp? Lưu Đại bằng cười đến miệng đều không khép được, không biết từ chỗ nào học được một câu như vậy định ngọt lời nói nghĩ đến đẹp vô cùng, không có tương ứng nộ cùng tu vi một vị mà tăng lên cảnh giới sẽ hại ngươi. Mọi người chính nói giận ở giữa, hoàng phi hổ phái thân vệ lại đưa tới ba viên nạp giới. Khương Phong lấy ra thuộc về mình viên kia, đối với mọi người nói, tiến vào thiên võ học viện, đoàn người tài nguyên tu luyện cần nhờ chính các ngươi cố gắng thu hoạch, dạng này mới có thể tốt hơn đẩy mạnh các ngươi trưởng thành, các ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, chúng ta nhất định học được độc lập, không có khả năng luôn trông cậy vào người cung cấp nuôi dưỡng. đám người tán đi. Khương Phong xuất ra từ phủ thành chủ lấy được hai viên nạp giới, trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong, bên trong sẽ không đều là chút linh thạch cùng vàng bạc đồ vật đi. Quả nhiên, bên trong tổng cộng chỉ có 20 không không không mai linh thạch trung phẩm. Khương Phong lắc đầu cười khổ, không phải người một nhà, đồ tốt căn bản không tới phiên chính mình. Cái này hai lần vây quét, chiến quả không thể bảo là không lớn, thu hoạch cũng khẳng định kinh người, không nói cái kia bị bắt hóa thần cảnh láo giả thân ra, chính là chết mất mấy cái kia nguyên anh cảnh có tài nguyên cũng là không cách nào lường được tính toán, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được, ta cũng nên tăng lên một chút cảnh giới. Khương Phong trả lại trong nguyên cảnh kỳ cũng có một thời gian, vì để cho chính mình đánh xuống kiên cố căn cơ, hắn đem tấn cấp thời gian hết kéo lại kéo, hiện tại rốt cuộc đợi đến thời cơ bởi vì tu luyện tinh thần quyết nguyên nhân toàn thân hắn đã kích hoạt hai trăm năm mươi lăm cái huyệt khiếu mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu linh khí đã sớm có tấn cấp quy nguyên cảnh điều kiện bởi vậy lần này chỉ dùng năm trăm mai linh thạch hạ phẩm liền thành công tấn thăng đến quy nguyên cảnh hậu kỳ ân thực lực hẳn là lại tăng mạnh hai thành lúc nào tìm người thử một lần khương phong nắm chặt xong quyền trong hai mắt chấp động lên vui sướng quang mang khương phong đông phương diệp giao cùng độc cô hiến đi đến trực tiếp đưa cho hắn hai quyển viết tay sách mỏng hai loại điểm kỹ ngươi hẳn là ưa thích chúng ta liền dò xét một phần cho ngươi ha ha các ngươi có thể thấy vừa mắt khẳng định là đồ Một quyển là nạp hình thuật, một quyển là nhất đao trảm, hai cái này chiến kỹ hẳn là quỷ doanh tông cơ sở chiến kỹ, nhưng đối với chúng ta tới nói lại là mười phần chân quý. Độc Cô Yến nhìn xem Thư Phong, ngươi mặc dù là dùng kiếm, nhưng cái này nhất đao trảm ngươi một dạng cần dùng đến. Không sai, lấy đao làm kiếm, hoặc là lấy kiếm làm đao, đối với cao thủ tới nói căn bản không có cái gì khác nhau, ta sát thực rất ưa thích, có cái này hai môn chiến kỹ, ta trong lúc đối chiến, lựa chọn chiến thuật thì càng linh hoạt. Đúng rồi, Độc Cô thành chủ, Thiên Võ trong học viện đều cụ thể dạy thứ gì? Khương Phong, ngươi tức chết ta rồi, nói để cho ngươi kêu Yến tỷ, ngươi làm sao lại không nghe đâu? yến tỷ thật không phải là ngoại nhân đông vương diệp giao thình lình đá khương phong một tức tốt yến yến tỷ nhanh nói cho ta nghe một chút đi phốc phốc Độc cô yến rốt cục cười ra tiếng khương phong đại nam hải này ngược lại là rất nghe lời ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là bên trong có dạy quyền cước có dạy đao kiếm có dạy trợ pháp còn có dạy pháp thuật vậy chúng ta lựa chọn thế nào đâu nhập học sau có năng khiếu khảo nghiệm ngươi đối với cái gì có thiên phú học viện liền sẽ yêu cầu ngươi học cái gì a vậy ta an tâm khương phong nghĩ đến thiếu niên đoàn trừ đường sắt cao tốc núi cùng cao nhu năng khiếu rất rõ ràng bên ngoài người khác hắn thật đúng là không rõ ràng thiên võ đế quốc thiên tài rất nhiều người đám kia tiểu đệ đệ tiểu muội muội nếu là không cố gắng khẳng định không cách nào trở nên nổi bật. Độc Cô Yến nhìn thấy Trầm Tư Khương Phong mở miệng nhắc nhở ân mỗi người đều có lựa chọn của mình bọn hắn biết nên làm như thế nào. Khương Phong ngươi có phát hiện hay không một cái tình huống dị thường. Đông Phương Diệt Giao nhìn chung quanh một lần đột nhiên nghĩ đến cái gì dị thường nói nghe một chút Lâm Huyền Nhi biến mất ngươi cái kia hai cái yêu thú huynh đệ cũng đã biến mất chương hai trăm linh bốn lão đại có biến chương hai trăm linh bốn lão đại có biến ha ha. Ngươi nói chuyện này à? Ta phái nhị lang cùng tiểu lang đi theo dõi Lâm Viễn Nhi, đoán chừng buổi tối hôm nay liền trở lại. Không nghĩ tới ngươi tâm tư vẫn rất mạnh, chỉ là bọn hắn đường bại lộ liền tốt, một khi bại lộ, đường dây này liền gây mất. Độc Cô Yến khó được khen ngợi Khương Phong một câu, đồng thời cũng biểu thị ra từng tia lo lắng ân Khương Phong nhẹ gật đầu. Độc Cô Yến nhắc nhở để tim của hắn cũng treo lên. Hai tên này nếu quả như thật bị người phát hiện, manh mối gây mất ngược lại là thứ yếu, sợ chính là bọn hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Khương Phong biểu lộ, Đông Phương Diệp giao chủ động chuyển hướng chủ đề. Khương Phong, ngươi có phải hay không tấn cấp? Khí tức của ngươi mạnh lên không ít đâu. Đúng thế, ta khả năng đều đã không phải là đối thủ của ngươi. Tiễn tỷ, ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta mới quy nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi ám sát thuật ở đâu là ta có thể chống cự, chỉ sợ ta ngay cả một chiêu đều không tiết nổi. Độc cô Yến yên nhiên cười một tiếng, cái kia đến Đế Đô, tiến vào Thiên Võ học viện, ta đều ngươi ám sát thuật như thế nào? Thật sao? Vậy thì tốt quá, ta cũng có thể học được sao? Ngươi khác ta không xác định, nhưng ngươi dám chắc được, bởi vì ngươi có thần thức thủ đoạn công kích, tốc độ cũng rất nhanh, nếu như lại học được gần thuật, ngươi siêu việt ta sẽ rất dễ dàng vậy ta dạy ngươi trận pháp, ngươi chân nguyên viễn siêu thường nhân, đủ điều kiện học tập siêu cấp trận pháp. nếu như ta cha có thể tự mình dạy ngươi liền tốt. tốt, các ngươi dạy cái gì ta liền học cái gì. đúng rồi yến tỷ, ngươi biết đế đô có hữu dụng hay không kiếm đại sư cấp nhân vật? đây cũng là không nghe nói, chỉ là biết tại mấy chục năm trước, chúng ta đại lục xuất hiện qua một cái nhân vật truyền kỳ, tên của nàng gọi thôi chân, nghe đồn nàng là một tên kiếm tiên. úc, khương phong thân thể run lên, không nghĩ tới ở chỗ này nghe được thôi chân tên của tiền bối. yến tỷ, kiếm tiên là cấp bậc gì tồn tại? độc cô yến nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ta xem qua trên một quyển sách giảng kiếm tu là cái rất hy hữu nghề nghiệp căn cứ mạnh yếu đại thể chia làm kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm hoàng, kiếm tông cùng kiếm tiên. Kiếm tiên tương đương với thánh giả cảnh nhưng cùng thánh giả cảnh khác biệt chính là hắn có thể tự do qua lại thượng giới cùng hạ giới ở giữa không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Khương Phong không hiểu tại trong sự nhận thức của hắn thiên đạo là giữa vũ trụ trí cường tồn tại bất luận cái gì quy tắc đều phải tại thiên đạo quy tắc trong giàn khung mới có thể thành lập. Nếu như một loại nào đó quy hoạch siêu việt thiên đạo giàn khung phạm vi thiên đạo liền sẽ đem nó vô tình hủy diệt truyền thuyết tại trong vũ trụ này đã từng xuất hiện một cái cường đại kiếm tu, cường đại đến vung tay lên liền có thể tiêu diệt thiên đạo trình độ, bởi vậy, thiên đạo không dám thanh kiếm tu nghề nghiệp này phóng tới quy tắc của hắn bên trong. A, như như vậy sao? Bất quá đây mới là cường giả nên có dáng vẻ. Khương Phong hưng phấn mà vung một chút nắm đấm, trong lòng kích tình bành trướng, chính mình nếu là có thực lực như vậy, phục sinh gia gia khẳng định không cần tốn nhiều sức ta nói không phải ngươi. Độc Cô Yến nhìn Khương Phong dáng vẻ, hung hăng lườm hắn một cái, ngươi hay là suy nghĩ một chút như thế nào tại Thiên Võ Học viện đứng vững gót chân đi bốn? Chơi từ từ đen, tại Độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp giao cho Khương Phong giới thiệu Bạch Đế thành thời điểm, khương nhị Lang cùng khương tiểu lang vội vàng chạy về lao đại có biến vừa vào cửa khương nhị Lang nói nhao nhao tám lửa hô thế nào mau nói từ hôm qua cái tia lâm việt nhi vẫn tại trong thành từng cái khu phố đi dạo tựa như là đang tìm cái gì người ngay tại vừa mới không lâu nàng giống như phát hiện cái gì vội vàng chạy tới thành đông chúng ta lo lắng đánh cỏ động rắn chỉ theo dòi đến đông thành môn liền trở lại tốt làm tốt lắm không nghĩ tới hai cái yêu vương cũng có nhân loại trí tuệ hoàng phi hổ từ bên ngoài đi vào ngoài ý muốn chính là phía sau đi theo hoàng nguyên Cát cùng hoàng nguyệt kiều cái này lâm việt nhi trước mắt còn không thể kinh động Có nàng tại, chúng ta liền có biện pháp từ trên người nàng tìm tới chúng ta muốn manh mối. Trong thấy Khương Phong nhìn về phía hắn ánh mắt, Hoàng phi hổ cười ha ha một tiếng, ta lần này đến, chủ yếu là vì cảm tạ ngươi cứu Nguyên Cắt Việt Tư. Mặc dù hai lần vây quét quỷ doanh tông ngươi lập công lớn, nhưng tịch thu được tài nguyên đều là đế quốc, chỉ phân ngươi một chút, ngươi khẳng định có ý kiến đi. Nói, Hoàng phi hổ ném qua một viên nạp giới, đây là ngươi cứu Nguyên Cắt nên được tạ lễ, nhìn xem còn hài lòng hay không. Chương 205, Hy vọng là ảo giác. Chương 205, Hy vọng là ảo giác. Khương Phong cũng không có giả mồm, tiếp nhận nạp giới trực tiếp mở ra lúc này thật hào phóng chọn vẹn năm mươi không không không mai linh thạch trung phẩm còn có một bộ quyền sáo khương phong xuất ra quyền sáo tử tế suy nghĩ ra ra ngươi làm sao hoàng nguyên cắt cùng hoàng nguyệt kiều đồng thời lên tiếng kinh hô không có gì ta hiện tại không cần đến các ngươi cũng đều không phải tu quyền luôn để đó liền lãng phí hoàng phi hổ nhìn xem khương phong trên tay quyền sáo tựa như là nhìn xem con của mình khương phong đây là ta trước kia đã dùng qua huyền khí thượng phẩm quyền sáo thì danh tỏa long hy vọng ngươi có thể hào hào lợi dụng có cơ hội vì đế quốc xuất lực huyền khí thượng phẩm khương phong ngây dại trước kia hiển nhiên là hiểu lầm người ta là chính mình cách cục nhỏ hoàng thành chủ cái này quá quý giá, ta không thể nhận. ngươi biết quý giá liền tốt, chúng ta người hoàng gia mệnh, đáng tiền. hoàng phi hổ vũ vũ khương phong đầu vai, lại quay đầu đối với hoàng nguyệt tiểu nói ra, còn không mau tới cho người ta xin lỗi. ta hoàng nguyệt tiểu nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh, đối với khương phong bái, trước kia là ta không hiểu chuyện, có lỗi với. lúc này khương phong thực sự ngây ngẩn cả người, đây là cái tiêm ngang ngược hoàng đại tiểu thư sao? gặp khương phong không nói chuyện, hoàng nguyệt tiểu lại lần nữa nói ra, có lỗi với. a, tính toán, chúng ta đều không có để ở trong lòng. tốt, các ngươi đều là người trẻ tuổi, đế quốc hiện tại bắt đầu không yên ổn. Các ngươi về sau nhiều thân bao gần, về sau đế quốc còn muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi đâu. Hoàng phi hổ mang theo Tôn Tử Tôn nữ rời đi, lưu lại Khương Phong như có điều suy nghĩ. Vân Huyền Sơn dưới chân trong một gian khách sạn, Huyền Thiên Tông tông chủ Vân quyết chính cùng một tên người áo đen ngồi đối diện nhau Vân tông chủ, lần này cần tại Bạch Đế thành cử hành tranh đoạt giải thi đấu bên trong có hay không người của chúng ta. Ích kia đằng, ngươi yên tâm, ta tại chúng ta ảnh sát trong môn chọn lựa hai tên đắc lực người trẻ tuổi, bọn hắn đã nhập vì sau cùng tuyển bạt giải thi đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhất định có thể tiến vào top 100 tên, trở thành Thiên Võ học viện hạch tâm học sinh kinh châu thành bên kia cũng an bài một tên nhân viên tiến vào tiên võ học viện chỉ tiếc bên kia tổ chức bị phá hư tổn thất nặng nề người giúp ta một chuyện người nói ta thu đến tuyển báo từ kinh châu thành đi hướng bạch đế thành người bên trong có một người trẻ tuổi gọi khương phong hắn mới quy nguyên cảnh trung kỳ liền đã có thể đối với kim đan hậu kỳ sinh ra uy hiếp chủ yếu nhất là hắn tham gia vân châu thành cùng kinh châu thành phụ thành chủ đối với chúng ta tập kích mà lại giết chúng ta mấy người Úc, là hắn tiểu tử kia thật có chỗ hơn người tốt ta coi như ngươi không nói ta cũng sẽ trừng trị hắn tốt nhất có thể tại hắn đến bạch đế thành trước đó diệt trừ hắn nếu không còn muốn giết hắn liền không như vậy dễ dàng Tốt ta y kể rằng các người đáp ứng chuyện của ta lúc nào có thể thực hiện đâu vân tông chủ thứ người muốn quá mức chất quý dù sao cũng phải cho chúng ta một chút thời gian đi càng nhanh càng tốt chờ ta tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ chúng ta mới có thể tốt hơn hợp tác không phải xa bốn ngày thứ hai giờ mão năm chiếc cỡ lớn mây thuyền lặng lặng bỏ neo tại thành bắc bến đỏ bên trong bến đỏ trước trên quảng trường chỉnh tề đứng vững năm nghìn tên thông qua tuyển bạt thiếu niên anh tài bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã 5 năm năm Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo thần thái đã bắt đầu lên thuyền. Khương Phong quay đầu tứ phương, phát hiện bọn hắn những này đến từ Vân Châu thành nhân viên cũng chờ đợi tại chiếc thứ năm mây trước thuyền Phương Ân. Nàng hay là trở về. Khương Phong đột nhiên thấy được đang muốn leo lên chiếc thứ tư mây thuyền Lâm Viễn Nhi. Tựa hồ cảm thấy có người nhìn chăm chú chính mình. Lâm Viễn Nhi quay đầu nhìn về hướng Khương Phong vị trí, bốn mắt nhìn nhau. Khương Phong người vật vô hại cười một tiếng, mà Lâm Viễn Nhi thì cho mày, mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, rất nhanh biến mất tại mây thuyền lối vào nàng vì cái gì đi mặt khác một chiếc thuyền. Liễu Nguyệt Thiền không biết từ chỗ nào chen chúc tới đi cùng với nàng còn có lưu đồng cao nhu các loại thiếu niên đoàn mấy cái nữ hải vậy ai biết, ngươi không phải cũng là một dạng. Khương Phong lóe lên liễu nguyệt Thiền muốn săn hắn cánh tay tay, đem lưu đồng cùng cao nhu kéo tới đại tỷ, "Tiểu muội, một hồi lên thuyền sau các ngươi cách ta hơi xa một chút." Thế nào? Hai người cùng tê lên hỏi không có gì, hy vọng là ảo giác. Chương 206, Tất sát chi cục. Chương 206, Tất sát chi cục. Trước bốn chiếc vân thuyền đều đã xuất phát, thế nhưng là Khương Phong chỗ cái này, một chiếc lại bởi vì xuất hiện trục trặc chậm chậm không có khả năng lên không. Lần này vân truyền rất lớn, bên trong đã dung nạp 1000 tên đi hướng đế đô thiếu niên. Khương Phong nhìn xem những người này từng cái mặt lộ lo lắng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy không hiểu bực bội. Hồi tưởng đến từng kiện phát sinh ở chuyện trước mắt, Khương Phong trong đầu không có một chút đầu mối trục trặc đã bài trừ, mời mọi người ngồi trở lại vị trí của mình, Vân Thuyền sắp lên không một khắc đồng hồ sau, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến hô, mọi người mọc ra một cái khẩu khí, vừa rồi tâm tình tiêu cực tức thì biến mất sạch sẽ, sẽ. Vân Thuyền rốt cục lên tới không trung vạn trượng, hướng về đế đô phương hướng xuất phát đóa đóa bạch vân xuất hiện ở dưới chân mọi người, đã dẫn phát từng đợt sợ hãi thảm phục. Những thiếu niên này trên cơ bản đều là lần thứ nhất ngồi lên Vân thuyền, đối với dạng này phong cảnh tự nhiên cảm thấy không gì sánh được kỳ. Khương Phong cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn một hồi sau, liền dựa vào tại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Vân thuyền mở rất nhanh, đã qua hai canh giờ, phía trước cái kia bốn chiếc vân thuyền vẫn một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy, chỉ có cái này một chiếc một mình tại không gian ghé qua, lộ ra đặc biệt thiêng tĩnh. Khương Phong chỗ ngồi bên trái là một cái nữ tử áo trắng, từ đầu đến cuối đều từ từ nhắm hai mắt không núp ních. Khương Phong bên phải là một tên nam tử, người mặc áo bào đen, con mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, giống như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phía trước. Vân Thuyền sắp tiến vào một mảnh hát trướng khu vực, cái kia bọn họ nữ hài áo trắng rốt cục mở hai mắt ra. Nàng lấy nhỏ không thể thấy tốc độ cùng tên kia áo bào đen nam hài liếc nhau một cái sau, trong tay trái từ từ xuất hiện một thanh lạnh leo truy thủ. Tên nam tử mặc hắc bào kia hung hăng chừng nàng một chút, dùng ngón tay chỉ chính hắn, nàng mới lại đem truy thủ thu về. Lại qua một khắc đồng hồ sau, Vân Thuyền triệt để tiến nhập hát trướng khu vực. Ở chỗ này hết thảy thần thức đều bị che giấu đứng lên, cho dù chuyện gì xảy ra, ngoại giới cũng sẽ không có chút nào cảm giác đột nhiên. Vân Thuyền một trận kịch liệt sốc này, thật nhiều người bị từ trên trôi ngồi đỉnh. Khương Phong mở mắt ra. Phát sinh tình huống như vậy, hắn cũng vô pháp tiếp tục bảo trì tâm tĩnh, hắn những đồng bạn kia hẳn có trách nhiệm chiếu khán tốt, không có khả năng xảy ra một chút trở ngại đúng lúc này. Khương Phong đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không đợi hắn quay đầu, một thanh sáng loáng chủy thủ đã đâm về phía cổ của hắn. Quá đột nhiên, Khương Phong Hàn mau dựng thẳng, muốn di động thân thể né tránh, căn bản là không thể nào. Hắn vụ một cái về phía đạo hàn quang kia, sau đó muốn cố gắng đứng người lên thể. Thế nhưng là một bàn tay đã khoác lên đầu vai của hắn, lại có một thanh chủy thủ vẽ hướng về phía cổ họng của hắn là cái nữ tử xa lạ khương phong ngửi được một cỗ son phấn hương phân vị mùi thơm này hắn chưa từng có ngửi được qua ta ở đâu ra nhiều như vậy định nhân là ai thiết kế cái này tất sắc cục khi khương phong tay phải chuẩn xác bắt lấy truy thủ sau đó dụng lực kéo một phát thân thể dựa thế phía bên phải nghiêng một chút tránh qua tránh né vẽ hướng của một kích quả nhiên là hai người các ngươi khương phong nhìn xem nam tử áo đen cùng nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng hắn vừa lên vân thuyền liền cảm nhận được hai cỗ sắc khí lúc này mới bỏ lại lưu đồng cùng cao nhu các nàng lúc này hắn đã đứng lên vừa rồi tuyệt cảnh nguy cơ đã để hắn mồ hôi rớt đâm phía sau quần áo ngươi làm sao có thể? Nam tử áo đen nhìn về phía khương phong tay phải, lại phát hiện tại khương phong trên tay phải vậy mà mang theo một cái màu đen quyền sáo cấp ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta? Khương phong lanh thênh hỏi, hắn quả thật rất muốn biết là ai tại phía sau màn đối địch với hắn người sắp chết, không có tư cách biết nam tử áo đen nói xong nảy lên, hướng về khương phong mãnh nào tới, thân thể còn chưa rơi xuống đất, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương hai trăm bảy, phản sát. Chương hai trăm bảy, phản sát. Khương phong nhìn thấy đối phương đánh tới, vẫn đủ hữu quyền, một quyền toàn lực vung ra, lúc này căn bản không có khả năng lưu thủ trước hết trọng thương nhân tài này đi bởi vì còn có một nữ nhân ngay tại bên cạnh hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn một kích trí mạng khương phong nén giận một kích khiến cho không khí xung quanh kịch liệt chấn động một đoàn trong suốt sóng xung kích thẳng đến nam tử mà đi thế nhưng là sau một khắc khương phong không khỏi trau mày chạy đến bởi vì đối phương biến mất nguyên lai là quỷ doanh tông manh khỏe khương phong liền muốn thả ra thần thức thế nhưng là thần thức ly thể sau tựa như châu đất xuống biển không có nửa điểm phản ứng hoàng bét nguyên lai đây hết thảy đều tại người ta kế hoạch bên trong hắn dựa vào vượt cấp khiêu chiến chủ yếu thủ đoạn vậy mà không phát huy được tác dụng có khả năng liền ngay cả độc cô yến các nàng cũng không thể lợi dụng thần thức phát hiện trong khoang thuyền dị thường ngay tại ngây người một lúc công phu đối phương hai người nắm lấy cơ hội đồng thời phát động tập kích ngay tại khương phong nghe được tiếng gió thời điểm đối phương thủy thủ tán phát sát khí đã đau nhói ra của hắn kinh lối thuyểm khương phong giờ phút này thật vô kế khả thi đối phương không chỉ có ẩn thân mà lại tốc độ cực nhanh chính mình căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng chỉ có thể rời xa bọn hắn chờ mong kéo dài thời gian khương phong vừa mới di động hai tấc đối phương thủ liền đã đâm vào thân thể của hắn Một thanh truy thủ phá vỡ cổ của hắn làn ra, chỉ kém nửa tức liền sẽ chặt đứt phần cổ của hắn động mạch. Mà đổi thành một thanh truy thủ, đã thật sâu đâm vào phía sau lưng của hắn. Một trận toàn tâm đau đớn đánh tới, Khương Phong bằng vào kinh lôi thiểm đã thân ở mười trượng bên ngoài, hắn nuốt vào một viên huyết bổ đề, cẩn thận suy tư phá giải chi đạo. Lúc này, trong khoang thuyền đã đại loạn, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bọn người bọn họ phát hiện thời điểm, Khương Phong liền đã thân chịu trọng thương Khương Phong. Liễu Nguyệt Tiền lao đến, đồng thời đối với ngây người lưu đồng bọn người hô, nhanh đi gọi người. Đều đừng tới đây. Khương Phong lòng nóng như lửa đốt, những người này tới có thể sẽ trong nháy mắt mất mạng. Liễu Nguyệt Thiền vội vàng dừng lại thân thể, lớn tiếng nhắc nhở Khương Phong, "Phong chi lực, phong chi lực." Khương Phong sửng sở, có ý tứ gì? Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chính mình một lòng gấp vậy mà quên đi phong chi lực dịu dụng chỗ tin đồn. Khương Phong trong lòng mặc niệm, thân thể cố gắng câu thông trong khoang thuyền không khí. Lập tức, từng đợt không khí lưu động thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn ha ha. Lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Khương Phong trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã kích động và phấn. Hắn rõ ràng cảm giác được hai cỗ nhỏ bé khí lưu đang từ từ hướng hắn tới gần. Kương Phong làm bộ không biết đồng thời xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cái kia hai cố khí lưu từ từ lui lại thật sự là muốn chết, tên nữ tử áo trắng kia nhìn thấy tình huống này trong lòng mừng thầm, đột nhiên cất bước đi vào Khương Phong sau lưng, chủy thủ trong tay giống một con rắn độc nhắm chuẩn Khương Phong cái ót vu suận, nam tử áo đen thầm mắng nữ tử xúc động, đối phương rõ ràng là phát hiện hai người bọn họ, mới không có lại chạy trốn, mà là ngừng lại dẫn dụ bọn hắn. Mắc lửa, thế nhưng là ngăn cản đã không đến cùng. Nữ tử áo trắng vừa mới giương lên cánh tay, nàng chưa kịp chủy thủ hạ xuống, chỉ thấy Khương Phong chợt xoay người một cái, tay tùy thân chuyển, kiếm tiện tay chuyển. Hàn xương kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chém về phía nàng thân eo à, biến cố bất thình lình này, để nữ tử áo trắng thân thể cứng đờ, kiếm còn chưa tới, trên thân kiếm xâm nhiên kiếm khí đã cắt sườn phải quần áo. Nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, ra sức lui lại, thế nhưng là vừa rồi thất thố đã hủy nàng cơ hội sống sót phục, máu tươi phun ra, thi thể từ trạng thái ẩn thân té lăn trên đất. Một kích thành công, Khương Phong dự định bước ra lui lại, thế nhưng là tên nam tử kia bắt hắn lại giết nữ tử áo trắng lỗ hồng, truy thủ lần nữa đâm trúng bờ vai của hắn bà ca, nam tử gặp hy sinh đồng bạn cũng không thể giết chết Khương Phong, biết đã đại sự Nếu như thất bại, kết quả chỉ có một cái đó chính là chết. Lúc này, Vân Thuyền rốt cục thoát ly hát trướng khu vực, đã lâu thần thức cảm giác lần nữa về tới Khương Phong trên thân. Tên Nam tử áo đen kia trong lòng thần trương, bởi vì hắn thấy được Độc Cô Yến mấy cái cao thủ đã đi tới. Chương hai trăm linh tám, một đao chém. Chương hai trăm linh tám, một đao chém. trốn khẳng định là trốn không thoát, vậy liền tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát mục tiêu. Nam tử áo đen hiện thân, thân thể bắt đầu thoát ra nhàn nhạt thuần quang, toàn thân khí tức nhanh chóng kéo lên, chỉ là trong chốc lát liền nhảy lên tới Kim Đan cảnh hậu kỳ nhân hồn. Độc Cô Yến hơi nhướng mày, đối phương vậy mà đập nồi di thuyền. Lúc đầu nàng dự định đột nhiên xuất thủ chế trụ đối phương, sau đó đối với hắn tiến hành siêu hồn lấy thu hoạch tình báo, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Nam tử áo đen lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ, nhanh chóng để vào trong miệng, chỉ là hai hơi thời gian, vừa mới ổn định lại khí tức lại dâng lên một mảng lớn, đặt đến hậu kỳ đỉnh phong. Khương Phong nhìn đối phương làm xong những này, hắn biết đối phương muốn làm liều chết đánh cược một lần. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phía sau lưng cùng bả vai đau đớn nhắc nhở đối thủ của hắn là một cái địch nhân đáng sợ. Tiên hạ thủ vi cường. Khương Phong bung ra hai đạo phong nhận. Sau đó năm đấm dùng sức một nắm, một cái không khí hình thành lồng giam không gian đem nam tử vây ở ở giữa. Nam tử huy động chủy thủ chém vỡ hai đạo phong nhận, liền muốn lấn người tiến lên, nhưng sau một khắc thân thể một cái lào đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nam tử giận dữ, hai tay cầm chủy thủ ra sức hướng về phía trước một chém, bành một tiếng, không khí lồng giam bị chém thành hai nửa. Bất quá không đợi hắn xong ra, Khương Phong đã một kiếm giết tới mưa kiếm cầu vồng, mấy chục đạo kiếm quang từ khác nhau phương vị bắn về phía nam tử đây là Hàn môn ba kiếm kiếm thứ một uy lực khí thôn sơn hạ. Nam tử giận mình đối thủ lại có cao siêu như vậy kiếm pháp né tránh đã tới không kịp một đao chém nam tử thu hồi trùy thủ trong tay xuất hiện một thanh trường đao sau đó chém ra một đao mây trong thuyền đột nhiên tối xâm lại tia sáng giống như đều bị hấp thu tiến vào trong trường đao khiến cho trường đao sáng trói không gì sánh được ầm ẩm, đao quang sẽ rách toàn bộ kiếm quang vận hướng về khương phong phi chém mà đến kim đan cảnh đỉnh phong công kết quả nhiên không thể tầm thường so sánh chính là cái này ngụy kim đan cường giả thực lực cũng không thể khinh thường kiếm thứ mười hai phiêu miệu một kiếm khương phong ngưng thần thụ khí đem thần thức chìm vào xương lạnh trong kiếm hướng về phía trước chậm Lập tức một cái kiếm hư hảo ảnh thấu thể mà ra, cùng đối diện mà tới ánh đao sáng chói kịch liệt chạm vào nhau cùng một chỗ. Không như trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh truyền đến, ngược lại một cái gai phá bọt xả phòng giống như nhỏ bé tiếng vang, mơ hồ truyền vào mọi người trong thai đao quang cùng kiếm quang đồng thời biến mất. Khương Phong cùng nam tử áo đen mặt đối mặt, ánh mắt đều đồng dạng băng lãnh ta rốt cuộc hiểu rõ tổ chức tại sao muốn giết người, có người dạng này được nhân, không giết tất thành hậu hoạn nam tử áo đen nghe rằng cười một tiếng, lần nữa lấn người mà lên, muốn cùng Khương Phong tiến hành sát. Người vật lộn, Thế nhưng là hắn vừa mới cất bước, chợt thấy trong nao một hồi người. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đâm vào tim trường kiếm, diện mục cực độ giữ tận cùng chết đi. Hắn đưa tay bắt lấy trường kiếm, đột nhiên đem khương phong kéo hướng mình. Với anh. Tiếng nổ mạnh truyền đến, nam tử áo đen đem chính mình nổ thành mảnh vỡ khương phong. Đông phương diệt dao, lộc cô yến, liễu nguyệt thiền cùng lưu đồng các loại thiếu niên đoàn thành viên sắc mặt đại biến, từng cái xông về khương phong vị trí ta không sao. Khương phong toàn thân lóe màu tím đen tinh quang, từ dưới đất bò dậy, vừa mới đứng vững, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới đi theo ta. Đông phương diệt dao dịu lên khương phong cánh tay liền hướng một cái đạo sư chuyên dụng khoang thuyền đi đến, ta chữa cho ngươi thương vừa rồi may mắn mà có ngươi thiết trí phòng ngự trận pháp không phải vậy chiếc này mây thuyền chỉ sợ muốn hư hại đại tỷ thời xuống hắn nạp giới tham tiền đều lúc này còn muốn lấy những vật kia đông phương Diệp giao nhẹ nhàng đập khương phong một quyền cụ cụ ngươi không biết chúng ta dân quê nghèo rất mồng tới a nói vậy ngươi so với ai khác đều giàu giao tỷ chúng ta nhiều người không nhiều tích lũy chút tài nguyên không có ngày nổi danh đông phương Diệp giao một trận trầm mặc khương phong thật nhiều lần thụ thương cũng là vì tranh thủ tài nguyên tu luyện có lẽ chính mình trước kia không để ý đến điều này chương hai trăm linh chín đem khương phong giao ra chương hai trăm linh chín đem khương phong giao ra thương thế của ngươi hẳn không có vấn đề lớn đi đông phương diệp giao quan tâm hỏi nàng đem khương phong mang đi không phải là bởi vì khương phong bị thương mà là muốn cho hắn rời đi lớn như vậy khoang thuyền ai biết bên trong còn có hay không muốn mưu hại người của hắn hơn không nhiều lắm vấn đề thể chất của ta tương đối đặc thù thương khôi phục được tương đối nhanh đi vào một cái thuyền nhỏ khoang thuyền độc cô yến đã đợi tại bên trong nàng cẩn thận nhìn một chút khương phong bị thương còn như thế tinh thần khương phong ngươi biết bọn hắn là ai sao Độc cô yến coi chừng xử lý một chút khương phong vết thương hỏi thăm về hai cái sát thủ lai lịch không rõ ràng nhưng nhất định cùng quỷ doanh tông có quan hệ Độc cô yến nhẹ gật đầu có khả năng hay không chính là kinh châu thành lọt lưới quỷ doanh tông môn nhân khương phong tử nghĩ lại muốn vừa rồi phát sinh một chút chi tiết lắc đầu hai người này không giống như là thành thục sát thủ mà càng giống là đang huấn luyện học sinh mặt khác có một chút rất đáng được hoài nghi hắn nếm qua một loại đan dược nhìn nhan sắc cùng ngoại quan rất như là phong ma đan mà ta tại vân châu thành phòng đấu giá liền bán đã cho huyền thiên tông loại đan phương này ngươi nói là huyền thiên tông cùng quỷ doanh tông có liên lụy Đông Phương Diệp giao ở một bên rốt cục nghe được mấu chốt của vấn đề không được biết. Tình huống này nhất định phải giữ bí mật, đến đế đô sau ta ngay lập tức sẽ hồi báo cho cha của ta. Đối với, nếu như hai người kia thật không phải là quỷ doanh tông người, cái kia lại đều sẽ là một cái đối với đế quốc bất lợi thế lực cám. Ha ha, có hai người các ngươi thật sự là thiên võ đế quốc may mắn, đế quốc hoàng đế hẳn là hảo hảo mà ban thưởng hai người các ngươi mới đối. Khương Phong nhìn hai nữ một mặt nghiêm túc, một mực lấy thiên võ đế quốc lợi ích làm nhiệm vụ của mình không gọi cùng với các nàng mở một cái nho nhỏ trò đùa soát, hai nữ đồng thời đem đầu chuyển hướng thương phong, trong ánh mắt mang theo một tia tức giận thương phong. người dạng này nghĩ là không đúng. chúng ta tại đế quốc lớn lên, chúng ta có hết thảy đều là đế quốc cho, chúng ta hẳn là vô điều kiện vì đế quốc suy nghĩ. a, thương phong dở khóc dở cười, không nghĩ tới hai nữ sẽ có phản ứng lớn như vậy, hai vị đại tỷ, ta chỉ là thuận miệng nói cái trò đùa nói, ta không phải cũng là vì đế quốc làm rất nhiều chuyện sao? hừ, nói đùa cũng không được. ba người đang khi nói chuyện, vân thuyền đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài hỗn loạn lùng tung lại xảy ra chuyện ba người cực nhanh trở lại khoang thuyền chính phát hiện mỗi người đều thần sắc khẩn trương nhìn về phía vân thuyền tiến lên phương hướng ở nơi đó có một cái che mặt lão giả áo đen là hắn khương phong ba người liếc mắt liền nhìn ra người này chính là lần trước vây quét bên trong đảo tàu tên kia hóa thần cảnh lão giả hóa thần cảnh khương phong ba người liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt bất kỳ mưu kế cùng sách lược trước thực lực tuyệt đối đều là phi công bằng hóa thần cảnh thực lực một trưởng đủ để đem vân thuyền đập thành mảnh vỡ hiến tỷ. ba người chúng ta chết cùng một chỗ nhất định là sự an bài của vận mệnh nếu như vậy chúng ta có thể không chết cũng nhất định là sự an bài của vận mệnh, ngươi cảm thấy đúng hay không?" Đông Phương diệt giao trên mặt phi thường nhẹ nhõm, tay tự nhiên sắn lên khương phong cánh tay, một chút cũng không có tiếp nối bộ dáng chết thì chết, nào có nhiều như vậy an bài. Độc Cô Yến lấy tay hướng về sau vuốt vuốt bên thái mái tóc, ánh mắt dị thường bình tĩnh, "Nếu như không chết, vậy chúng ta quyết định, ngươi có đáp ứng hay không?" Xú nha đầu, có thể còn sống sót rồi nói sau. Độc Cô Yến liếc một cái khương phong, trong lòng chưa phát giác thở dài tiểu đệ nhị ca chúng ta là không là sống không thành, người kia thật là đáng sợ bộ dáng. Lưu Đồng, Cao Nhu cùng thiếu niên khác đoàn thành viên chạy tới ha ha ha. "Là đâu?" các ngươi có phải hay không sợ hãi? khương phong không bỏ được sờ lên hai nữ đầu, nếu như không biết mình, các nàng hẳn là sẽ một mực vô ưu vô lự ở tại vân châu thành làm một cái tiểu ma vương. cao nhu sắn bên trên khương phong cánh tay kia, ngẩng đầu lúng đồng tiền như hoa nhị ca, chúng ta tại âm tạo địa phủ cũng thành lập một thiếu niên đoàn có được hay không? ha ha, khương phong, chớ xem thường người, thực lực chúng ta không bằng người, nhưng cũng không phải kẻ hèn nhát đường sắt cao tốc núi mang theo một cây gậy sắt đi tới phía sau đi theo lưu phạm bọn người đúng vậy à khương phong, chúng ta không sợ chết. khương phong ca ca, chúng ta làm muội muội của ngươi có được hay không? dạng này cũng không cần nói cho người cảm ơn tiên tiểu nga cùng lôi tử yên lưu mai tư mã dung mấy cái nữ hải cũng đi tới nghiêm túc nhìn xem khương phong khương phong đại ca hôm nay bảo ngươi một tiếng đại ca ngươi mãi mãi cũng là đại ca của chúng ta nhưng không cho chơi xấu à lại gia minh cùng chu thái bình đứng ở khương phong trước mặt con mắt đỏ ngầu khương phong cha ta nói không có ngươi liền không có lưu gia hôm nay cũng không có hắn cái này phó thành chủ thế nhưng là hắn không để cho ta nói cho ngươi tạ ơn bởi vì chúng ta đều không phải là ngoại nhân ngoan tào lưu đại bằng ngươi nói cái gì đó ta đường sắt cao tốc núi chính là ngoại nhân sao Muội muội ta chính là muội muội của hắn, ta cùng Khương Phong là huynh đệ. Ngươi còn như vậy nói, có tin ta hay không đánh nhừ tử ngươi? Tốt, không cần bi quan, các ngươi bọn gia hỏa này hẳn là không cần chết, hắn có thể là hướng về phía ta tới. Khương Phong lời nói vừa ra, giống như là muốn chứng minh hắn đoán được chính xác, tên lão giả áo đen kia đối với Vân thuyền bên trong chậm rãi nói ra, đem Khương Phong giao ra. Chương 210. Trơ mắt nhìn xem hắn đi chết sao. Chương 210. Trơ mắt nhìn xem hắn đi chết sao. Tĩnh. Lúc này trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh trở lại. Đông Đảo thiếu niên trên khuôn mặt lại bắt đầu khôi phục bình thường nhan sắc, ai là Khương Phong chính mình đi ra ngoài đi, cũng đừng liên lụy chúng ta đoàn người một cái bén nhọn thanh âm từ trong đám người truyền ra là ai tại thả giam chó. đi ra để cho ngươi cao gia ra, ra nhìn xem đường sắt cao tốc núi lập tức từ khương phong phía sau nhảy đến phía trước, tay chỉ đám người, cao giọng nổi giận mắng là ta thế nào, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch đi đám người loại lên, hai mươi mấy cái một mặt ngạo khí thiếu niên đi ra đám người, cầm đầu là một cái trong tay đong đưa quạt giấy thiếu niên áo tím làm sao? ngươi đối ta nói có ý kiến gì không? thiếu niên áo tím khinh miệt nhìn nhìn đường sắt cao tốc núi, ngươi sẽ không muốn vì hắn một cái, để cho chúng ta nhiều người như vậy đi theo chôn cùng đi. ha <cười> ha không có gan liền muốn thừa nhận vì mạng sống để đồng bạn đi hy sinh để cho ta nhận thức một chút ngươi là nhà nào thiếu ra đường sắt cao tốc núi đem côn sắt gánh tại đầu vai đầy vẻ khinh bỉ hướng đi về trước đi đừng nói nhảm để khương phong đi ra phân phật lại có hơn trăm người đi ra không còn ra chúng ta liền độc thủ làm sao muốn khi dễ chúng ta vân châu thành người sao vậy liền đánh một châu thử một chút một cái cường tráng thiếu niên dẫn đầu dẫn bảy mươi tám mươi người bảo hộ ở khương phong mấy người phía trước chính là cùng khương phong từng có gặp mặt một lần lý hơi nhất hắn quay đầu hướng về khương phong thử nhà cười một tiếng khương lão đại bọn hắn muốn khi dễ ta vân châu thành người cũng phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không nói hay lắm chúng ta cũng không phải bán bạn cầu vinh người lại có ba mươi mấy người trong đám người đi ra đứng ở khương phong một phương này cầm đầu mấy người khương phong nhận biết chính là địch dương huynh muội cùng diện thiên tông ngũ sư huynh chu trang khương phong nhìn một bên này ấy giờ không nói gì khương nhị lan một chút hướng hắn nhẹ gật đầu thu cái này ba tiểu đệ vẫn rất nghĩa khí khương phong ta nghĩ ngươi sẽ không như thế ích kỷ đi nhận tâm để cho ngươi các huynh đệ đi chết thiếu niên áo tím nhìn xem khương phong trong lòng của hắn rất có nắm chắc khương phong sẽ làm như thế nào ai một người quá xuất sắc liền sẽ nhận người hận Khương Phong quay đầu nhìn về phía chính, nhìn chăm chú lên hắn độc cô yến cùng Đông Phương Diệp Giao Yến Tỷ, Giao Tỷ, những người này về sau liền xin nhờ các ngài hai cái. Soát. Khương Phong vừa đem câu nói này nói ra, Đông Phương Diệp Giao nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, tiểu đệ nhị ca chúng ta đánh đi ra, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Đúng nha, Khương lão đại, làm một trận. Người chim chết hướng lên trên, nếu không ngày nào chúng ta trở lại Vân Châu Thành, mọi người sẽ đâm chúng ta cuộc sống. Ha ha, ta ơn đoàn người, tiểu tử kia nói đúng, ta không có khả năng quá ích kỷ. Các ngươi còn muốn giữ lại về sau báo thù cho ta đâu? Ta không muốn lấy hậu báo thù. Cao Nhu cũng nhìn không được nữa, chợp nào vào khương phong trong ngực, nước mắt một lát ướt đấm khương phong và táo quý phó thành chủ. Ta thỉnh cầu mở ra mây thuyền phòng ngự linh trận. Độc Cô Yến quay người đi đến một cái cỡ nhỏ khoang thuyền phụ cận, thật sâu thi lễ một cái kẹt kẹt, cửa khoang từ bên trong mở ra, một cái khí độ nho nhã nam tử trung niên đi ra, phía sau đi theo Giang Hàn Đông Phương Diệp Giao nhìn vẻ mặt tâm hiểm cười Giang Hàn, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường Độc Cô Thành Chủ, mặc dù ta cùng Nam Anh có chút giao tình, nhưng yêu cầu này ta không có khả năng đáp ứng. Quý Phó Thành Chủ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua khương phong, trong lòng bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Khương Phong sự tích hắn cũng đã được nghe nói không chỉ một lần, nhưng ngươi vì cái gì đắc tội Đông Phương Quốc sư Hái Đồ coi như mở ra pháp trận phòng ngự, cũng đối phó không được một cái hóa thần cảnh đại năng, trong lòng ngươi rõ ràng. Quý Phó thành chủ nhìn thoáng qua không cam lòng Độc Cô Yến, vừa bất đắc dĩ bổ sung một câu thế nhưng là, có lẽ một hồi liền có người đến trợ giúp chúng ta, pháp trận hẳn là có thể trèo chống một khắc đồng hồ đi. Độc Cô thành chủ, ngươi làm sao cũng hồ đồ rồi, pháp trận nhiều nhất có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng là, nửa khắc đồng hồ về sau đâu, đến lúc đó, dựng vào chính là cả thuyền nhân mạng, cùng lắm thì liều mạng. Độc Cô Yến trừng mắt hạnh. Khí tức trên thân lập tức dâng lên liều. Chúng ta lấy cái gì đi liều? Người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nguyên anh cảnh thực lực cùng hóa thần cảnh so sánh, tựa như ngôi sao so với nhật nguyệt chi quang. Thế nhưng là, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn đi chết sao? Chương hai trăm mười một, chúng ta muốn cùng hắn chết tại một hối. Chương hai trăm mười một, chúng ta muốn cùng hắn chết tại một hối. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn đi chết? Lúc này, ta chỉ có thể nhìn chung đại đa số người tính mệnh. Thế nhưng là, hoàng đế nói qua tại ngoại địch trước mặt chúng ta tuyệt không thể khuất phục không bông bỏ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bào sinh mệnh ngươi làm như vậy liền không sợ tương lai hoàng đế hỏi tội ngươi sao đông phương diệp giao cũng nhịn không được nữa nàng đi đến độc cô yến bên người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào quý phó thành chủ cái này quý phó thành chủ trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng lại bị đôi đến á khẩu không trả lời được ha ha, sư muội lời này của ngươi liền nói đến không đúng trước khác nay khác chẳng lẽ hơn một ngàn người này tính mệnh còn bù không được khương phong một người tính mệnh sao giang hàn đi ra cười mỉm nhìn khương phong một chút trong mắt trêu tức hiện lộ không thể nghi ngờ giang sư hình ta biết quý phó thành chủ làm như vậy khẳng định cùng ngươi có nhất định quan hệ ngươi không nên quên phụ thân ta là hạ người gì đông phương diệp giao chuyển hướng giang Ly, trong mắt tràn đầy tràn ghét nàng trước kia nhưng không có phát hiện cái này chiều phụ thân yêu thích giang hàn sẽ là dạng này một cái hèn hạ tiểu nhân ta đương nhiên biết sư phụ là hạ người gì hắn coi như tại cái này cũng nhất định sẽ không vì một người bỏ qua một ngàn người tính mệnh nhìn thấy đông phương diệp giao trong mắt tràn ghét giang hàn ngự khí cũng băng lánh xuống tới cái này khương phong hôm nay phải chết quý phó thành chủ cha ta là đông phương lãng ta thỉnh cầu ngài mở ra phòng ngự trật pháp đông phương diệp giao nhìn về phía quý phó thành chủ trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc ta quý phó thành chủ thực sự không biết nên làm sao bây giờ hai mắt chưa phát giác nhìn phía giang hàn sư muội ngươi không nên quên ngươi là nhị hoàng tử vị hôn thê có thể ngươi lại vì một nam nhân khác không để ý tới thân phận của mình ngươi đây là đang đánh hoàng tộc mặt không nhọc ngươi nhắc nhở ta biết ta đang làm cái gì đông phương diệt dao trong hai mắt dâng lên nước mắt nàng biết nàng làm như vậy sẽ cho phụ thân mang đến như thế nào phiền phức các ngươi những người này quá lề mề xem ra cần phải lão nhân ra ta tự mình động thủ mây ngoài thuyền mặt lão giả áo đen rốt cục mất kiên trì một cái khô cạn như tủi bàn tay giơ lên thật cao tiền bối chậm đã thật sự là có người ngăn cản chúng ta thay ngài đuổi bắt khương Phong Giang Hàn quay người mặt hướng Lão giả áo đen cung kính lớn tiếng nói úp là nàng sao Lão giả áo đen nhìn về phía Độc Cô Yến tùy ý hướng trước một chỉ vậy ta liền thay các ngươi trước diện trừ nàng tốt suy trong khoang thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo như thực chất bạch quang hướng về Độc Cô Yến ngay ngược vọt tới Độc Cô Yến mặt không đổi sắc hai thanh thủy thủ thập tự giao nhau hướng về phía trước đột nhiên vung ra nhiên huyết thập tự chạm hai đạo chói mắt âm mang một trước một sau cùng đạo bạch quang kia ầm vang đụng vào nhau bành một tiếng vang trầm Độc Cô Yến thẳng tắp bay dứt ra ngoài bình nhưng đụng vào kiền cô trên thân tàu Khương Phong dưới chân lôi quang đột nhiên hiện, một tay lấy Độc Cô Yến ôm vào trong lòng Yến tỷ. Độc Cô Yến sắc mặt trắng bệch, một ngụm mang theo phá toái nội tạng máu tươi phủ tới, nhuộn đỏ nàng cùng Khương Phong hai người quần áo khương phong. Vừa rồi ta kém chút đáp ứng tiểu giao yêu cầu nói còn chưa dứt lời, liền hôn mê tại Khương Phong trong ngực. Ai, hóa thần cảnh đã vậy còn quá mạnh, một cái Nguyên Anh cảnh thế mà một chiêu đều không tiếp nổi, thật sự là cùng đường mặt lộ. Khương Phong yên lặng đem Độc Cô Yến giao cho Đông Phương Diệt Dao, giao, giao tỷ, chiếu khán tốt nàng. Một bước, hai bước, ba bước, Khương Phong chậm rãi đi hướng cửa quang, phía sau đi theo mặt không thay đổi Khương lang cùng Khương Tiểu lãng Tiểu đệ nhị ca. Khương Phong, Khương lão đại, một đám người bỗng nhiên tỉnh táo lại, liền muốn xông ra đuổi hướng Khương Phong. Một đạo bình chướng trong suốt đột nhiên xuất hiện, đem đám người gắt gao ngăn tại trong khoang thuyền Đông Phương cô đường, "Thả chúng ta đi qua, chúng ta muốn cùng hắn chết tại một hồi." Đông Phương giật giao hai mắt đăm đăm lắc đầu, nhìn xem đi xa Khương Phong, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Chương 212, "Ta không nỡ bỏ ngươi chết." Chương 212, "Ta không nỡ bỏ ngươi chết." Ha ha, thật sự là cảm động một màn đâu. Giang Hàn khỏe miệng hiện lên một tia đắc ý nhè răng cười, lần nữa nhìn về phía Đông Phương Diệp giao trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Khương Phong ba người từng bước một đi đến cửa khoang vị trí, phát hiện sớm có người thay bọn hắn mở ra cửa khoang. Ha ha, thật mẹ nhà hắn xui xẻo, không nghĩ tới mình còn có hôm nay, người khác hận không thể để cho mình nhanh lên đi chết tiểu tử, rõ chưa? Đây chính là nhân tính, tại sống chết của mình trước mặt, cái gì đều có thể từ bỏ láo giả áo đen hơi hiếp cả mắt, nhìn xem cửa khoang ba người, nắm chắc thắng lợi trong tay ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, chỉ cần ngươi đổi cờ đổi cờ, đầu hàng ta quỷ doanh tông, bản tọa có thể mở một lưới còn có thể đồng ý với ngươi tiền trình thật tốt thế nào? Ha ha, ta mới 16 tuổi mà thôi, liền có lớn như vậy giá trị sao? Khương Phong vung trong tay hàn sương kiếm, ha ha cung thiếu, đừng nói nhảm, để cho ta nhìn xem ngươi quỷ doanh tông đến cùng là người hay là quỷ? Vô một cỗ lực lượng vô hình tại từ Khương Phong thể nội chấn động ra đến, tóc dài đen nhánh không rõ mà bay, giống tối đen như mực hỏa diễm tại sau lưng phiêu diêu. Khương Phong trong mắt có không hề sợ hãi, ngược lại theo hắn điên cuồng, trở nên sáng như tinh thần chiến ý. Lão giả áo đen cảm thấy kinh ngạc, lại làm một cái như vậy uông nhiệt, quả nhiên tổ chức lưu hắn không được tinh thần quyết. Cương phong trên tân khí thế lại chợt biến đổi, một đoàn màu tím đen tinh quang bao trùm ở toàn thân của hắn, dòng giá 260 cái huyệt khiếu phát ra ánh sáng, chậm rãi xoay tròn, như là sáng chói minh châu khảm nạm tại tầng kia tinh quang bên trong đây là công pháp gì? Lão giả áo đen rốt cuộc động, dùng, khí thế như vậy công pháp chính mình cũng là chưa từng nghe thấy. Hẳn là siêu việt thiên giai đi. Mà trong khoang thuyền tất cả mọi người, bao quát quý phó thành chủ, giang hàn, cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Quý phó thành chủ hối hận không kịp, đế quốc như vậy một cái siêu cấp thiên tài như bởi vì chính mình quyết định mà vớ lạc, chính mình đem trên lưng không thể tha thứ tội danh ha thiên tài thì thế nào? Hôm nay chú định là của ngươi tự kỷ. Giang Hàn sắc mặt vài lần biến ảo, trong lòng có một loại muốn tiết ra khoái ý đây chính là ta Đông Phương Diệt Giao tự chọn nam nhân. Tiểu đệ nhị ca ngươi cũng đã mạnh như vậy sao? Ta không muốn để cho ngươi chết. Lưu Đồng Cao nhu trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, thân thể cũng bất chi bất giác đi tới. Mà cái kia đạo bình trướng trong suốt bởi vì Đông Phương Diệt Giao thất thần đã mất đi tác dụng. Vô hình, Lại có hai đạo cường giả khí tức xuất hiện tại Khương Phong bên người. Khương Nhị Lang cùng Khương Tiểu Lãng khôi phục bản thể. Một cái dương cánh bảy tám trượng phi thiên thử cùng một cái cao mấy trượng đại hắc lang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt ta. Là hai cái hóa hình vương gia yêu thú. Hai người bọn họ lại là Khương Phong tiểu đệ. Trong đám người giang hàn hai mắt đỏ bừng, không nghĩ tới tiểu tử này còn có như thế một cỗ không kém thế lực. Rốt cục, Khương Phong khí thế leo lên đỉnh phong. Hắn bước ra một bước cửa khoang, cùng phi thiên thử cùng đại hắc lang song song chống rống đứng thẳng cùng tiến lên. Phi thiên thử nhìn một chút đại hắc lang, dẫn đầu xông tới thần thử phệ thiên. Phi thiên thử lắc mình biến hóa, thân thể biến thành hơn trăm trượng cao, sau đó miệng rộng chợt một tấm, lại đem láo giả áo đen hút vào trong bụng. Bất quá, đám người vừa định gọi tốt, chỉ thấy Phi Thiên Thử bụng bành đến mở một cái lỗ hồng lớn, lão giả áo đen cầm trong tay một thanh trường đao phi thân mà ra, lập tức Phi Thiên Thử lung lay sắp đổ, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân không chịu nổi một kích. Lão giả áo đen còn chưa nói xong, trong hư không một cái vướt sói đột nhiên chụp vào hậu tâm của hắn lú Hồn Trào. Xoẹt xẹt, một mảnh hỏa tinh hiện lên, vướt sói bẻ vụn lão giả áo đen áo, nhưng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương khá lắm xúc sinh, lão giả áo đen trường đao một chém, một mảnh lóa mắt đao mang chém về phía một chỗ hư không. Vâng. một tiếng vang diện, đại hắc lang tử trong hư không hiện ra thân thể Dưới xương sườn bị chém ra một cái sâu gặp nội tạng lộ hồng lớn, ruột chảy ra bên ngoài cơ thể lão đại. Chúng ta quá sức. Đại Hắc Lang bị thương rất nặng, mắt thấy là phải hôn mê lão nhị, đem lão tam lấy tới trong thuyền đi. Nói xong, Khương Phong giơ tay lên bên trong hàn xương kiếm kiếm linh lão đầu, ăn của ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên ngươi xuất một chút lực. Tiểu tử, ta chỉ luyện hóa ngươi sáu cái nửa phần nguyên anh thần hồn, cách ta trạng thái đỉnh phong kém xa. Không có thời gian, không lên cũng phải bên trên. Thiên ngoại phi tiên, đây là hàn môn mười ba kiếm cuối cùng một kiếm, uy lực vô tận. Khương Phong một kiếm ném ra, biến đổi mười, thập biến trăm. Bách biến ngàn bốn. trong lúc nhất thời mấy vạn đạo kiếm quang vây quanh khương phong không ngừng xuyên thẳng qua cuối cùng huyễn hóa thành một cái tay áo lớn váy dài tiên nữ hư ảnh tiên nữ lượn lờ phiên bay cầm trong tay hàn xương kiếm nhẹ nhàng hướng lao giả áo đen đâm tới đây là tại sao có thể có huyền diệu như thế kiếm pháp lao giả áo đen sắc mặt đỏ lên đến kiếm nhìn như không có chút nào khí thế nhưng hắn lại bị một mực khóa chặt không cách nào né tránh ta nhất định phải đạt được nó hảo kiếm pháp chỉ là ngươi quá yếu không phát huy ra nó một phần ngàn uy lực đáng tiếc ta không cách nào gặp được tiêu tan chém lao giả áo đen không dám khinh thưởng một thanh trường đao nơi tay hướng về tiên nữ hư ảnh dùng sức chém ra một đạo dài vạn trượng đao quang lóe lên một cái rồi biến mất chỉ thấy hàn sương kiếm đột nhiên bị nhảy lên ngàn trượng cao bao nhiêu tiên nữ hư ảnh chậm rãi tiêu tán tiểu tử ta hiện tại chỉ có thể phát ra một kích còn lại xem ngươi tạo hóa kiếm linh lao đầu thanh âm truyền đến trong giọng nói phần lớn là bất đắc dĩ ý vị hàn sương kiếm từ trên cao đi xuống lần nữa hướng lao giả áo đen đâm tới toàn bộ thân kiếm toàn thân tản mát ra bạch mang mang ánh sáng đây là a kiếm linh công kích lao giả áo đen trở nên hoảng hốt lúc này lấy ra một thanh thước hướng về trường kiếm hung hăng đập tới leng keng hàn kiếm bay ngược mà ra mang theo một tiếng giản mua kêu thảm, lão giả áo đen không có dừng lại, tiếp lấy một chỉ điểm ra, Vành. khương phong ứng thanh mà bay, một lần nữa ngã vào khoang thuyền, trên người tinh quang trong nháy mắt dập tắt, trong miệng máu tươi chảy ầm ầm tiểu lệ, lưu đồng bộ nhào tới, ôm lấy khương phong thân trên, đem chính mình chỉ có một viên huyết bổ để đốt vào khương phong trong miệng hử. hay là cái đa tình trùng, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngón tay búng một cái, một sợi hàn mang bắn thẳng đến khương phong lồng ngực, hắn cũng không phải muốn giết khương phong, chỉ là đơn thuần muốn cho hắn thụ nhiều chút đau khổ, cũng tốt bức bách hắn giao ra vừa rồi dùng kiếm pháp ca cao nhu gấp đoạt một bước đem chính mình ngăn tại khương phong trước người suy cao nhu trực tiếp bị hàn quang xuyên thấu phía sau lưng một chút té nhào vào khương phong trên thân nhị ca chúng ta có thể hay không chết cao nhu khó khăn nuốt ve một chút khương phong mặt chấm tay chậm rất xuống tiểu bội ngươi làm sao ngốc như vậy khương phong hai mắt đằng huyết hồng đứng lên ta không nỡ bỏ ngươi chết nói xong cao nhu vô lực nhắm mắt lại a khương phong trợn tránh thoát lưu đồng ôm ấp nội điên ngựa đầu gầm hét lên thanh âm chấn động đến toàn bộ khoang thuyền có chút run run động nhiên một cái huyết hồng kỳ lân hư ảnh tại mây thuyền trên không từ từ hội tụ mà thành càng ngày càng, rất thật, càng, ngày càng ngưng thực giống kỳ lân giống như cảm ứng được khương phong cảm xúc gầm lên giận dữ mở ra song đồng lý tứ giống như làm lớn chuyện đứa nhỏ này muốn mạnh mẽ thức tình huyết mạch sơ ý một chút liền sẽ trở thành một tên phế nhân chúng ta nhanh ra tay đi không phải vậy xảy ra vấn đề liền không tốt thu chàng một thanh âm tại khoang thuyền một cái góc lặng lẽ vang lên đúng là một thiên tài chúng ta thế nhưng là thần phong thành viên để cho chúng ta hai cái hóa thần cảnh đến bảo hộ hắn hoàng đế hay là xem trọng hắn chương 213. bí mật trên người của ngươi đều là của ta chương hai trăm mười ba bí mật trên người của ngươi đều là của ta im lặng Người ta sao dám chất vấn hoàng đế quyết định? Tốt ta, hiện thân đi, không phải vậy tiểu tử này liền bị đùa chơi chết. Vân thuyền một chỗ khác, Khương Phong thời khắc này bộ dáng mười phần dọa người. Hắn rất giống một cái huyết nhân, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài thấm vào máu đỏ thâm kia. Thân thể của hắn đang từ từ bành trướng, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo đen, trong miệng phát ra từng tiếng như dạ thú gầm nhẹ. Trên không huyết kỳ lân đã phát hiện Khương Phong dị dạng, há miệng, một đám đỏ trực tiếp chui vào Khương Phong trái tim bộ vị. Ngào! Lại là một tiếng gầm rú từ Khương Phong trong miệng phát ra, cánh tay trái của hắn bắt đầu biến lớn cùng cánh tay phải một dạng mọc ra tầng tầng hình nguyệt nha lân phiến, mà lại dị dạng cũng không có đình chỉ. Những lân phiến kia bắt đầu hướng về khương phong toàn thân các nơi lan tràn. Khi đến cổ thời điểm, hắn đột nhiên thống khổ quỳ dạp trên đất, hai tay liều mạng bóp lấy cổ của mình đùng đùng. Lân phiến không ngừng bạo liệt, khiến cho lân phiến phía dưới cổ máu thịt bẹp bé bét cái này. Cái này quỷ dị tràng diện cả kinh mọi người tại đây hát to miệng tốt. Tiểu tử ngươi yên tĩnh một hồi đi. Một cái không lớn thanh âm từ khoang thuyền phía sau truyền đến, đám người giật mình, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái lao giả tiền phong đạo cốt. Theo câu nói này vừa ra cái kia liền muốn thành hình huyết kỳ lân cũng bành một tiếng bạo thành màu đỏ mảnh mà mỡ. huyết kỳ lân vừa biến mất, Khương phong thể nội huyết dịch sôi trào dần dần bình tĩnh trở lại, lân phiến cũng dần dần tối lui. hắn nhìn một chút hai tay của mình, lại trông thấy nằm dưới đất cao nhu các người mẹ nhà hắn vì cái gì không sớm chút đi ra? tại sao muốn các loại tiểu nội sắp chết mới ra ngoài? Khương phong bạo lên, vừa mắng, một bên móc ra mấy khỏa huyết bù để toàn bộ nhét vào cao nhu trong miệng. hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trong khoang thuyền người tất cả đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem bạo tẩu trương phong dám mang hoa thần cảnh. hai cái này lão đầu vừa nhìn liền biết khí tức tuyệt không yếu tại lão già mặc áo đen kia. Hôn chúng, chúng ta là tới cứu ngươi, dám mang chúng ta, ngươi liền không lo lắng chúng ta mặc kệ ngươi sao? tên kia gọi lý tứ lao giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đây là chính mình thành danh sau lần thứ nhất bị chửi, vẫn là bị cả người chỗ tuyệt cảnh tiểu bối. ngay trước nhiều người như vậy chỉ vào cái mũi thống mạ chẳng cần biết ngươi là ai, các ngươi sớm đi ra một hồi, muội muội ta liền không đến mức bị trọng thương đường sắt cao tốc sơn giã giật mình tỉnh lại, từ trong đám người chạy vội. mà ra tốt, tốt, vô tri tiểu nhi, ta giết các ngươi hẳn là không tính là cái gì lớn sai lầm. tên kia gọi lý tứ lao giả bàn tay giương lên liền muốn rơi xuống không thể tên kia gọi trường tam láo giả mặc dù trên mặt cũng đỏ bừng lên nhưng vẫn là bằng lý trí ngăn trở lý tứ chuyện của các ngươi chúng ta mặc kệ lý tứ bị dắt lấy phẩy tay áo bỏ đi mặc dù tự biết đối lý nhưng hóa thần cảnh cường giả tôn nghiêm để bọn hắn lại không mặt mũi đợi ở chỗ này tên kia quỷ doanh tông láo giả áo đen đại hỉ vừa rồi hai láo giả kia đột nhiên xuất hiện quả thực dọa hắn nhảy một cái nếu là thật sự độc thủ hắn thế đơn lực cô chỉ có con đường trốn hay là đi theo ta đi nói lão giả áo đen cũng không dám lại chậm trễ khẽ vươn tay hướng về khương phong chậm rãi cầm ra trong khoang thuyền đột nhiên chống rông xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, Khương phong liền giống bị một cỗ dây thừng ngăn chặn một dạng, thẳng tắp hướng về lao giả áo đen bay đi Khương phòng. đám người kịp phản ứng, Khương phong đã bay ra khoang thuyền ha ha, người rốt cục cũng đã không thể gây sóng gió. giang hàn nhìn xem bay về phía lao giả áo đen Khương phòng, trên mặt chất đầy cười trên nỗi đau của người khác ý cười. hắn hướng bên người chấp tay, quý phó thành chủ, chuyện này hôm nay ta sẽ hướng sư phụ giải thích rõ ràng, là ngươi cứu được toàn thuyền người. quý phó thành chủ nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là trong lòng bất ổn, lo sợ bất an bí mật trên người của ngươi đều là của ta. ngoài khoang thuyền lão giả áo đen nhìn xem càng ngày càng gần cưng phong nội tâm kích động không thôi lần này đến thật sự là chuyến đi này không tệ mà đến từ vân châu thành đông phương diệt giao lưu đồng bọn người ngây ngốc nhìn qua một màn trước mắt tuyệt vọng nhắm mắt lại ai người hay là như thế có thể gây chuyện bầu trời chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một tiếng thật sâu thở dài thanh âm này toàn thuyền người đều nghe được ngầm đầu nhìn lại một cái thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi xuất hiện ở vân thuyền trên không chương hai trăm mười bốn xác định các nàng là tại độ lôi kiếp sao chương hai trăm mười bốn xác định các nàng là tại độ lôi kiếp sao ha, ha khương phong khôi phục tự do hắn nhìn về phía người tới xấu hổ cười một tiếng Trong lòng tựa như một nghìn lạc đà phi nước đại mà qua, không biết nói cái gì mới tốt, ngươi, ngươi giải cái nữa nha. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, người kia là ai nha? Chỉ có đến từ Vân Châu thành những người kia, cấm chế kiềm chế lại khởi tự hoàn sinh vui sướng, không sao. Khương Phong giá hỏa này đến cùng đụng cái gì vận khí cất chó. Sở Hàn Nguyệt, Người tới chính là tiểu ăn mày Sở Hàn Nguyệt ngươi là ai? Lão giả áo đen trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, hắn là hóa thần cảnh, thần thức có thể bao trùm phương viên một nghìn dặm, thế nhưng là hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có phát hiện sự tồn tại của người nho nhỏ hóa thần cảnh dị loại dám khi dễ người của ta, ngươi chết chưa hết tội nói xong, Sở Hàn Nguyệt hướng về hắn nhẹ nhàng bóp khẩu khí thật lớn. Người lão giả áo đen còn chưa nói xong, vậy mà phát hiện nhục thân của mình tính cả linh hồn ngay tại từ từ giải thể a. Thật sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mới vừa rồi còn nắm trong tay một thuyền người vận mệnh chính mình, bây giờ lại bị người khác hời hợt làm cho hình thần câu diệt siêu, Một thanh trường kiếm từ phía dưới bay tới, trong không khí lao giả áo đen linh hồn hóa thành lấm ta lấm tấm, đều bị nó hút sạch sẽ. Chính là mới vừa rồi bị trường đao bắn bay Hàn xương kiếm. Ta phải ngủ một giấc. Hàn Sương một lần nữa bay vào khương phong trong tay, kiếm linh lao đầu triệt để không có âm thanh. Sở Hàn Nguyệt trên không trung từng bước một đi vào mây thuyền. Trương Tam Lý Tứ xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, giờ phút này lại như cái làm sai sự tình hài tử tiền bối, bọn hắn đi vào Sở Hàn Nguyệt trước mặt, thật sâu túi xuống cường giả đầu lâu. Sở Hàn Nguyệt cũng không phản ứng hai người, đi thẳng tới Khương Phong cũng không tệ lắm, đều thuộc về nguyên cảnh hậu kỳ. Ngươi muốn đi Tiên Võ học viện? Là? Khương Phong vẫn như cũ ôm Cao Nhu, máu tươi thuận Cao Nhu cánh tay nhỏ ở trên mặt đất thực lực của ngươi đã xa xa cao hơn đồng bọn của ngươi, thế nhưng là các ngươi đều có một cái nhược điểm, đó chính là học được quá hồ đạt. Sở Hàn Nguyệt nhìn một chút một bên thiếu niên đoàn thành viên, cùng Đông Phương Diệp giao cùng nàng ôm độc cô yến, cũng tốt, xác thực nên do lão sư đối với các ngươi tiến hành hệ thống trải vớt, không phải vậy sau này tiến bộ liên chậm. Ta nghe nàng bảo ngươi nhị ca. Sở Hàn Nguyệt chỉ chỉ Khương Phong trong ngực cao nhu đúng vậy, đây là ta công nhận cái thứ hai muội muội. Cái thứ hai? Ha ha, không sai, là cái khó được hảo muội muội, đầy nghĩa khí. Sở Hàn Nguyệt cười như không cười nhìn thấy Khương Phong, ngươi cái thứ nhất muội muội là ai? Ách. Khương Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng ấp úng, không biết nói thứ gì tốt ta, không đùa ngươi nói xong, Sở Hàn Nguyệt hướng về Cao Nhu, độc cô yến. Khương Nhị Lang, Khương Tiểu Lang điểm ra một chỉ, bốn đạo hào quang màu xanh lục từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, trực tiếp chui vào chán của bọn hắn. Một lát sau, trên người bọn họ vết thương liền đã nhanh chóng khép lại. Chỉ là Khương Nhị Lang cùng Khương Tiểu Lang cũng không có thay đổi người hồi hình nhĩ ca, chúng ta đều đã chết sao? Làm sao Tiểu Mội Mội này cũng ở nơi đây? Trong khoang thuyền lập tức một trận cười vang Tiểu Mội, là vị này nhỏ. Tiền Bối cứu được ngươi, cũng đã cứu chúng ta đường sắt cao tốc núi vội vàng chạy tới, bưng tín Cao Nhu còn muốn nói chuyện miệng đa tạ Tiền Bối. Độc Cô Yến đi tới, cung kính hướng về Sở Hạng Nguyệt thi lễ một cái ân, Nguyên Anh cảnh sơ kỳ còn có thể sở Hàn Nguyệt đưa ánh mắt quét mắt Khương Phong trùng quanh một vòng nhưng là còn chưa đủ các ngươi muốn đuổi theo cước bộ của hắn chẳng những nhưng muốn tăng lên tu vi còn muốn tăng lên đảm lượng tăng lên trí tuệ để cho mình trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía người châm ngâm một lát Sở Hàn Nguyệt khẽ vươn tay hướng về đám người nhẹ nhàng vu lên lập tức những thiếu niên này đoàn thành viên còn có Độc Cô Yến Đông Vương Diệp Giao Liễu Nguyệt Tiền Khương Nhị Lang Khương Tiểu Lang mỗi người trên thân đều nổi lên hào quang chói sáng không lâu sau đám người cảnh giới hết thảy tấn thăng cấp một từng cái mặt mày hớn hở chỉ có Độc Cô Yến Đông Vương Diệp Cương nhị lang cùng khương tiểu lang cao mày nhìn trầm trầm về phía bầu trời. Đống nhiên trên bầu trời đã tuôn ra bốn đám thật dày lôi vân. Trong lôi vân điện quang lấp lóe đây là đám người kinh hãi, lôi kiếp. Chẳng lẽ nói mấy người bọn hắn muốn ở chỗ này độ lôi kiếp? Lôi kiếp một khi hạ xuống, mây kia thuyền há không bị anh thành mảnh vỡ. Vậy bọn hắn nơi nào còn có sống sót khả năng? Lôi vân tiếp tục quay cuồng. Ngay tại vừa mới ngưng tụ thành lôi điện một sát na, Sở hàn nguyện tay phải tìm tòi hóa thành một bàn tay lớn che trời. Từ lôi vân trung cầm ra mấy thứ đồ cấp tốc theo vào bốn người thể nội. Lôi vân biến mất, bốn người khí tức lại tại điên cuồng tăng gõn xác định các nàng đây là đang độ lôi kiếp sao? Mây trong thuyền đám người trợn mắt hốt mồm, chúng ta đây là đang nằm mơ đi. Chương hai trăm mười lăm, ngươi hay là chết tốt. Chương hai trăm mười lăm, ngươi hay là chết tốt. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người đổi mới đối với độ lôi kiếp nhận biết, từng cái nhìn qua những cái kia tấn cấp thiếu niên đoàn thành viên, ao ước ý mười phần ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Khương Phong tiến đến sở Hàn Nguyệt trước người, lặng lẽ hỏi hiếu kỳ. Sở Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm ham học hỏi Khương Phong, nở nụ cười xinh đẹp, so hóa thần cảnh cao một chút điểm. Ngươi làm sao tấn cấp nhanh như vậy? Khương Phong như cái hiếu kỳ bảo bảo. Vây quanh sở Hàn Nguyệt càng không ngừng truy vấn ta không cần tấn cấp, mau nhìn người trong lòng của ngươi đã tấn cấp hoàn thành. Khương Phong nhìn về phía Độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp Giao bên kia, bốn người đều đã đứng lên. Khương Nhị Lang cùng Khương Tiểu Lang lại lần nữa biến trở về hình người. Không cần nghĩ cũng biết Đông Phương Diệp Giao đã thoải mái mà hoàn thành từ Kim đang Cảnh đến Nguyên Anh Cảnh vượt qua. Độc Cô Yến cùng Khương Tiểu Lang thì từ Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ tiến cấp tới Nguyên Anh Cảnh trung kỳ, mà Khương Nhị Lang thì là từ Nguyên Anh Cảnh trung kỳ tiến cấp tới Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ. Mấy người cẩn thận cảm thụ một chút thể nội Nguyên Anh trạng thái, chưa phát giác mừng rỡ, quá rung động tuyệt đối được cho nhân họa đắc phúc đặc biệt là Đông Phương Diệp Giao, một người tu luyện khả năng cả một đời đều không đạt được độ cao, lại bị một vị tiểu cô nương nhẹ nhõm giúp kỳ thật hiện tạ ơn, bốn người bước nhanh đi đến Sở Hàn Nguyệt trước mặt, cung cung kính kính đối với nàng làm một cái lễ, một cái hậu bối đối với tiền bối lễ không cần khách khí Sở Hàn Nguyệt một lần nữa trên. Dưới đánh ra bốn người vài lần, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đông Phương Diệp Giao trên thân đúng là cái mỹ nhân, khó trách hắn biết dùng tình người. Bất quá tư chất của ngươi so sánh với hắn, hay là có vẻ không bằng, thậm chí ngay cả hắn cũng không bằng nói sở hàn nguyệt một chỉ chính vụ trộm tránh hướng người sau giang hàn cũng coi là ngươi một chút xíu cơ duyên liền cho ngươi đi sở hàn nguyệt hai tay bóp một cái kỳ quái chỉ ấn chậm rãi liếc về giang hàn ân giang hàn trận phát hiện chính mình không động được mà lại trong đầu một chút quen thuộc đồ vật ngay tại cách mình mà đi không hắn hiểu được những cái kia mất đi đồ vật đúng là hắn đối với trận pháp cảm ngộ. đông phương diệp giao ngạc nhiên phát hiện từ giang hàn đỉnh đầu toát ra một sợi tỏa sáng điểm sáng những điểm sáng kia chính chậm rãi hướng về chính mình bay tới cuối cùng chuẩn xác tan vào trong đầu của mình a đây là thì ra là như vậy đông phương diệp giao trong ý nghĩ đột nhiên linh quang lóe lên trước kia một chút không quá lý giải trận pháp giờ phút này hiểu ra đây chẳng lẽ là nát ngọng không gian? bất quá làm sao lại gần ấy? đông phương diệt giao một lát sau mới hiểu được lần kia tại kinh châu thành dịch chạm cửa ra vào giang ly cùng khương phong động tay lúc dùng nát ngọng không gian chẳng qua là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi đông phương diệt giao vừa muốn nói tạ ơn sở hàn nguyện khoát tay háo về sau cũng không nên khách khí tiên bối ngươi là khương phong người nào sao? đừng nói là cùng là nữ nhân đông phương diệt giao giờ phút này bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi cái này mạnh vô biên tiểu cô nương cùng khương phong nhất định quan hệ mật thiết ha ha Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể kìm nén đến ở đâu Sở Hàn Nguyệt cười thần bí, cực nhanh liếc qua Khương Phong, ngươi hay là tự mình đi hỏi hắn đi. Đông Phương Diệp giao nghi ngờ đem đầu chuyện hướng Khương Phong, trong ánh mắt mang theo có chút bất an ách, đừng nhìn ta, ta hiện tại cái gì cũng không dám nói. Khương Phong bước nhanh cách xa hai người bọn họ, hắn cảm thấy có một cô không tầm thường khí tức ha ha ha. Đồ hèn nhát, chờ ngươi đủ cường đại, cũng không phải không thể. Sở Hàn Nguyệt giờ phút này cười đến ngựa tới ngựa lui, không có một chút cao thủ giận ngộ. Ngưng cười, Sở Hàn Nguyệt nhìn về phía nơi nào đó, khuôn mặt nhỏ từ từ băng lãnh đứng lên, toàn bộ mây trong thuyền tựa như hạ một trận sương lạnh đến ngươi tới cho ta một cái lý do không giết ngươi tiền bối ta quý phó thành chủ chậm rãi đi tới đám người phát hiện một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh ở thời điểm này vậy mà dọa đến toàn thân phát run tiền bối xin tiền bối huấn thị quý phó thành chủ cúi đầu căn bản không có đảm lượng cùng sở hàn nguyệt đối mặt nói một chút ngươi không khởi động mây thuyền phòng ngự trận pháp chân chính nguyên nhân nếu như nói lý do không thể làm ta hài lòng ngươi hôm nay không sống được sở hàn nguyệt thanh âm rất nhẹ nhưng ai cũng nghe được trong lời nói nồng đậm sát ý tiền bối ta thật là vì đại cục suy nghĩ ta không thể để cho nhiều người như vậy uổng mạng đây là trách nhiệm của ta nói đến thật vĩ đại thuốc ta vậy ta cũng nói hai câu sở hàn nguyện chăm chú nhìn quý phó thành chủ trong ánh mắt kiếm quang lấp lóe ngươi là thiên võ quân nhân chức trách của ngươi là giữ gìn vinh dự của đế quốc tại đối mặt cường địch lúc toàn lực ứng phó có can đảm hy sinh ngươi nói ngươi là vì sống chết của bọn hắn thế nhưng là ngươi không biết cường địch tới lúc mỗi người đều hẳn là có chết giác ngộ da còn da lông mọc còn trồi đâm cây quốc không có còn muốn mệnh làm cái gì ngươi là sợ ngươi cảm thấy một cái nguyên anh cảnh làm sao có thể đánh thắng được một cái hoa thần cảnh chưa chiến trước e sợ ngươi không có làm quân nhân nhất nên có huyết khí người quyền cao chức trọng thế nhưng là so với khương phong lại kém một lần hắn một cái quy nguyên cảnh cũng dám cùng hóa thần cảnh liều mạng mà ngươi đây ha ha ngươi đây chính là vô sĩ đầu hàng lý do của ngươi ta không hài lòng cho nên ngươi vẫn là đi chết đi chương hai trăm mười sáu người ấy ở đâu chương hai trăm mười sáu người ấy ở đâu đi chết đi sở hàn nguyệt một tay phất lên quý phó thành chủ toàn bộ thân thể hóa thành hư vô trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ mỗi cái mở miệng công kích qua khương phong người đều câm như hến một cái nguyên anh cảnh định phong sinh mệnh chỉ bất quá chính là người ta một cái búng tay chỉ có khương phong các loại có mấy người trong mắt và ý kỳ tỏa sáng đây mới thật sự là cường giả đây mới là phương hướng của mình đưa ngươi tham tiền một viên nạp giới bay đến khương phong trước mặt một khác trước nó hay là thuộc về quý phó thành chủ ngươi động thủ muốn hay không kinh thế như vậy hai tụ, sẽ đem người dọa sợ khương phong lắc đầu nhận lấy nạp giới đến sở hàn nguyện tầng cấp này đã không có ít nhiều khiến nàng để ý đồ vật cho dù là nàng trước mắt cũng là bao nhiêu người tranh đoạt mục tiêu dù sao cũng dọa không hẳng ngươi lại nói ta mạnh không tốt sao Sở Hàn Nguyệt hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng, lúng đồng tiền như hoa mà nhìn xem Khương Phong thế nhưng là người tuổi đời này cũng quá mặc dù dài quá gần đầu. Khương Phong nhìn xem trước mặt mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, thật muốn lấy tay bóp vào trước. Sở Hàn Nguyệt thân thể cứng đờ, trong ánh mắt dâng lên vẻ phức tạp, ngươi không sao chứ? Ngươi lần này tới, ta phát hiện ngươi biến hóa rất lớn đâu. Khương Phong coi chừng mà hỏi thăm, hắn cảm giác tiểu ăn mày so với lần trước yêu cười rất nhiều, cảm giác này rất tuyệt, tuyệt đối đừng bởi vì chính mình lời nói chọc giận đối phương không có gì, Sở Hàn Nguyệt khôi phục bình thường, đầu thai là người, liền muốn hảo hảo mà còn sống, chờ ta một chút. Nàng từ từ đi hướng phía trước nơi đó còn có một mực không người không dám thẳng lên trương tam lý tứ các ngươi cũng nói cái lý do đi một câu trương tam lý tứ trong lòng hai người không khỏi run rẩy tiền bối chúng ta sai nhưng bằng xử lý chỗ nào sai chúng ta không nên cậy vào thân phận của mình coi thường những thiếu niên này sinh mệnh còn gì nữa không chúng ta là đế quốc thần phong không nên chấp hành thấp như vậy các loại nhiệm vụ cảm giác không phục hiện tại thế nào ý tưởng gì không có ý nghĩ chỉ có phục tùng làm về một người lính bản chức cái gì bản chức quân lệnh như núi bảo gia vệ quốc sở Hàn nguyệt cười từ từ đi hướng cửa khoang ngươi đến nàng dừng bước lại trở lại hướng Khương Phong vậy vây tay ngươi lại phải rời đi sao? Khương Phong trong lòng có vạn phần không muốn. Sở hàn nguyện tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Một tầng thật mỏng bình chứa trong suốt cắt đứt hai người cùng ngoại giới liên hệ có mấy món sự tình ta muốn giao cho ngươi. Thứ nhất đến Bạch Đế Thành về sau lập tức đi tìm cái kia cầu thí hoàng đế bị người ta thẩm thấu đến nội bộ còn không biết. Gia hỏa kia có vấn đề nói Sở hàn nguyện tâm thẩm chỉ một chút giang hàn hảo hảo lợi dụng nói không chừng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Thứ hai ta cùng Huyền Thiên Tông mây quyết có thù cũ thù này cần ngươi đi cho ta báo kỳ hạn thôi cho ngươi mười năm tốt nếu như trong vòng mười năm ta không gặp được mây quyết đầu người coi như ta chưa từng có nhận biết qua ngươi thứ ba hóa thần cảnh trước đó nhất định phải ngăn chặn ngươi huyết mạch đặc thù đừng cho nó thức tỉnh không phải vậy ngươi sẽ có phiền thái rất lớn phiền thái gì bạo thể hoặc là bị ám sát Ách. thứ tư thiên ngoại phi tiên mặc dù là cái đại sát chiêu nhưng sử dụng quá rừng già ta lại chuyển cho ngươi một chiêu dùng tốt nói xong chỉ tay một cái một đoạn tin tức thuận sở hàn nguyệt lạnh buốt ngón tay chạy vào khương phong cái chán. phiêu hương một kiếm dung vạn vật linh khí tại một kiếm không màu không có gì hương trí kiếm đến hoa cỏ trung điệu thủy mục đất đá đều có thể lợi dụng bốn khương phong hiểu rõ xong kiếm chiêu giới thiệu cùng phương pháp tu luyện trong lòng hưng phấn đến thật lâu khó mà bình phục thật cường đại một chiêu ngươi đừng quên chúng ta kim đan ước hẹn khương phong từ phiêu hương một kiếm trong say mê tỉnh lại câu đầu tiên liền nói ra hắn để ý sự tình. thế nhưng là hương khí còn tại người ấy ở đâu khương phong ngươi đang nói gì đấy chúng ta nên khởi hành chương hai trăm mười bảy ngươi phải có phúc chương hai trăm mười bảy ngươi phải có phúc mây thuyền tại cực tốc phi hành trong khoang thuyền bầu không khí rất ngột ngạt Mỗi người đều không có nói chuyện, hôm nay phát sinh hết thảy nhất định bọn hắn phải nhớ cả một đời nàng rất mạnh. Trung tam cho Lý Tứ thần thức truyền âm so hoàng đế còn mạnh hơn. Lý Tứ tin tưởng vững chắc gật gật đầu, ta coi là hóa thần cảnh đã là đại lục này thậm chí thế giới này đỉnh phong, nhưng lại không biết mình nguyên lai là là cái hết ngồi đáy giếng. Đúng vậy à, chúng ta thực sự có chút tung bay, làm xong nhiệm vụ này, là nên hảo hảo tu luyện, có lẽ bao tố bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Hai từ này, có như thế bối cảnh, tin tưởng siêu việt chúng ta thời gian sẽ không quá dài. Ha ha, Đế Đô muốn náo nhiệt, những con ông cháu cha kia lập tức liền sẽ nếm đến ngủ không yên mùi vị. Hắn có thể hay không gia nhập tứ đại tông môn, Lão tứ, hoàng đế là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao? Khương Phong đến Đế đô, hoàng đế sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào, sẽ không như thế khoa trương đi, coi như Khương Phong so những người khác mạnh lên một mảng lớn, nhưng cùng Đế đô mấy cái kia còn đồ so sánh, hay là kém một chút? Lão tứ, ngươi đừng quên tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, lại nói hai năm đằng sau đâu, hai năm về sau sự tình ai nói đến chuẩn? Ngươi nói là hai năm sau thiên hạ hội võ, Lý tứ không dám tin, tiểu tử này thời gian hai năm có thể đạt tới độ cao này sao? ta không biết nhưng hoàng đế vì rửa sạch năm ngoái sỉ nhục chắc chắn sẽ không dung tha giống khương phong thiên tài như vậy có lẽ vấn đỉnh ba năm sau chiến trường kia mới là hoàng đế mục đích cuối cùng nhất tê. lý tứ hít một hơi khí lạnh quá điên cuồng tại mây thuyền một cái cỡ nhỏ trong khoang thuyền đông phương diệp giao ánh mắt dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào khương phong mà độc cô yến thì không coi ai ra gì ở một bên ngồi xuống tu luyện chỉ là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ hoàn toàn bại lộ nàng thời khắc này nội tâm nói các ngươi còn có cái gì bí mật không thể cho ai biết không phải con ta cùng yến tỷ giao tỷ ngươi hãy tha cho ta đi ta đã đều giao phó Cương phong khóc không ra nước mắt không nghĩ tới vị đại tỷ này ghen tung như thế đủ thật vậy được rồi tạm thời buông tha ngươi nếu như về sau để cho ta phát hiện ngươi đối với chúng ta có chỗ dầu giếm, ta cùng yến tỷ là sẽ không bỏ qua ngươi một bên độc cô yến nết miệng lên một cái độ con mê người một cách lạ kỳ không có mở miệng phản bác nói như vậy giang ly có thể là quỷ doanh tông người thật là đáng sợ cha ta khẳng định sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn định ở trong tối ta ở ngoài sáng quỷ doanh tông phát triển một chút nội gian vì bọn họ làm việc cũng là chúng ta không có biện pháp sự tình Hiện tại nên lo lắng chính là tại Đế quốc Cao Thẳng bên trong còn có bao nhiêu giống giang ly người như vậy." Độc Cô Yến mở hai mắt ra, lo lắng nói đó là hoàng đế cùng hắn đại thần nên đi phiền lòng sự tình, chúng ta một mực hảo hảo mà tu luyện, cũng không đủ thực lực, ngay cả vừa rồi một cửa ải kia cũng không qua được không phải sao?" "Không sai, không nghĩ tới ngươi nghĩ như vậy" đến mở hai nữ sông khương phong nhẹ gật đầu, "Gia hỏa này tuyệt không giống 16 tuổi dáng vẻ nàng vì cái gì như thế để mắt ngươi, để cho ngươi trong vòng 10 năm đi giết mấy quyết, đây chính là hóa thần cảnh trung kỳ tồn tại." Đông Phương Diệp giao vây quanh khương phong dạo qua một vòng, "Không nhìn ra ngươi có chỗ đặc biệt gì à? "Đúng rồi." Thương Phong, huyết mạch của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái kêu máu kỳ lân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Độc Cô Yến hơi nhướng mày, luôn cảm thấy có cái gì chỗ mấu chốt bị chính mình không để ý đến chính ta cũng không rõ ràng, nhưng nàng giống như biết thân thế của ta nói, Thương Phong lấy ra hận khối ngọc bội kia nhanh cho ta xem một chút. Đông Phương Diệp Giao đoạt lấy ngọc bội, cùng Độc Cô Yến tử tế suy nghĩ nàng hẳn là nhận ra ngươi ngọc bội, mà ngươi khẳng định thân nội danh cửa. Độc Cô Yến nhãn tình sáng lên, ta giống như bắt được mấu chốt của vấn đề. Yến tỷ, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Máu kỳ lân sự tình đối với Thương Phong rất trọng yếu, không được, ta đi tìm bọn họ hai cái nói xong, độc cô yến bước nhanh ra ngoài. Ai, tiến tỷ, ngươi Đông Phương Diệp Giao vừa định đuổi theo, lại phát hiện người đã đi xa cái này tiến tỷ. mắc bệnh gì? bất quá, nàng giống như rất quan tâm bộ dáng của ngươi, kỳ hỉ. Đông Phương Diệp Giao nhìn qua Khương Phong là lạ lạ cười nói, ngươi phải có phúc. chương hai trăm tám, đến Bạch Đế Thành. chương hai trăm tám, đến Bạch Đế Thành. Khương Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không để ý hắn đang suy đoán độc cô yến rời đi đến cùng có chuyện trọng yếu nào đó, khẳng định là cùng mình thân thế có quan hệ. Khương Phong cảm nhận được một cỗ bầu không khí ngột ngạt, hắn biết vận mệnh của hắn sắp nên đón một cái trọng yếu bước mặt bất an trong lòng để hắn cảm nhận được nặng nghề, hắn lẳng lặng mà ngồi tại khoang thuyền nơi hẻo lánh, nhắm mắt lại. Hắn cần khống chế tâm tình của mình, đi suy nghĩ sau đó phải làm thế nào ứng đối phức tạp của diện. Thời gian tại trong khoang thuyền lặng yên trôi qua, Thương Phong hết sức chăm chú tự hỏi, ngọc bội, máu kỳ lân, trong ngọc phụ thân, còn có phụ thân yêu cầu lòng cứng, giả lần lượt nổi lên trong lòng của hắn. thân thế của mình chi mê khả năng chẳng mấy chốc sẽ minh lãng. Lúc này, bên ngoài rối loạn tương mừng, Lưu Đồng cùng Cao Nhu một cất xuống vào, tiểu đệ, mây thuyền đã đang giảm xuống, chúng ta lập tức liền đến đế đô hai người khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, đã lớn như vậy còn không có đi ra xa như vậy cửa từng tới lớn như vậy thành thị đâu từ mây trên thuyền nhìn xuống dưới bạch đế thành dần dần lộ ra nó thần bí diện mạo không hổ là một nước đô thành Khương phong lập tức bị nó to lớn và tráng lệ rung động cả tòa thành thị phương viên gần trăm dặm từng đầu rộng lớn khu phố xuyên đông tây nam bắc tại nó tận cùng phía bắc là một mảnh cao lớn khu kiến trúc hiện lên nam bắc đi hướng giống một đầu cự long ấn lượn mở rộng trên mặt đất thành thị trung ương nhất là một cái loại cực lớn quảng trường phía trên đã đỗ vô số ngây thuyền mọi người rộn rộn ràng ràng tựa như từng cái không có ý nghĩa có kiến lộn xộn vừa đi vừa về ngang qua Mây thuyền trầm trầm đáp xuống đất trên mặt, không đợi mọi người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trương tam cùng lý tứ cũng đã xuất hiện tại cửa khoang trước tất cả mọi người an tĩnh. Khi lấy được cho phép trước đó, ai cũng không có khả năng rời đi khoang thuyền. lý tứ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, để cho người ta không thể cự tuyệt. trương tam một mình đi ra ngoài, sau đó lại nặng nặng đóng lại cửa khoang đây là thế nào? vì cái gì không để cho chúng ta xuống thuyền? đúng vậy a, chúng ta đã là trễ nhất đến nơi đi. đối mặt đám người ở mỹ, lý tứ khép hờ hai mắt, không chút nào để ý tới yến tỷ, xảy ra chuyện gì? Khương phong nhìn về phía độc cô yến một mặt dấu chấm hỏi cũng không cần nói nói an tĩnh trở lấy Độc cô yến nhìn lướt qua trung quanh nghiêm túc nói không có một khắc đồng hồ thời gian bóng người lóe lên ba người đột ngột xuất hiện tại trong khoang thuyền một người trong đó là vừa rồi rời đi trương tam mà hai người khác một người kìm quan long bảo một người tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu a bọn hắn chẳng lẽ là khương phong trong lòng kịch chấn vẹn vẹn từ bên ngoài hắn đã đoán được thân phận của người đến đế quốc hoàng đế thượng quan kim hồng cùng quốc sư đông phương lãng khương phong xác thực không có đoán sai tới chính là hai người này sư giả đông phương diệp giao cùng giang hàn nhìn thấy đông phương lãng một khắc này liền nhớ lại trên thân trước Nhưng người sau một cái ánh mắt nghiêm nghị lại để cho hai người bọn họ ngồi xuống lại, ngươi họ Khương, hai người tới Khương Phong trước mặt. Thượng Quan Kim Hồng ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Khương Phong là Khương Phong từ từ đứng lên, nghi ngờ nhìn trước mắt hai người, các ngươi nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện hai người kia ánh mắt đã rơi vào trên cổ hắn ngọc bội chẳng lẽ bọn hắn cũng biết thân thế của ta? Tốt. Thượng Quan Kim Hồng đống nhiên quay người, đồng thời tay phải nhẹ nhàng búng tay một cái. Nhất thời trong khoang thuyền trừ có hạn mấy người, những người khác trong nháy mắt ngủ thiết đi, bao quát Giang Hàn cùng thiếu niên khác đoàn thành viên ngươi." Đây là Khương Phong sắc mặt trở nên khó coi tổn thương thiếu niên đoàn người chính là địch nhân của hắn an tâm chớ vội ta đây là vì bảo hộ ngươi an toàn sẽ không tổn thương đến bọn hắn thế nhưng là bọn hắn đây là khương phong nhìn xem mê man thiếu niên đoàn thành viên bạn tín bán nghi ta chỉ là muốn xóa đi trong trí nhớ bọn hắn liên quan tới ngươi bộ phận tin tức đối bọn hắn sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt tương phản dạng này cũng là bảo vệ an toàn của bọn hắn ngươi hiểu chưa thế nhưng là đồng bạn của ta là sẽ không bán đứng ta khương phong tự tin nói nhưng bọn hắn quá yếu khó đảm bảo sẽ không bị người nhằm vào cứ như vậy liền không có người sẽ đánh chủ ý của bọn hắn Khương Phong trầm mặc, mọi người thực lực hay là quá yếu, yếu đến đã mất đi phản kháng tự do. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương lãng liếc nhau một cái. Khương Phong, ngươi dự định gia nhập phương nào thế lực? Thiên Võ Học Viện. Ha ha, tốt. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương lãng cười lớn một tiếng, sau đó tay chỉ lên đạn, từng cái điểm sáng chui vào những cái kia mê man người trong não. Một lát sau, hai người dừng động tác lại, Thượng Quan Kim Hồng lại đưa cho Khương Phong một mặt lệnh bài. Hôm nay qua đi, ngươi có thể tùy thời đến Hoàng Cung tìm ta. Chương hai trăm mười chín, bị tập kích. Chương hai trăm mười chín, bị tập kích. Lệnh bài là lạ làm bằng gỗ thành một mặt khắc kim long một mặt khắc một cái hoàng chữ ngươi có thể không cần tham gia sau cùng tiền bạn chúng ta có thể vì ngươi an bài tốt nhất lao sư thượng quan kim hồng khách khí nói ra thương phong lắc đầu ta muốn mở mang kiến thức một chút đế quốc thiếu niên tinh anh có chi khí thượng quan kim hồng gật đầu tán thưởng người bình thường là không cách nào cự tuyệt chính mình cái này cam kết đi vào bạch đế thành những thiếu niên này có ai không phải là vì thu hoạch được ưu việt tài nguyên tu luyện đế quốc chúng ta hay là không thiếu thiên tài tu luyện hẳn là sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng hai người hư không tiêu thất không có gây nên một tia không gian ba động. Khương Phong bay đầu tứ phương, mới phát hiện chính sững sờ nhìn thấy chính mình độc cô yến cùng Đông Phương Diệp Giao Khương Phong, ngươi thực sự không biết mình đến tận cùng đến từ chỗ nào sao? Đông Phương Diệp Giao không có tin tưởng ánh mắt của mình, phụ thân của mình vậy mà toàn bộ hành trình không có cùng mình nói một câu, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trước mắt tiểu nam nhân này trên thân. Càng kỳ quái hơn chính là hôm nay hoàng đế từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, nói chuyện ôn tồn lễ độ, đây là cái kia đã từng trùng quan nhất nộ, liên đổ người khác hai thành kim tên điên sao? Tiểu Giao, ngươi đừng không tham bằng, có ít người vừa ra đời liền nhất định không tầm thường, ngươi cũng coi là móc lên nhẹ nhàng nhảy lên từ đây thân nhập hà môn Độc cô yến không hổ lớn tuổi hai tuổi đối với ngoại ý muốn sự tỉnh tiếp nhận được nhanh một chút bởi vậy hoàng đế vừa đi liền trêu chọc lên đông phương diệp giao yến tỷ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu mặc dù ta bảo hộ đến sớm một chút nhưng ngươi cũng chạy không được vui buồn ở mỹ ở giữa trong khoang thuyền mê man người tuần tự tỉnh lại sư muội vừa rồi xảy ra chuyện gì ta làm sao ngủ thiết đi giang hàn cái thứ nhất tỉnh táo lại kinh hoàng hỏi thăm đông phương diệp giao tình huống như vậy ở trên người hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua chúng ta đều như thế không rõ ràng đông phương diệp giao lãnh đáp lại một câu tiếp tục cùng đọc cô yến thấp giọng cười hì hì lấy tiểu đệ ta cùng tiểu nhu vừa rồi làm một cái đồng dạng ngộ. ngộng mộng thấy một cái Tiểu nhu chúng ta mơ tới chính là cái gì đại sư tử đối với chúng ta mơ tới một cái đại sư tử thật là thực bất quá một hồi liền biến mất lưu đồng phát hiện khương phong lập tức giữ chặt hắn càng không ngừng nói có đúng không chúng ta đi nhanh đi đã có thể xuống thuyền khương phong trong lòng đột nhiên tuân ra một cô ai nấy, bởi vì chính mình nguyên nhân làm hại các nàng bình bạch bị người lấy ra ký ức là đâu vậy chúng ta đi nhanh đi nói lưu đồng cùng cao nhu một bên một cái xắn lên khương phong cánh tay đại sát lang Đông Phương Diệp Giao nhìn xem Khương Phong bóng lưng, thận hận mắng đế đô quảng trường, to lớn vô cùng, chiếm một diện tích chí ít hơn mười dặm. Quảng trường chính trung tâm đứng thẳng lấy một cái cao hai mươi trượng địa đá, lạc nhật quảng trường bốn chữ lớn tại tia sáng chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này lúc trước bỏ neo mây thuyền đều đã lần lượt bay khỏi, chỉ còn lại có lít nha lít nhít đám người đi vào kinh châu thành chuyên dụng tập hợp khu vực, đã tới cái kia bốn ngàn người còn lo lắng chờ ở nơi đó. Chiếc thứ năm mây thuyền chậm chạp không đến, bọn hắn liền biết chắc là xảy ra chuyện quý hoàn đâu. Một cái đại hán mặt đen nhìn thấy tất cả mọi người đi ra, duy có không gặp quý phó thành chủ, liền tìm tới giang Giang Hàn nhẹ nhàng nói, ánh mắt bất thiện không tự giác liếc nhìn Khương Phong, nhưng nghĩ đến tiểu cô nương kia thủ đoạn, không khỏi liền thể phát lệnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại hán mặt đen sắc mặt kỳ biến, hắn là kinh châu thành một cái khác phó thành chủ khổng trạch, cung quý hoàn cùng là phó thành chủ, quan hệ cá nhân rất tốt. Bây giờ biết được quý hoàn tin chết, một loại thọ tử hồ bi tức giận dâng lên trong lòng. Giang Hàn âm thầm chỉ chỉ Khương Phong, là hắn đồng bọn giết quý phó thành chủ. Cái gì? Khổng trạch hai mắt trừng trừng, song quyền bóp khanh khách rung động, hung thủ ở nơi nào? Đã sớm rời đi Giang Li xấu hổ nói, đáng tiếc ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Cái kia tốt ta trước hết giết hắn, lại đi tìm hung thủ là quý hoàn báo thủ. Không trách cùng quý hoàn cảnh giới giống nhau, đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ định phong là hắn. nho nhỏ quy nguyên cảnh, giết hắn tựa như dẫm chết con kiến. không trách hướng về khương phong phương hướng nhẹ nhàng vỗ một cái. khương phong đang bị lưu đồng hai nữ lôi kéo khắp nơi loạn đi dạo, đột nhiên một cái đại thủ từ đằng xa hướng hắn chụp tới đại thủ này ẩn chứa thiên địa chi thế, mang theo không thể kháng cự uy áp, những nơi đi qua, tất cả mọi người bị đột nhiên nổi lên cuồng phong thổi đến bay ngược mà ra. khương phong kinh hãi, đối mặt đột nhiên đến công kích, chính mình căn bản không thể nào phòng ngự mà lại đối thủ đã khóa chặt chính mình liền ngay cả trốn tránh đều khó có khả năng hắn chợt đẩy ra lưu đồng hai nữ vừa định vận khởi tinh thần quyết chợt nghe hai tiếng khẽ kêu từ phía sau chuyển đến lớn mật dừng tay hai đạo bóng hình xinh đẹp một trước một sau bay lượn mà tới ngăn tại tiền phương của mình chương hai trăm hai mươi không cho phép chuyện gì đều giấu giếm hai ta chương hai trăm hai mươi không cho phép chuyện gì đều giấu giếm hai ta vừa rồi khổng trạch đột nhiên tản ra sắc khí kinh động đến thời khắc chú ý khương phong độc cô yến cùng đồng phương dịch giao bởi vậy hắn vừa mới động thủ hai nữ liền lập tức che lại khương phong hiện tại độc cô yến đối với khương phong cảm giác rất phức tạp, đã có cảm kích, còn có thưởng thức, lại có một tiếng nói không rõ yêu mến. đối mặt muốn tổn thương khương phong không trạch, độc cô yến hiển nhiên một cái hộ thể gà mái, hai thanh thủy thủ đèn kịt toàn lực chém về phía cái kia trộm tới đại thủ. với anh, một cái kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng lạc nhật quảng trường, một chút khoảng cách tương đối gần người nhận lấy nghiêm trọng tác động đến, trong kinh hãi nao nhau tốc độ cao nhất lui lại, né tránh không kịp thì bị nặng nghề mà lật tung ra ngoài độc cô yến đã tấn cấp nguyên anh trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, ngăn không được lui về sau mấy bước, bất quá bàn tay lớn kia đã bị nàng chém làm vỡ một bên đông phương diệp dao sớm đã giận không kềm được, cấp tốc thế ra tám cây trận kỳ, đồng thời trong tay xuất hiện hai cái đoàn kích, xuất hiện ở khổng trạch trước mặt, hung hăng ngay ngược đâm xuống dưới ngươi khổng trạch hơi nhướng mày, nàng này cảnh giới kém xa chính mình, nhưng lực lượng cùng tốc độ cũng không kém chính mình bao nhiêu. mặc dù mình sử xuất toàn lực có thể thủ thắng đối phương, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải một cái tốt thời cơ. chính rằng cô ở giữa, dừng tay, không trung truyền đến một tiếng gầm thét, một cái cự thủ phá không mà tới, cầm khổng trạch hậu không hề dừng lại rút về hư không đáng tiếc. giang hàn nhìn một chút bình tĩnh trở lại màn trời, căm giận liếc qua khương phòng, quay người biến mất trong đám người tiểu giao vừa rồi tay kia Độc cô yến đi đến đông phương diệp giao bên người trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn nghe thanh nhầm tựa như là trước điện đại tướng quân hoàng phi long hoàng phi long cái tên này làm sao như thế quân hai chẳng lẽ là hắn là hoàng phi hổ thân ca ca hóa thần cảnh trung kỳ lúc trước đi theo hoàng đế nam trinh bắc chiến lập xuống chiến công hiển hách bình định tứ phương sau luận công hành thượng quan bái trước điện đại đô đốc thống lĩnh hoàng đế thân vệ doanh cùng một chi lực lượng thần bí thật là một cái đã có thực lực lại có thực quyền đại nhân vật độc cô yến chuyển hướng thức phong vừa rồi tập kích người ra hỏa kia là chuyện gì xảy ra không rõ ràng Giống như lần trước chúng ta tại Kinh Châu thành Vây giết Quỷ doanh tông lúc gặp qua hắn, không biết nơi nào đắc tội hắn. Ngươi cái kia hai cái yêu thú huynh đệ đâu, làm sao không có đi theo ngươi? Ta để hai người bọn họ bảo hộ những người khác. Ngươi nha, là đi đến cái nào đều người có thủ. Về sau không có ta hoặc tiểu giao đi theo cũng đừng có đơn độc ra ngoài rồi, không phải vậy chính ngươi chết như thế nào cũng không biết. Khương Phong xấu hổ cười một tiếng, này làm sao có thể đoán ta. Đúng nha, Yến tỷ, nếu không chờ đến Tiên Võ học viện, liền để Khương Phong ở tại chúng ta bên cạnh đi. Có chúng ta bảo hộ, hắn hẳn là an toàn. Nghĩ gì thế tiểu giao? Học viên cùng lão sư khẳng định là tách ra ở, không phải vậy còn thể thống gì? A, vậy ngươi nhưng hàm, tự cầu phúc đi, không nên đến chỗ loạn gây chuyện. Đông Phương Diệp Giao nhìn xem tứ phòng, bất đắc dĩ thẹn ân. Khương Phong đột nhiên cảm giác có người hướng hắn nhìn trộm, mạnh mẽ quay đầu, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Viễn Nhi, thế nào? Phát hiện Khương Phong dị dạng, độc cô yến cùng Đông Phương Diệp Giao đồng thời hỏi vừa rồi, tựa như là Lâm Viễn Nhi đang nhìn chúng ta, nhưng lập tức lại không thấy. Cái này có cái gì kỳ quái? Chuyện của nàng sau này hay nói đi, ngươi trước mang theo bọn hắn đi tìm dịch trạng ngày mai là có thể đi học viện ở động cô yến chỉ chỉ đến từ vân châu thành đám người kia ta cùng tiểu giao đi trước học viện trình diện ba người cáo biệt sau khương phong tìm tới chính hướng hắn trận mắt nhìn lưu đồng cùng cao nhu ba người các ngươi trò chuyện rất hăng hai a vẫn chưa xong không có lưu đồng mặt mũi tràn đầy không cao hứng chính là đều quên chúng ta hai cái cao nhu miệng hất lên lên cao nắm qua khương phong cánh tay dùng sức ngắt một cái chúng ta nói đều là chính sự chờ đến dịch chạm ta sẽ nói cho các ngươi biết Tốt. đây chính là ngươi nói về sau cũng không cho phép chuyện gì đều giấu giếm hai ta chương hai trăm hai mươi nặc hình thuật chương hai trăm hai mươi Nạc hình thuật một lời đã định. Hiện tại chúng ta đi trước dịch chẳng đi, đi tới bạch đế thành đằng sau, từ đầu đến cuối cùng khương phong bọn hắn không có tách ra, chỉ còn lại có vân châu thành những người kia, ngoài ra còn có liễu nguyệt thiền. Rất nhanh một đoàn người liền tại phụ cận tìm được kinh châu thành chuyên môn dịch trạng, phân phối xong gian phòng sau, khương phong đóng cửa phòng, vội vàng lấy ra độc cô yến đưa hắn nạc hình thuật. Mặc dù đông phương diệp giao đưa hắn nhất đao chạm cũng hẳn là một chiêu cường lực chiến kỹ, nhưng khương phong cảm thấy hiện tại hắn cần thiết hay là nạp hình thuật loại này bảo mệnh kỹ năng đặc thù, từ từ mở ra nạp hình thuật trang tiên sách. Từng đoạn không lưu loát khó hiểu văn học xuất hiện tại Khương Phong trước mắt cái này Khương Phong nhìn chăm chú những văn tự kia trong lòng thầm mắng đây là tiếng người sao làm sao tuyệt không giống bình thường ngôn ngữ cái này nạc hình thuật tuy nói xuất từ quỷ doanh tông nhưng cái này phiên dịch cũng quá nát đi không có cách nào Khương Phong lấy ra một viên thất xảo linh lung đan một ngụm nuốt xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua Khương Phong toàn thân tâm đắm chìm tại học tập bên trong hết sức chăm chú nghiên cứu mỗi một chữ tử hắn nếm thử tiến vào văn tự miêu tả tràng cảnh tự mình cảm thụ trong đó khí tức cùng tồn tại thời gian dần qua Khương Phong cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào trong một mảnh xương hắn có thể cảm nhận được trong xương mù ẩn chứa vô tận biến hóa phản phất hết thể đều trong mê vụ ẩn nấp đi đột nhiên khương phong tâm linh một mảnh thanh minh hắn thấy được một cái vô hình tồn tại như là một trận gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua thân thể của hắn đây là nạc hình thuật tinh tí chỗ khương phong minh bạch nạc hình thuật cũng không phải là đơn giản ẩn thân mà là đem mình cùng cảnh vật trùng quanh hòa làm một thể không có dấu vết mà tìm kiếm mà ở khắp mọi nơi hắn bắt đầu thử vận dụng môn này nạp hình thuật khương phong cảm thấy mình thân thể đang từ từ biến mất ở trong không khí chỉ còn lại có một tia yếu ớt khí tức Hắn mở to mắt, phát hiện thân thể của mình như là một mảnh trong suốt bóng dáng, cơ hồ không cách nào bị phát giác thành công. Nhưng mà, đang lúc hắn đắm chìm tại trong vui sướng lúc, một trận cảm giác khắc thường xông lên đầu. Hắn nhìn thấy hai đạo ánh mắt bén nhọn đang nhìn chăm chú chính mình. Khương Phong lập tức cảnh giác lên, Lâm Viễn Nhi. Hắn không nghĩ tới Lâm Viễn Nhi vậy mà tiến nhập gian phòng của hắn, mà lại có thể nhìn rõ ra hắn nạc hình thuật Lâm Viễn Nhi, ngươi tới làm gì? Khương Phong hiện ra thân thể, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Lâm Viễn Nhi chậm rãi đến gần cơ Phong, trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng bất khả tư nghị, "Khương Phong, ngươi làm sao lại nạc hình thuật?" "Ta hiểu được," nàng dừng lại một chút, Ánh mắt sắc bén quét mắt Khương Phong, ngươi là quỷ doanh tông người. Khương Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Viện Nhi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ cùng Lâm Viện Nhi từng có gặp nhau, vì cái gì nàng sẽ một mực nhìn mình chằm chằm? Quỷ doanh tông là cái gì? Khương Phong giả bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng ngươi cũng chớ giả bộ, mỗi cái quỷ doanh tông người đều gặp ngươi vừa rồi cái kia trên kỹ. Úc, ngươi nói là cái này, nhà Khương Phong lần nữa thi triển ra nạc hình thuật, thân thể lại biến thành trong suốt, đây là ta giá cao mua trên kỹ, chẳng qua là cảm thấy dạng này chơi rất vui, không biết nó gọi nạc hình thuật. Lâm Viễn Nhi gắt gao nhìn thấy Khương Phong, một mặt không tin ngươi mới là quỷ doanh tông người đi, không phải vậy làm sao biết quỷ doanh tông tình huống. Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta muốn lựa chọn gia nhập Thiên Võ học viện, có dám hay không so với ta một chút, xem ai có thể lên làm lần này tân sinh thứ nhất. Tân sinh thứ nhất? Có chỗ tốt sao? Khương Phong tò mò hỏi, hắn là thật chưa nghe nói qua, trong này còn có nhiều môn như vậy đạo ngươi thật không biết, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Viễn Nhi nhìn Khương Phong không giống như là dáng vẻ nói láo, thế là cho Khương Phong giới thiệu nói, tân sinh thứ nhất có tam đại hảo chỗ đầu tiên là có thể do tự mình lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng lao sư thứ hai chính là có thể thành lập một cái học viện thừa nhận tư nhân tổ chức còn có thể chiêu binh mãi mã thứ ba chính là có thể có được một chỗ độc lập đỉnh viện làm chính mình ký túc xá a tốt như vậy xem ra làm cái hạng nhất đương đương cũng là rất không tệ bộ dáng thương phong tay phải xoa cảm bắt đầu đối với tân sinh vị trí thứ nhất tràn đầy hướng tới chương hai trăm hai mươi hai mặc gia huynh muội chương hai trăm hai mươi hai mặc gia huynh muội ngày thứ hai lạc nhật quảng tràng thượng nhân sơn nhân biển quay chung quanh giữa quảng trường to lớn bia đá dựng lên năm tòa đại cao thiên võ học viện cùng tứ đại tông môn chiêu thu đệ tử nhân viên diên phần mình chiếm cứ một tòa đại cao đối với đến đây trừng cầu ý kiến thiếu niên tiến hành kỹ càng giảng giải vì nhiều tuyển nhận mấy cái đệ tử đều xử suất toàn thân giải thuật trong đó nhất là trói mắt lại là những năm qua vô dụng vô cầu gò bó theo khuôn phép bách hoa cung lần này tới nhận người người phụ trách mang đến trong cung năm mươi tên đệ tử từng cái tuổi trẻ mỹ mạo nhìn quanh sinh huy không biết tại sao lần này bách hoa cung phá vỡ trăm năm cấm kỵ lại muốn tuyển nhận một tên nam đệ tử lần này triệt để dẫn nổ toàn trường bầu không khí bách hoa cung đại cao bị vô số thiếu niên vây chặt đến không lọt một vì giảm bớt áp lực hiện trường người phụ trách không thể không tại dưới đài gián ra bố cáo tuyển nhận nam đệ tử điều kiện nhất định phải đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ trong lúc nhất thời leo lên bách hoa cung đài cao thiếu niên lập tức giảm bớt rất nhiều phải biết tại trước hai mươi tuổi có thể đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ tuyệt đối được xưng tụng là thiếu niên thiên tài coi như thế một nghìn cái nam đệ tử danh lạch cũng là sớm chiêu đấy người phụ trách cấp tốc đem những người này sớm đưa về bách hoa cung bởi vì những tông môn khác người phụ trách đối với những người này đỏ mắt vô cùng một ngàn người à, nói là lần này thiếu niên bên trong người nổi bật tuyệt không quá đáng bởi vì khương phong một đoàn người sớm đã lựa chọn kỹ càng mục tiêu của mình, cho nên cũng không nóng nảy lên này. bọn hắn tại trong quảng trường khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng lại đánh giá lui tới thiếu niên lão đại. ta ngửi thấy khí tức của đồng loại. khương nhị lang đột nhiên truyền âm cho khương phong, trong thanh âm bí mật mang theo không hiểu kinh hỉ có ý tứ gì. khương phong hỏi, gia hỏa này đây là thế nào phụ cận có loài chuột yêu thú? là cái. mẹ, ngươi chút tiền đồ này, là cái liền đến vinh a. cái này không giống với, cái mùi này, ta cũng nói không ra, rất đặc biệt. khương nhị lang vậy mà kích động đến nói năng lộn xộn khương mình. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm từ đằng xa truyền tới ân. Khương Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một đội hơn 20 người chính hướng hắn đi tới. Cầm đầu là một nam một nữ, chính là từng có mấy lần gặp mặt mực nước thành mặc địch cùng muội muội của hắn Mạc Linh Nhi nguyên lai like là Mạc huynh, còn có Linh Nhi tiểu thư. Khương Phong khẩn đi hai bước, đi vào bọn hắn trước mặt Khương huynh xem ra lẫn vào không tệ a, nhiều bằng hữu như vậy phát hiện Khương Phong đi theo phía sau gần trăm tên thiếu niên, mặc địch trong lòng cũng là giật mình chúng ta đều là đến từ Vân Châu thành, cho nên đều tụ tập ở cùng nhau. Mạc huynh các ngươi nhân số không phải rất nhiều, nhưng cảnh giới này cũng không phải bình thường tao a. Ha ha, chỗ nào cũng liền ba cái kim đan sơ kỳ còn lại đều là quy nguyên cảnh trung hậu kỳ mà thôi mặc địch quay đầu nhìn một chút chính mình đám huynh đệ kia vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt đại ca ngươi lại tới gia gia đã nói bao nhiêu lần rồi muốn ngươi nhất định điệu thấp lúc này mặc linh nhi đỏ bừng cả khuôn mặt đại ca của mình vừa thấy được người quen bệnh cũng lại phạm vào chúng ta có thực lực này tại sao muốn điệu thấp gia gia chính là ngoan cô không thay đổi về sau không cần nghe hắn khương huynh, ngươi nói ta nói đúng hay không ách mặc huynh quả nhiên là người rộng rãi lời nói rất là muội muội nhìn đi ta cùng khương huynh là anh hùng sở kiến lượn động vậy được rồi coi ta không nói Mạc Linh Nhi quay đầu, cũng không tiếp tục nhìn mình đại ca Mạc Linh, mà các ngươi lại là gia nhập tông môn. Khương Phong cẩn thận mà hỏi thăm, nếu như đối phương gia nhập Huyền Thiên Tông hoặc là Lưu Vân Tông, nói không chừng về sau sẽ trở thành địch nhân của mình. Nếu là như thế, chính mình cũng không cần phải nói thêm nữa còn không có, giống chúng ta bực này tuyệt thế thiên tài, thế lực nào không phải muốn đoạt lấy. Khương huynh thế nhưng là đã có mục tiêu. Không sai Khương Phong hướng Khương Nhị Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chúng ta dự định gia nhập Thiên Võ Học viện. Thiên Võ Học viện? Đây chính là cái thế lực mới, thành lập thời gian không dài, tài nguyên tu luyện hẳn là sẽ không rất sung túc đi lời ấy sai rồi thiên võ học viện hậu trường thế nhưng là hoàng tộc ngươi là xem thường thiên võ học viện hay là xem thường đế quốc hoàng tộc khương nhị lang từ từ đi tới trên thân tản gia kim đan hậu kỳ đặc thù cường giả khí tức ngươi là hoàng tộc mặc địch biến sắc thân thể không tự giác lui về sau hai bước nơi này tại sao có thể có cái mạnh như vậy ra hỏa đó cũng không phải đế quốc đệ nhất cao thủ thượng quan kim hồng thế nhưng là thần tượng của ta tiến vào thiên võ học viện liền khẳng định có cơ hội nhìn thấy hắn vận khí tốt một chút lời nói thậm chí có thể đạt được chỉ điểm của hắn chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao Khương Nhị Lang sau khi nói xong, lại lui về trong đội ngũ trách không được gia gia của ta để cho chúng ta gia nhập Thiên võ học viện đâu. Lúc đầu ta còn có chút do dự, hiện tại ta quyết định nghe lời của gia gia, gia nhập Thiên võ học viện. Khương Minh, vừa rồi vị tiên là hắn là của ta nhị đệ. Mặc địch. Lúc này, phía sau hắn trong đội ngũ đi ra một cái thấp bé nữ tử tóc vàng. Nàng vượt qua khương phòng, từng bước một đi tới Khương Nhị Lang trước mặt. Chương hai trăm hai mươi ba, huynh đệ a, bảo trọng. Chương hai trăm hai mươi ba, huynh đệ a, bảo trọng. Thiếu Kim, ngươi muốn làm gì? Mặc Linh Nhi đi qua, nghi ngờ hỏi cô gái tóc vàng kia không có đáp lời, lại vây quanh khương nhị lang dạo qua một vòng, trong lúc đó còn cần cái mũi ở trên người hắn khắp nơi hít hả. mà khương nhị lang thì đứng thẳng người lên, thân sắc tiêu căng mà cúi đầu nhìn xem nàng bịch, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, nữ tử tóc vàng đột nhiên quỷ sát tại khương nhị lang dưới chân, nước mắt làm ướt mặt đất điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đại vương bọn hắn. ô, ô, ngươi là khương nhị lang giống như đoán được cái gì, thân thể không trôi ở run rẩy, đi theo ta. nói xong, khương nhị lang không để ý ánh mắt của mọi người, kéo nữ tử, hướng về nơi xa đi đến linh nhi tiểu thư, đây là có chuyện gì? khương phong không hiểu nhìn về phía mặt linh nhi tiểu kim hẳn là tìm tới tộc nhân của nàng Mặt linh nhi khổ sở nói năm ngoái ta phát hiện nàng thời điểm nàng hay là chỉ lông vàng con chuột đỏ bị cái khát chuột cắn đến vết thương chẳng trịt đều nhanh muốn mất mạng về sau nhà chúng ta cứu sống nàng nàng vẫn cùng với ta gần nhất nàng khỏi bệnh sau biến thành hình người nhưng là cũng không làm sao nói nhìn ra được trong lòng của nàng vẫn luôn rất bi thương khương phong nhìn xem hai người bóng lưng rời đi trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh xem ra chính mình người huynh đệ này cũng có một đoạn không muốn người biết quá khứ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian khương nhị Lang cùng nữ tử kia lại trở về quảng trường lão đại Khương Nhị Lang con mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Ta ha ha, là muốn rời đi sao? Ngươi cái tên này lớn bao nhiêu còn khóc cái múi. Khương Phong đem một viên nạp giới bỏ vào trong tay hắn, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta là anh em, đừng khách khí. Đúng vậy a lão nhị, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta mặc dù không có ngươi cảnh giới cao, nhưng là ta không kém. Khương Tiểu Lang cũng đi tới, làm hơn một năm huynh đệ, đừng nhìn bình thường cãi nhau, nhưng tình cảm thắng qua thân huynh đệ. Như có cần phải, ta sẽ không khách khí. Khương Nhị Lang quả quyết tiếp nhận nạp giới, giao cho bên cạnh nữ tử, chuyện đằng sau, ta sẽ tìm đến các ngươi nữ tử tóc vàng đi hướng Mạc linh nhi, ta gọi kim Toà, muốn rời đi. ngươi gả cho tên nhân loại này làm lão bà đi, có người như hắn bảo hộ ngươi, gia hỏa kia cũng không dám khi dễ ngươi nữa nói. nàng đầu tiên là chỉ chỉ cương phong, sau đó lại trừng mắt liếc mặc địch ta mặc địch nghe chút lập tức sù lông lên, ta khi dễ một chút nguội nguội của mình thế nào? ngược lại là ngươi thiếu linh thạch của ta khi nào trả? nghe mặc địch phía sau câu nói này, nữ tử chân mày xoát đến dựng đứng lên, ta bằng bản sự mượn đến linh thạch, ngươi liền phải bằng bản sự đòi lại đi ngươi xác định hiện tại liền muốn đòi nợ sao nói xong nàng đem hữu quyền sông mặc địch so đo bóp khanh khách rung động ha ha làm sao lại ngươi chừng nào thì có liền khi nào trả nếu như không đủ ta cái này còn có mặc địch xấu hổ cười một tiếng nữ tử này nắm đấm hắn nhưng là linh giao qua một quyền đủ để đem chính mình đánh phế cái kia tốt nữ tử sông mặc địch khẽ vươn tay vậy ngươi liền nhìn xem cho điểm đi a ta mặc địch cực kỳ lung túng hận không thể phiến chính mình hai cái miệng quá tiện ta nơi nào còn có linh thạch đều bị ngươi đọc đi nữ tử không nói gì tay cứ như vậy một một đưa chỉ là trên mặt bắt đầu hiện lên từng tia ý cười cho cho ta nhớ được còn có một chút điểm mặc địch biến sắc cuống quýt đưa tới một viên nạp giới cái này tổ tông lại phải động thủ đoạt làm sao lại ngần ấy nữ tử hơi nhúng mày biểu lộ vô cùng bất thiện lúc này thật không có mặc địch sắc khóc ta có bao nhiêu cũng không chịu nổi ngươi cứng rắn đoạt ra cứ như vậy đi nữ tử xuất ra khương phong cho viên kia nạp giới hướng hắn lung lay cùng người ta cho kém gấp mười lần ngươi quá nghèo ngoa tạo hai người rời đi khương phong nhìn qua bóng lưng của bọn hắn trở nên thất thần huynh đệ à, bảo trọng chương hai trăm hai mươi ngươi thật đúng là mẹ rồi ta chương hai trăm hai mươi ngươi thật đúng là mẹ rồi ta Khương Phong huynh đệ, chúng ta thương lượng chuyện gì có được hay không? Mạc địch thanh niên đem Khương Phong kéo về thực tế chúng ta tối thiểu nhất xem như bạn nhậu đi, ngươi là như thế nào kiếm được Linh Thạch? Nói cho ta biết có được hay không? Mạc địch vẻ mặt tươi cười đi tới, lấy tay hiếu hảo vỗ vỗ Khương Phong bả vai. Đây chính là cái người giàu có à? Quân tử không làm tam đấu mẹ không lưng, nhưng vì Linh Thạch bày ra lấy lòng cũng có thể đi chúng ta tính sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ có ít người nói qua, gặp lại ta muốn mời ta ăn thịt nướng. Ách, kia cái gì? Khương Phong huynh đệ, các loại tiến vào học viện, ta mời ngươi ăn tiệc có được hay không? Ta còn có thể vì ngươi giặt quần áo quân cục, biết tất đều được. Ai nha, đại ca, nói đến thật buồn nôn, ngươi trí khí đâu? Mạc Linh Nhi bị tức đến ở một bên thẳng dậm chân đúng rồi, ngươi nhìn, muội muội ta xinh đẹp đi, để nàng làm bạn gái của ngươi có được hay không? Ngươi bình thường thế, nhưng là rất khó chịu ta một cửa này. Không được, lời vừa nói ra, không đợi Mạc Linh Nhi nói chuyện, năm cái thanh âm phản đối liền ở trong sân vang lên đầu tiên là Lưu Đồng, Cao Như Hỏa Liễu Nguyệt tiền bật ra, hắn muốn ai làm bạn gái là chính hắn sự tình, không cần đến ngươi đến quan tâm ba nữ này mặc dù không nghĩ tới đối với khương phong đến cùng là cái gì cảm giác nhưng khương phong nếu là đột nhiên có thêm một cái bạn gái các nàng đều sẽ cảm giác đến trong lòng không thoải mái ta là khương phong đại tỷ nhị muội chuyện của hắn chúng ta định đoạt chính là ta là khương phong bằng hưu chuyện của hắn ta cũng có quyền lên tiếng lúc này đông phương diệp giao cũng xuất hiện ở trong sân khương phong tuổi tắc còn nhỏ muốn đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện làm lao sư của nàng ta có quyền quyết định chuyện của hắn Trung quanh một số người bị động tĩnh bên này hấp dẫn nhao nhao xông tới từng cái trên mặt lộ ra vẻ phức tạp cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa là ai bên người làm sao có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn nghe thanh âm hẳn là còn có một cái a đám người bị từ bên ngoài tách ra một cái trung niên phụ nhân đi vào giữa sân người tới ung dung hoa quý đẹp như tiên nữ so với nữ tử trẻ tuổi càng tăng thêm một phần điểm tính cảm giác lão mụ sao ngươi lại tới đây liễu nguyệt thiền nhìn thấy người tới lập tức bay nhào đi lên thân mật khoác lên đối phương cánh tay người tới chính là bách hoa cung cung chủ liễu hàm yên không thể nào mẫu nữ hoa trung quanh lập tức chuyển ra một mảnh nghiến răng nghiến lợi thanh âm ta nếu là lại không đến dưa chuột đồ ăn đều lạnh liễu hàm yên chừng nữ nhi một chút? Bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Khương Phong trước mặt tiểu tử, "Gia nhập ta bách Hoa cùng, ta đem nàng gả cho ngươi, thế nào?" Thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiên bối, ta Khương Phong quá sợ hãi, đây là diễn một màn nào? Ngươi bái ta làm thầy, về sau ngươi chính là bách Hoa cùng công chủ. Và anh, Đám người lập tức vỡ tổ phụ nhân này không phải là bị hóa điên đi, chính là, nàng cho là nàng là ai vậy, nàng có tư cách gì để tiểu tử này khi bách Hoa cùng công chủ? Nói đến ra dáng, đám người này không phải là đang diễn trò đi. "Mẹ, lão mụ, ngươi đây là làm gì vậy, người khác đều nhìn ta trỏ cười đâu." Liễu Nguyệt Thiền chưa từng có nghĩ tới, mẹ của mình cũng có dữ dội như thế một mặt ngươi đừng nói chuyện. Liễu Hàm Yên đem Nữ Nhi lay đến một bên, chăm chú tiếp cận Khương Phong Tiền Bối, cảm ơn ngươi nâng đỡ. Ta, ta đã gia nhập Thiên Võ Học Viện. Khương Phong bị nhìn chằm chằm chân tay luống cuống, cái chắn đều toát ra đổ mồ hôi đúng vậy á vị Tiền Bối này, ta là Học Viện Lão sư, là tới đón bọn hắn làm thủ tục nhập học. Đông Phương Diệp Giao vội vàng đi tới, đối với Liễu Hàm Yên là một cái lễ hắn nói là sự thật. Liễu Hàm Biên không để ý Đông Phương giao, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng Nữ Nhi Liễu Nguyệt Thiên nữ. Liễu Nguyệt Thiên đầu gật như gà con mổ thóc ngươi chán ghét, ve nhỏ liễu hàm yên lông mày cao lại đem đầu một lần nữa chuyển hướng khương phong không dám nguyện thiền tiểu thư cực kỳ thông minh người lại xinh đẹp vậy là tốt rồi liễu hàm yên một tay lấy nữ nhi kéo đến bên cạnh nhỏ giọng nói ra ngươi cũng đi gia nhập thiên võ học viện không có mệnh lệnh của ta không cho phép về bách hoa cung lựa gà không đến cái đồ đệ vậy liền cho ta đoạt lại một con rể kém nhất cũng muốn kéo hắn làm cái minh hữu hiểu chưa minh bạch ngươi thật đúng là mẹ ruột ta đơn giản tẩu hỏa nhập ma xú nha đầu cơ trí điểm ngươi nhìn nàng bên người những nữ hài sinh đẹp kia ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ liền vĩnh viễn đừng về bách hoa cung nhìn xem lão mụ rời đi Liễu nguyệt tiền nhẹ nhàng đánh lấy đầu của mình cái này lão mụ quá làm cho chính mình cấp trên chương hai trăm hai mươi lăm khố nhĩ mạng người chương hai trăm hai mươi lăm khố nhĩ mạng người khương phong hiện tại cũng không dễ chịu bên người đang bị bốn cái mỹ nữ bao quanh đông phương dịch giao lưu đồng cao nhu Liễu nguyệt tiền từng cái quốc sắc thiên hương nhưng đều đối với khương phong trận mắt nhìn lúc này Mạc địch chen lấn tiến đến ngươi đến xem náo nhiệt gì lưu đồng rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội ta ta đương nhiên thay ta mội tới mặt nàng ra mỏng ngươi có ý tứ gì ngươi nói là chúng ta ra mặt giày sao cao nhu nổi giận trật đẩy mặc địch một thanh nàng hiện tại là quy nguyên cảnh trung kỳ thế nhưng là khí lực lại đạt đến kinh người ba mươi hai không không không cân cùng kim đan cảnh sơ kỳ mặc địch gần như không cùng nhau trên lên dưới bất ngờ không đề phòng mặc địch lập tức bị đẩy đi ra cách xa hơn một trượng các ngươi chơi cái gì vì cái gì khi dễ ca ca ta mặc linh như gấp da mặt lại mỏng cũng không thể trơ mắt nhìn xem ca ca của mình bị người khi dễ vội vàng chạy tới đỡ mặc địch hai con mắt ngốc manh manh chừng mắt động thủ cao nhu chúng ta rất quen sao tại sao muốn cứng rắn đi đến trên thương phong là nhị ca của ta các ngươi không có tư cách này cao nhu rất giống một cái sư tử con đối với mạc linh nhi dương nhanh múa vớt ta chúng ta là khương phong bằng hữu làm sao lại không có tư cách chúng ta một hồi còn muốn mời hắn ăn thịt nướng đâu mạc linh nhi giống như là bị cao nhu dáng vẻ hù dọa trong miệng nói quật cường nói nhưng thân thể cũng không ngừng hướng lui lại tốt không nên ồn ào vây tại một chỗ la to còn thể thông gì khương phong nhanh dẫn các nàng đi làm đăng ký đi khương phong lập tức như gặp đại xá thoát khỏi vòng vây hướng lên trời vọ đế quốc đại cao chạy tới đi theo ta vốn cho rằng dưới đài trên quảng trường nhân viên đã phi thường dày đặc thế nhưng là mọi người đi tới trên đài cao mới phát hiện cái này không lớn trên bình đài càng thêm chen trúc khoảng chứng hai 3000 người. Phía trước người đã sớm sắp xếp lên mấy cái trường long, Thương Phong các loại hơn 100 người cũng đều tự giác xếp tại phía sau, toàn bộ đội ngũ có thứ tự một chút xíu đi tới ha ha, không nghĩ tới lại đang cái này đụng phải ra hoàn này. Thương Phong phát hiện ở bên cạnh trong đội ngũ kia, Hoàng Nguyên Cắt cũng ngay tại xa xa nhìn xem hắn. Phía sau của hắn là muội muội của hắn Hoàng Nguyệt Tiểu cùng mấy cái kia cùng một chỗ tham gia lôi đài thi đấu bằng hữu. Nhìn thấy Thương Phong, bọn hắn sắc mặt đều dị thường bình tĩnh, đã không có kinh hỉ, cũng nhìn không ra phẫn nộ. Thương Phong thử nha cười một tiếng đưa ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác đội ngũ nếu không phải một vòng tròn bên trong người cũng không cần phải lãng phí cái này tình cảm chính như thượng quan kim hưng giảng thiên võ đế quốc quả nhiên là nhân tài đông đúc tại mặt khác mấy cái trong đội ngũ đều không thiếu tồn tại một chút khí tức cường đại người đúng lúc này trên đài cao lại nổi lên mấy chục người bọn hắn người mặc áo đuôi ngắn quần đùi lỗ hai bên phải bên trên đều treo một chuỗi đặc chế vòng đồng bắt mắt nhất chính là những người này đều thân cao quá trượng trên trán đâm vào một cái đóng chặt con mắt màu đen khố nhĩ mạng người trên đài cao lập tức vang lên từng đợt kinh hô trương phong nữu mày ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ của mình đám người lắc đầu. Hiển nhiên không ai biết cái này khố nhĩ mạn người là cái gì lai lịch. Những cái kia khố nhĩ mạn người lên đài về sau liền bắt đầu nhìn chung quanh, khi phát hiện mỗi cái đội ngũ đều xếp đầy người đằng sau, bên trong một cái dẫn đầu do dự một chút, sau đó chỉ hướng Khương Phong trố đội ngũ. Ngoài ý liệu là, bọn hắn cũng không có xếp tại đội ngũ phía sau, mà là trực tiếp đi hướng Khương Phong bọn người. Vân Châu thành tại đế quốc phía nam nhất, khí hậu nóng bức, người dáng rất nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vậy đám người này liền đem chủ ý đánh vào Khương Phong trên người, bọn họ đây là cho là chúng ta dễ ức hiếp, muốn tới chen ngang sao? Khương Phong lơ đến cười cười, xem ra tránh không được lại phải hoạt động một chút thân thể. Xa xa Hoàng Nguyên cắt bọn người nhao nhau nhìn về phía Khương Phong bên này, chưa phát giác mặt lộ dị sắc, cái này khố nhĩ mạn người cũng là mắt mù, nhất định phải đi gây Khương Phong, chỉ sợ không chiếm được nửa điểm tiền nghi. Quả nhiên, những người này đi đến Khương Phong trước mặt bọn họ, đưa tay dã man đẩy ra phía trước Lưu Đồng Cao Nhu bọn người, trên mặt lộ ra đùa cợt dáng tươi cười các ngươi chơi cái gì. Lưu Đồng lập tức bị những người này chọc giận, cùng những người khác cùng một chỗ cùng những này khố nhĩ mạn người xô đẩy đứng lên. Nhưng Lưu Đồng bọn người lực lượng cùng những người này so sánh, hay là trên lệch không nhỏ, bị đẩy đến liên tục lui lại. Khương Phong lập tức trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, ánh mắt của hắn như điện hờ hướng quét mắt những cái kia khố nhĩ mạn người các ngươi là ai không hiểu được quy củ của nơi này sao? Khương Phong trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo ha ha các ngươi nhìn tiểu thí hại kia khố nhĩ mạn người nhao nhao chế đều đứng lên bọn hắn cảm thấy Khương Phong chỉ là cái trẻ tuổi tiểu tử căn bản không đáng giá nhắc tới một cái dẫn đầu khố nhĩ mạn người đi đến Khương Phong trước mặt cười gan nói ra chúng ta là khố nhĩ mạn người nơi này không có vị trí của các ngươi các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tránh ra Khương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang hắn không nói tiếng nào chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên hướng phía cái tia dẫn đầu khố nhĩ mạn người vung đi theo động tác của hắn. Một cố cường đại khí thế trong nháy mắt bộc phát mà ra, quét sạch toàn bộ đại cao. Mấy tên khố nhĩ mạn người bị cố khí thế này trực tiếp đánh bay ra ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mặt khác khố nhĩ mạn người cũng cảm nhận được Khương Phong trên thân phát ra cảm giác áp bách, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Khương Phong không có dừng lại, hắn mở ra bộ pháp, hướng về những cái kia bị hắn đánh bay khố nhĩ mạn người đi đến. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà sắc bén, phảng phất một thanh lợi kiếm muốn đâm xuyên đối phương nội tâm. Nhìn thấy Khương Phong tới gần, mặt khác khố nhĩ mạn người không khỏi lui về phía sau mấy bước, bọn hắn mặc dù cũng có được thực lực không yếu, nhưng đối mặt Khương Phong cường hành như vậy đối thủ Hay là sinh ra một tia e ngại cảm giác ngươi muốn thế nào? Chúng ta thế nhưng là vĩ đại khố nhĩ mạn người, trời sinh chiến đấu dân tộc một cái khố nhĩ mạn người run giọng hỏi, trên mặt vẻ sợ hãi không cách nào che giấu đủ. Ngươi thật muốn động thủ sao? Một cái bình tĩnh giọng nữ từ khố nhĩ mạn người bên trong ở giữa truyền ra. Chương 226. Có chơi có chịu. Chương 226. Có chơi có chịu. Chỉ thấy những cái kia khố nhĩ mạn người tự động hướng hai bên tách ra, một người mặc áo lục nữ tử đi ra ta là thủ lĩnh của bọn hắn, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem vị trí tặng cho ngươi, thế nào? nữ tử áo lục một mặt ngạo khí nói ánh mắt mọi người đều rơi vào nữ tử áo lục trên thân nàng mọc lên một đầu màu nâu tóc ăn lông mày rậm bên dưới là một đôi sắc bén mà cùng nhiệt đôi mắt đồng dạng qua trượng dáng người đồng dạng bạo tạc giống như cơ bắp nếu như không phải áo lục bên dưới cao cao nâng lên lồng ngực ai cũng sẽ không cho là đây là một nữ tử khương phong cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương tản mát ra khí tức cường đại đặc biệt là trên trán nàng đâm vào cái kia không giống bình thường con mắt màu xanh lục càng cho nàng tăng thêm một phần thần bí vận vị nhường cho ta nói khoác mà không biết ngượng đây vốn chính là vị trí của chúng ta bất quá đề nghị của Ba Quyển Phân thắng thua như thế nào? Và anh, Khương Phong vừa nói xong, những cái kia khố nhĩ mạn người nhất thời buộc phát ra một trận cười vang. Ngươi khẳng định muốn so với ta khí lực? Nữ tử áo lục mỉm cười, trong mắt lóe lên một kia treo tức. Mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi biết chúng ta khố nhĩ mạn người thiên phú là cái gì sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, tuyển cá biệt phương thức đi. tỉ như binh khí, như thế ngươi có lẽ còn có thể tiếp ta một chiêu. Ước. Thương Phong tới hào hứng, nữ nhân này cũng là có chút ý tứ, tối thiểu nhất không mất lối lạc. Không cần, ta tự nhận khí lực không thể so với ngươi nhỏ. Thừa, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nữ tử áo lục cười lạnh một tiếng, nhanh chân một bước, trong nháy mắt nhảy vọt đến Khương Phong trước người, giơ lên cái kia nổi đất lớn năm đấm, đột nhiên hướng Khương Phong đập tới. Thấy đối phương thế tới hung mãnh, Khương Phong cũng không dám chủ quan, dồn khí đan điện, đồng dạng vung ra một cái trọng quyền, cùng đối phương cứng đối cứng đụng nhau đến cùng một chỗ phanh, một tiếng vang thật lớn, Song Phương riêng phần mình bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, một kích này vậy mà thế lực ngang nhau. Khương Phong trong lòng thầm giận mình, cái này khố nhĩ mạng người lực lượng quả nhiên kinh người, chính mình vừa rồi một quyền kia đã dùng tám thành lực đạo, hơn bảy vạn cân, thế mà cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh hòa nhau nữ tử áo lục hiển nhiên cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu lại có như thế cự lực trong lòng cũng là giật mình chính mình thế nhưng là khố diệp thành thành chủ cháu gái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú bởi vậy rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo lần nữa huy quyền hướng khương phong đánh tới lần này nàng âm thầm niệm lên kim cương quyết lực lượng tuyệt đối đạt đến mười vạn cân quyền con chưa tới chỉ là mang theo quyền phong liền đã cào đến đám người áo bào bay phất phới khương phong lặng lặng mà nhìn xem đối phương nằm đấm mới quyền thứ hai liền đã đạt đến loại uy thế này như vậy quyền thứ ba sẽ mạnh đến mức nào thiên phú thứ này quả nhiên không thể khinh thường Khương Phong âm thầm vận khởi trong đan điền chân nguyên, lập tức một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt tràn vào cánh tay phải kinh mạch, toàn bộ tay áo đều phồng lên đứng lên đến hay lắm. Khương Phong nhắm ngay đến quyền, chợt toàn lực vung ra, một cái nắm đấm màu vàng nóng bành một tiếng đánh vào nữ tử trên nắm tay. Lực trung kích cường đại khiến cho đài cao đều lung lay mấy cái, một chút thực lực hơi thấp người trực tiếp bị khí lãng toát ra đài cao. Hai người đăng đăng đăng đều liền lùi lại mấy bước, mới một lần nữa đứng vững nghị không ra người còn có chút bản sự, nữ tử áo lục cười lạnh nói, "Bất quá, nếu như chỉ có thực lực như vậy, vậy ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi." Nói đi, nữ tử áo lục hít sâu một hơi chắp tay trước ngực, trong miệng nói lầm bầm, tựa hồ là đang niệm tụng một loại nào đó chú ngữ. Ngay sau đó, trên trán cái tia con mắt màu xanh lục đột nhiên mở ra, một đạo hào quang màu xanh lục từ trong mắt bắn ra, đưa nàng cả người bao phủ ở bên trong. Khương Phong thấy thế, trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết đối phương phải vận dụng thực lực chân chính. Quả nhiên, khi lục quang tiêu tan sau, nữ tử áo lục nguyên bản liền cường tráng thân thể, vậy mà lại bành trướng một vòng, bắp thịt cả người như là như sắt thép cứng rắn, tản mát ra một cỗ làm cho người run sợ khí tức bại đi. Nữ tử áo lục nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Khương Phong, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh màu xanh lá. Khương Phong không dám thất lễ, lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân, đem hộ thể chân khí tăng lên tới cực hạn, đồng thời hữu quyền nắm chặt, đón lấy nữ tử áo lục, băng sơn quyền nhị trọng sóng. Từ khi Khương Phong lực số lượng tăng mạnh, băng sơn quyền cũng rất ít dùng ra, hắn không dám lừa chắc, mình bây giờ cường độ nhục thân phải chăng có thể chịu được cái này cường manh chiến khí âm ầm? Song Vương lại một lần mãnh liệt đụng vào nhau, một cỗ càng cường đại hơn, khí lưu lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem trung quanh đám người quan chiến nhao nhao đánh ngã trên mặt đất. Nếu như những người này không phải đã sớm có cảnh giới chỉ sợ đã toàn bộ rơi xuống đài cao hắn đã vậy còn quá mạnh lúc này đang toàn lực chèo chống hoàng nguyên cắt bọn người rung động trong lòng không thôi trên mặt toát ra từng tia không cam lòng đắm chát. lần này thương phong rốt cục chiếm cứ một chút thừa phòng đem nữ tử áo lục đánh lui mấy bước nhưng hắn chính mình cũng không chịu nổi chỉ cảm thấy hai tay đau buốt nhức trong lòng ngực một trận cuộn cuộn suýt nữa phun ra máu đến may mắn dùng ra chính là băng sơn quyền nhị trọng sóng nếu như là tam điệp lãng chỉ sợ cánh tay của mình lại phải gặp thụ chiến kỵ phản vệ nữ tử áo lục trừng lớn hai mắt khắc khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vận dụng khối nhĩ mạng người đặc hưu bí thuật đem lực lượng tăng lên tới một trăm năm mươi cân lại còn không cách nào đánh bại người thiếu niên trước mắt này thế nào còn muốn tái chiến sao khương phong điều chỉnh một chút hô hấp trầm giọng hỏi nữ tử áo lục trầm mặc một lát cuối cùng hít sâu một hơi chậm dãi nói ra có chơi có chịu vị trí này là của ngươi chương hai trăm hai mươi bảy tiến vào tiên võ học viện chương hai trăm hai mươi bảy tiến vào tiên võ học viện thắng a khương phong kaka ngươi thật giỏi trước hết nhất chạy tới chúc mừng là tiền tiểu nga nha đầu này vừa rồi nếu không phải đường sắt cao tốc núi bảo vệ nàng chỉ sợ nàng đã sớm bị khí lang tung bay ra đài cao khương phong các ca to con kia làm sao lợi hại như vậy bất quá nàng hay là không có ngươi lợi hại kỳ hỉ to con nha đầu này liền nữa thích cho người khác lên ngoại hiệu bất quá lúc này ngược lại là rất chuẩn xác đúng rồi tiểu nga lực lượng của ngươi hiện tại là bao nhiêu cân khương phong đột nhiên nhớ tới chính mình những thiếu niên này đoàn thành viên mặc dù nếm qua một chút thiên tài địa bảo cũng đã làm một đoạn thời gian cường hóa huấn luyện nhưng lực lượng giống như vẫn luôn không quá xuất chúng hiện tại đi tới thiên võ học viện tên thiên tài này tụ tập địa phương nếu như đem băng sơn quyền giáo cho bọn hắn vậy bọn hắn thì càng dễ dàng đặt chân ta hiện tại hẳn là có mười lăm phẩy không không không cân thế nào khương phong ca ca lực lượng của ta có phải rất lớn hay không khương phong nghĩ nghĩ lúc trước lưu thúc trả lại nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm lực lượng cũng mới mười hai phẩy không không không cân mà tiểu nga nha đầu này đến cảnh giới này sau liền đạt đến mười lăm phẩy không không không cân theo thông thường nói cũng coi như có thể nhưng khương phong vẫn lắc đầu còn chưa đủ một hồi báo đến xong ta dạy cho các ngươi một cái cường lực chiến kỹ thật sao quá tốt rồi lại qua nửa canh giờ bọn hắn rốt cục hoàn thành báo danh chương trình tại viết xuống cá nhân vội tắc cùng cảnh giới sau bọn hắn bị nhân viên quản lý tiếp đón được một cái khổng lồ khu kiến trúc bên ngoài thiên võ học viện trên cửa ra vào phương bốn cái mạ vàng chữ lớn đặc biệt làm người khác chú ý cuối cùng đã tới khương phong đám người thở ra một hơi dài ở nơi này bọn hắn đem vượt qua bọn hắn nhân sinh ở trong quý báo nhất một đoạn thời gian thiên võ học viện chúng ta tới các ngươi làm sao mới đến đi theo ta đi đông phương diệp giao từ bên trong tiến lên đón ta trước dẫn các ngươi giàn xếp xuống thuận tiện cho các ngươi giới thiệu học viện tình huống giao tỷ ngươi một cái làm lão sư còn quản những tạc vụ này khương phong hi cười nói người khác khẳng định không có loại đái ngộ này các ngươi vừa tới đến đô Ta kẻ làm lao sư này cũng coi như tận một lần địa chủ chi nghi đi. Đám người đi theo Đông Phương Diệp Giao đi vào Thiên Võ Học Viện. Trên đường đi, Khương Phong phát hiện nơi này lối kiến trúc cùng Vân Châu Thành hoàn toàn khác biệt, cổ điển cùng hiện đại đem kết hợp. Khi thế rộng rãi lại không mất trang nhã Đông Phương Diệp Giao đem mọi người dẫn tới một cái chỗ sườn núi khu vực khoáng đạt. Nơi này cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía. Liếc nhìn lại, lấy ngàn mà tính mới tinh phòng xá tại cây tối thấp thoáng bên dưới như ẩn như hiện đến gần xem xét. Có gian phòng đã tiến vào người, mỗi cái cửa phòng đều treo một cái chất gỗ lệnh bài lệnh bài là điền vào ở nhân viên danh tự dùng. Nơi này là Học Viện Ngoại mỗi cái chủ thành một nghìn tên bên ngoài học viên đều muốn ở chỗ này Đông vương diệp giao cẩn thận giảng giải một hồi chúng ta liền muốn ở chỗ này sao cũng không tệ lắm dáng vẻ trong đội ngũ tiền tiểu nga chư nữ hải hưng phấn dị thường nhẹ tay khẽ vút vút trong phòng bảy biện lưu luyến không rời lại hướng lên đi có thể hay không còn có nơi tốt hơn cao nhu quay trở ra mắt to tràn ngập mong đợi hỏi đương nhiên là có bất quá nếu muốn ở tiến nơi tốt hơn nhất định phải ở ngoại viện khu hàng năm khảo thí ở trong tiến vào trước một nghìn tên mới được a còn muốn khảo thí nha cao nhu thệ lưỡi đương nhiên ngoại viện hơn hai vạn người không sống ngống chết là công bình nhất chân lý xuyên qua ngoại viện khu, đám người tụ hướng trong học viện tiến lên, thông qua một cái cao lớn cửa đá, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thủ bút thật lớn, tại giữa sườn núi vậy mà đào tới ra một cái phương viên mấy ngàn trượng quảng trường, quảng trường trung quanh là từng tòa to lớn lầu các nơi này là học viện nội viện khu. Đông Phương Diệp Giao chỉ về đằng trước nói ra, các ngươi sẽ tại nơi này tiếp nhận cao hơn trình độ dạy bảo cùng huấn luyện, đương nhiên, nội viện khu cũng sẽ có càng nghiêm khắc quản lý cùng thảo hạch, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tại Đông Phương Diệp Giao dẫn đầu xuống, mọi người đi tới nội viện khu một mảnh phòng xá trước, nơi này chỗ nội viện khu cao nhất vị trí hoàn cảnh thanh lưu linh khí dồi dào phi thường thích hợp ở lại giữa các ngươi xếp hạng tại một nghìn tên trong vòng có thể đi chọn lựa mình thích gian phòng ở lại chờ một lúc nhân viên quản lý sẽ đem đồ dùng hàng ngày đưa tới những chuyện khác cũng do hắn phụ trách làm bài đông vương diệt giao vừa cười vừa nói ba điều kiện nơi này so ngoại viện tốt hơn không biết lúc nào ta mới có tư cách tới đây lưu đồng các loại một đám nữ hài hâm mộ nói ra ha ha các ngươi tu luyện được lại cố gắng một chút nói không chừng sang năm liền có thể tới đây tìm chúng ta một bên liếo nguyệt thiền trêu ghẹo nói gử có cái gì tốt đặc ý người cứ nói đi liễu Nguyệt thiền trắng trợn liếc mắt hương phong một chút thị uy giống như chừng mắt lưu đồng tốt không nên ồn ào nghe ta nói các ngươi đều biết hôm nay viện võ học phía sau là thiên võ đế quốc nhưng là các ngươi có biết tu kiến thiên võ học viện tổng cộng dùng bao lâu thời gian sau hai tháng không khó tưởng tượng đế quốc thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành khổng lồ như vậy công trình phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tài lực như vậy vì cái gì đế quốc đột nhiên muốn thành lập thiên võ học viện đâu bởi vì địch nhân muốn tới hoặc là nói địch nhân đã tới địch nhân là ai Thật nhiều trên mặt người lộ ra không hiểu thần sắc là một cái rất cường đại rất khủng bố địch nhân, bọn hắn muốn tới thống trị chúng ta tinh cầu này, sau đó đem nó hiến cho một cái khác tàn bạo văn minh ở tinh cầu khác. a cái này thật bất khả tư nghị đám người rốt cục bị khiếp sợ đến, lớn như vậy lượng tin tức vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết không chỉ chúng ta huyền hoang đại lục, mặt khác hai cái đại lục bây giờ đều tại bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, hy vọng người trẻ tuổi có thể cấp tốc nâng lên trong cự thậm chí phản công kẻ xâm lược đại kỷ lần này đế quốc hoàng đế lấy ra cơ hồ tất cả hoàng tộc tích xúc đến chủ hạch kiến lập thiên võ học viện chính là hy vọng giống các ngươi dạng này có trí thiếu niên có thể nhanh chóng trưởng thành bởi vậy đi vào thiên võ học viện mọi người chớ tất yếu chuyên tâm tu luyện có lẽ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm nghe những này đám người thật lâu không nói gì trên mặt biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên đương nhiên các ngươi trưởng thành cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện nhưng là chúng ta nhất định phải không quên sở tâm chỉ tranh sống chiều tốt cũng đừng từ đầu đến cuối lưng đeo áp lực quá lớn những người khác đi chính mình sở thuộc khu vực làm vào ở đi tốt một trăm tên lưu lại Là, đám người tán đi, hiện trường chỉ còn lại có Khương Phong, Liếu Nguyệt Tiễn, Khương Tiểu Lang, Đường Sắt Cao Tốc núi, Địch Dương, Địch Nguyệt, Chu Trang, Mạc Địch, Mạc Linh Nhi cùng hai gã khắc Kim Đan cảnh tuyển thủ đi theo ta đi nói xong, Đông Phương Diệp giao phía trước hướng về nội viện chỗ sâu bước nhanh mà đi. Chương 228. Sau cùng khảo thí. Chương 228. Sau cùng khảo thí đám người đi ra quảng trường, thuận thêm đá đi tới một tòa cổ kính lầu các trước, trước cửa treo một khối bảng hiệu, Dưng Thư Thiên quyền các ba chữ to, cứng cấp hữu lực, khí thế phi phàm tổng giáo viên, Kinh Châu thành Tân Sinh đưa đến đông phương diệp giao cung cung kính kính hướng trong phòng nói ra vào đi một cái thanh âm hùng hậu từ trong nhà chuyển đến đám người đi vào trong nhà chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng xóa chính đoan ngồi tại trước bàn, trong tay nắm một bản thư tịch cổ lão thần sát chuyên chú ân lần này tuyển nhận tân sinh chất lượng rất không tệ nghe nói các ngươi không do dự liền lựa chọn thiên võ học viện ta rất hài lòng tổng giáo viên mỉm cười đánh giá người tuổi trẻ trước mắt không cho ở gật đầu tổng giáo viên ngài quá khen khương phong bọn người vội vàng thi lễ lão nhân này quanh thân không có tản mát ra một điểm khí tức ba động Nhưng không có người sẽ ngốc đến cho là đây là một cái bình thường. Lao đầu các ngươi có thể thông qua trùng điệp khảo hạch tiến vào nơi này. Nói do thực lực của các ngươi cùng tiên phú đều rất ưu tú, nhưng là còn chưa đủ. Tiến vào học viện không phải điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Các ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì khiêm tốn cùng cố gắng, tranh thủ nâng cao một bước. Tổng giáo viên thâm tiên nói ra chúng ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài, không phụ kỳ vọng của ngài. Đám người cùng đeo lên trả lời tốt, trí nhớ của ta rất tốt. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Ngày mai sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm thực lực. Xếp hạng phía trước 100 tên sẽ do Hóa Thần cảnh đạo sư tự mình chỉ điểm, cũng tự động nhảy lên làm học viện hạch tâm học viên. Mọi người đều biết, ngày mai khảo thí, trừ chúng ta Thiên Võ học viện, còn có báo danh tứ đại tông môn thiếu niên đồng thời tham gia, tổng cộng 1500 người, bởi vậy tổng giáo viên nói đến đây, cười ha ha, ta hy vọng chúng ta Thiên Võ học viện học sinh cũng có thể lấy được thành tích tốt, tại cuối cùng xếp hạng bên trên vượt trên bọn hắn. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, là học viện tranh đến vinh dự, trừ Khương Phong, những người khác lòng tin tràn đầy địa đại vừa nói tốt, chờ mong biểu hiện của các ngươi, đều trở về đi. Ngươi lưu lại tổng giáo viên phất phất tay, sau đó một chỉ Khương Phong đám người rời đi, tổng giáo viên nhìn thấy Khương Phong giống như cười mà không phải cười ngươi là Khương Phong đi, muốn hay không bái ta làm thầy. A. Khương Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại như thế quý hiếm sao? Tổng giáo viên, ta không hiểu nhiều ý của ngươi. Lão nhân mỉm cười, trương tam đã đem ngây trên thuyền tình huống đều cùng ta báo cáo, ngươi rất không tệ. Hữu Dũng Hữu Nưu, có có can có đảm, có tình có nghĩa, người trẻ tuổi như vậy thật không thấy nhiều, huống chi, ngươi còn có một cái để hóa thần cảnh đều muốn ngưỡng vọng hậu trường. Ai, tính toán, ta đều hơn trăm tuổi liền đem ngươi tặng cho tiểu tử kia đi, mặt khác, ta cho ngươi biết, ta là Diệp Giao nha đầu tặng tổ phụ, ta xem trọng ngươi nhà, ha ha. trở về nội viện, Khương tiểu lang bọn người một cái đều không tại, đoán chừng là đi khắp nơi đi vòng vo. Khương phong thủy tiện tìm một cái không ai gian phòng, một đầu ngã xuống quang bản trên giường, nghĩ đến gần nhất phát sinh hết thảy, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. bây giờ trở thành tiên võ học viện một thành viên, cũng coi như cách mình mộng tưởng lại tới gần một bước. chỉ cần ngày mai tấn cấp trăm tên hàng ngũ, liền cho mình học viện hành trình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ bắt đầu. sáng sớm hôm sau trên quảng trường liền đã tụ tập rất nhiều người tất cả mọi người hưng phấn mà thảo luận hôm nay cuối cùng này khảo thí khương phong một nhóm mười một người từ đằng xa đi tới hắn liếc mắt liền thấy được trong đám người lưu đồng xuất linh thiếu niên đoàn cùng lý hoành nhất đẳng mặt khác đến từ vân châu thành học viên sơ A, các vị khương phong cười cùng mọi người chào hỏi tiểu đệ nhị ca sớm lưu đồng cùng cao nhu dẫn đầu đáp lại chúng ta cho các ngươi ủng hộ tới thế nào hôm qua đông phương lão sư lời nói đối với ngươi có hay không áp lực khương phong mỉm cười có áp lực mới có động lực thôi ta sẽ hết sức nỗ lực cao nhu thân mật vỗ vỗ khương phong bả vai nhị ca chúng ta tin tưởng ngươi có thể ha, ha còn có ngươi, đại ca, khương phong sau lưng đường sắt cao tốc núi nghe nói như thế, bất mãn miết miệng, cái này anh ruột xem như bổn công. lúc này, độc cô yến đi tới, biểu lộ nghiêm túc đối với khương phong đám người nói, hôm nay tỷ thí ta biết có năm người, các ngươi gặp nhất định phải coi chừng. bọn hắn theo thứ tự là ngũ hoàng tử thượng quan phi, huyền thiên tông lưu hằng, Khố diệp thành thác bản hử liên, đông hải thành bách lý kinh đảo, cùng cái kia lâm viễn nhi. vì cái gì không có ta, bên cạnh mặc địch đột nhiên nói ra à, còn không có thống kê đến ngươi. ha ha, chung quanh một trận tiếng cười truyền đến đại ca, ngươi lại tới, tức chết ta rồi. Mạc Linh Nhi trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt chút nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù đều báo danh Thiên Võ Học Viện, nhưng cũng sẽ đối với các ngươi xếp hạng tạo thành uy hiếp, Bởi vậy, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc này, Trương Tam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn tổng giáo viên để cho ta thông chi các ngươi. Có hai người thực lực rất mạnh, một cái là đến từ Đuống Phong Thành Doa Vô Hại, người này lựa chọn Lưu Vân Tông, bởi vì nó thị sắt thành tính, người đương hoại hỉ hệ ủ tiền điên. Một cái khác là đến từ Hỏa Thần Thương Hội Thương Vô Hạn, người này đến từ Thần Hoạ Đại Lục, hắn cuối cùng gia nhập Huyền Thiên Tông, bị Vân Quyết Thu làm đệ tử thân truyền. Nghe nói đã khoe khoang khoác lác, muốn chinh phục Huyền Hoang Đại Lục tất cả thiên tải. Hai người bọn họ đều là kim đan cảnh, thậm chí có thể là kim đan cảnh trung kỳ. Bởi vậy, tổng giáo viên muốn ta thông chi các người, đụng phải bọn hắn, có thể lựa chọn né tránh, ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Không đợi hương phong kỹ càng hỏi thăm, một tiếng thanh thúy tiếng Trung vang lên, tất cả mọi người an tĩnh lại. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống giữa quảng trường. Chương 229. Liên hòa báo. Chương 229. Liên hòa báo các vị đồng học, ta là các ngươi lần khảo nghiệm này quan chủ khảo vương giảng nam tử trung niên tiếng nói vang dội, lực lượng mười phần, phía dưới ta công bố khảo nghiệm nội dung. Nói Hắn một chỉ sau lưng ngọn núi, từ nơi này quảng trường xuất phát, các ngươi nhất định phải đi bộ leo lên đỉnh núi kia. Trên đường sẽ có rất nhiều yêu thú, mỗi cái yêu thú cấp 3 trở lên, đều có chúng ta sớm đeo tốt tiêu chí vòng cổ. Các ngươi đi lên đỉnh núi sau, nhất định phải mỗi người đưa ra ba cái vòng cổ, đạt tới điều kiện tốt 100 tên mới tính thông qua khảo thí, 100 tên sau này đều bị coi là khảo thí thất bại. Mặt khác, mỗi người các ngươi đem phối phát một chi đạn tín hiệu, khi gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, có thể đem nó ném ra ngoài, chúng ta sẽ kịp thời phái người cứu. Đương nhiên, mang ý nghĩa mất đi khảo thí tư cách lúc này đã có người đem tín hiệu đạn đưa đến mỗi cái khảo thí nhân viên trong tay tốt thời gian rất quý giá hiện tại các ngươi có thể động thân vương giản vừa dứt lời đám người liền không kịp chờ đợi hướng ngọn núi xuất phát thương phong ngẩng đầu quan sát ngọn núi kia cao vút trong mây, so quảng trường cao hơn mấy ngàn trượng nhiều xem ra đây cũng là một cái dài giàn dạng hành trình cáo biệt lưu đồng bọn người thương phong một đoàn người cũng rời đi quảng trường hướng về ngọn núi tiến lên vừa mới bắt đầu thời điểm trên đường gặp phải đều là một chút đê gia yêu thú bọn chúng gặp từng đội từng đội người tới từng cái khí tức cường đại tất cả đều dọa đến chạy chối chết từ từ tiến lên trên đường bắt đầu xuất hiện lẻ thẻ yêu thú cấp ba yêu thú cấp ba tương đương với nhân loại kim đan cảnh đây đối với một mình tham gia khảo nghiệm một mình tới nói độ khó có thể nghĩ liền xem như một đội học viên gặp nó muốn chiến thắng nó lấy được vòng cổ cũng không phải chuyện dễ Khương phong chúng ta tỉ thí một chút như thế nào mặc địch kích động chúng ta một người lĩnh một đội chia ra hành động xem ai trước hết nhất thu thập đủ vòng cổ đang đỉnh ngọn núi thua làm tiểu đệ thắng làm đại ca có dám hay không khương phong khinh bị nhìn hắn một cái gia hỏa này muốn làm đại ca muốn điên rồi đi ngươi tính toán đánh cho rất vang à, ỉ vào chính mình là kim đan cảnh liền muốn vượt trên ta, Tốt, ta đáp ứng. Ngươi thật đáp ứng. Mặc địch một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khương Phong biết rõ chính mình phương này có Kim đan cảnh cực giả, hay là dứt khoát tiếp nhận cuộc tỷ thí này, nghĩ như thế nào làm sao có mùi vị âm mưu. Ta còn muốn hắn mặc địch một chỉ Chu Trang, chúng ta năm người, các ngươi sáu người, liền để các ngươi chiếm một chút tiện nghi đi. Chu Trang hình dáng cao lớn thu cạnh, một chút không sánh vai Thiết sân Yếu, bởi vậy mặc địch lại vô sỉ đem hắn sắp xếp đội ngũ của mình tốt. Ta đồng ý. Khương Lão đại, ta không đi được hay không? Chu Trang vẻ mặt đau khổ nói ra, Khương Phong thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu bàn về thực chiến, trong bọn hắn chỉ sợ rất khó có người là Khương Phong đối thủ. Khương Phong bay đầu đối với Chu Trang cười nói, bọn hắn có ba cái kim đăng cảnh, thực lực rất mạnh, bôi nhọ không được ngươi. gặp Chu Trang gia nhập đội ngũ của mình, mặc địch ha ha cười một tiếng. Khương Phong, vậy chúng ta liền đi trước một bước, đỉnh núi gặp nói xong, dẫn đầu đội ngũ hướng về một phương hướng khác mau chóng bay đi vậy chúng ta cũng muốn tăng thêm sức khí, nếu bị thua liền mất mặt, chúng ta đi bên kia. Khương Phong hướng lấy một phương hướng khác mau chóng bay đi, sau lưng liếu người tiền, đường sắt cao tốc núi mấy người đi sát đằng sau, bọn hắn cấp tốc xuyên qua một mảnh sơn lâm, đi vào một chỗ khu vực quãng đạn, vận khí không tệ. Phía trước trên một tảng đá lớn một cái gió mạnh báo ngay tại gầm ăn một cái xế lộc, trên cổ vòng cổ lóe ra làm cho người động tâm quan mang. Liệt Hỏa Báo toàn thân xích hồng, tốc độ cực nhanh, phổ thông kim đan cảnh căn bản khó có thể ứng phó. Nhìn thấy tới nhân loại, Liệt Hỏa Báo phát ra gầm lên giận dữ, nó mở ra miệng to như chậu máu, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu hướng về đám người phun ra mà đến. Khương Phong biến sắc, quát to, "Tản ra!" Đám người vội vàng hướng bốn phía tránh né, bay một tiếng, hỏa cầu tại mọi người ban đầu vị trí nổ tung vây đánh nó. Khương Phong dẫn đầu phát động công kích, trường kiếm trong tay tách ra tia sáng chói mắt, một cỗ kiếm khí lăng lệ thẳng bức Liệt Hỏa Báo. Liệt hỏa báo giống như biết lợi hại, thân hình lóe lên. Vậy mà tránh qua, tránh né công kích gia hỏa này hẳn là đạt đến tam tinh, tốc độ quá nhanh, chúng ta rất khó bắt lấy nó. Có muốn hay không ta khôi phục bản thể? Khương tiểu lang nhíu mày đối với Khương Phong nói ra không cần, như thế liền không có ý tứ. Để cho ta tới thử một chút. Liễu Nguyệt Thiền trong mắt lóe lên một vòng kiên định, nàng hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo phong nhận chống dông xuất hiện, hướng về liệt hỏa báo bắn nhanh mà đi. Liệt hỏa báo động tác nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải, tránh đi đại bộ phận phong nhận, nhưng vẫn bị một đạo phong nhận bắt trúng, nhưng lại chỉ tạo thành một chút bị thương ngoài ra hại. Liệt hỏa báo dã tính đại phát, gào thét một tiếng, đống nhiên nhào về phía Liêu Nguyệt Thiền coi chừng. Khương Phong thấy thế, lúc này huy kiếm chặn đường, cùng liệt hỏa báo chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, đường sắt cao tốc núi, Khương Tiểu Lang, Địch Dương cùng Địch Nguyệt bốn người cũng phát động thế công, từ khác nhau phương hướng đối với liệt hỏa báo triển khai vây công. Liệt hỏa báo mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt năm người vây công, dần dần có chút lực bất tòng tâm, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu me đầm địa đột nhiên, nó phát ra một tiếng thê lương gầm rú, toàn thân hỏa diễm đại tác, như là một viên tiêu đốt thiên thạch giống như phóng tới Khương Phong khương phong sắc mặt nghiêm trọng trường kiếm trong tay vũ động từng đạo kiếm khí hình thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng ngăn tại trước người nhưng mà liệt hỏa báo tốc độ thực sự quá nhanh lại xông phá kiếm võng hung hăng đâm vào khương phong ngực chủ quan khương phong lập tức cảm giác đau đớn một hồi cả người bay rớt ra ngoài ngã xuống đất liệt hỏa báo đắc thế không thang người lại lần nữa nào về phía khương phong muốn đưa hắn vào chỗ chết ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một chi mui tên gào thét mà đến chính giữa liệt hỏa báo mắt phải liệt hỏa báo kêu đau một tiếng thân thể mất cân bằng ngã trên mặt đất lão nhị kết lương tử ta cùng lão tam kiêng chương hai trăm ba mươi lão nhị kết lương tử ta cùng lão tam kiêng hơn. khương phong thuận đến mũi tên phương hướng nhìn lại phát hiện địch mượn chính dơ một tấm màu bạc trọc cung nguyên lai là nàng tại thời khắc nguy cấp bán ra một chi chí mạng chi tiễn khương phong dấy ruổi lấy đứng dậy nhìn về phía liệt hỏa báo trong mắt lóe lên một vòng vẽ ngân lệ trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh một đạo bàng bạc kiếm khí đột nhiên đánh xuống trực tiếp đem liệt hỏa báo chém thành hai nửa đến tận đây cái này yêu thu cấp ba rốt cục được thành công săn giết khương phong lấy nó xuống vòng cổ thu vào trong nạp giới khương lão đại ngươi không sao chứ đường sắt cao tốc núi bọn người vội vàng tiến lên lo lắng mà hỏi thăm không có việc gì da dày thịt béo điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì khương phong khoát tay áo cố nén ngược chuyển đến đau nhức kịch liệt quả nhiên là yêu thú cấp ba không tính một phát so với nhân loại kim đan cảnh càng thêm khó chơi ở sau đó trong một đoạn thời gian bọn hắn lại gặp mấy cái yêu thú cấp ba thông qua bọn hắn càng ngày càng ăn ý phối hợp đều bị thành công săn giết, lấy được vòng cổ theo bọn hắn không ngừng xâm nhập yêu thú cấp ba càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng đều có thể nghe được nơi xa truyền đến chiến đấu thanh âm khương phong sáu người từ từ tiến lên vì ngăn ngừa tạo thành hiệu lầm. Bọn hắn cẩn thận lách qua những này chiến đấu khu vực a. Đang lúc đi ngang qua một cái rừng cây nhỏ lúc đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng hét thảm. Xem ra lại có người thụ thương. Cùng những này hung mạnh yêu thú chiến đấu, thụ thương luôn luôn khó tránh khỏi. Khương phong bọn người liền muốn nhanh chóng rời đi. Lúc này trong rừng cây truyền ra một tiếng cười khẽ. Thật đúng là không biết thời thế, cái kia tốt. Giao ra vòng cổ, xéo đi nhanh lên. Đây là gặp được cát cướp. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đi, đi xem một chút. Thu liễm khí tức, Thiếu kỳ tâm lý thúc đẩy Khương phong sáu người hướng thanh âm tới phương hướng tiềm hành mà đi. Thế nhưng là không đợi chạm vào rừng cây Chỉ thấy mấy cái người bị thương tay bưng bít lấy vết thương chạy ra. Những người này vừa thấy được Khương Phong mấy người, đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt hiện ra vẻ giận động. Một người cầm đầu cố ý cao giọng hô, "Các ngươi trốn ở chỗ này làm gì?" Không đợi Khương Phong bọn hắn kịp phản ứng, mấy người này liền vội vàng thoát đi mẹ nó, bị những rác rưởi này bày một đạo đường sắt cao tốc núi hận hận nói ra tình toán, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hay là suy tính một chút trước mắt làm thế nào chứ? Khương Phong nhìn xem từ trong rừng cây cực tốc mà ra sáu người, không khỏi đắng chát cười một tiếng lão đại, sáu người này cái chúng ta giống như nhận biết." Khương Tiểu Lang nói khẽ với Khương Phong nói ra không sai không nghĩ tới cái này sáu cái ra hỏa vậy mà làm lên ăn cướp sinh ý nguyên lai sáu người này chính là lúc trước kinh châu thành lôi đài thi đấu bên trong cùng khương nhị lang cùng một chỗ phân tại số bốn lôi đài cái kia sáu tên kim đan cảnh cờ giả bọn hắn nhận ra người ta người ta cũng nhận ra bọn hắn nguyên lai là các ngươi lúc trước tiểu tử kia đi đâu khương phong cười ha ha ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi chỉ bằng mấy người các ngươi kim đan cảnh sao ha ha các minh đệ, ra hỏa này không phải là sợ choáng vắng đi thế mà không có đem chúng ta sáu cái kim đan cảnh để vào mắt người cầm đầu kia khinh thường cười một tiếng hoan có đầu nợ có chủ ngày đó sổ sách coi như trên người các ngươi đi nói xong sáu người liền muốn phóng tới khương phong chờ chút khương phong hét lớn một tiếng lão nhị kết lương tử ta cùng lao tăng kiêng cùng bọn hắn bốn cái ngoại nhân không quan hệ thả bọn họ đi như thế nào khương phong chúng ta liễu nguyệt thiền cùng đường sắt cao tốc núi liền muốn phản đối ý miệng các ngươi đều đi khương phong cả giận nói bốn người bọn họ đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ tuy nói cũng rất mạnh nhưng cùng kim đan cảnh so sánh vẫn là không cách nào đánh đồng giao thủ một cái liền sẽ bị nghiền ép ha ha có khí phách ta đồng ý nhưng là bọn hắn vòng cổ đều muốn giao ra không có vấn đề Ta là đội trưởng, vòng cổ đều ở ta nơi này, chỉ cần ta thua, ngươi cứ lấy đi. Tốt, ta tin tưởng ngươi không dám nói láo. Các ngươi đi thôi, không cần ra vẻ, nếu không các ngươi một cái cũng không buông tha. Các ngươi đi lên một cái địa phương chiến đấu giấu đi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Khương Phong cho Liễu Nguyệt Tiền truyền âm, Liễu Nguyệt Tiền không nói hai lời, mang theo ba người nhanh chóng rời đi rừng cây tốt. Sau đó, liền nên chúng ta tính toán trương mục người cầm đầu kia vừa nói vừa tới gần Khương Phong. Chương hai trăm ba mươi đoạt liên chạy. Chương hai trăm ba mươi đoạt liên chạy lao tam, một hồi đánh nhau muốn một kích tất chúng, không cần tham chiến. Đoạn nạp giới liền hướng cái trước địa điểm chiến đấu chạy. Khương Tiểu Lang gật gật đầu, âm thầm đem toàn bộ lực đạo tất cả đều tập trung vào tay phải. Khương Phong thì chăm chú nhìn đối phương cầm đầu người kia, hữu quyền nắm chặt, chỉ cần các thủ, một quyền là đủ. Người cầm đầu kia gặp Khương Phong khẩn trương như vậy, cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không chơi chết người, bất quá ăn chút đau khổ là tránh không khỏi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người kia trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Khương Phong. Mà năm người khác, hai người phóng tới Khương Tiểu Lang, ba người khác quấn hướng Khương Phong sau lưng, dự định chặn đứt đường lui của hắn. Khương Phong dưới chân lôi quang lóe lên, cả người hướng về sau nhanh chóng bắn mà đi. Mà Khương Tiểu Lang thì phía bên trái bên cạnh lướt đi, Hữu quyền chợt đánh tới hướng người cầm đầu kia phía sau lưng đối phương hiển nhiên không ngờ tới Khương Tiểu Lang sẽ không để ý những người khác đột nhiên xuất thủ, muốn tránh đã tới không kịp, đánh phải trong lúc vội vã đưa tay trái ra hướng về sau chặn lại. Bành! Khương Tiểu Lang hữu quyền đánh trúng người kia tay trái sau lại nặng nặng nện ở trên lưng của hắn a, người kia bị nện đến hướng về phía trước lọt ra bảy 8 bước, trở lại liền muốn ứng đối Khương Tiểu Lang hai lần đánh lén, nhưng Khương Phong sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, vung lên hữu quyền hung hăng đập xuống, nghe được phía sau tiếng gió đại tác, người kia sắc mặt kỳ biến, dùng hết toàn lực hướng bên cạnh vừa trốn răng rắc, phía bên phải xương bả vai nhất thời bị nện đến vỡ thành mấy khối à. người kia lần nữa hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay xa bốn, năm chục bịch, vừa hạ xuống, khương phong xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, đoạt lấy hắn nạp giới, huy quyền lại lần nữa nện xuống. lúc này, cái kia ba cái kim đan cảnh rốt cục lấy lại tinh thần, trong nháy mắt xuất hiện tại khương phong trước mặt, bảo vệ người cầm đầu kia đồng thời nhau nhau xuất thủ công phía khương phong. Khương Phong cấp tốc thu hồi đập xuống năm đấm, cực lực tránh né ba người công kích, nhưng vẫn là thoáng đã chậm một bước, bị một người trong đó một đao chém trúng sườn trái. Cứ việc Khương Phong lục thân cương đại, nhưng đối mặt Kim Đan cảnh cường giả công kích liền lộ ra yếu đi mấy phần. Lập tức linh khí bảo giáp bị chém ra một đạo dưới thước dài lỗ hổng, đỏ thấm máu tươi từ bên trong bừng lên. Khương Phong kêu lên một tiếng đau đớn, vận khởi hỗn độn linh khí bảo vệ vết thương, chật lách người xuất hiện Khương Tiểu Lang một cái đối thủ sau lưng, huy quyền công tới, đồng thời phá thần truy lặng yên chui vào một người khác thứ hải a, người kia hai tay ôm đầu, Khương Tiểu Lang trong nháy mắt vướt xuống hắn nạp dưới, lại một quyền đánh trúng vào lồng ngực của hắn đi. Khương Phong đại quát một tiếng, quay đầu hướng trong rừng cây bắn mạnh tới. Khương Tiểu Lang cũng không chậm trễ, lựa chọn một phương hướng khác gần vào rừng cây. Trong rừng cây, Khương Phong cùng Khương Tiểu Lang rất nhanh liền tụ tập ở cùng nhau lão đại. Chúng ta đi gặp hợp bốn người bọn họ sao? Thong thả, chúng ta trước tiên ở bực này nhất đẳng. Mấy tên này nếu là còn dám tiến đến, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền đánh bọn hắn một đợt phục kích. Mau nhìn xem, trong nạp giới có hay không vòng cổ. Lúc này Khương Phong bởi vì hưng phấn, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Về phần vết thương trên người, không có cái gì gây gởn có. Ta chỗ này ba cái, còn có không ít linh thạch. Khương Tiểu Lang hưng phấn mà nói ra không sai ta chỗ này năm cái, tăng thêm lúc đầu bảy cái, lại có ba cái, chúng ta 6 người nhiệm vụ liền hoàn thành. Ha ha, chắc không được bọn gia hỏa này làm lên ăn cướp mua bán, vẫn là dùng cướp tới được nhanh. Khương Tiểu Lang con mắt lọn chuyện, hiển nhiên trong lòng động lên lệch ra đầu óc bang. Khương Phong gõ đầu của hắn một chút, chớ suy nghĩ lung tung. người ta ăn cướp đó là có thực lực này, 6 cái kim đăng cảnh, ngẫm lại đều đáng sợ. đây còn không phải là bị chúng ta cho đoạn. Khương Tiểu Lang không phục nói lầm bầm đó là bọn họ khinh địch chủ quan, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. chú ý, người đến. Hai người núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, thu liệm khí tức. Vụ trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp cái kia bốn cái không có thụ thương kim đan cảnh học viên chậm dại âm thầm vào rừng cây, còn không ngừng nhỏ giọng trò chuyện với nhau lão nhị. Các ngươi nói, hai người bọn họ có thể hay không chính xem chúng ta, chuẩn bị đánh lén chúng ta đây. Một người nhỏ giọng nói ra lão tam, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta không phân tán mở, bọn hắn liền không có cơ hội. Đối với chúng ta liền vây quanh nơi này đi một vòng, nếu là không có phát hiện gì, chúng ta liền có thể ra ngoài giao nộp. Ân, lần này thất thủ tổn thất không ít vòng cổ, nếu là đều đặt ở lão đại nơi đó, coi như thật toil công bận rộn. Xịt, nhỏ giọng một chút, bên kia giống như có động tĩnh. Lão lục, ngươi đi qua nhìn xem. Ngươi coi ta ngốc nha, muốn đi cùng đi. Phía sau cây Khương Phong không còn gì để nói, bốn gia hỏa này là quyết tâm không xa rời nhau. Chỉ cần có một cái rơi xuống đơn, vấn đề khó khăn này liền sẽ lập tức giải quyết dễ dàng đi thôi, không có cơ hội. Khương Phong thông chi Khương Tiểu Lan một tiếng, hai người từ từ biến mất tại trong rừng cây. Chương 232. Thiếu niên đoàn, Khương Phong nguyện vọng. Chương 232. Thiếu niên đoàn, Khương Phong nguyện vọng. Liễu Nguyệt Thiền cùng Địch Dương, Địch Nguyệt ba người ngồi dưới đất an tĩnh chờ lấy Khương Phong hai người, đường sắt cao tốc núi thì không nói tiếng nào đánh lấy một góc thô to thân cây nơi xa thỉnh thoảng có học viên đi ngang qua, nghe được động tĩnh, đều sẽ tò mò ngừng chân hướng bọn họ nhìn quanh vài lần đều át ta. trước kia đoàn bên trong liền ta cảnh giới cao nhất, thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn không có đột phá kim đăng cảnh, thời khắc mấu chốt một chút giúp đỡ không lên không nói, còn muốn bị ảnh hình người hài tử một dạng bảo hộ, quá mẹ hắn lút ức đường sắt cao tốc núi con mắt đỏ bừng, cách đến một quyền, đánh cho lá cây đổ rào rào rơi xuống ai không phải mở dạng. chúng ta chỉ xứng giúp đỡ đánh một chút yêu thú. địch dương tăng đến đứng lên, hướng về xa xa đại thụ một đao bổ tới, phát ra đao khí đem vô số nhánh cây bổ đến nhào nhào rơi xuống đất người không với các ngươi không phải thiếu niên đoàn trải nghiệm không đến chúng ta đối với danh tự này phát ra từ đầu khớp xương lòng cảm biến đường sắt cao tốc núi trên cổ nội gần xanh lại là đại lực một quyền đập điện tại trên cành cây có thể cho chúng ta nói một chút thiếu niên đoàn sao liễu nguyệt thiền nhẹ nhàng đi tới thu thủy bình thường con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm sắp bạo tàu đường sắt cao tốc núi nghe được liễu nguyệt thiền vấn đề đường sắt cao tốc núi từ từ an tĩnh lại kinh ngạc nhìn nhìn qua nơi xa hít một hơi thật sâu chúng ta thiếu niên đoàn hết thể mười ba người mới quen không lâu liền thành dựng lên thiếu niên đoàn đoàn bên trong trừ ta cùng tiểu muội những người khác là lưu gia. vừa mới bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng đùa giỡn nhưng càng về sau càng cảm thấy thiếu niên đoàn cái tên này đã in dấu thật sâu tiến vào xương cốt của chúng ta bên trong mặc dù đều không có nói rõ cái tên này ý vị như thế nào nhưng chúng ta đều đã coi nó là thành trong lòng nhà gánh chịu lấy vinh dự của chúng ta ký thắc chúng ta hy vọng các ngươi đều đến từ vân châu thành thế nhưng là mỗi người các ngươi cảnh giới lại không thua chủ thành hoặc là đại tông môn người đồng lửa chẳng lẽ một cái tinh thành bên trong tài nguyên tu luyện cũng như thế súng tốc sao liễu nguyệt thiền nghi ngờ hỏi ha ha đều là bởi vì khương phong gia hỏa này đường sắt cao tốc sơn thần tình khôi phục bình thường hắn rất liệu những tài nguyên này là hắn kiế có lúc thậm chí là liều mạng, hắn vẫn luôn có một cái nguyện vọng, đó chính là phục sinh ra giả của hắn. Nếu là người một nhà, vậy hắn nguyện vọng chính là chúng ta nguyện vọng. Đừng nhìn trong bình thường chúng ta cười toe toét, nhưng đoàn bên trong mỗi người đều âm thầm vận lấy một cố kình, đều liều mạng tu luyện. Thế nhưng là tại cần chúng ta thời điểm, hay là không giúp được hắn, ta không chỉ oán chính ta không dùng, cũng oán thành viên khác không dùng. Chúng ta cùng hắn tranh lệch càng lúc càng lớn, chẳng lẽ chỉ có thể là hắn đến cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng ta sao? Thì ra là như vậy a. Liễu Nguyệt Tiền thì thào nói địch Dương hai huynh muội liếc nhau một cái, có chút cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp lúc này bọn hắn mới hiểu được đường sắt cao tốc trong núi tâm thừa nhận như thế nào áp lực cùng tự trách liễu nguyệt thiền đi lên trước vỗ vỗ đường sắt cao tốc núi bà vai đường sắt cao tốc núi ngươi không cần như vậy tự trách mỗi người trưởng thành đều cần thời gian nếu thiếu niên đoàn làm một thể sao có thể để ý ai cống hiến lớn nhỏ đâu trở thành lẫn nhau dựa vào che chở mới là trọng yếu nhất địch dương cùng địch nguyệt cùng một chỗ gật đầu biểu thị đồng ý đúng vậy à chúng ta đều có thể hiểu ngươi cảm thụ nhưng cái này cũng không hề là của ngươi sai mau nhìn bọn hắn trở về đang khi nói chuyện khương phong cùng khương tiểu lang đã đi tới trong bọn hắn con mẹ nó ngươi lại liều mạng đường sắt cao tốc núi nhìn thấy khương phong cùng lúc máu tươi một quyền nện ở trên vai của hắn khương phong một cái lảo đảo phát cái gì thần kinh đâu không có việc gì hắn chính là quá lo lắng ngươi thế nào bị thương có nặng hay không liễu nguyệt thiền khẩn trương hỏi không có trở ngại ngày mai liền tốt liễu nguyệt thiền không nói lời gì hay là lấy ra một viên đan dược để khương phong nuốt xuống chúng ta đi nhanh đi lại có ba cái vòng cổ liền hoàn thành nhiệm vụ a làm sao có thể ngươi đặt bọn hắn vòng cổ ba người tinh thần vì đó dung một cái không sai đả thương ta dù sao cũng phải trả giá một chút khương phong nghĩa chính từ nghiêm nói lao đại rõ ràng là ngươi trước bị thương nặng người ta Xuyệt. liễu nguyệt thiền ba người đồng thời khinh bị lên người nào đó nhưng trong lòng cũng đi theo giật mình hai tên này đối mặt sáu cái kim đăng cảnh còn có thể trọng thương hai cái đoạt đồ của người ta đây chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn sao sáu người một lần nữa đổi một cái phương hướng tiếp tục bay về phía trước chạy mà đi Rốt cục tại đến ngọn núi dưới chân thời điểm bọn hắn thu thập đủ cần thiết mười tám con vòng cổ quá tốt rồi khương phong cảm ơn các ngươi nếu như chỉ là chúng ta hai huynh muội, khẳng định làm không được như thế nhiệm vụ gian khổ Địch Dương huynh Nguyệt trịnh trọng đối với Khương Phong Thi cái lễ các ngươi dạng này liền sai. Chúng ta là một đội ngũ, nhiệm vụ hoàn thành là mọi người cộng đồng công lao, thiếu ai cũng không được. Về sau đừng bảo là cái này thêm lời thừa thãi. Lại nói, các ngươi hô lão nhị một tiếng đại ca, vậy chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, không cần thiết khách khí như vậy. Khương Phong vô vô Địch Dương bả vai, chúng ta tiếp tục đi, lại có một nghìn trượng liền đến đỉnh núi. Hiện tại chỉ sợ đã có người đang đỉnh. Tốt, đám người hưng phấn mà hô to một tiếng, dưới chân phát lực, tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên. Chương 233, thử yêu. Chương 233, thử yêu nói là còn có một nghìn trượng độ cao, nhưng nhìn núi làm nửa chết. Sáu người phi buôn nửa khắc đồng hồ cũng mới lên cao tám trăm trượng tả hữu. Trên đường, người càng ngày càng ít, yêu thú lại càng ngày càng nhiều, vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn phóng qua dòng suối, trèo qua vách đứng, đi đều là vết chân hiếm thấy địa phương đột nhiên. Khương Tiểu Lang kéo lấy Khương Phong, Lão Đại, Phương Hướng kia có mùi máu tươi, còn có hai cỗ cường đại khí tức. Ân, Khương Phong vốn định không để ý tới, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có đại sự phát sinh đi. Hai ta đi xem một chút. Thiết Sơn, bốn người các ngươi không nên dừng lại, trực tiếp đi đến đỉnh núi hoàn thành khảo thí nói xong. Ba lay động hai lay động, biến mất tại bốn người trước mặt đi thôi. Nơi đó không phải chúng ta địa phương có thể đi bốn. Tại khoảng cách đỉnh núi còn có một trăm trượng một khối trên đất bằng. Hai nhóm người ngay tại dương cung bạt kiếm rằng có lấy. Một đám bốn người, một đám ba người. Bốn người một phương chính là Hoàng Nguyên cắt cùng hắn ba cái kim đan cảnh đồng bạn. Bất quá, có một người đã thụ thương, khoe miệng càng không ngừng nhỏ xuống dưới lấy huyết thủy. Mà ba người một phương, xem đầu lấy cách ăn mặc không giống như là người địa phương, ngược lại là cùng thần hỏa thương hội hỏa lão, khang lão giống nhau y hệt nguyên lai là hắn, không nghĩ tới tại cái này gặp Khương Phong cười lạnh một tiếng, lao tam. Người ăn người ta khế ước thú, chúng ta cùng hắn sớm muộn đều có một trận chiến, hôm nay trước hết dò xét một chút sâu cả đi. Lão đại, phía sau hắn người kia cũng là yêu thú, cảnh giới phải cùng ta cũng như thế. Cái gì? Khương Phong hơi nhúng mày, cái này có chút khó giải quyết. Nếu như gia hỏa này đột nhiên khôi phục bản thể, sẽ là nguyên anh cảnh trung kỳ tồn tại đối mặt loại cấp bậc này yêu thú, chính mình còn không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể nói, một khi đánh nhau, khẳng định so nguyên anh cảnh nhân loại càng thêm khó chơi, lão đại, gia hỏa kia hẳn là một cái loại chuột yêu thú, không biết lão nhị có thể hay không ưa thích. Lão nhị gia hỏa kia không biết lúc nào có thể trở về, trở lại chỉ sợ cũng không phải cảnh giới này, ngươi cần phải cố gắng lên. Lão đại, ngươi nếu không lại dùng linh thạch giúp ta tấn cấp đi. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi tấn cấp nguyên anh cảnh hậu kỳ còn không biết muốn lãng phí ta bao nhiêu linh thạch đâu. Ai, nếu là tiểu cô nương kia tại liền tốt, vung tay lên, ta liền tấn cấp. Ngươi đừng lại có loại này không làm mà hưởng ý nghĩ, tăng thực lực lên chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Thôi ta. Lão đại mau nhìn, lại phải đánh nhau, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Đừng có gấp, nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Nói, Thương Phong đem lốt hai bên cảnh tới. Hắn không có thả ra thần thức, làm như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ chính mình. Lúc này, liền nghe con yêu thú kia dùng một loại thanh âm âm trầm hỏi, "Là các ngươi giết đệ đệ ta?" Thân thể của nó phi thường nhỏ gầy, mái tóc màu xanh lục, lỗ tai nhọn, nhìn qua, cương nhị lang cũng đẹp hơn hắn gấp 10 lần. Hoàng Nguyên cắt tức giận nói ra, "Là nó muốn cấp đồ của ta, vòng cổ chúng ta cũng sớm đã thu thập đủ, vốn không muốn giết nó." Úc, con yêu thú kia lập tức trợn tròn trong mắt, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, "Là cái gì? Mau nói." Hoàng Nguyên các cùng hắn ba đồng bạn giờ phút này đã sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn tự biết nói lộ ra miệng loài chuột nhất là xảo trá tham lam lần này bọn hắn càng khó có thể hơn thoát thân mà lại từ trên người đối phương phát ra khí tức đến xem tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh trung kỳ nếu như khôi phục bản thể chính là nguyên anh cảnh trung kỳ chúng ta chỉ là giết một cái kho bầm thú cũng không biết đó là người đệ đệ hoàng nguyên cắt trả lời nói ta mặc kệ dù sao là các ngươi giết hắn vậy sẽ phải dùng máu hoàn lại con yêu thú kia cùng hống một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo màu xanh lá huyết ảnh hướng phía hoàng nguyên cắt bọn người lao đến trên người đối phương có dấu bà bối càng không thể bông tha bọn hắn coi chừng hoàng nguyên cắt lớn tiếng nhắc nhở đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh hỏa hồng trường đao hướng phía con yêu thú kia bổ tới mặt khác ba tên đồng bạn cũng riêng phần mình thi triển thần thông trong lúc nhất thời đao quang bắn ra bốn phía pháp thuật bay tứ tung trang diện có thể nói là kinh thiên động địa nhưng mà con yêu thú kia thật sự là quá lợi hại nó không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại thân thể phi thường linh hoạt cho dù là hoàng nguyên cắt bọn người hợp lực vây công cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại lão đại chúng ta làm sao bây giờ khương tiểu Lang hỏi không nội trước xem tình huống một chút lại nói khương phong lánh tính trả lời Hắn mặc dù cũng rất muốn xông đi lên, nhưng biết rõ ngang ngược một cước có khi sẽ làm cho song phương đều rất chán ghét đúng lúc này, con yêu thú kia đột nhiên đình chỉ công kích, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng gào. Ngay sau đó, dùng sức lắc một cái, trên thân rất xuống vô số to như đậu nành nhỏ côn trùng. Đám côn trùng này vừa chạm đất, lập tức biến thành lợn rừng lớn nhỏ thử yêu, số lượng nhiều, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Những con chuột kia từng cái ánh mắt màu đỏ tươi, nhai răng trận mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bọn chúng đem Hoàng Nguyên Cắt bọn người bao bọc vây quanh, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hoàng Nguyên Cắt bọn người thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy chuẩn, mà lại mỗi một cái đều tản ra mãnh liệt yêu khí, hiện nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện thử yêu đại quân không tốt, chúng ta bị bao vây. Hoàng Nguyên cắt la lớn, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Hiện tại bọn hắn chẳng những muốn đối mặt nhiều như vậy thử yêu đại quân, còn muốn tùy thời đề phòng bên cạnh nhìn chằm chằm hóa hình thử yêu cùng Thương Vô Hạ, tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Chương 234. Thương Vô Kỷ. Chương 234. Thương Vô Kỷ, Thương Vô Kỷ, ngươi chẳng lẽ muốn ngọc thạch câu phần sao? Hoàng Nguyên cắt muốn rách cả mí mắt, liên hợp ba người càng không ngừng hướng về nhảo lên thử yêu đại lực vung chặt nhưng là vẫn thỉnh thoảng bị những cái kia thử yêu nắm lấy cơ hội ở trên người cắn một cái ngọc thạch câu phần ngươi quá đề cao chính mình lại nói ta cùng hắn cũng không phải cùng một bọn các ngươi xảy ra vấn đề gì cùng ta không có chút quan hệ nào ta chỉ là người đứng xem đơn giản đối với các ngươi huyền hoang đại lục thiên tài có chút hiếu kỳ không hiểu rõ cái gọi là thiên tài là cái gì chất lượng Tốt. nếu không liên quan gì đến ngươi vậy ngươi ngay tại một bên nhìn xem chúng ta huyền hoang đại lục thiên tài đến cùng có thứ gì thủ đoạn hoàng nguyên cắt bốn người lên nhau sau đó đằng không mà lên ngón tay cắm hoa giống như trên dưới tung bay một lát không trung rơi xuống vô số quả cầu đá Thiên hỏa cùng băng truy, hướng về trên mặt đất quét sạch mà đi. Trong chốc lát, đại lượng tử yêu thụ thương ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Cái kia hóa hình thử yêu thấy thế, trong mắt hơi híp, vụt vọt hướng không trung, há miệng, hướng về Hoàng Nguyên cắt bốn người phun ra một cỗ xương mù màu xanh lá không tốt. Hoàng Nguyên cắt quát to một tiếng, nín hơi, nhưng vẫn là đã chậm, ba người khác đã bị xương mù xâm nhập thể nội. Ba người lung la lung lay, trong bụng kim đan bên ngoài bao khỏa lên một tầng thật mỏng màu xanh lá điểm mấy màu xanh lá nhìn như không đáng chú ý, nhưng nó lại cắt đứt kim đan cùng ngoại giới liên hệ. Thiên địa pháp tắc không chiếm được kim đan dẫn đạo. Ba người phát ra công kích cũng không còn cách nào duy trì, trong khoảnh khắc, quả cầu đá cùng băng truy đã tiêu tán thành vô hình coi chừng. Hoàng Nguyên Cát nhìn thấy ba người hướng trên mặt đất rơi đi, thân hình lượn lên, sớm trở xuống mặt đất, đưa tay tiếp nhận gần như hôn mê ba người bên trên, lúc này, cái kia hóa hình thử yêu hét lớn một tiếng, lại có số lớn chuột lớn xuống tới. Hoàng Nguyên Cát sắc mặt nghiêm trọng, lúc này hắn nhất định phải một mình đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, khốn cảnh phía dưới ngược lại kích phát ra sâu trong nội tâm đấu trí tới đi. Hoàng Nguyên Cát hít sâu một hơi, trong tay hỏa hồng trường đao phát ra một trận ngâm khẽ. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên. Từng luồng từng luồng khí lưu cường đại lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Trung quanh chuột lớn bị dòng khí lưu này chấn động đến lui về phía sau mấy bước, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái kêu hóa hình thử yêu thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới tên nhân loại này dĩ nhiên như thế hung ác. Hoàng Nguyên cắt thân thể nhanh quay ngược trở lại, trường đao trong tay hóa thành từng đạo hỏa hồng đama mang, hướng về trung quanh chuột lớn quét sạch mà đi. Chỉ một thoáng, trong chàng hồng mang đại thịnh, chuột lớn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái kia hóa hình thử yêu thấy thế, nội giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về Hoàng Nguyên cắt lao đến. Hoàng Nguyên cắt trường đao vung lên, một đạo nóng bỏng đao khí hướng về hóa hình thử yêu chém đi qua ngây thơ, hóa hình thử yêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, hiển nhiên không có đem hoàng nguyên cắt công kích để vào mắt. hai tay của hắn hợp lại, một cái quang cầu màu xanh lục trong nháy mắt thành hình, sau đó bỗng nhiên ném đi, quang cầu cùng đao khí chạm vào nhau, bịch một tiếng, cả hai đều hóa thành vô hình. nhưng mà ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, hoàng nguyên cắt khỏe miệng lại hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. hóa hình thử yêu trong lòng giật mình, nhưng đã tới đã không kịp. hoàng nguyên cắt tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một viên xích hồng sắc hạt châu. ngón tay hắn bóp, hạt châu vỡ tan, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài đem hóa hình thử yêu bao phủ trong đó a người chơi lửa gạt hóa hình thử yêu kêu thảm một tiếng toàn thân hỏa diễm cháy rực hực, tàn mắt ra từng luồng từng luồng khét lẹt hương vị hoàng nguyên cát đại hỉ liền muốn vung đao tiến lên chém giết nhưng ngay lúc lúc này trên bầu trời rơi xuống một cỗ cỡ lớn của nước vừa vặn tưới vào hóa hình thử yêu trên thân không bao lâu hóa hình thử yêu ngọn lửa trên người liền bị hoàn toàn dập tắt thương vô kỳ ngươi hoàng nguyên cát giận dữ mắt thấy chính mình liền muốn thủ thắng không nghĩ tới lại bị người chặn ngang một đi ngươi chỉ là âm mưu đạt được nếu là thật buông tay đánh cược một lần năm cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn thương vô kỳ cười mỉm đi qua đến đầu tiên là vô vô vết thương chẳng chị thử yêu hồi này biết đi hóa hình đối với người mà nói không nhất định đều là chuyện tốt lại xoay người đối mặt hoàng nguyên cát có chút bản sự ta cũng tới linh giáo một chút nói xong chậm rãi nâng lên hai tay hướng về một rừng cây nhẹ nhàng một nắm lập tức từ trong mảnh rừng cây kia dâng lên mênh mông hơi nước chỉ chốc lát sau một cây xanh biếc trường thương tình lình thành hình sau đó vẹo một tiếng bay vào thương vô kỳ trong tay lại nhìn mảnh rừng cây kia đã toàn bộ khô cạn mà chết thủy thuộc tính xa xa khương phong nhìn xem một màn này hơi nhướng mày Gia Hỏa này công pháp không đơn giản, lại cùng mình Phong Chi Lực có chút tương tự. Hoàng Nguyên cắt sắc mặt nghiêm túc, Hỏa Hồng Trường Đao nắm thật chặt ở trong tay, thực lực đối phương tuyệt không dưới mình. Không có đường lui, đánh đi. Chương 235. Thế lực ngang nhau. Chương 235. Thế lực ngang nhau. Hoàng Nguyên cắt cùng Thương Vô kỳ chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, trong lúc nhất thời đao quang tương ảnh, thủy hỏa bất dung. Thương Vô kỳ thủy thuộc tính công pháp thập phần cường đại, trong tay lục thương giống như giao long bình thường, mang theo khí thế ngập trời, vây quanh Hoàng Nguyên cắt không ngừng tiến công. Hoàng Nguyên cắt cũng không cam chịu yếu thế, Hỏa Hồng Trường Đao tựa như liệt hỏa liệt nguyên đem thương vô kỳ công kích từng cái hóa giải hai người càng đánh càng kịch liệt càng đánh càng nhanh xa xa khương phong cùng khương tiểu lang đều nhìn trận mắt hốc mộn hai người này mạnh thực lực vậy mà đều mạnh như vậy đúng lúc này thương vô kỳ giả thoáng một thương đột nhiên nhảy ra vòng chiến đứng ở đằng xa nói ra thực lực của ngươi miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta bất quá rất đáng tiếc vừa rồi chỉ có thể coi là làm nóng người hiện tại ta phải nghiêm túc nói xong hai tay của hắn nắm chặt lục thương đem dơ lên cao cao trong miệng nói lẩm bẩm. ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng từ lục trong thương phát ra không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường hoàng nguyên cắt trong lòng giật mình Hắn có thể cảm giác được, thương vô kỳ một kích này không thể coi thường. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân chân lực không giữ lại chút nào địa đông ngưng tụ tại trên trường đao đẳng. Trường đao giấy lên hừng hực liệt hỏa thủy long âm. Thương vô kỳ hét lớn một tiếng, trong tay trường thương màu xanh lục đống nhiên hướng về phía trước đâm một cái, một đầu to lớn thủy long từ mũi thương trào lên mà ra, dường nanh múa vớt phóng tới Hoàng Nguyên Cát. Hoàng Nguyên Cát trường đao trong tay dơ lên cao cao, phát ra một tiếng thanh thúy đao minh hỏa long chu thần chém. ầm ầm, một đầu nóng bỏng hỏa long cùng thủy long trên không trung va chạm, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra khí lãng đem chung quanh chuột lớn toàn bộ đánh bay, chung quanh cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Các loại xương ngủ tán đi, chỉ gặp Hoàng Nguyên Cắt Quỷ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, trường đao trong tay cũng xuất hiện vô số vết rạn. Mà Thương Vô Kỷ thì đứng tại chỗ, một bộ thong dong tự nhiên dáng vẻ người thua. "Huyền Hoang Đại Lục Thiên tài chỉ thường thôi. Thương Vô Kỷ nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hoàng Nguyên Cắt thở dài, hắn biết mình cùng đối phương tồn tại trên lệch không nhỏ, trận chiến này, hắn thua không thể cãi lại nói khoác mà không biết ngượng. một đạo mang theo thanh âm khinh bỉ từ đằng xa truyền đến, hai người một trước một sau chậm rãi đi tới hư phong. Hoàng nguyên cắt nhìn thấy người tới lung lay đứng lên ngươi chớ làm loạn hắn rất mạnh khương phong khoát tay áo ha ha ta cũng không yếu nói xong hướng về thương vô kỳ đi tới ngươi chính là cảnh giới cao hơn hắn một chút không phải vậy hắn không nhất định sẽ như vậy sẽ thua bởi ngươi khương phong đứng vững ngẩng đầu liếc xéo lấy đối phương nguyên lai like ngươi chính là khương phong ta u minh lang chính là chết tại trong tay các ngươi hôm nay ta muốn ngươi trả giá đắt thương vô kỳ trên mặt lệ khí đại thịnh trường thương màu xanh lục đột nhiên hướng về phía trước ném ra hóa thành một đầu càng thêm hung manh thủy long nhào về phía khương phong khương phong hai tay liên tục vung ra vô số đạo phong nhận đón lấy thủy long. Tại thủy long trên thân kích lên đóa đóa bọc nước, nhưng thủy long vẫn thế tới không giảm, mở ra miệng lớn, hướng về Khương Phong thôn vệ mà đi. Khương Phong ánh mắt rũ lên, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Trong nháy mắt, trùng quanh cuồn phong gào thét, cát đá bay tán loạn. Một cỗ cường đại khí lưu lấy Khương Phong làm trung tâm, kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái cự đại long quyển phong phong thần giáng lâm. Khương Phong hai tay nâng quá đỉnh đầu, làm bộ trợ hướng lên đẩy ra ô. Long quyển phong gào thét lên bay về phía thủy long, trong lúc nhất thời, cả hai kịch liệt quấn quanh ở cùng một chỗ, gió táp mưa sa. Thương Vô Kỳ thấy tình cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm giận mình. Hắn không nghĩ tới Khương Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, so với Hoàng Nguyên cát chỉ có hơn chứ không kém. Khương Phong cũng không dừng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thường Vô Kỵ trước mặt, một quyền toàn lực đánh ra của vọng. Thường Vô Kỵ cười nhạo một tiếng, hữu quyền tụ lên một tầng nhàn nhạt màu xanh, đồng dạng một quyền vung ra. Chiến kỹ này gọi đoạn mặc quyền, có thể phát huy ra bản thân gấp đôi lực lượng bành, hai quyền không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, tựa như trong sân đánh một cái sấm rền, tàn phá bừa bãi khí lãng lấy hai người làm trung tâm, mạnh liệt hướng bốn phía dập dờn mở đi ra đang đang đang, hai người đồng thời hướng về sau lùi lại ra hai ba trượng, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không gì sánh được Thương vô kỳ trong mắt lóe lên một vòng kinh sợ, hắn nhưng là Kim Đăng Cảnh, so khương Phong cao gần hai cái tiểu cảnh giới, vừa rồi một quyền kia mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng cũng vô hạn tiếp cận mười và cân đối phương chẳng những tiếp nhận một quyền này, mà lại không có chút nào thụ thương. Lúc này, Phong Tiêu mưu nghỉ, bầu trời lại trở về thanh minh ha ha, hỏa thần thương hội thiếu chủ cũng liền dạng này nghĩ đến đến Huyền Hoang Đại Lục diêu võ Dương Oai còn kém một chút hỏa hậu. Khương Phong tiến lên hai bước, cười lạnh ríu rít nói, Thương vô kỳ sắc mặt tái xanh, tâm tình hết sức phức tạp, nếu như mình ở chỗ này xuất tấn át chủ bài, coi như chiến thắng đối phương, cũng có khả năng được không mất, bên cạnh còn có cái hắc đại cá một mực tại nhìn chăm chăm. Cùng lúc đó, ở phía xa trong núi rừng, một cái thân mặc áo bào trắng người trẻ tuổi chính nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Khi hắn nhìn thấy Khương Phong thể hiện ra phong chi lực lúc, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trận này cho hay, trở nên càng ngày càng có ý tứ. Chương 236. Chớ cho mình người thêm phiền bộ phát. Chương 236. Chớ cho mình người thêm phiền bộ phát. Người áo bào trắng thoại âm rơi xuống, quay người biến mất tại trong rừng Giáp Ân, trong lúc rằng có Khương Phong hai người đồng thời đem đầu nhìn về hướng vùng rừng rậm kia, có người nhìn trộm thương vô kỳ hung hăng trường khương phong một chút cắn răng nghiến lợi nói ra khương phong hôm nay tính ngươi vận khí tốt chúng ta đi nhìn nói xong kẹp lên cái kia thử yêu hóa thành một đạo lưu quang hướng đỉnh núi phương hướng mau chóng bay đi nhìn xem thương vô kỳ bóng lưng rời đi khương phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng đó là cái khó chơi ra hỏa đối phương nhất định chả có dấu làm đòn sát thủ át chủ bài mặc kệ suy nghĩ nhiều vô ích khương phong đi hướng hoàng nguyên cắt thế nào có được hay không hoàng nguyên cắt miệng giật một cái không nói trắng khương phong một chút ta không sao chính là ba tên này có chút phiền phức, ta xem một chút khương phong ngồi sồn người xuống nắm tay đặt ở một người phân bụng sau đó từ huyệt khí hải hướng đối phương trong đan điền rót vào một sợi hỗn độn chi khí một lát sau người này liền từ trong hôn mê tỉnh lại dù sao cũng là kim đan cảnh cường giả hỗn độn chi khí chỉ là đem kim đan bên ngoài xương mù màu xanh lá giải khai một lỗ hồng kim đan liền tự động cùng thể nội chân lực nội ứng ngoại hợp đem tất cả xương mù màu xanh lá luyện hóa sạch sẽ khương phong bắt chước làm theo chỉ chốc lát sau ba cái kim đan cảnh hoàn toàn khôi phục bình thường khương phong đại ân không lời nào cảm tạ hết được hôm nay phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ ngày sau sẽ làm báo còn khương phong cười nhạt một tiếng khoát tay áo, gặp được loại chuyện này, giúp đỡ cho nhau là hà là. Đi nhanh đi, đã chậm chỉ sợ cũng kết thúc không thành khảo nghiệm. Trên đỉnh núi, đã tụ tập mấy trăm người, những người này phần lớn là tới xem náo nhiệt, chân chính thông qua khảo nghiệm, bất quá chỉ là hơn mười người. Chu Trang chính lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, Khương Phong bọn hắn làm sao còn không có đi lên? Ai nha Chu Minh, ngươi cũng đừng lung lay, sáng rõ ta cũng tròn váng, Khương Phong khẳng định là nhìn thấy bị thua ta, tìm địa phương cất giấu đâu một bên, mặc định lạc Ha Ha đùa với Chu Trang, con mắt thỉnh thoảng lại hướng dưới núi ngắm lấy đột nhiên. Chu Trang bước nhanh vọt tới đỉnh núi bên dưới các người rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng các ngươi khương phong đâu hắn làm sao không có đi lên phát hiện khương phong không có ở trong đội ngũ chu trang lập tức sững sờ hắn cùng khương tiểu lang gặp được một ít chuyện chậm trễ hẳn là một hồi liền đến liễu nguyệt thiền thấp giọng hồi đáp nhìn qua cảm xúc có chút thất lạc ha ha ta đã nói rồi khương phong nhất định sẽ thua cho ta mặc địch mặt mũi hớn hở đi tới dùng sức vô vô cao thiết sơn đầu vai huynh đệ nhiệm vụ hoàn thành không có ca cái này có còn nhiều dư vàng cổ dùng ngươi cao thiết sơn trắng mặc địch một chút nếu như không phải trên đường cùng sáu cái kim đan cảnh đánh một trận chúng ta đã sớm đi lên đỉnh núi ngươi nói cái gì mặc địch giật mình mặc linh nhi cùng còn lại hai cái kim đan cảnh cũng vây quanh mau nói chuyện gì xảy ra cao thiết sơn nhìn một chút liễu nguyệt thiền cùng địch dương địch Nguyệt ba người chúng ta muốn hay không chờ một chút Khương phong bọn hắn liễu nguyệt thiền nghĩ nghĩ không đợi Khương phong để cho chúng ta trước tới chính là để cho chúng ta trước giao phó nhiệm vụ đi thôi đi giao vòng cổ thứ năm mươi sáu tên các loại cao thiết sơn cuối cùng giao vòng cổ phụ trách đăng ký nhân viên tại tên của hắn phía sau viết một cái to lớn số lượng hai người bọn họ hẳn là còn có thời gian bốn người lẫn nhau hơi nhẹ nhàng thở ra thiết sơn huynh đệ các ngươi cùng ai lên xung đột hoàng nguyên các sao Mạc địch mấy người một lần nữa xuống tới, bọn hắn thật rất ngạc nhiên, sáu cái kim đang cảnh, đây chính là học viên bên trong rất ít gặp một cố cường đại thế lực, Thương Phong mấy người vậy mà từ thủ hạ bọn hắn trốn thoát, còn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi không phải hắn, là tại Kinh Châu thành lôi đại thi đấu thời điểm kết xuống lương tử sau đó, Cao Thiết Sơn liền đem lúc trước phát sinh sự tình đại thể nói một lần thì ra là thế Mạc địch nghe xong, cảm thấy hối, Hận, nếu như chúng ta không phải chia ra hành động, nhất định sẽ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc này một cái người áo bào trắng từ bên cạnh bọn họ đi tới, Mạc địch hơi nhướng mày, người này đi đường vậy mà không mang lên một tia khí lưu. Chỉ thấy người này làm xong đăng ký sau, dựa vào một tảng đá lớn nhắm mắt lại. Gió từ bên cạnh hắn thổi qua, nhưng căn bản không có gợi lên hắn áo bảo. Mặc địch trong lòng run lên, người này là ai? Thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình, 5 năm một lần tuyển bạn thi đấu quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thời gian từng giờ trôi qua, trên ngọn núi hay là không thấy Khương Phong hai người thân ảnh, mắt thấy thông qua khảo nghiệm người càng ngày càng nhiều, đám người lúc trước trầm tĩnh lại tâm tình vừa khẩn trương đứng lên, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Lão đại lão tứ, một hồi gặp lại qua Khương Phong, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, mối thủ của các ngươi chúng ta tới báo. Đỉnh núi lại nổi lên 6 người, trong đó có 2 người bị 4 người khác đỡ lấy là bọn hắn. Cao Thiết Sơn nhìn thấy 6 người này, trong mắt lập tức phun ra lửa giận, cũng bất kể có phải hay không là đối thủ của người ta, liền muốn xông lên phía trước liều mạng, rửa sạch đối phương mang cho chính mình sỉ nhục đừng xúc động. Liễu Nguyệt Thiền cùng Địch Dương một tay lấy hắn túm trở về, đánh không lại người ta cũng đừng cho mình người thêm phiền, các loại khương phong trở lại hắn nói. Chương 237. Leo lên ngọn núi tiếp tục bộc phát. Chương 237. Leo lên ngọn núi tiếp tục bộc phát động tĩnh bên này, lập tức đưa tới sáu người kia chú ý, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đi. Đi qua báo thủ sáu người nhanh chóng đi đến mấy người trước mặt, coi như không có phát hiện Khương phong lúc. Một người trong đó không nói lời gì, giơ tay chính là một trưởng đánh về phía liêu nguyện tiền mẹ nó, nhịn các ngươi rất lâu. Cao Thiết Sơn tránh ra khỏi địch giường, một quyền đánh phía đến trưởng đang đang đang. Cao Thiết Sơn trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, cánh tay run lên. đến cùng là kém một cái tiểu cảnh giới, mặc dù hắn đã trải qua tôi thể đan rèn luyện, nhưng quy nguyên cảnh cùng kim đan cảnh trên lệnh cũng không phải mấy khỏa đan dược liền có thể bù đắp liền các ngươi loại giáp rưỡi này còn có thể leo lên ngọn núi, nếu như không phải đoạt chúng ta vòng cổ, các ngươi hiện tại hẳn là còn ở dưới đỉnh liều mạng đâu nói. người kia lại một lần nữa đi hướng Cao Thiết Sơn phần phần. Liễu Nguyệt Thiền cùng Địch Dương huynh muội lập tức đem Cao Thiết Sơn bảo hộ ở sau lưng ta không sao, để cho ta chính mình đến. Cao Thiết Sơn nhảy lên thật cao, đồng thời lấy ra hắn cây kia gậy sắt, ô một tiếng, hướng đối phương trên đầu đập tới cực nhanh. Người kia ngẩng đầu nhìn hạ lạc gậy sắt, ngay sau đó lây ra một thanh phong cách cổ xưa trường đao ngăn cản đi lên răng rắc, gậy sắt lại bị chém thành hai đoạn. Cao Thiết Sơn kinh hãi, hắn gậy sắt thế nhưng là tinh cương chế tạo, lại trải qua nhiều lần rèn luyện, phẩm giai đã đạt đến linh khí hạ phẩm, không nghĩ tới lại sẽ bị đối phương dễ dàng một đao chặt đứt tuyệt đối là một thanh huyền giai bảo đao. Nhưng mà, đối phương lại không chút nào dừng lại, một kích thành công Thân hình phát một cái, như quỷ mị giống như xuất hiện ở Cao Thiết Sơn sau lưng, một đao hướng bên hông hắn vót ngang mà đi, đao quang lạnh tấu xương, đằng đằng sát khí, đúng là không có chút nào lưu thủ. Cao Thiết Sơn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ngưng tụ tại một nửa kia gậy sát phía trên, lập tức hướng về sau vung mạnh kỳ, đao côn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cao Thiết Sơn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất. Liễu Nguyệt thiền cùng Địch Dương Địch Nguyệt kinh hãi, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, liền muốn xem xét thương thế của hắn. Không ngờ Giữa sân lần nữa sáng lên một mảnh dao quang, hướng về bốn người quét sạch mà đi thật cho Kim Đan cảnh mất mặt, một cái trào phúng thanh âm vang lên, lập tức giữa sân tựa như đánh một đạo nghiêm khắc tránh a, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, tên kia Kim Đan cảnh cường giả tay che ngược miệng hướng về sau dần hiện ra hơn 10 trượng xa, ngươi là ai? Ngươi không cần biết. Xuất thủ đương nhiên là mặc Địch, hắn từng bước một đi hướng tiến đến thân là một cái Kim Đan cảnh, khi dễ một cái quy nguyên cảnh, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt, cút nhanh lên. Không phải vậy ta liền không khách khí. Mạc Địch bá khí lộ ra ngoài, đối diện mấy người nghe vậy, Lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nói, mấy người liền muốn đồng loạt xuất thủ, nhưng mà, Mạc Địch lại là cười lạnh một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, trực tiếp đem mấy người làm cho liên tiếp lui về phía sau kim đan cảnh trung kỳ, sáu người hại nhiên chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta xuất thủ." Mạc Địch khinh thường nói, những người kia nghe vậy, trên mặt hồng nhất trận tím một trận, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng bọn họ rõ ràng, chính mình không phải Mạc Địch đối thủ. Nhưng vào lúc này, Trên đỉnh núi liên tục xuất hiện mấy đợt mà người, đầu tiên là một cái thanh niên mặc tử bảo vệ một cái đầu trâu mặt ngựa người bị thương, sau đó là bốn cái thiếu niên mặc áo bảo vàng, cuối cùng chính là Khương Phong cùng Khương Tiểu Lang Khương lão đại, ngươi có thể tính tới, chúng ta đều lo lắng hỏng, Thiết Sơn còn bị thương. Chu Trang vừa thấy được Khương Phong, đoạt tại Liễu Nguyệt Tiền đằng trước cùng Khương Phong nói chuyện với nhau ân. Chuyện gì xảy ra? Khương Phong hơi nhướng mày, bước nhanh đi đến cao Thiết Sơn trước mặt, lúc này mới nhiều một hồi, ngươi liền tụ thương, đánh không lại sẽ không chạy sao? Thế nào, bị thương có nặng hay không? Ta không sao, khu khu chỉ là vết thương nhẹ, ta vẫn chịu được. Cao Thiết Sơn vừa nói, trong miệng lại tràn ra một tia máu tươi, trên mặt một trận cười khổ là ai làm. Khương Phong ánh mắt băng lãnh, ánh mắt hướng chung quanh nhìn sang còn không phải mấy người bọn hắn. Liễu Nguyệt Tiên một chỉ cách đó không xa cái kia sáu cái kim đan cường giả chúng ta đi, người cầm đầu kia gặp Khương Phong hướng bọn hắn nhìn qua, cô biết dẫn người đi hướng về phía khảo nghiệm chỗ ghi danh. Chính mình phương này đã là yếu thế một phương, người ta bên kia quang kim đan cảnh liền có 8 người, còn không bao gồm Khương Phong tên yêu nghiệt này, lúc này không đi, chờ đến khi nào buồn. Khương Phong cùng Khương Tiểu Lang toàn bộ thông qua khảo thí, chờ bọn hắn đăng ký xong, một đám người một lần nữa tụ ở cùng nhau Khương Phong tiểu đệ ta còn tưởng rằng ngươi cục đuôi chạy trốn đâu đánh cược ngươi thế nhưng là thua trước gọi tiếng đại ca ta nghe một chút mặc địch không kịp chờ đợi để khương phong làm tròn lời hứa đừng làm rộn ta đi lên trễ là có nguyên nhân ta cho ngươi biết cái đối với ngươi cũng rất hữu dụng tin tức coi như hòa nhau như thế nào tin tức gì đối với ta hữu dụng như vậy ngươi cũng đừng lừa gạt ta khương phong một chỉ hoàng nguyên cắt bốn người ta ở trên đường gặp bọn hắn thuận tiện giúp bọn hắn đánh một trận ngươi biết đối thủ là người nào không là ai chẳng lẽ là nhân vật lợi hại sao đúng vậy chẳng những thực lực siêu cường thủ đoạn cũng rất cao minh Hắn chính là thần hỏa đại lục hỏa thần thương hội thiếu chủ thương vô hạn. A, ngươi gặp gỡ hắn, thực lực của hắn cụ thể như thế nào? Mạc Địch vội vàng hỏi hắn cùng một cái hóa hình thử yêu liền đánh bại hoàng huynh các loại bốn cái kim đăng cảnh, ta cùng hắn đơn độc qua mấy chiêu, cuối cùng không có phân thắng thua. Quả nhiên sâu không lường được Mạc Địch nhìn nhìn Khương Phong vừa nhìn về phía Hoàng Nguyên Cát. âm dương quái khí nói ra, "Chắc không được các ngươi cùng tiến lên tới đâu, Nguyên Cát huynh, ngày xưa oan gia đối đầu bây giờ lại thành nhân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thật đúng là không có người nào." Ai cần ngươi lo? Hoàng Nguyên Các vừa rồi nén khí lập tức gắn đi ra, liền ngươi cái kia hai lần, đối đầu thương vô hạn cũng làm theo không thắng được hắn. Trưng 238, tranh tài bắt đầu. Còn bạo, trưng 238, tranh tài bắt đầu. Còn bạo ha ha, huyền hoang đại lục người tuổi trẻ mặt đều bị ngươi mất hết, nếu như không phải Khương Phong xuất thủ, hiện tại chúng ta những người này mặt đều bị người ta giấm tại dưới chân. Mặt địch khinh bị nói ra ngươi. Hoàng Nguyên cắt lập tức ngại lời, nhất thời tìm không thấy phản kích ngôn ngữ cũng may khảo thí sau khi kết thúc còn có top 100 xếp hạng đại chiến, hy vọng chúng ta đến lúc đó có thể tìm về chút mặt mũi. Mạc huynh nói có đạo lý, Khương Phong trầm tư một lát, ta cảm thấy âm thầm còn có một cái lợi hại hơn đối thủ, thương vô kỳ hẳn là cũng cảm thấy. Ú, lợi hại hơn đối thủ, nói thế nào? Khương Phong liền đem tình cảnh lúc ấy nói một lần. Mạc địch nghe xong, đem đầu từ từ chuyển hướng cách đó không xa người áo bào trắng kia, người này cao thâm mặt chắc, có phải hay không là hắn? Khương Phong thuận mạc địch ánh mắt nhìn sang, mà người áo bào trắng kia cũng đúng lúc mở mắt ra hướng hắn nhìn qua, còn hướng về phía hắn nghe răng cười một tiếng, sau đó lại đem nhắm mắt đứng lên. Không sai, chính là cảm giác này. Khương Phong lập tức liền cảm thấy như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng toàn thân lông tơ đều dựng lên thế nào Khương Phong, tất cả mọi người phát hiện sự khác thường của hắn nhao nhao mở miệng hỏi thăm chính là hắn người này rất nguy hiểm khương phong thấp giọng nói ra đúng lúc này một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng đỉnh núi một trăm tên khảo thí người thành công toàn bộ sinh ra ngày mai giờ tị tại lạc nhật quảng trảng cử hành tốt một trăm bài vị giải thi đấu hy vọng mọi người có thể thỏa thích biểu hiện ra thực lực của mình vì chính mình cùng sở thuộc thế lực làm vẻ vang hiện tại xin mời các vị trở về chỗ ở chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai đám người nghe vậy nhao nhao nghị luận lên ngày mai tranh tài trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong Khương Phong mấy người cũng đi theo dòng người đi xuống chân núi, Mặc Địch Chen đến bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai mà đi Khương Phong, nghĩ gì thế? Mặc Địch gặp hắn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền tới hỏi thăm không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngày mai tranh tài nhất định sẽ rất đặc sắc. Mặc dù cùng Mặc Địch nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi người áo bào trắng kia. Hắn âm thầm cảnh giác lên, thương vô kỳ cùng người áo bào trắng hai đại cao thủ này cho hắn áp lực, để hắn ý thức đến lần này cuộc thi xếp hạng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm nếu muốn đánh. Vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai tranh thủ đánh cái thông khoái. Khương Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn tốt ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ làm một vô lớn mặc địch ma quyền sát trưởng nếu là ngày mai có thể gặp thương vô kỳ liền tốt chơi vừa vặn để cho ta mở mang kiến thức một chút gia hỏa này đến cùng lợi hại chỗ nào đừng quá chủ quan thương vô kỳ khẳng định rất mạnh ta đoán chừng trí ít cũng là kim đan cảnh trung kỳ thực lực thậm chí khả năng cao hơn khương phong nhắc nhở yên tâm đi ta sẽ không coi thường hắn chỉ là ta tương đối hiếu kỳ hắn có át chủ bài gì mà thôi các ngươi đâu thương thế sẽ có hay không có ảnh hưởng hoàng phi hổ cháu trai khẳng định lựa chọn thiên võ học viện cho nên khương phong hay là đối bọn hắn tình huống có chỗ lo lắng không có vấn đề hoàng nguyên cắt cố nén đau xót ngày mai nhất định phải đem hôm nay mất đi mặt mũi tìm trở về đám người nói chuyện rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình khương phong chưa có trở về phòng nghỉ ngơi mà là đi vào một chỗ địa phương vắng vẻ khoanh chân ngồi xuống bốn hôm sau lạc nhật quảng trường bên trên người ta tấp nập phi thường náo nhiệt chừng mấy và người tốt một trăm bài vị giải thi đấu là huyền hoang đại lục thế hệ tuổi trẻ thịnh đại nhất tranh tài một trong các tông môn gia tộc thế hệ tuổi trẻ cơ hồ đều tụ tập ở này hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong thấy các đại thế lực thiên tài trẻ tuổi phong thái trên quảng trường dựng lên mười cái to lớn lôi đài trung quanh có trận pháp ba phủ. Hiển nhiên là vì phòng ngửa dư ba chiến đấu tổn thương đến phía dưới người xem. Khương Phong bọn người sớm liền tới đến lạc nhật quảng trường. Tiến quảng trường, hắn liền phát hiện tại trung ương nhất trên đài cao, để đó 6 thanh châu ngồi, mỗi cái trên ghế ngồi đều ngồi một cái người thần bí. Nói là thần bí, kỳ thật cũng là bởi vì Khương Phong cùng những người kia so sánh thực lực quá thấp, căn bản dò xét không đến mặt mũi của bọn hắn cùng khí tức ngươi cảm thấy ai sẽ là quán quân. Mặc địch tiến tới Khương Phong bên người, nghiêm túc hỏi có hơn 10 người đều rất mạnh, Tỷ Như Thương vô kỳ, Tỷ Như người áo bào trắng, còn có ngươi, muốn nói quán quân, ta cho là, đương nhiên là ta có khả năng nhất, ha ha. Khương phong cười to cắt không tốt đẹp gì cười mặc địch trắng khương phong một chút tận lực giữ lại át chủ bài vợ kịch lớn ở phía sau đâu ta biết giờ thị vừa đến một tên lão giả xuất hiện trên lôi đài các vị hôm nay là top một trăm bài vị giải thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản rút thăm quyết định đối thủ bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải hiện tại bắt đầu rút thăm theo một đạo thanh em uy nghiêm bao quát khương phong ở bên trong một trăm tên tấn cấp người nhao nhao nhảy lên lôi đài khương phong quất đến số bảy mặc địch quất đến số một chín liễu Nguyệt thiền mấy người cũng đều lấy được mã số của mình lặng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu rút đến một đến một hào lên h Siêu siêu. Khương Phong cùng một cái thiếu niên mặc lục bào đồng thời bay lên số 7 lôi đài. Vành, không đợi đối phương nói chuyện, Khương Phong liền một quyền đập tới, quyền nhanh nhanh chóng, đối phương cũng không kịp phản ứng, liền bị sinh sinh đánh xuống lôi đài. Chương 239, lên đài chiến. Lại bạo. Chương 239, lên đài chiến. Lại bạo cái này dưới đài người xem một trận kinh ngạc, đây cũng quá nhanh đi, là người này quá mạnh hay là đối thủ quá yếu. Mà bị một quyền đánh xuống lôi đài người tuyển thủ kia cũng là một mặt một bức, ngoại tạo. Tiểu tử kia là tình huống gì, ta dù sao cũng là cái quy nguyên cảnh đỉnh phong a cứ như vậy bị đào thải sao tại giới đài trong đám người là khương phong lai góp phần trợ uy lưu đồng bọn người giờ phút này một mặt tự hào thấy không hay là tiểu đệ của ta lợi hại mục tiêu của hắn thế nhưng là quán quân đâu chúng ta đều là thiếu niên đoàn tương lai đều sẽ trở thành hóa thần cảnh nhân vật ừ đại tỷ nói đúng nhìn xem những người chung quanh quăng tới cặp mắt kính nghệ hai nữ lập tức đem ngược cưỡng cao cao khương phong thắng tên lão giả kia mỉm cười tuyên bố kết quả một khắc đồng hồ tất cả trên lôi đài chiến đấu đều phân ra được thắng bại để khương phong ngoài ý muốn chính là lâu không gặp mặt lâm hiển nhi cũng xuất hiện ở chiến thắng một phương khương phong lắc đầu người này xuất quỷ nhập thần không biết cả ngày đều ở làm gì rút đến số mười một đến số hai mươi lên đài thì thí lập tức bắt đầu mạc địch leo lên lôi đài đối thủ của hắn là một cái kim đan cảnh sơ kỳ cường giả nhưng đối mặt kim đan cảnh trung kỳ mạc địch không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền thua trợ bên thắng ở trong khương phong còn phát hiện một cái đặc thù người xa lạ người này người mặc áo gai tay cầm cây gậy trúc chỉ là một chiêu liền đem một tên quy nguyên cảnh hậu kỳ chọn xuống lôi đài người biết người này sao khương phong hướng vừa lại gần mạc địch hỏi mạc địch lắc đầu ta cũng chú ý tới hắn hắn giống như gọi bách lý kinh đạo người này rất mạnh Khương Phong nếu mày, hắn đối với người xa lạ này thực lực cảm thấy phi thường tò mò. Hắn cảm thấy người này đánh nhau kỹ xảo mười phần đặc biệt, tựa hồ sớm thấy rõ ý đồ của đối thủ, khiến cho chính hắn công kích đã tấn mãnh vừa chuẩn xác thực, cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác. Tiếp xuống mấy trận trong trận đấu, Khương Phong một phương này, Khương Tiểu Lang, Liễu Nguyệt Thiền đồng đều lấy được thắng lợi, mà Đường Sắt Cao tốc núi, Địch Dương, Địch Nguyệt thì đều bị đào thải bị loại. Mà mặc địch cùng Hoàng Nguyên các hai đội, trừ Mạc Linh Nhi cùng một cái Kim Danh sơ kỳ bị đào thải bên ngoài, những người còn lại đều là hữu kinh vô hiểm thuận lợi tấn cấp. Thương vô kỳ, người áo bào trắng, Lưu Hằng thác bạc hồng liên cùng ngũ hoàng tử thượng quan phi cũng đều từng cái biểu diễn trong đó thượng quan phi cùng người áo bào trắng kinh diễm nhất đối mặt kim đan cảnh sơ kỳ đối thủ cũng đều gọn gàng một chiêu giải quyết đối thủ vòng thứ hai vòng thứ ba tranh tài tương đối đặc sắc rất nhiều thế giới đại người xem luôn mồm khen hay mà lưu đồng cùng cao nhu các loại thiếu niên đoàn thành viên mỗi lần nhìn thấy khương phong ra sân thời điểm đều là khẩn trương một tiếng cũng không dám lên tiếng may mắn hơn là khương phong đều đã được như nguyện lấy được thắng lợi cái này khiến đến bọn hắn thân thể đều ưỡn đến mức thẳng tắp trên mặt tách ra tự hào hạ quang hiện tại trên đài còn đứng lấy mười ba người trừ khương phong là quy nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới những người khác đạt đến kim đan cảnh trung kỳ khương phong vận khí của ngươi trầm dứt hai ta sổ sách nên hào hào tính toán lưu hằng âm ngoan nhìn xem khương phong cắn răng miến lợi nói ra những người khác nhao nhao ghẽ mắt không nghĩ tới hai người còn có thù cũ khương phong ngươi gặp được hắn cẩn thận một chút gia hỏa này rất quỷ dị trong thân thể còn giống như có một người khác linh hồn Mạc địch nhắc nhở khương phong nhẹ gật đầu đối với lưu hằng tình huống hắn cũng rất giật mình trong thời gian thật ngắn cảnh giới của hắn vậy mà lần nữa tấn cấp đặc kim đan cảnh trung kỳ ha ha, khương phong cựu nhân của ngươi thật nhiều a Ngươi nhìn từng cái hận không thể ăn ngươi. Lâm biển nhi nhìn có chút hả hê đả kích lấy Khương Phong. Cũng có trách, trong những người này, Khương Phong trừ cùng lưu hàng thế như nước lửa bên ngoài, Thượng Quan Phi cũng là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, giống như đối với hắn cực độ khó chịu. Mà người áo bảo trắng kia, thì một mực cười như không cười nhìn chằm chằm Khương Phong, thật giống như đang nhìn một cái con ngồi mỹ vị ha ha, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi, thân phận của ngươi ta muốn có không ít người đều cảm thấy rất hứng thú. Khương Phong một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lâm Nguyệt Nhi trên thân, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật phía dưới tiếp tục rút thăm, Luân không tự động tấn cấp lão giả thanh nhầm một lần nữa đem lực chú ý của chúng nhân lôi trở lại tranh tài a, Luân không tính tấn cấp. Vậy nếu là liên tục Luân không hai lần chẳng phải là tiến tư cường? Dưới đài một mạnh ổn nào vậy nhưng không có cách nào, vật khí cũng là thực lực một bộ phận thôi. Vậy cũng đúng bốn. Khương Phong nhìn qua trong tay số ba, không còn gì để nói, vật khí quả nhiên rất là liền diệu, ngươi nhớ no nó đến nó lệch không đến ha ha, vật khí tới, cản cũng đỡ không nổi, các ngươi trước luyện, ta đi nghỉ trước một hồi thương vô kỳ dương một tay lên trung luân chống không tờ giấy cười ha ha vô sỉ mọi người thấy thương vô kỳ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí trong lòng âm thầm khó chịu đúng lúc này đột nhiên một tiếng khét kêu chuyển đến dưới chân lôi đài vì đó run lên ai là số ba lên đài chiến chương hai trăm bốn mươi ta không thể bỏ qua hắn chương hai trăm bốn mươi ta không thể bỏ qua hắn khương phong chợt ngầm đầu chỉ gặp một cái nữ tử mặc hồng bảo đã đứng lên số ba lôi đài là nàng khương phong nhận ra nàng này chính là hôm trước báo danh lúc đoạt bọn hắn vị trí cái kia khố nhĩ mạn đầu người lĩnh khương phong cười một tiếng nữ nhân này hôm nay áo lục đổi thành áo bào đỏ áo choàng tóc dài cũng đổi thành từng đầu đẹp đẽ bím tóc, rũ ở sau đầu, cho uy manh hình tượng tăng thêm một tia dí dỏm. Khương Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở nữ tử trước người, người ta thật sự là hữu duyên, xem ra hôm nay hai ta nhất định phải phân cái thắng bại. "Là ngươi?" Nữ tử đôi mắt ngưng tụ, "Tại sao lại gặp cái này quái lực giá hỏa? Ta biết ngươi gọi Khương Phong, không nghĩ tới một cái quy nguyên cảnh giá hỏa vậy mà đi tới nơi này. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta cho đến bây giờ gặp phải lực lượng đối thủ lớn nhất. Nếu dạng này, ta liền một quyền quyết thắng thua như thế nào?" Nữ tử trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười không được thắng bại đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết có thể nào khinh suất như vậy khương phong đâu chịu tùy tiện rơi vào đối phương cái bây lúc này một tiếng cự tuyệt ngươi nữ tử mặc hồng báo trên mặt cứng lại không nghĩ tới khương phong cự tuyệt đến dứt khoát như vậy ta gọi thác bản hồng liên là Cố diệp thành thành chủ cháu gái dạng này như thế nào nếu như ngươi đồng ý chỉ cần ngươi thắng ta đưa ngươi một cái kỳ nội như thế nào cái gì kỳ ngộ khương phong trong lòng hơi động nguyên lai nàng chính là thác bản hồng liên không biết đối phương vì đạt được đến mục đích muốn cho chính mình rót cái gì thuốc mê hiện tại ta cũng không thể nói đây là tộc ta bí mật Trừ phi ngươi đồng ý đồng thời thắng qua ta." Thác bạn Hồng Liên không chút do dự lắc đầu nói, "Nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền đánh đi." "Chờ chút." Khương Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, hắn muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra chút dấu vết, thế nhưng là hắn thất vọng, Thác bạn Hồng Liên con mắt từ đầu đến cuối thanh tịnh như nước tốt, "Ta đồng ý." Khương Phong hung ác nhất tâm, quý giá trong nguy hiểm cầu. không có gì lớn ta đã sớm biết ngươi sẽ đồng ý, "Tới đi, một quyển phân thắng thua." "Nói đi." Thác bạn Hồng Liên hít sâu một hơi, hai tay phù hợp trước ngực hỏa diễm hóa Hồng Liên, "Thiên tội tự tiêu diễn, trừ ánh sáng chứ sắc, giúp ta chu tả. Thu là biến." "Xoát" vừa mới nói xong, thác bạc hồng liên trên chán cái kia con mắt màu xanh lục trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, một đạo ngưng tụ như thật quang mang màu đỏ từ nửa mở trong khe hở lan tràn ra, đem thác bạc hồng liên cả người biến thành một cái lánh diễm tu la tội nhân. tại trước mặt của ta xám hối đi, luyện ngục hồng liên chỉ gặp thác bạc hồng liên cao cao dơ lên cánh tay phải, nắm đấm tựa như một cái thiêu đốt hỏa cầu, chợt hướng cương phong nện xuống đẳng, trên lôi đài không khí trong khoảnh khắc bị đốt thành chân không, liền ngay cả bốn phía pháp trận cũng xuất hiện phá toái dấu hiệu, dọa đến người xem liên tiếp lui về phía sau a, giữa quảng trường trên đài cao truyền ra một cái thanh âm kinh ngạc, tiểu a nhi này không sai nàng như bái nhập tông môn của ta ta tất thu nàng làm đồ lôi sâm người ta tiểu cô nương là hỏa hệ công pháp các người tông môn có gì có thể dạy người ta một cái giọng nữ không chút lưu tình đã kích đạo cái kia muốn nói như vậy các người bách hoa cùng cũng không dạy được nàng chúng ta có tự mình hiểu lấy cho nên từ trước tới giờ không nói lung tung trên lôi đài khương phong lánh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ nằm đấm âm thầm đem toàn thân hỗn độn chi khí đều tập trung vào cánh tay phải đồng thời thôi động tinh thần quyết hai trăm bảy mươi cái việc khiếu tản ra tinh quang trói mắt ngưng tụ thành tinh thần áo giáp đem hắn thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt Băng sơ quyền, tam điệp lãng. Một cái mang theo quyền sáo nắm đấm đột nhiên cùng cái kia đốt hỏa diễm nắm đấm đụng vào nhau ầm ầm. Lôi đài phòng hộ pháp trận rốt cục không chịu nổi bạo tạc trùng kích mà hoàn toàn vỡ nát, tràn ra ngoài kinh khí cả kinh trung quanh người xem tứ tán thoát đi. Chủ trì tranh tài lão giả sắc mặt đại biến, cuốn quýt một lần nữa khởi động một cái dự bị pháp trận. Lúc này mới ngăn trở thảm kịch phát sinh. Đây là khương phong ngay sau đó có thể dùng ra mạnh nhất một quyền. Tại hỗn độn chi khí cùng quyền sáo ra chỉ bên dưới, một quyền này tuyệt đối vượt qua ba trăm. Không không không cần cho dù là có tinh thần áo giáp cùng quyền sáo phòng hộ trên cánh tay ống tay áo cũng bị bạo tạc chấn thành phấn mạt, lộ ra bên trong làn da màu và nóng khói bùi tán đi lúc này thác bạn hồng liên đã thân ở dưới lôi đài sắc mặt tái nhợt, thân thể không chỗ ở run rẩy. dậy nàng kinh ngạc nhìn trên đài chính nhìn chung quanh cứ phòng ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp chính mình bước lên phản vệ nguy hiểm cưỡng ép sử dụng tu la biến mặc dù không có khả năng phát huy ra một nửa huy lực nhưng một quyền này lực lượng khẳng định vượt qua hai trăm năm mươi không không không cân không nghĩ tới vẫn thua bại bởi cái này nhìn cũng không thu hút ra hỏa không được ta không thể bỏ qua hắn phổ lý tư Ngươi đi Khố Diệp Thành gặp Gia Gia của ta, liền nói ta đã cho hắn tìm tới cháu rể. Chương hai trăm bốn mươi Ngươi có dám hay không? Chương hai trăm bốn mươi Ngươi có dám hay không? Tuân mệnh. Tháp Bạt Hồng liên bên cạnh một tên nam tử gầy gò nghe vậy, quay người biến mất tại trong tầm mắt số ba lôi đài. Khương Phong Thắng. Theo một tiếng thanh âm giàn mua vang lên, trên quảng trường người xem lập tức táo động tiểu tử này nhìn qua khô cằn, ai ngờ muốn lại thắng tên đại hán kia. Lao lý đầu, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm niết. Cái gì đại hán? Người ta rõ ràng là cái đại cô nương. Cái gì tiểu tử này tiểu tử kia? Hắn là chúng ta thiếu niên đoàn người các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút một tên hắc đại ca hung tận nhìn chằm chằm lời mới vừa nói người kia chính là tiểu tử kia là nhị ca của ta hắn nhất định sẽ đánh bại trên lôi đài tất cả mọi người trên đài cao cầm đầu trên cái ghế kia có người tự nhủ kẻ này không tầm thường a bốn không để ý đến dưới đài vây xem đám người ồn ào, thương phong đưa ánh mắt trước hết nhất nhìn về hướng lôi đài số một trên lôi đài hai người là hoàng nguyên cát cùng một tên kim quan thiếu niên không cần nghĩ hắn chính là ngũ hoàng tử thượng quan phi hoàng nguyên cát ta rõ ràng thực lực của ngươi ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao thượng quan phi lèng đầu con mắt liếc xéo lấy hoàng nguyên cắt ngũ hoàng tử, ta biết ngươi là chồng kim đan kỳ cảnh giới, nhưng ta không đánh mà hàng không nói đến người khác, liền qua không được chính mình cửa này, ngươi cũng sẽ xem thường ta, không phải sao? cho nên ta vẫn là lựa chọn chiến. hoàng nguyên cắt nói xong, trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, lại ẩn ẩn có đổi ngang thượng quan phi tình thế. thượng quan phi trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, trên mặt nhưng như cũng duy trì nụ cười cao ngạo, can đảm lắm, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử hạ thủ vô tình. nói đi, cổ tay hắn lắc một cái, một thanh lưu quang bốn phía trường kiếm liền nắm trong tay, mũi kiếm trực chỉ hoàng nguyên cắt vậy thì mời ngũ hoàng tử chỉ giáo hoàng nguyên cắt vẻ mặt nghiêm túc hai tay trái ngược hai thanh huyết sắc trường đao giờ cao tại tay đủ đốt hai người đồng thời xuất thủ đao kiếm từng dao bắn ra một chuỗi hỏa hoa thượng quan phi thân hình linh động kiếm pháp lăng lệ mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại chất lực phản phất muốn đem hoàng nguyên cắt xé thành mảnh nhỏ mà hoàng nguyên cắt thì nương tựa theo một đôi sông đao thủ đến kín không kẽ hở mặc cho thượng quan phi như thế nào tiến công đều từ đầu đến cuối không đột phá nổi phòng ngự của hắn giao chiến đã lâu thượng quan phi cười lạnh một tiếng đây là ngươi bước ta hắn thanh trường kiếm chợt ném không trung đồng thời hai tay hợp lại năm ngón tay giao nhau Ngón trỏ khép lại, hướng về trường kiếm xa xa một chút thiên cương kiếm khí. Chỉ thấy thanh trường kiếm kia đột nhiên biến lớn, một lát biến thành trăm trượng lớn nhỏ, một cỗ sâm bạch kiếm khí từ mũi kiếm nổ bắn ra mà ra, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt đây là Hoàng Nguyên cắt sắc mặt kỳ biến, hắn nghe ra ra nói qua, Hoàng thất có một môn thiên giai kiếm pháp, chẳng lẽ đây chính là chiêu kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp sao? Núi đao biển lửa. Hoàng Nguyên cắt đem song đao đỡ cách đỉnh đầu, hai tay vận đủ hỏa thuộc tính chất lực, đột nhiên hướng lên đẩy. Lập tức đao khí hóa thành một vùng biển mênh ngông biển lửa, hướng về kiếm khí bao khỏa mà đi suy, kiếm khí vọt thẳng nhập biển lửa, chỉ một thoáng Sóng lửa quay cuồng, kiếm khí tung hoành đám người ở dưới đài đã sợ ngây người, dạng này huyễn khốc chiến kỹ khiến nỗi lòng người bành trướng phốc. Rốt cục kiếm khí xông phá biển lửa, tiếp tục hướng về phía dưới phóng tới quả nhiên là thiên giai chiến kỹ. Hoàng Nguyên cắt mặt không đổi sắc, song đao thẳng tắp nâng quá đỉnh đầu, chợt hướng lên cắm xuống châm lửa tiêu thiên. Hai cỗ đao khí vừa mới phát ra, liền bị phi tốc mà tới kiếm khí đụng vừa vặn răng rắc, đao khí tiêu tán, song đao cũng bị vô tình bẻ gãy. Không có bất luận cái gì ngăn cản, kiếm khí trực tiếp đánh vào Hoàng Nguyên cắt lực bành. Hoàng Nguyên cắt giống một phát cách thân tháo, bị đánh bay ra lôi đài, thẳng tắp nhập vào mặt đất khủ khủ hoàng nguyên cắt phun ra trong miệng một máu rung dậy đứng lên ngươi tháng dưới đài một mảnh xôn xao chẳng ai ngờ rằng thực lực không tầm thường hoàng nguyên cắt lại sẽ thua đến nhanh chóng như vậy đã ngươi đã thua về sau liền theo bản hoàng tử đi thượng quan phi ngạo mạn nói hoàng nguyên cắt lắc đầu ta có con đường của mình muốn đi hôn trướng thượng quan phi nhịu nhữ mày ta biết ngươi gần nhất cùng khương phong đi được có chút gần nhưng một cái hương giã tiểu tử sao có thể cùng ta so chớ có sai lầm chính răn dậy ở giữa chợt nghe một thanh âm từ số ba lôi đài truyền đến ngũ hoàng tử trận đã trận tiếp theo hai ta giao đấu như thế nào đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên thiếu niên áo xanh chính chậm dãi đi tới, đầu tiên là đỡ dậy hoàng nguyên cát, về sau ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên thượng quan phi ngươi có dám hay không. chương hai trăm bốn mươi hai, ma kiếm vệ hồn. chương hai trăm bốn mươi hai, ma kiếm vệ hồn thương phong. thượng quan phi nhữ mày lại, lực lượng của ngươi mặc dù không tệ, nhưng thực lực không phải chỉ so với so khí lực, cùng ta so sánh ngươi hay là kém xa. ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. thương phong mỉm cười, không thử một chút, làm sao biết đâu. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. thượng quan phi hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm lần nữa phát ra một tiếng ngâm khẽ, tốt, ta đồng ý. Khương Phong thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại để lộ ra một cố chiến ý mãnh liệt ngũ hoàng tử quả nhiên thông khoái, trận tiếp theo ta hương giã này tiểu tử liền đến lĩnh giáo một chút điện hạ thần thông. Tốt, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy ta thực lực chân chính, hy vọng ngươi cũng không chỉ là vừa rồi điểm này thực lực. Thượng quan phi thần sắc kiêu căng, căn bản không có đem Khương Phong để vào mắt Khương Phong, không nên vọng động. Hoàng Nguyên cắt đối với Khương Phong ném mắt, hay là rút thăm đi. Vô sự Khương Phong khoát tay áo, nên tới sớm muộn đều muốn đến. Lúc này, còn lại 4 tòa trên lôi đài đều đã phân ra được thắng bại, người áo bào trắng chiến thắng tay cầm cây gậy chúc bạch lý kinh đạo, mặc địch bại bởi Lâm Việt Nhi. Khương Tiểu Lang chiến thắng tần phong, Lưu Hằng chiến thắng tư không luyện bốn. Phía dưới tiến hành tám đến mười tên tranh đoạt thi đấu cùng thất tiến bốn tấn cấp thi đấu. lượt này thượng quan phi cùng Khương Phong tự nguyện quyết đấu, miễn trừ giúp thăm. Vừa mới tuyên bố xong, dưới đài một mảnh xôn xao, hai người này có thù sao? Vì cái gì như vậy đối chọi gây gắt? Ngươi mặc kệ nó, có náo nhiệt là được rồi. Trên đài cao, cầm đầu trên chỗ ngồi vị kia lắc đầu thở dài, Tiểu Ngũ quá kiêu ngạo, tính cách này không chịu nổi chức trách lớn a. Cái này không nhất định sẽ như vậy là xấu sự tình bên cạnh có người nói, người trẻ tuổi tôi, liền nên mang chút phong mang. Ngươi trước kia không phải cũng là như vậy phải không? trên một tòa lôi đài thượng quan phi nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới khương phong phát ra một tiếng miệt thị cười khẽ mặc kệ trước ngươi có dạng gì chiến tích hôm nay gặp được ta nhất định chỉ có thể trở thành ta đá đặt chân vậy ta đây khối đá đặt chân liền đến thử một chút ngươi cân lượng mà khương phong không sợ hai chút nào ánh mắt kiên định phản phất một toà núi cao lướt ngang mà đến thiên la địa võng thượng quan phi cổ tay run lên kiếm quang chớp động từng đạo kiếm khí bén nhọn sen lẫn thành một cái lưới lớn hướng về khương phong bao phủ tới khương phong sắc mặt trầm tĩnh song quyền huy vũ liên tục từng đạo quyền ảnh gào thét mà ra đem kiếm khí từng cái hóa giải hơn chiêu qua đi Thượng quan phi đột nhiên thôi động chất lực, kiếm quang tăng vọt, cả người bao phủ tại trong kiếm quang, phản phất cùng kiếm hòa thành một thể người chi kiếm. Thượng quan phi hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Khương Phong cấp tốc đâm tới. Khương Phong ánh mắt ngưng tụ, song trưởng kết tấn, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, thân thể biến lớn hơn hai lần, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, phản phất kim cương bất hoại thân thể vô địch thần quyền. Keng! Một cái cự quyền màu vàng chợt đánh vào trên kiếm quang. Kiếm quang tiêu tán, Thượng quan phi lùi lại mà ra rất tốt. Bất quá, nhục thân mạnh hơn, cũng đánh không lại võ kỹ chi uy. Nhìn ta thiên cương kiếm khí! Thượng quan phi hừ lạnh một tiếng, hắn thanh trường kiếm chợt ném không trung, đồng thời hai tay hợp lại, năm ngón tay giao nhau, ngón trỏ khép lại, hướng về trường kiếm xa xa một chút đi. Trường kiếm trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, một cỗ sâm bạch kiếm khí hướng về Khương Phong nổ bắn ra mà đến, những nơi đi qua, lôi đài pháp trận cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Khương Phong thân ở trong kiếm ảnh, Lâm nguy không sợ, song trưởng huy sai tự nhiên, đem từng đạo kiếm khí hóa giải thành vô hình tinh thần quyết. Khương Phong hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng vận chuyển, trên người tinh thần áo giáp lần nữa hiện hiện, tán mắt ra tinh quang chói mắt tới đi, để cho ta nhìn xem điện hạ một chiêu này đến cùng mạnh bao nhiêu đinh đinh đinh sâm bạch kiếm khí rơi xuống đâm trúng tinh thần áo giáp phát ra tiếng sắt thép va chạm nhưng lại không cách nào thương nó mảy may cái này thượng quan phi sắc mặt đại biến xuất hiện tình huống như vậy hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này khương phong dùng chính là công pháp gì nhục thân vậy mà cường hãn như vậy điện hạ, phía dưới tới phiên ta đi khương phong dưới chân lôi quang loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại thượng quan phi thân sau băng sơ quyển nhị trọng sóng thượng quan phi biết khương phong lực số lượng cường đại không dám đón đỡ đành phải cực lực tránh né trong lúc nhất thời trên lôi đài hai đạo lưu quang ngươi đội ta đổi dẫn tới dưới đài vô số người xem lớn tiếng thét lên trong lúc bất trợn, Khương phong cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh uốn éo, một cây đoản kiếm sát bờ vai của hắn chợt lóe lên, chém xuống hắn một mảnh quần áo nguy hiểm thật. Khương phong trong lòng giật mình, cái này thượng quan phi quá tặc, thế mà âm thầm ẩn giấu một kiếm, nếu không phải mình phản ứng cấp tốc, chỉ sợ cũng đã thụ thương. mà lên quan bay sắc mặt một trận biến ảo chậm chần, âm thầm bảo não, phải biết hắn một kiếm này thế nhưng làm yêu kế tỉ mỉ đã lâu, chẳng những hội tụ mười thành công lực, mà lại dùng hay là một thanh địa giai thượng phẩm đoản kiếm, thế mà bị Khương phong tránh thoát. bất quá còn tốt, cuối cùng cùng Khương phong kéo dài khoảng cách, vậy liền quyết thắng thua đi. Ma kiếm phệ hồn. Chương 243. Tiến tứ cường. Chương 243. Tiến tứ cường. Khương Phong, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn, chiêu này lúc đầu không phải chuẩn bị cho ngươi, nhưng bây giờ không thể không trước dùng tại trên người ngươi, tiếp chiêu đi." Thượng quan phi quát to một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, hai tay liên tục bóp ra mười cái phức tạp thủ ấn, ầm ầm. Trên không lôi đài, một thanh cự kiếm màu đen chống rống xuất hiện, trên thân kiếm hắc vụ quấn, tản ra khí tức kinh khủng thật là đáng sợ chiến kỹ, mọi người dưới đại vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui lại, sợ lan đến gần tự thân đi. Thượng Quan phi tay phải kết thành tiên nhân chỉ ấn hướng về phía trước nhấn một cái, cự kiếm màu đen lập tức quang mang chợt hiện, hướng về Khương Phong bạo bắn xuống xem ra, gia hỏa này làm thật. Khương Phong thần sắc nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được cự kiếm màu đen bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó mười ngón nhanh chóng kết xuất một bộ quái dị chỉ ấn liệt tiên chỉ, một chỉ kinh phong vũ. Bầu trời chợt tối sầm lại, một cây đen kịt cự chỉ xuyên phá tầng mây chui ra, mang theo khí thế kinh người hướng phía cự kiếm màu đen nên đón tiếp lấy. Khí tức cuồng bạo trên lôi đại không tàn phá bừa bãi, hai đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, khơi dậy một trận đáng sợ tiếng nổ mạnh tất cả trên lôi đài tỷ thí người đều bị cố năng lượng ba động này ảnh hưởng, nhao nhao dừng lại ngừng chân quan sát, hơi nóng hầm hập tại bốn chỗ điên cuồng xoay tròn, thổi đến khán giả không nổi lùi lại, con mắt cơ hồ không cách nào thấy rõ trong võ đài tình cảnh. Phốc phốc, một cú cường đại sóng xung kích quét ngang mà qua, đem trên lôi đài trải đá xanh gạch lớn cơ hồ tất cả đều chấn thành vỡ nát. Khương Phong đứng yên tại nguyên chỗ, nhưng Thượng Quan Phi lại bị lực lượng khổng lồ đẩy lùi bảy, tám bước đây là có chuyện gì? Thượng Quan Phi ngạc nhiên nhìn xem Cư Phong, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn tự nhận là sử dụng thiên giai chiến kỹ có thể nhẹ nhõm đánh bại Khương Phong, không nghĩ tới lại bị Khương Phong dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới tốt. Phi thường tốt. Lại đến thử một chút một chiêu cuối cùng này. Ma thần dáng thế, xoẹt xẹt. Phía trên võ đài bầu trời bị từ giữa đó giật ra, một cái cự đại bóng đen từ bên trong chui ra. Cái bóng đen này toàn thân bao khỏa tại một kiện đấu đồng màu đen bên trong, chỉ lộ ra hai cái phóng xạ ra hồng quang đồng tử cùng một thanh nắm trong tay cự kiếm a. Đó là cái thứ gì? Làm sao chỉ là liếc hắn một cái liền cảm giác đến toàn thân run rẩy, dưới đài một trận rối loạn, người người lộ ra vẻ hoảng sợ ha <cười> ha, Khương Phong tiếp chiếu đi, lúc này nhìn ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về Khương Phong một chỉ. Lập tức cái bóng đen kia một tiếng gầm nhẹ, đồng tử khóa chặt Khương Phong, cự kiếm cao cao nâng quá mức đỉnh. Khương Phong Hàn mau dựng thẳng, giống như bị một cái hung thú ngậm tại trong miệng, không thể động đậy chút nào không phải liền là một cái ma vật hư ảnh sao, làm sao cảm giác chân thật như vậy? Môn chiến kỹ này phẩm giai khẳng định cũng thấp. Khương Phong không làm suy nghĩ nhiều, hai tay tung bay, lần nữa kết xuất từng cái kỳ lạ chỉ ấn hai chỉ đoạn sơn hà, Hét lớn một tiếng, bầu trời một mảnh lờ mờ, linh khí trong thiên địa đột nhiên bạo động đứng lên, cực tốc hướng về tầng mây tụ hoa. Thần Mây chợt bị xé mở một cái lỗ hổng, hai cây đen kịt cự chỉ từ trên cao đi xuống, mang theo một cô khổng lồ uy áp, chạy phía dưới bóng đen bắn mạnh tới. Bóng đen phảng phất cảm nhận được uy hiếp cực lớn, chợt dừng lại đang muốn bổ về phía Khương Phong Cự Kiếm, quay người nhìn chăm chú càng ngày càng gần cự chỉ giống. Bóng đen rít lên một tiếng, trong tay cự kiếm hóa làm một đạo lưu quang hướng về cự chỉ hung hăng đánh xuống ầm ầm, giữa không trung giống như là đánh liên tiếp sấm rền, chấn động đến toàn bộ quảng trường không trôi ở rung động. Ngay sau đó, tàn phá bừa bãi phong bạo đột nhiên đến, cao đến đám người chật vật chạy trốn định, mọi người đều tinh nghe thấy được từ giữa quảng trường trên đài cao chuyển đến một cái thanh âm em thật thấp, lập tức tất cả dị tượng cùng phong bạo đồng thời biến mất, trừ trên đất một mảnh hỗn độn, phảng phất không có cái gì phát sinh cái này. Mọi người hướng trên đài nhìn lại, lại phát hiện chỉ có khương phong một người đứng ngạo nghễ tại tàn phá trên lôi đài, mà lúc trước không ai bị nổi thượng quan phi đang thần tình xa suốt ngồi sập xuống đất, bên miệng còn có một tia không có lau khô vết máu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai từng nghĩ tới thực lực cường đại ngũ hoàng tử thượng quan phi, thế mà bại bội không có danh tiếng gì khương phong một quỷ này, ta nhớ kỹ, thượng quan phi đứng người lên hung hăng chửng khương phong một chút, che ngực cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường khương phong thắng theo một tiếng quyết định thanh âm truyền đến mọi người buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt quá đặc sắc mặc dù có người bởi vì bị tác động đến mà thụ thường nhưng vẫn bị vừa rồi kịch liệt trảng diện chỗ thật sâu cảm nhiễm quá mạnh hắn không phải là sau cùng quán quân đi tiểu đệ ngươi quá tuyệt vời mọ xuống đây đi tiến tứ cường khương phong khỏe miệng khét quang lúc này nhảy xuống lôi đài hướng về đám người nơi nào đó bước đi ra hỏa này lại mạnh lên lượt này luân không lâm việt nhi nhìn xem khương phong bóng lưng chân mày vậy một cái rất tốt dạng này mới có đủ nhất tính khiêu chiến lượt này mà khác hai trận theo thứ tự là thương vô kỳ đối chiến khương tiểu lang Người áo bào trắng đối chiến Lưu Hằng, nhìn thấy Khương Phong lấy được thắng lợi, số hai trên lôi đài người áo bào trắng trên mặt càng thêm tách ra ý cười. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngươi càng mạnh, ta càng thích. Ngay sau đó càng tăng nhanh hơn đối với Lưu Hằng công kích lão đại thắng, ta lại muốn cho hắn mất thể diện trên một lôi đài khác Khương Tiểu Lang. Đối mặt Thương vô kỳ công kích, lộ ra cũng không có quá nhiều biện pháp vận khí của ngươi châm dứt. Thương vô kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay lục thương quang mang đại thịnh, một chút quét vào Khương Tiểu Lang trên lưng Lão Tam. Ngươi đã rất tốt, nhân loại công pháp chiến kĩ ngươi không có khả năng tu luyện, không phải vậy ngươi không bị thua cho hắn. Khương Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới lôi đài, vỗ vỗ vẻ vải Khương tiểu lang, nếu là sinh tử tương bác, hắn nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi. Không sai, hay là lão đại thông minh, ta nếu là khôi phục bản thể, một chảo liền có thể đập đánh hắn. Lúc này, trên lôi đài chỉ còn lại có người áo bào trắng cùng Lưu Hằng. Chương 244. Thượng giới, Sơn Hải chi Giác. Chương 244. Thượng giới, Sơn Hải chi Giác ngươi rất mạnh, ta khả năng không phải là đối thủ, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu cuối cùng, ta liền nhận thua thế nào?" Lưu Hằng trầm thấp nói ra. Người áo bào trắng lắc đầu, Nụ cười trên mặt không thay đổi, "Không được. Hoặc là ngươi bây giờ nhận thua, hoặc là ta đưa ngươi xuống dưới, chính ngươi tuyển." "Ngươi? Kinh người quá đáng." Lưu Hằng giận dữ, liền muốn tiến lên liều mạng, lúc này đột nhiên từ trong Thất hải truyền ra một cái chế nhạo thanh âm, "Đi, tỉnh lại đi, nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị người ta đánh cho tàn phế. Nhận thua đi, nhất định phải học cái kia cầm cây gậy chúc tiểu tử để người ta đánh gãy cái chân mới bằng lòng bỏ qua sao?" "Hô." Lưu Hằng nghe lời này, lập tức giống tháo khí bóng ra, trên người đấu trí lập tức biến mất sạch sẽ, "Ngươi thắng, ta nhận thua." "Hoa?" Lời vừa nói ra, đám người dưới đài tựa như sôi trào dựa vào. Gia hỏa này thật không có cốt khí đi, còn không có phân gia thắng bại đâu. Hắn liền nhận thua. Đúng vậy a, toàn bộ chính là cái nhuyễn đàn, thật cho chúng ta nam nhân mất mặt. Hắn là ai? Chúng ta nhất định phải làm cho hắn xuất một chút tên. Không nhìn những này chói tai ngôn ngữ, Lưu Hằng nhảy xuống lôi đài, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người hôm nay tỉ thí toàn bộ kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành năm đến bảy tên cuộc thi xếp hạng cùng vòng bán kết. Về đến phòng, Khương Phong tĩnh quyết tâm tới bắt đầu phục bản hôm nay tất cả tranh tài. Người áo bào trắng này mạnh như vậy sao? Để tâm cao khí ngạo Lưu Hằng đều chủ động nhận thua bởi vì chính mình cùng thượng quan phi đánh cho quá kịch liệt căn bản không có cơ hội nhìn thấy người háo bảo trắng một chiêu nửa thức khương phong chính em thầm tiếc lối cửa phong bị người từ bên ngoài gõ vang là ngươi cửa phong vừa mở bách lý kinh đào xuất hiện ở ngoài cửa trong tay còn chống một cái nhanh cây ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi ra hỏa kia tốc độ cực nhanh xuất thủ tàn nhẫn ngươi gặp được hắn nhất định phải coi chừng hắn phong thuộc tính công kích đặc biệt là một chiêu kia gió chi nhận giống như mỏ tới xuyên qua không gian mở cửa cái gì khương phong kinh hãi hắn nhưng là nghe sở hàn nguyệt nói qua có hai loại công kích không tốt nhất phòng ngự một loại là mang theo thời gian pháp tắc công kích, một loại là mang theo không gian pháp tắc công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị ngươi. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Khương Phong nhìn đối phương, cảm thấy không hiểu đấu. Chính mình cùng hắn căn bản không biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự phụ đến cho là đối phương là bị khí chất của mình chết phục các loại tỷ thí toàn bộ sau khi kết thúc, đánh với ta một trận. Tốt. Thương Phong không chút do dự đáp ứng, chính mình kinh nghiệm thực chiến chỉ có ở trong thực chiến mới có thể có đến hữu hiệu nhất ma luyện, chúng chi đối phương hay là một một đối thủ không tệ. Vừa đưa tiến bách lý kinh đảo, Đông Phương Diệp giao cùng Độc Cô Yến đi đến. Phá thử vừa thấy được Khương Phong, Độc Cô Yến đột nhiên nở nụ cười yến tỷ, ngươi thế nào? Có chuyện gì để cho ngươi buồn cười như vậy? Đông Phương Diệp giao đi tới, một bàn tay xoay ở Khương Phong lỗ tai, ngươi lại đi trêu chọc ngươi đại tỷ tiểu muội. Cái chiêu gì gây, chúng ta nói đúng là một lát nói. Đông Phương Diệp giao lấy ra một mặt gương đồng, đặt ở Khương Phong trước mặt, chính ngươi nhìn. Khương Phong không hiểu hướng kính trung nhìn lại, ai nha, hắn đột nhiên phát hiện trên mặt của mình một trái một phải in hai cái nhàn nhạt dấu đỏ mà hai cái này sú nha đầu cũng không cho ta lau khô chỉ toàn Khương Phong cười xấu hổ, giao tỷ, kỳ thật chúng ta không có gì, ta một mực trong lúc các nàng là của ta thân nhân. Đông Phương Diệp Giao phức tạp nhìn Khương Phong một chút, ta rõ ràng giữa các ngươi tình cảm, tại mây trên thuyền ta liền hiểu, các ngươi lẫn nhau tại lẫn nhau trong lòng địa vị. Lúc đó, ta thực sự rất đố kỵ. Ta thừa nhận giữa chúng ta tình cảm, nhưng ta thực sự đem các nàng xem như chị ruột của ta thân muội muội. Ai? Thu ta. Đông Phương Diệp Giao đưa thở dài, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trúc sách đưa cho Khương Phong, đây là ta cùng Yến tỷ ở chỗ này có quan hệ với huyết kỳ lần giới thiệu, chính ngươi xem một chút đi, có thể sẽ đối với ngươi hiểu rõ thân thế của mình, có chỗ trợ giúp quá tốt rồi. Khương Phong hai tay run run tiếp nhận trúc sách, tiến tỷ giao tỷ, rất cảm tạ các ngươi nói xong bịnh một tiếng ngồi trên mặt đất không coi ai ra gì là xem huyết kỳ lân viễn cổ hùng thú truyền thuyết một mực cư trú ở thượng giới sơn hải chi giác hùng bạo mà thư kiểu bất quá hơn ngàn chúng thượng giới sơn hải chi giác nơi đó chính là ta đến từ địa phương sao chương hai trăm bốn mươi diệt chương hai trăm bốn mươi diệt nhìn xem khương phong như si như say đọc lấy trúc sách đông phương diệt giao cùng độc cô Yến nhìn nhau cười một tiếng yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng bóng đêm dần dần sâu khương phong một thân một mình ngồi tại trong sân ngước nhìn bầu trời bên trong một vầng trăng tròn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn từ chúc sách bên trong, hắn biết được huyết kỳ lân chính là thượng giới sơn hải chi giác thái cổ di Chủng, rất khó sinh sôi. bọn hắn tính tình hung mãnh, thể phách cường hành, phi thường khó mà thuận phục, mà chính mình lại có huyết kỳ lân huyết mạch, đơn giản làm cho người khó có thể tin. nhưng mà, chúc sách bên trong cũng không nâng lên mặt khác càng nhiều tin tức, cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng. nhưng hắn cũng không nhục trí, nếu huyết kỳ lân bộ tộc sinh hoạt tại thượng giới sơn hải chi giác, vậy hắn chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tiến về thượng giới, tìm kiếm mình cha mẹ ruột. ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài tiến hành, thương phong điều chỉnh tốt tâm tính, đi lên lôi đài trận này hắn sẽ cùng lâm nguyễn nhi tranh đoạt một cái trận chung kết danh lệch một cái khác trận đồng thời tiến hành là người áo bào trắng cùng thương vô hạn khương phong không nghĩ tới chúng ta không thể tại trong trận chung kết gặp gỡ bất quá cũng không có liên quan quá nhiều hai ta ai thắng lợi người đó là thiên võ học viện tân sinh hạng nhất ra chiêu đi nói xong lâm nguyễn nhi hai tay hợp nắm một thanh trường đao trận hướng khương phong bổ ra một đao chém lập tức một cỗ lạnh thấu xương đao khí giống như một đạo giải lụa màu trắng trực tiếp hướng lấy khương phong tập kích tới khương phong dưới chân lôi quang loại lên hướng về bên cạnh lướt đi đi xa ba bốn trượng đồng thời tìm đúng sơ hở của đối phương trở tay một kiếm về Lâm Viễn Nhi chau mày, Khương Phong kiếm hậu phát tới trước, một sợi kiếm khí đã giết tới gần. Nàng độ vàng nhanh chóng quay thân, kiếm khí tiếp thân mà qua, chỉ là một mảnh góc áo đã bay xuống trên mặt đất quỷ ảnh chém. Lâm Viễn Nhi một tiếng khẽ thở, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, vài bóng người đồng thời xuất hiện tại Khương Phong xung quanh, từ bốn phương tám hướng vung đao chém ra kiếm khí sắc lạnh. Khương Phong mặt không đổi sắc, một kiếm đâm về một người trong đó ảnh, đương đương đường, trong kiếm khí ngưng kết băng tinh bị bóng người nhao nhào đánh rơi. Lâm Viễn Nhi từ bóng người bên trong hiện ra thân đến, mắt hạnh nghi hoặc là nhìn về phía Khương Phong, ngươi là thế nào phát hiện? Khương Phong chỉ là cười một tiếng đột nhiên cũng chỉ dẫn một cái phiêu hương một kiếm ông một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời sau một khắc một thanh kiếm bắn ra trong chớp mắt chính là chém đến lâm nguyễn nhi trước mặt lâm nguyễn nhi chỉ cảm thấy một sợi mùi thơm nước mũi tâm thần rung động lại tránh đã tới đã không kịp thế thân thuật cách nguyên liệu một khối cái cọc mục bị chặt thành hai đoạn mà lâm nguyễn nhi thì tại lôi đài một góc khác hiện ra thân thể hôm nay thế thân thuật không cách nào lại dùng lâm nguyễn nhi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán sắc mặt dị thường khó coi thật sự là ngoài dự liệu a khương phong ta không tin ngươi trời sinh khắc chế ta đấu pháp đón thêm ta một chiêu. Lâm Viễn Nhi nói xong, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Xủy?" Giữa sân, thời không đột nhiên giống nổ bể ra đến, một vòng đao quang trong nháy mắt giết tới Khương Phong trước mặt. A, sẽ không như thế yêu nghiệt đi. Nữ nhân này làm sao giống như là có thể xuyên qua thời không?" Dưới đài một mảnh xôn sao ha ha Khương Phong khẽ cười một tiếng, "Giả thần giả quỷ. Cái này không phải cái gì xuyên qua thời không, rõ ràng là ẩn nặc khí tức cùng tung tích, lợi dụng thân pháp một loại chướng nhãn pháp. Những này tại chính mình phong chi lực phía dưới, căn bản không chỗ ẩn trốn." Khi Khương Phong chuẩn xác dùng xương lạnh kệ kiếm ở trường đao, sau đó quyền trái một quyền đánh phía đối phương eo quả nhiên không lừa được ngươi. bất quá, ta vẫn là không tin ta. lâm viễn nhi lui bước rút đao né tránh một quyền. lần nữa tha đao xông về Khương phong không sợ chém long thuật. chói mắt quang nhận lóe sáng toàn bộ lôi đài. liền ngay cả bốn phía pháp trận cũng bị đao quang áp xúc đến vang lên kẹn kẹn ngọa tảo. nữ nhân này mạnh như vậy, dưới đài người xem bị giật nảy mình, toàn bộ cách xa lôi đài. Khương phong ánh mắt lóe lên, hắn giật mình phát hiện, hắn vậy mà không tránh được một đao này. bước ta quyết thắng thua sao? như ngươi mong muốn, thiên ngoại phi tiên. Khương Phong một kiếm ném ra ngoài, trong lúc nhất thời, mấy vạn đạo kiếm quang vây quanh Khương Phong không ngừng bay múa, cuối cùng huyễn hóa thành một cái cung trang tiên nữ hư ảnh. Tiên nữ hư ảnh cầm trong tay xương lạnh kiếm, ánh mắt băng lãnh, từ từ hướng Lâm Uyển Nhi bay đi, sau đó nhẹ nhàng một kiếm đâm ra quá đẹp, dưới đài phát ra một mảnh tiếng than thở, tuyệt vời như vậy đánh vào thị giác, để bọn hắn không để ý đến đây vốn là muốn mạng sát chiêu đây là cái gì chiến kỹ. lại để cho ta có loại muốn cúng bái xúc động. Lâm Uyển Nhi sắc mặt kỳ biến, dùng hết toàn thân chân lực vung ra chính mình cường đại nhất một đao ầm ầm. Lâm Uyển Nhi bay ngược ra mấy trượng, một cước ngồi sập xuống đất, trong miệng tràn ra máu đỏ thâm dấu vết chính mình một chiêu này đã từng chém giết qua kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, không nghĩ tới tại khương phong một chiêu kia trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích ta còn không có bại. lâm uyển nhi chợt đứng lên mặt hướng khương phong, hai tay bắt đầu điên cuồng bấm niệm pháp quyết tiêu diệt. một cỗ uy áp kinh khủng từ lâm uyển nhi trên thân bao phủ mà ra, khương phong lập tức bị chấn ngay tại chỗ. chương hai trăm bốn mươi sáu phong thần biến chương hai trăm bốn mươi sáu phong thần biến lâm uyển nhi lúc này tóc cùng con mắt toàn bộ biến thành huyết hồng, nàng từng bước một đi hướng khương phong, trường đao trong tay mũi đao vẽ tại dưới chân trên phiến đá phát ra xoẹt xẹt rồi tiếng vang la sát tộc, quảng trường trên đài cao phát ra một tiếng nhẹ tê, sau đó lại lần lâm vào yên lặng để mặn lại. Lâm Uyển Nhi mắt lộ hung quang, rơi lên cao cao trường đao chờ chút. Khương Phong hô ngừng Lâm Uyển Nhi, chúng ta có thủ. Người kèm chút liền lừa ta, là của ngươi tông môn tiêu diệt chúng ta toàn tộc. Khương Phong nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là trường đao lần nữa chặt tới đỉnh đầu của hắn. Khương Phong đại giận, thật là một cái nữ nhân điên. Nói không nói rõ ràng liền nuốt mệnh của ta. Lúc này trường kiếm chợt hướng lên một bang, đồng thời quyền trái hướng phía đối phương đỉnh đầu đập xuống khi, Khương Phong cả người mang kiếm Bị Lâm Uyển Nhi đập bay hơn hai mươi trượng xa, Nam Đấm cũng theo đó thất bại ngoài tạo. Khí lực của nàng làm sao lập tức trở nên khủng bố như vậy. Khương Phong che run lên cánh tay phải, sát mặt hết sức khó coi khương phong người trốn không thoát. Lâm Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy sát khí, từng bước một ép sát mà đến, trên tay trường đao trực chỉ khương phong lồng ngực siêu. Khương Phong không chút do dự, phi tốc lùi lại. Lâm Uyển Nhi theo đuổi không bỏ, hai người trong nháy mắt kéo ra trăm trượng khoảng cách đột nhiên, Khương Phong dừng bước, trở lại, trường kiếm trong tay lắc một cái, mấy chục đạo kiếm ảnh trống rông hiện hiện, giống như khổng tức xuyên lộng lẫy chói mắt chút tài mọn. Lâm Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Trường Đao Quyết Nàng, một giải lụa giống như đao mang phá không mà ra, trực tiếp chém vỡ tất cả kiếm ảnh. Nhưng mà, Khương Phong thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ không tốt. Lâm biển Nhi trong lòng giật mình, bản năng cảm thấy một trận nguy hiểm tới gần hành. Một cái bao trùm lấy Kim Quang năm đấm phá vỡ hư không, đột nhiên đánh về phía phía sau lưng nàng ẩn. Thân hình của nàng lần nữa biến mất, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Trong không khí tràn đầy tốc sát chi khí, Khương Phong trong lòng run lên. Lần này tốc độ càng nhanh, nhanh đến ngay cả linh thức của hắn đều không thể bắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cỗ cường bạo Đao khí mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy khí thế, giống như Tử Thần liêm đao. Cắt đứt hư không mà đến. Khương Phong hít sâu một hơi, trung tâm thân thể trong nháy mắt dâng lên một khối bàng bạc rõ lốc, đem hắn đoàn đoàn bao vây gió chi bình chứng. Khương Phong đại quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một đạo gió xoáy gào thét mà lên, đem hắn cùng Lâm Uyển Nhi ngăn cách ra răng rác, trường đao bổ vào gió chi trên bình chứng, phát ra một tiếng vang dọn, vậy mà không cách nào bổ ra cái này, nhìn như nu nhược từng gió. Lâm Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới chính mình một kích mạnh nhất vậy mà như thế dễ dàng bị Khương Phong hóa giải đường vùng vậy. "Hôm nay là tử kỷ của ngươi." Lâm Uyển Nhi trong mắt sát khí càng ngày càng đậm, trên người hồng quang cũng biến thành càng lóa mắt thiên băng địa liệt. Lâm Viễn Nhi hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở trôi đao, thân thể xoay tròn mà lên, từng đạo màu đỏ đao mang như là giống như mưa to gió lớn hướng Khương Phong đánh tới. Khương Phong khỏe miệng có chút dương lên, trong tay xương lạnh kiếm thuận thế đâm ra, Tuyết vực của hoa. Đây là Hàn Môn 13 kiếm kiếm thứ 12, từng đạo kiếm mang hóa thành bông tuyết đầy trời, cùng màu đỏ đao mang đụng vào nhau ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, khí lãng cuồn cuộn, đem chung quanh lôi đài pháp trận chấn động đến mảnh bành rung động cái này, cái này, cái này Khương Phong đã vậy còn quá cường đại, chỉ sợ nữ nhân này cũng không phải đối thủ của hắn. Khán giả kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Không ít người đã bắt đầu là Lâm Viễn Nhi lo lắng. Lâm Viễn Nhi càng đánh càng kinh hãi, chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức, vậy mà đều bị Khương Phong nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới không được, tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ thua. Lâm Viễn Nhi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nếu thủ đoạn thông thường không cách nào chiến thắng Thương Phong, vậy chỉ dùng thủ đoạn phi thường đi. Huyết chi khế ước. Lâm Viễn Nhi hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị phù văn màu máu từ trong cơ thể nàng bay ra, vây quanh nàng trên dưới bay muôn nữ hoa này phúc duyên không cần a, trên đài cao một cái hâm mộ thanh âm truyền ra nàng thế nhưng là ta thiên võ học viện người ngươi hay là không nên đánh nàng chủ ý tốt. Huyết tế. Lâm Uyển Nhi hét lớn một tiếng, quanh thân phủ văn màu máu giống như nước thủy chiều hướng nàng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa ở trong đó hoành, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong huyết cầu bộc phát mà ra, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị san thành bình địa, chỉ để lại một cái cự đại hố sâu. Khương Phong bị lực lượng kinh khủng này đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được ha ha, Khương Phong, ngươi bây giờ còn có thể tiếp được ta một chiêu sao? Lâm Uyển Nhi từ trong huyết cầu chậm rãi đi ra, tóc dài bay múa, hai mắt sắc hồng, như là một tôn sắt thần giáng lâm. Khương Phong khó khăn đứng người lên, nhìn trước mắt Lâm Viễn Nhi, ngươi đã nhập ma, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chỉ biến thành ma đạo nô lệ." Khương Phong trầm giọng nói ra bất nói nhảm. Lâm Viễn Nhi hét lớn một tiếng, trường đao trong tay lần nữa bộ ra, một đạo dài hơn 10 trượng đao mang màu máu gào thét mà ra, mang theo vô tận sát khí, lao thẳng tới Khương Phong mà đi. Khương Phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nữ nhân này quá cuồng vọng. Phong thần biến. Khương Phong đại quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn vô số lần, trong tay một thanh gió xoáy hóa thành phong thần kiếm phóng xuất ra uy áp ngập trời bại đi. Phong thần kiếm chỉ trời phân đất, cùng đao mang màu máu đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều địa chấn kịch liệt động. Cùng phong gào thét, cắt bay đa chạy, phản phất ngày tận thế tới bình thường A. Lâm Nguyễn Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được Khương Phong thắng.